Trước 149, kế hoạch của ta có rất nhiều, trước 149, kế hoạch của ta có rất nhiều. Lâm Đống Lương bên người còn đi theo nữ nhân, tên gọi Hà Phương, tuổi tác còn chưa đầy 30 tuổi, là hắn mang tới đầu tư quản lý kinh doanh. Loại tình huống này, hoặc là nữ nhân này thật phi thường lợi hại, hoặc là chính là nữ nhân này có bối cảnh. Tỷ như ba mẹ tài nguyên cực kỳ rộng, để con gái ra ngoại quốc danh giáo du học, tại trường học trong lúc đó liền tiến vào nào đó đầu tư cơ cấu thực tập, tốt nghiệp là sẽ quay về nước tham dự đầu tư hàng ngũ. Vị này là IGG Trung Quốc đối tác Lâm Đống Lương Tiên Sinh. Vị này là IGG Trung Quốc đầu tư quản lý kinh doanh Hà Phương Nữ Sĩ. Vương Khải vì Song Phương làm giới thiệu, Lâm Tiên Sinh, Hà Phu Nhân, hai vị này liền là bị tỷ đạn sở người sáng lập Trần Quý Lương, Quách Phong. Bốn người lẫn nhau nắm tay ân cần thăm hỏi. Chúng ta đi vào trước thăm một chút đã. Vương Khải đề nghị. Trần Quý Lương mỉm cười nói, mời. Các nhân viên sớm liền được tin tức, giờ phút này tất cả đều nghiêm túc làm việc, coi như trong tay không có sự tỉnh cũng tại mù quáng làm việc. Trần Quý Lương dùng hơn mười phút đại khái đối với mình công ty làm giới thiệu, nghiêm ngặt dựa theo A vòng đầu tư chính tự. Hôm nay thuộc về sơ bộ tiếp xúc. Như quả YG xác nhận có đầu tư mục đích, tiếp xuống liền muốn ký hiệp nghị bảo mật. Trần Quý Lương xuất ra tin tức cặn kẽ số liệu cho bọn hắn, lại sau đó liền là sơ bộ tận điều chuyển. YG phái đoàn đội tới, nghiệm chứng Trần Quý Lương cung cấp công ty số liệu. Tiếp theo là song phảo đỡ tiểu dáng đàm phán. Tiếp theo ký càng tận điều chuyển, toàn diện kiểm tra đối chiếu sự thật pháp luật, tài vụ, nghiệp vụ mạo hiểm. Cuối cùng mới là đầu tư hiệp nghị đàm phán cùng giao nhận, ký tên hợp đồng, hoàn thành bơm tiền. Nhưng lúc này đầu tư đối tác nhóm tại Trung Quốc đầu tư hạng mục thời điểm thường xuyên không tuân thủ những ngày quá trình, lộ ra tương đối tùy tâm sở dụng. Tỷ như lần trước MSR tại Trần quý lương yêu cầu dưới nói thẳng ra đầu tư kim ngạch ta có thể đến sắt Vách nhìn một chút sao Lâm Đống Lương hỏi Trần Quý Lương nói mời lại đi Lâm Sở xỉn sở dạo qua một vòng cái kia gọi Hà Phương nữ nhân nhịn không được hỏi Lâm Sở xỉn sở đã thực hiện lợi nhuận rồi Trần Quý Lương nói đúng thế Tam Quốc sắt mỗi tháng lợi nhuận là bao nhiêu Hà Phương hỏi Trần Quý Lương nói ký hiệp nghị bảo mật sẽ nói cho người biết Hà Phương lại hỏi vì cái gì không đem hai nhà công ty hợp hai làm một Lâm Sở chuyên môn làm trò chơi bị tỷ đản sở làm mắt khác nghiệp vụ Trần Quý Lương nói Hà Phương hỏi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Bị tỷ đản sở sẽ không làm trò chơi nghiệp vụ. Trần Quý Lương nói, không nhất định. Như quả bị tỷ đản sở đạt được sung túc tài chính, ta có lẽ cũng sẽ thu mua một nhà công ty game. Hà Phương không nói thêm gì nữa. Lâm Đống Lương nói, chúng ta tìm một cái gian phòng nói chuyện. Vương Khải vội vàng nói, lầu 2 có phòng khách. Mọi người lập tức tiến về lầu 2. Vương Khải hỏi thăm mọi người yêu thích, để người bưng tới cà phê cùng trà nóng. Lâm Đống Lương hỏi, Trần Tiên Sinh đối bị tỷ đản sở cùng dẹn dẹn con có cái gì tính toán lâu dài? Trần Quý Lương nói, quay chúng quanh dẹn dẹn con, làm sân trường xã giao sinh thái. Sau này sẽ còn mở rộng đến sân trường bên ngoài. Nhưng tương tự trang web còn có rất nhiều, các ngươi có cái gì khác biệt hóa Hàn Dạo?" Lâm Đống Lương hỏi. Trần Quý Lương cười nói, "Lâm tiên sinh là nói MSL cùng gở gở tương quan nghiệp vụ a. Vừa mới bắt đầu thử nghiệm gở gở không gian thuộc về hiện xạ giao, rèn rèn công thuộc về hệ thống tên thật tinh chuẩn xạ giao. Đến mức đồng loại, ta cũng gặp phải hai nhà. Một nhà là năm quỹ web sai trường đã bị đánh không gượng dậy nổi. Còn có một nhà là dạng dù ổ con, trước mắt thanh thế khiến cho cực kỳ đủ, nhưng người sử dụng sinh động độ phi thường thấp." Hạ Phương xen vào nói, "Sotu gở là mở công đâu?" kia là trước thời đại sản phẩm, ta khinh thường tại đàm luận đó, Trần Quý Lương nói ra câu nói này, phảng phất ý thức được bản thân thân ôn, phi thường thật có lỗi, ta quyền cũng là sổ hủ cổ đông. Lâm Đống Lương hỏi, Trần tổng đối với mình dẹn dẹn cong đánh giá giá trị bao nhiêu? Tùy tiện nói một chút, ta làm một cái tham khảo. Trần Quý Lương hỏi lại, năm ngoái các ngươi đầu tư 163888.net, lập tức bơm tiền 2 triệu đô la Mỹ, không biết thu được bao nhiêu cổ phần. Dựa theo thông thường phía đầu tư án, các ngươi hẳn là có 20% ta hữu. Rèn rèn cong tổng không đến mức so 163888.net đánh giá giá trị còn thật à? Lâm Đống Lương cười nói: Vậy cũng không nhất định. 163888.net lợi nhuận năng lực là muốn vượt xa dẹn dẹn con. Theo ta được biết, chính bản âm nhạc nền tảng, lợi nhuận năng lực một mực đáng lo, Trần Quý Lương hỏi, 163888.net là làm sao lợi nhuận? Dựa vào xâm phạm bản quyền sao? Trung Quốc trung quy là xã hội pháp trị, mặc dù bây giờ pháp luật tương quan còn không hoàn thiện, nhưng không dùng đến 2 năm khẳng định bổ sung lỗ thủng. Lâm Đống Lương cười cười, xem như tán thành loại thuyết pháp này, ngược lại theo Quách Phong giao lưu, cái này vị Quách tiên sinh có cái gì muốn nói? Quách Phong nói, ta phụ trách kỹ thuật. Đối kỹ thuật cái này khôi có ý nghĩa gì? Lâm Đống Lương hỏi. Quách Phong cũng không phối hợp, không thể trả lời. Lại trò chuyện một trận, giao lưu kết thúc. Vương Khải đem bọn hắn đưa tiến lâu, lại đề cử trong tay mình mặt khác hai cái hạng mục, để YZG cũng có thể thử lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lâm Đống Lương một lời đáp ứng, cố ý biểu hiện được không phải vì Trần Quý Lương mà tới. Đầu tư bỏ vốn trước đó sơ bộ tiếp xúc, có khả năng chỉ cần hơn 10 phút liền hoàn thành, cũng có khả năng muốn lệm mà lệm mẹ một hai cái tuần lễ. Tại Đại học Bắc Kinh công viên khoa học dạo qua một vòng, Lâm Dống Lương từ chối nhã nhặn Vương Khải phần cơm, ta buổi chiều còn muốn đi Thanh Hoa một chuyến, bên kia cũng còn có mấy cái hạng mục muốn xem. Vương Khải chỉ có thể lo lắng xuông. Dù sao, Lâm Đồng Lương khoa chính quy cùng thạc sĩ đều là tại Thanh Hoa bên kia đọc. Rời đi Đại học Bắc Kinh Công viên khoa học, hai người lựa chọn đi bộ. Lâm Đồng Lương vừa đi vừa hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hà Phương nói, "Cái này người đem bị tỷ đạn sở cùng game sở sỉ Enser tách ra phát triển, mà lại một mực chào hàng bị tỷ đạn sở, lại không làm sao đàm luận game sở sỉ Enser. Rõ ràng là bởi vì tam Quốc Sát có lợi nhuận năng lực, hắn tạm thời không nghĩ đầu tư bỏ vốn. Ta sợ sau này có gì tốt cho chơi hàng mục, hắn sẽ để cho game sở sỉ Enser tới làm." Ý vị này bị tỷ đàn sở cực kỳ khó rửa vào trò chơi kiếm tiền, mà thiếu trò chơi cái này một thối, còn lại lợi nhuận phương thức cũng chỉ thừa vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ. Lâm Đống Lương nghiêm túc nghe nàng nói hết lời, ta là hỏi ngươi, đối hai người kia thấy thế nào? Hà Phương cẩn thận hồi ức bình luận. Quách Phong là điển hình kỹ thuật người mới, không cần quá mức cân nhắc. Trần Quý Lương đặc biệt ngạo khí tự tin, mà lại tư duy cực kỳ sinh động. Đến Bắc Kinh trước đó, ta siêu tập qua người này thương ngỏ hơi thở, hắn vô cùng vô cùng sẽ lỡ lụt. Tô Tẻm Sói tác giả, theo hắn không có xung đột lợi ích chỉ vì nghĩ cỏ tổ tẻm sói nhiệt độ, liền đem quyển sách này liên quan tác giả vào chỗ chết phá hoành. hiện tại hạ tràng công kích càng ngày càng nhiều, tổ tẻm sói tiếng tham bại hoại, lượng tiêu thụ tiếp tục hạ xuống, rất nhiều tiệm sách đều đem tổ tẻm sói rút khỏi bán chạy như tôn tươi chuyên khu. chính hắn những câu chuyện về triều đại nhà Minh nhưng thật ra bởi vậy lượng tiêu thụ tăng nhiều. còn có năm quý phép sai trường, căn bản không có bại lộ công ty mẹ tin tức, cũng không biết hắn làm sao tra được tin tức, bắt lấy đối phương làm lưu manh phần mềm điểm đen, phát động thủy quân tại trong vòng hai ngày liền đem đối thủ đánh cho tàn phế. dàn dù ổ com online mới ba ngày, trần quý lương ngay tại rèn rèn com làm hoạt động đem dạn rủ ổ com thanh thế thật lớn tuyên truyền ngạnh sinh sinh đè xuống. Cái này người, thủ đoạn phi thường tinh nhẫn, mà lại xuất thủ cực kỳ tinh chuẩn nhanh chóng. Lâm Đống Lương cười nói, cho nên hắn đang ra chúng ta đầu tư. Tựa như 163888.net người sáng lập, làm việc đủ không muốn mặt, không muốn mặt cũng là qua người sở trưởng. YZG đối 163888.net đầu tư là cực kỳ thành công, coi như ngày nào bạo lôi không làm tiếp được, cũng dựa vào hám hại lừa gạt thủ đoạn, lấy tới chuột yêu gạo cùng loại một đống internet ca khúc bản quyền. Bằng vào những này bản quyền tài nguyên, luôn có công ty nguyện ý thu mua 163888.net mà IGG làm phía đầu tư có thể ưu tiên tại sáng lập cổ đông đạt được hồi báo, cho dù là bán đổ bán tháo công ty cũng có thể kiếm một bút. vậy chúng ta liền đầu. Hà Phương hỏi, nàng đặc biệt tuổi trẻ, gia nhập IGG vẫn chưa tới nửa năm, lần này thuần túy đi ra tích lũy kinh nghiệm. Lâm Đống Lương nói, ngươi phụ trách đem giai đoạn trước quá trình đi một chút, đến đàm phán giai đoạn ta lại đến tiếp nhận. ta ơn Lâm Tiên Sinh. Hà Phương biết Lâm Đống Lương tại cho nàng rèn luyện cơ hội, bị tỷ dancer bên ngoài phòng làm việc, ngao ngạn thần đem Trần Quý Lương kéo đi đầu bậc thang, không kịp chờ đợi hỏi, IGG thật nguyện ý đầu tư, cũng không giả. Trần Quý Lương nói. Chúng ta xác vách kia hai cái hàng mục, hắn lề mà lề mề tiếp xúc hai ngày, đến chúng ta nơi này lại chỉ lưu lại một giờ. Lang cũng quá rõ ràng, liền là hướng về phía chúng ta đến. Ngao Ngạn Thần cuối cùng lấy lại tinh thần, đây là cố ý ép chúng ta a. Quách Phong cười nói, ngươi mới nhìn ra đến. Tốt tốt tốt. Các ngươi đều càng thông minh, được rồi. Ngao Ngạn Thần tức giận nói. Quách Phong hỏi, như quả đàm phán, cho bọn hắn bao nhiêu? Chỉ sợ 10% bọn hắn ngại ít. Trần Quý Lương nói, danh rồi cuối cùng 15% tài chính đủ chúng ta căng 1 năm nửa năm là được. Kéo lấy tạm thời đừng ký hiệp nghị ta muốn chờ Facebook hoàn thành vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn. Ngao ngạn thân hỏi, vạn nhất Facebook đầu tư bỏ vốn kéo tới cuối năm, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi theo kéo? Theo người sử dụng tăng trưởng, Dẹn Zen Dẹn con vận doanh chi phí càng ngày càng cao, cũng không thể một mực để Tam Quốc sát truyền màu à? Những câu chuyện về triều đại nhà Minh cái thứ nhất quý nhõn bút, cũng kém không nhiều cần phải kết, còn có thể căng một hồi. Trần Quý Lương cười nói, Quách Phong đề nghị, sau này cho Dẹn Dẹn con truyền máu, có thể tại chương mục tính mượn tiền chờ đầu tư bỏ vốn về sau trả lại ngươi. Cũng được, Trần Quý Lương nói, ta đoán chừng Facebook vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn liền nhanh hoàn thành. Nó tiếp theo vòng tiếp nhận đầu tư là hơn nửa năm trước kia, nước Mỹ những cái kia tư bản chỗ nào chờ đến cùng. Ta gọi điện thoại. Ngao Ngạn Thần cùng Quách Phong kết bạn rời đi. Trần Quý Lương bấm Đào thành cương điện thoại, "Cương ca, trò chơi làm thế nào? Đã làm ra một cái bán thành phẩm, bất quá bờ UG còn cực kỳ nhiều, các loại công năng cũng tại điều chỉnh thử." Đào Thành Cương nói. Trần Quý Lương nói, "Tài chính còn dư giả sao?" Đào Thành Cương nói, "Còn có thể lại căng 2-3 tháng." "Đi tìm một sạt công rồi." Trần Quý Lương hỏi. Đào Thành Cương nói, "Đã tìm, nhưng còn không có gặp ngô anh bản nhân." gia hỏa này suốt ngày không ở công ty, khắp thế giới bay loạn, trời mới biết lúc nào về hàng châu. Ta còn muốn chậm rãi chờ. Như quả thiếu tiền chờ ta dẫn tới những câu chuyện về triều đại nhà minh ngậm bút, ta dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư một khoản tiền hướng vào trong. Trần Quý Lương nói, qua một thời gian ngắn nữa chờ công ty của ta đạt được đầu tư mạo hiểm, lại dùng công ty danh nghĩa hướng ngươi bơm tiền. thật. Đào Thanh Cương đại hỉ. Trần Quý Lương cười nói, ngươi cái kia trò chơi khẳng định kiếm tiền, lại có thể giúp ngươi vượt qua难关, về tình về lý ta đều hẳn là xuất thủ. vậy ta chờ ngươi ném tiền vào. Đào Thanh Cương đương nhiên nguyện ý. dù sao tìm người khác đầu tư có thể thành hay không công cực kỳ khó đảm bảo chứng. Cúp điện thoại, Đào Thành Cương tâm tình vui vẻ, lập tức lại biểu tình cổ quái, tiểu tử này đọc lớp 12 thời điểm, chết sống không nguyện ý theo ta hợp tác, cho không hắn cổ phần đều không ổn. Chẳng lẽ đã sớm biết có hôm nay? Cổ, biết trước phải không? Chương 150, hạ tỷ phạm online, đầy trong đầu đều là thu đồ ăn, chương 150, hạ tỷ phạm online, đầy trong đầu đều là thu đồ ăn. Lại là một ngày, Lâm Đống Lương cùng Trần Quý Lương ký tên hiệp nghị bảo mật, bị tỷ đạn sở hướng ý giờ g đưa ra công ty hạch tâm số liệu. Lâm Đống Lương dùng nói đùa ngữ khí nói, hay là đem lên sở xì ẹn sở cung ký. Trần Quý Lương từ chối nói, lần sau thiếu tiền lại nói. Lâm Đống Lương nói, 3 ngày sau đó, ý sẽ phái người tới, nghiệm chứng các ngươi cung cấp số liệu. Ta còn có việc muốn bay Hồng Công, nơi này tạm thời giao cho Tiểu Hà phụ trách, làm phiên Hà Phu nhân. Trần Quý Lương nói. Hà Phương mỉm cười, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhưng vào lúc này, ngao ngạn thần gõ vang phòng học cửa. Trần tổng, giờ FBI phủ kế vân tiên xình đến đến rồi. Hà Phương nghe vậy nhũ mẩy. Lâm Đống Lương lại là lộ ra Tiểu Dung, bất quá cái này cười có một tia không tự nhiên. Phủ kế vân cuộc chiến thành danh là chủ đạo đầu tư cổng rồng con. Người trẻ tuổi khả năng không biết cổng rồng con, cái đồ chơi này một lần là Trung Quốc kiếm lợi nhiều nhất internet xí nghiệp. Hai năm trước, muốn đi vệ đi Ahmed Centim sẽ Vince cùng V. Dutt Albert thu nhập song song cả nước thứ nhất, cũng tại lúc ấy vượt qua C. G trở thành dòng sỉ ở Electronic. Letter giờ lớn nhất khách hàng. Hẹn nghị bảo mật đã ký xong, Trần quý lương thật có lỗi một tiếng, ra ngoài gặp giờ F. G. Phủ kế vân. Lâm Đông lương vội vàng theo đi qua. Vương Hải ngay tại một gian khách phòng khách, phi thường nhiệt tình theo phủ kế vân nói chuyện phiếm. Phủ tiên sinh, Trần tổng đến. Ngao ngạn thần nói. Phù kế vân đang chuẩn bị đứng lên nắm tay, đã thấy Trần quý lương đi theo phía sau Lâm Đống lương. Lâm Đống lương hướng Phù kế vân ngay mắt, Phù kế vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai nhà đầu tư mạo hiểm cơ cấu va vào nhau, cơ bản sẽ không triển khai cạnh tranh, mà là liên hợp lại tiến hành đầu tư. đương nhiên, như quả hạng mục phi thường có tiền cảnh, bọn hắn sẽ tự mình tranh đoạt quyền chủ đạo, xác định do ai đến nhà đầu tư chính, do ai đến theo ném. Gặp được siêu cấp có nhiệt độ hạng mục, hoặc là đầu tư bỏ vốn kim loại khổng lồ hạng mục, thậm chí khả năng đồng thời xuất hiện hai nhà nhà đầu tư chính, một đống cơ cấu theo ném. Phù kế vân như cùng đi theo quy trình bình thường, theo Trần quý lương. Khuyết phong sơ bộ tiếp xúc, không đến một giờ liền cáo từ rời đi. Vương Khải đã vui mừng quá đỗi. Đối Trần Quý Lương nói, hai nhà đầu tư mạo hiểm đồng thời tới, rèn rèn coi là tư bản đại đứng đầu a. May mắn mà có ông lão sư cùng Đại học Bắc Kinh công viên khoa học cùng hộ. Trần Quý Lương thuận miệng nuốt mông ngựa. Vương Khải có chút hưởng thụ, ta chỉ là làm tốt bạn trước làm việc, phục vụ rộng rãi lập nghiệp thầy trò. Là người đem hạng mục làm tốt, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy đầu tư mạo hiểm a. Trần Quý Lương bánh vẽ nói, đưa ra thị trường thời điểm, tất có thâm tạ. Mời ta tại Đại học Bắc Kinh ngoài cửa nam, ăn một bữa đồ nướng là được rồi, có thể không muốn thừa cơ ăn mòn ta a. Vương Khải một mặt chính khí, trong ánh mắt lại tràn ngập chờ mong. Trần Quý Lương vội vàng nói, sao có thể nói là an toàn? Khẳng định hợp pháp hợp uy. Vương Khải trở nên càng thêm nhiệt tâm, chờ ngươi cầm tới đầu tư mạo hiểm về sau, đưa ra một phần vật liệu cho ta. Ta giúp ngươi xin ba miễn hai giảm phân nửa. Vương lão sư thật là chúng ta lập nghiệp học sinh thầy tốt bạn hiền a. Trần Quý Lương từ đáy lòng cảm khái. Lâm Đống Lương cùng Phù Kế Vân tuyển một nhà quán cà phê, ngươi làm sao cũng tới rồi. Lâm Đông Lương hỏi, Phu Kế Vân cười nói, ngươi có thể đến, ta làm sao lại không thể? Lâm Đông Lương nói, mọi thứ quan tâm chú ý một cái tới trước tới sau. Hạng mục này nhất định phải để ta tới nhà đầu tư chính. Ngươi vì thế xem trọng. Phu kế vẫn hỏi. Lâm Đống Lương nói, ta xem trọng cái này người sáng lập. Ta xem trọng rèn rèncom com trăm ngàn học sinh người sử dụng. Phu kế vẫn nói, một hai ngày trước kia mới tuyên bố đăng ký người sử dụng phá bảy trăm ngàn, bốn ngày phía trước liền lại tuyên bố đăng ký người sử dụng phá tám trăm ngàn. Tám ngày thời gian, người sử dụng liền tăng lên một ngàn. Theo chuyện xưa chơi đồ mìnổ ba hàng thơ tỉnh, nổi gió rồi một bộ liên chiêu. Rèn rèncom tại các trường trung học nổi tiếng tiếp tục lên men. Hiện tại sử dụng rèn rèncom đã thành sinh viên đại học quần thể một loại thời thượng nhanh chóng tách ra ở trong. Quế Phong để cho ổn thỏa, đoạn thời gian trước mới đem Sệ vợ thăng cấp đến 1 triệu người sử dụng cấp bậc. Đoán chừng không dùng đến bao lâu, lại muốn thăng cấp Sệ vợ cùng băng thông. Trang web chi phí vận hành và bảo trì gia tăng thật lớn, ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Lâm Đống Lương hỏi. Phù kế Vân nói, chỉ ít 15. Không thể nào. Ngươi 15% ta 20% cộng lại liền là 35% Lâm Đống Lương nói, Trần Quý Lương sẽ không đáp ứng. Coi như hắn đã đáp ứng, ta cũng không đáp ứng, này lại ảnh hưởng đến vòng đầu tư bỏ vốn. A vòng đầu tư bỏ vốn 15% trở xuống, không chỉ người sáng lập quyền khống chế vững chắc, cũng càng khả năng hấp dẫn B vòng người đầu tư ra trận. A vòng đầu tư bỏ vốn 15%, 25 thuộc về thông thường thao tác, đại bộ phận thời điểm đều là dạng này. A vòng đầu tư bỏ vốn 25%, 35 người sáng lập liền phải làm A b ban, lại sẽ để cho B vòng người đầu tư phi thường khó chịu. Như quả A vòng vượt qua 35% tất nhiên dẫn đến B vòng đầu tư bỏ vốn tăng lên tới địa ngục cấp độ khó, đến tiếp sau người đầu tư thậm chí sẽ muốn cầu người sáng lập mua lại A vòng vốn chủ sở hữu. Phu kế Văn hỏi: YG Trung Quốc 2 năm này khắp nơi lại tiền, các ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu tiền?" Tài chính phi thường dư giả. Lâm Đống Lương nói: "Hai vị này tại tranh quyền chủ đạo, bị ép thỏa hiệp phía kia, a vòng chiếm tỷ lệ cổ phần khẳng định tại 8% trở xuống." Trần Quý Lương mới lười nhắc quản bọn họ làm sao đàm luận, thậm chí hắn đều không tham dự YG sơ kỳ tận điều chuyển, chỉ đem Ngao sư tỷ đổi đi cùng Hà Phương kết nối. Vương Đối Vương, tướng đối với tướng, chỉ có Lâm Đống Lương ra mặt, Trần Quý Lương người có thể ra mặt, để Ngao sư tỷ ứng phó Hà Phương là đủ. Trần Quý Lương bắt đầu trở nên yêu quý học tập, mỗi ngày đều nghiêm túc lên lớp, có thời gian liền viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh đến tiếp sau nội dung. Cuối tuần còn theo Biên Quan Nguyệt hẹn xong, cùng đi đi dạo đại học Trung Sơn công viên. Nội gió rồi thượng truyền về sau, ngươi có phải hay không biến thành trường học danh nhân? Trần Quý Lương hỏi. Ai? Biên Quan Nguyệt thở dài một tiếng. Năm ngoái bình chọn hoa hậu giảng đường, ta cũng đã là trường học danh nhân. Chúng ta tiếng Anh Lão sư là cái nữ văn hành, trước mấy ngày còn hỏi nội gió rồi có phải hay không ta hát. Không sai nha, Lão sư vẫn là người mê ca nhạc. Trần Quý Lương cười nói. Ta liền nói cần phải làm cái nghề danh. Biên quan Nguyệt nói, Lý Tĩnh danh tự này tốt bao nhiêu à? Cam đoan không có người nhận ra được. Trần Quý Lương hiếu kỳ nói, ngươi tại sao phải dùng Lý Tĩnh mà không phải Trương Tĩnh, Vương Tĩnh? Biên quan Nguyệt nói, ta tại thành đô đọc sách thời điểm, có một cái bạn tốt liền gọi Lý Tĩnh. Hai người tới Tôn Trung Sơn tượng đồng trước, lẫn nhau cho đối phương đập một tấm hình. Đại ca, phiền phức hỗ trợ đập một cái. Trần Quý Lương gọi lại một cái du khách. Cái này du khách là cả nhà đến du hành, cầm máy ảnh kỹ thuật số nghiên cứu, đây là không phải cửa chấp. Trần Quý Lương nói, đúng, ấn xuống chính là, so cuộn phim máy ảnh còn đơn giản. Tùy tiện theo, không phí cuộn phim. Đại ca liền đập mấy chương, còn theo bản thân lão bà cùng một chỗ lật xem ảnh chụp hiệu quả. Lão bà hắn nói, cái này cực kỳ thuận tiện, hay là chúng ta cũng mua một bộ. Đại ca hỏi, Tiểu Hưng đệ, ngươi cái này máy ảnh bao nhiêu tiền? Hơn 3000, năm ngoái mua, năm nay hẳn là càng tiện nghi. Trần Quý Lương tiếp nhận máy ảnh, cảm ơn a. Không khách khí. Hai người tiếp tục hướng bên trong Du Lãm, gặp được điểm tham quan liền chụp ảnh. Biên Quan Nguyệt đi dạo đặc biệt vui vẻ, ta muốn đem những hình này tẩy đi ra, liên quan năm ngoái lễ quốc khánh ảnh chụp, cùng một chỗ gửi cho ông ngoại bà ngoại. Bọn hắn khẳng định cực kỳ tao hứng. Tốt, ta cũng gửi mấy chương về nhà. Trần Quý Lương nói: "Phụ mẫu đều không có điện thoại, toàn thôn cũng không có thông điện thoại cố định điện thoại. Thôn ủy văn phòng sắt vách có một cái quán trà, có thể trả tiền đánh quán trà ông chủ điện thoại." Trần Quý Lương học đại học lâu như vậy, chỉ theo phụ mẫu thông qua 4 lần điện thoại. Chủ yếu là tấm lòng của cha mẹ đau tiền, cảm thấy đường dài tiền điện thoại quá đắt. Đi đến xã tác đàn phụ cận ghế dài nghỉ ngơi, biên quan Nguyệt nói: "Bắc Kinh nơi nào có sân chơi? Ta đi về hỏi một chút." Trần Quý Lương giải chỉ nói: "Lớn như vậy còn chơi sân chơi a? Muốn hay không cùng một chỗ cưỡi đu quay ngựa?" "Được rồi." Biên quan ngượn có chút chờ mong. Hai người nhưng thật ra chơi đến vui vẻ. Hà Phương bên kia lại có chút sốt ruột, vì tỷ đàn sở liền một nhà mới thành lập công ty nhỏ, sơ bộ tận điều chuyển một ngày liền hoàn thành. Hà Phương muốn an bài chính thức đàm phán, Trần Quý Lương lại bắt đầu chơi mất tích, chỉ làm cho Ngao Ngạn Thần ra mặt kéo lấy nàng. Các ngươi Trần tổng đến cùng ngày nào có rảnh? Hà Phương đã nhanh không kiên nhẫn được nữa. Ngao Ngạn Thần cười nói, "Hà phu nhân, cũng có thể thử xem trước một chút đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi lại muốn làm hoạt động?" Hà Phương hỏi. Ngao Ngạn Thần nói, "Game sở sở làm một cái trò chơi nhỏ, trao quyền cho bị tỷ đàn sở thay vận doanh." Hà Phương nghĩ thầm, lại chơi bộ này tay trái ngược lại tay phải cho xiếc, ký hiệp nghị thời điểm nhất định phải kèm theo ước thúc điều khoản. Trạm văn tối, Ngao Ngạn Thần mời Hà Phương đi ăn nhà ăn làm việc bữa ăn. Trở lại công ty một mực chờ đến tối 8 điểm, Ngao Ngạn Thần nói, vì trò chơi này, chúng ta lại thăng cấp sệ vợ cùng băng thông. Cứ như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người chơi. Hà Phương cảm thấy cái công ty này người đều tốt có tự tin, tự tin đến gần như tự phụ. Ngao Ngạn Thần đổ bộ bản thân rèn rèn quan tài khoản, Hà phu nhân, hay là ngươi tới chơi chơi. Hạ tỷ phạm. Hà Phương Hiếu Kỳ xem xét cách chơi, sau đó bắt đầu xới đất trồng rau. Ngao Ngạn Thần ở bên cạnh chỉ huy, rèn Gen rèn com đã mở ra nạp tiền hệ thống. Trong trường tệ loại trừ dùng để mua sắm giấy viết thư cùng loại đạo cụ, cũng có thể dùng để mua hạ tỷ phàm trò chơi đạo cụ. Ta trong trường trong số tài khoản có tiền, chính ngươi xem xét một chút trò chơi cửa hàng. Hà Phương điểm tiến vào cửa hàng xem xét, bên trong có đủ loại hạt giống, còn có phân bón các loại vật phẩm, cũng có thể trực tiếp điểm kích chưa giải khóa thổ địa, mua sắm mặt đất dùng để khai phá phát triển nông trường. Nàng đủ loại đạo cụ đều nếm thử một trận, rất nhanh liền đắm chìm trong chủ nông trường thế giới. Lại qua một trận, Ngao Ngạn Thần nhắc nhở, ngươi có thể đi hảo hữu nông trường trộm đồ ăn. Hà Phương vội vàng truy cập ngao ngạn thần trong trường Hảo Hữu, liên tục đi dạo hơn 10 nông trường, rốt cục phát hiện một khối thành thục còn chưa tới được đến thu hoạch hoa màu. Tranh thủ thời gian trộm đi, Hà Phương cảm thấy tốt có cảm giác thành công, mà lại đặc biệt kích thích. Nhưng vào lúc này, bị trộm món ăn hảo hữu phát tới tin tức, "Ngao ngạn thần, ngươi cái này kẻ trộm, còn ta rau cải trắng." Ha ha. Hà Phương mừng rỡ cười ra tiếng, lập tức lại cảm thấy không đủ thận trọng, vội vàng thu liễm tiếu dung tiếp tục tìm đồ ăn trộm. Đêm nay, không biết có bao nhiêu học sinh, đi ngủ đều ngủ không an tâm. Thậm chí có người đã đặt xong đồng hồ báo thức, nửa đêm đứng lên trộm đồ ăn. Hà Phương trở lại khách sạn, cho Lâm Đống Lương gọi điện thoại. Game Sở Sỉ Nhẹn Sợ làm một cái trò chơi nhỏ, để rèn rèn con Đại diện vận doanh cực kỳ có thị trường sao? Lâm Đống Lương hỏi. Hà Phương nói, ta giống như chơi nghiện, hiện tại đầy trong đầu đều nghĩ đến thu đồ ăn. Lâm Đống Lương, chương 151, trăm Tiểu Lan truyền vi rút Game Sở Sỉ Nhẹn Sợ nền tảng dù kệ online, chương 151, trăm Tiểu Lan truyền vi rút Game Sở Sỉ Nhẹn Sợ nền tảng dù kệ online. Thân Quyến, còn đang tiến hành thử nghiệm cờ g không gian. Chuyên môn có một đoàn đội thành viên nhìn chăm chăm rèn rèn Quang. Ngày kế tiếp, Trình Chí Hạo vừa tới công ty. Theo dõi nhân viên liền đến báo cáo, rèn Zen rèn con đẩy ra một cái gọi hạ tỷ phạm trò chơi nhỏ, vô cùng vô cùng nóng nảy kịch liệt, tối hôm qua thật nhiều người sử dụng trông coi trộm đồ ăn. Trộm đồ ăn. Chính Chí Hạ mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng đại khái đoán được là trò chơi cách chơi. Hắn cấp tốc đi vào trước máy vi tính. Rèn Zen rèn con thuộc về hệ thống tên thật đăng ký, cần đưa ra bản thân họ hào, nhưng công ty khẳng định không có pháp hoàn mỹ nghiệm chứng thân phận. Như quả một trường nào đó nào đó ban học sinh, phát hiện bạn thân lớp có người là giả mạo, liền có thể khởi xướng lớp bỏ phiếu báo cáo, xin đem người này đá ra ngoài. Toàn lớp bỏ phiếu vượt qua 2/3 Zendzen.com sẽ cưỡng chế gạch bỏ cái này tài khoản. Gg không gian đoàn đội, trước đây liền lung tung đăng ký hai cái tài khoản, tất cả đều tại 3 ngày thời gian bên trong bị cưỡng chế gạch bỏ. Vì thế, bọn hắn chuyên môn điều tạm tới một cái thực tập sinh, dùng cái này thực tập sinh chân thực tài khoản thể nghiệm Zendzen. Chơi hơn 10 phút đầu, trình Chí Hạ Mơ hồ nói, loại trò chơi này cũng có thể lựa. Ta chơi như thế nào lấy không có hứng thú a. Kia thực tập sinh đứng ở bên cạnh, tối hôm qua nhiệt độ đều phát nổ, liền theo virus truyền bá giống nhau, lớp chúng ta chí ít có một nửa đồng học tại chơi. Thậm chí có người lười nhác một mực trông coi, trong đêm viết học chương trình muốn tự động thu đồ ăn. Điên cuồng như vậy, Trịnh Chí Hạo khó có thể lý giải được. Tiết thực tập sinh nói, lớp chúng ta ủy viên học tập, trước kia xưa nay không chơi đùa, tối hôm qua hơn nửa đêm còn đứng lên trộm đồ ăn. Trịnh Chí Hạo trầm mặc không nói chuyện. Hắn cũng là mới gia nhập kẹn sen vực ngoại thiên ma, theo công ty những ngành khác lãnh đạo không phải cực kỳ quen. Bây giờ kẹn sen lại tại làm công ty kết cấu điều chỉnh, quản lý bên trên hơi chút có như vậy một chút hỗn loạn. Như quả hạ tỷ phạm thật cực kỳ phi thường lợi hại, vì thế cỡ cỡ hoàn toàn có thể sơn trại tới. Nhưng kia theo cỡ cỡ không gian không có hề khẳng định giao cho trò chơi ngành phụ trách, quan hắn Trình trí Hạo điều sự a. Kèn sen hai năm trước đặt chân vào trò chơi trực tuyến sản nghiệp, đại lý một cái Hàn Quốc trò chơi khai hoán. Vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối nóng nảy kịch liệt, nhưng sẽ vỡ thường xuyên thẻ, thu phí hình thức hỗn loạn, đối bờ u g cùng thật xử lý không kịp lúc. Bây giờ đã làm sống dở chết dở. Kèn sen hiện tại chỉ có một cái cờ cờ tăng sơn trải sốt dẻo nhất cả sủ ản game cờ dạ gì a cả. Còn có một cái cờ cờ huyễn tưởng trước mắt còn tại thử nghiệm ở trong. Còn lại liền là loại bài đánh cờ trò chơi, đấu địa chủ, chơi mạt chược loại hình. Trình Chí Hạo nói, tiếp tục nhìn chăm chăm như quả hạ tỷ phạm tiếp tục nóng nảy kịch liệt, ta sẽ đưa ra cho nhất thời xúc động để bọn hắn chú ý. Trình Chí Hạo nhưng trong lòng lại nghĩ, như quả hạ tỷ phạm thật lợi hại như vậy, để rèn rèn quang đến vận doanh thực sự thật là đáng tiếc, chỉ có sinh viên đại học quần thể mới có thể tiếp xúc đến. đổi thành cơ cơ tới làm, có thể làm thành toàn dân trò chơi. Trần Quý Lương loại này vật tận kỳ dụng người, sẽ để cho hạ tỷ phạm làm một tại rèn rèn quang, sau đó các cái khác công ty đến sân trại. giữa trưa, Trình Chí Hạo lại lần nữa tiếp vào báo cáo, rèn rèn quang hạ tỷ phạm ngay tại cho một cái trò chơi nền tảng dẫn lưu. trò chơi gì nền tảng? Trình Chí Hạo hỏi. Game sở xỉ ẻn sở dù kẻ. Trước mắt chỉ có 4 trò chơi, một cái tủ lẻn trò chơi tam quốc sắt một cái hép xe trò chơi hạ tỷ phạm hai khoản giờ lắc game kẹt tịt cùng đi đỉnh á hồ lệ. Kê khoản đi đỉnh á hồ lệ theo 4.399 gold mài nợ cơ bản giống nhau, có chút dở dở ương ương. Cái này game sở xỉ ẻn sở dù kẻ còn có diễn đàn bàn thối, cổ vũ người chơi trao đổi lẫn nhau. Chỉ cần đăng ký một cái tài khoản, đứng ở giữa tất cả trò chơi đều có thể chơi, không cần lại một lần nữa đăng ký. Người chơi tài khoản còn có thể lẫn nhau tăng thêm hào hữu. Bọn hắn còn cổ vũ dân mạng sáng tác thượng truyền Flarzlem, theo người chơi du ngoạn số lần, thanh toán cho người sáng tác game sở xỉ ẹn sở đứng ở giữa tệ. Cái này Trần Quý Lương, dã tâm cực kỳ lớn a, rốt cục lộ ra răng nanh. Flarzlem là một loại đặc thù thời đại sản phẩm. Lúc này nhận hạn chế tại kỹ thuật cùng tốc độ đường truyền, web sẽ trò chơi có rất nhiều hạn chế. Tỷ như Tam Quốc Sát liền không thuận tiện làm thành website trò chơi, vì để cho người chơi chơi đến càng thoải mái, chỉ có thể làm thành client phiên bản. Mà Flarzlem thì thôi. SV đuốc F cách thức văn kiện khẳng vào website, người sử dụng chỉ cần lắp đặt F là xong tớ lại ở BlueGene liền có thể chơi tương đương với app sẽ trò chơi lúc đầu vật thay thế. Lúc này 4399, tất cả đều là vỏ last trò chơi nhỏ. Đương nhiên, vỏ last game không thể làm quá phức tạp, đem trước kia đơn giản phạm mỹ lý qum cũ tờ trò chơi chuyển tới vừa vật. Mà lại chế tác đặc biệt đơn giản, chi phí cũng cực thấp. Tỷ như Trần Quý Lương để game sở xỉ ẹn sở chế tác vỏ last bản tệ tí, Đồng Thiên Thu đem chương trình, mỹ thuật, âm thanh toàn bộ bao bên ngoài, bao bên ngoài khai phá phát triển chi phí mới 1000 nguyên. Mà game sở sở ẹn sở lập trình viên, chỉ cần kiểm tra một chút kiêm dung tính cùng bờ UG là được rồi. La Bang Kiết là đại học Trịnh Châu một năm thứ hai đại học nữ sinh. Nàng trước kia xưa nay không chơi máy tính trò chơi. Tuổi hôm qua đổ bộ rẹn rẹn con, là vì truy càng tiểu thuyết. Nàng thích tiểu thuyết, cũng không chúng tuyển chuyện xưa chơi đổ mỉn nổ phía chính phủ phiên bản, nhưng nàng lại cảm thấy so phía chính phủ phiên bản càng cảm động. Vì thế, nàng còn gia nhập thảo luận bộ tiểu thuyết này bởi tổ. Mỗi ngày theo tác giả cùng một chỗ thương lượng đến tiếp sau tình tiết. Phi thường có tham dự cảm giác. Nổi gió rồi nàng cũng đặc biệt thích, phản phất liền là vì bộ tiểu thuyết này làm riêng khúc chủ đề. đương nhiên, thích những tiểu thuyết khác độc giả cũng cho rằng nổi gió rồi là bản thân truy càng tiểu thuyết khúc chủ đề nội gió rồi ca từ viết cực kỳ mơ hồ, có thể hướng các loại thanh xuân tiểu thuyết tình yêu phía trên bộ. Tối hôm qua, tiểu thuyết thảo luận bảy tổ bằng hữu, có mấy cái đề cử la băng khiết chơi hạ tỷ phạm. nàng mặc dù không thích chơi đùa, nhưng nhất định phải cho bằng hữu mặt mũi, mơ mơ hồ hồ liền chơi. Sau đó la băng khiết liền phát hiện, những cái kêu mời nàng chơi hạ tỷ phạm bằng hữu, cũng không phải là tại hảo tâm chia sẻ trò chơi, mà là vì trộm nàng vất vả nhọc nhằn trồng ra đồ ăn. hỗn đàn a, nàng trồng ra nhóm đầu tiên đồ ăn đều còn không có kịp phản ứng, liền bị những cái kêu bạn xấu cho trộm chỉ còn giữ gốc. Buổi sáng khóa vừa mới kết thúc, La Bang Khiết liền hướng phía ký túc xá chạy vội, theo nàng cùng một trôi đi đường đồng học còn không ít. Lão sư đứng tại trên giảng đài, hiếu kỳ hỏi, trường học có cái gì hoạt động? Một cái học sinh cười nói, bọn hắn phải chạy trở về thu đồ ăn. Thu đồ ăn? Lão sư nghe được không hiểu ra sao, trở lại ký túc xá, bật máy tính lên. La Bang Khiết nhìn xem bản thân nông trường, gào thét gì dị, a -a, a a a a a toàn bộ bị trộm, ta muốn giết người. Nàng lần nữa trồng rau thời điểm, phát hiện nhiệm vụ hệ thống, thật yêu hạ tỷ phàm người chơi, vì để cho càng nhiều người hưởng thụ thu hoạch, bị trộn đồ ăn, nghiêm vui thú. Ngươi có thể giúp một tay làm mở rộng nhiệm vụ. Hạ Tỷ Phạm đã ở game sở thị Enser dù kẻ online, ngươi mỗi ngày có thể tạo ra 10 cái mời mã, mời bản thân trong hiện thực hảo hữu đăng ký game sở thị Enser tài khoản. Game sở thị Enser dù kẻ có một người đăng ký, ngươi liền có thể tại rèn rèn công hạ Tỷ Phạm linh 2 phần quả táo vàng hạt giống. Nhớ lấy, giống nhau địa chỉ IP, nhiều nhất chỉ có thể ở game sở thị Enser giúp ngươi hoàn thành 3 lần nhiệm vụ. La Băng khiết truy cập xem xét quả táo vàng hạt giống trong nháy mắt liền hai mắt phát sáng. Cái đồ chơi này là hàng không bán, chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ đạt được. Nàng đọc xem nhiệm vụ nhắc nhở Vội vàng thông qua chuỗi nhiệm vụ tiếp, nè chuyển tới game sở xỉn si answer dù kẹp website. Sau đó dùng bản thân mười mã, trực tiếp đăng ký ba cái tài khoản, lập tức về rèn rèn com nhận lấy 6 phần quả táo vàng hạt giống. Tiếp tục đăng ký game sở xỉn si answer tài khoản phụ cũng được, nhưng bởi vì địa chỉ IP giống nhau, đã không thể nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. La băng thiết vội vàng lại để cử cho mấy cái rèn rèn com hảo hiu, kết quả đạt được hồi phục lại là. Tại sao lại có người để cử cái này? Phiền chết, ta đã đăng ký, ngươi tới được quá muộn. Hôm nay không rảnh. Nghĩ nghĩ, nàng lại đổi bộ cờ liên hệ bản thân trường cấp ba bạn học cũ. Hỏi xong một vòng, chỉ đưa ra ngoài năm cái mời mã, còn lại cuối cùng hai cái, nàng cầm điện thoại di động lên gọi nhà mình điện thoại cố định điện thoại, lão mụ tiếp, uy, mẹ, ừm, ta ở trường học cực kỳ tốt, không phải tiền sinh hoạt không đủ rồi. Tốt tốt tốt, đệ đệ có ở nhà không? A, đã ra về, ngươi đem điện thoại cho hắn một chút. Lập tức hạ giọng, uy, lão đệ, không muốn lớn tiếng một nào, ta để cử ngươi một cái đặc biệt tốt chơi cho chơi, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian học tập. Đúng, ngươi đổ bộ cực ở, ta đem mã cùng địa chỉ internet cho ngươi, nhớ kỹ, đừng để cha mẹ phát hiện cúp điện thoại, La Bang Khiết lại nghĩ tới cái gì, nàng tại rèn rèn cơ hạ tỷ phạm đem hạt giống gieo xuống, lại đi đăng nhập game sở xỉ ẹn sở rủ kẻ hạ tỷ phạm ba cái game sở xỉ ẹn sở tài khoản lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, toàn bộ trồng rau có thể lẫn nhau trộn. Ha ha, dạng này ta liền có được bốn cái nông trường, ta thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ. La Vân Đào năm nay còn đang học trung học cơ sở, tiếp vào tỷ tỷ điện thoại, hắn cảm giác không hiểu thấu, tỷ tỷ không chơi đùa a. Thừa dịp lão mụ đang nấu cơm, lão ba giữa trưa không về nhà, hắn vụng trộn tiến vào cha mẹ trong phòng bật máy tính lên cầm tỷ tỷ cho địa chỉ internet cùng mật mã La Vân Đào tại game sở xỉ, sở rủ kẻ đăng ký tài khoản tiếp lấy tiến vào hạ tỷ phạm trưởng rau, bón vân, tới nước. Sau đó không biết nên làm gì, La Vân Đào lại đi game sở xỉ, sở diễn đàn toàn bộ, phát hiện tất cả đều là mới người sử dụng tại thuần một sắc cầu thêm hảo hữu. La Vân Đào chạy tới tăng thêm mấy cái hảo hữu, có cái hảo hữu nói cho hắn biết tam quốc sát cực kỳ chơi vui, thế là hắn lại cờ lật để đào loạn tam quốc sát. Đây là hắn xưa nay chưa nghe nói qua trò chơi. Tốc độ đường truyền quá chậm, một lát dưới không xong. La Vận Đào phát hiện bản thân game sở xỉ, sở tài khoản cũng có thể tạo ra mời mã, có thể thông qua mời hảo hữu đến thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. hắn dòn rén đi đến điện thoại cố định trước, hướng đồng học trong nhà gọi điện thoại. Vui, đoán trách chú tốt, ta là La Vân Đảo. Ta có một cái toán học vấn đề, muốn thỉnh giáo nhà các ngươi đoán trách hảo. Đúng, phiền phức để hắn tiếp một chút điện thoại. Đoán trách hảo sao? Nhỏ dọn một chút. Ta nói cho ngươi một cái đặc biệt tốt chơi cho chơi. Liên đánh mấy cái điện thoại, lái mụ hô ăn cơm. Lập tức, ta dùng máy tính tra một chút học tập tư liệu. La Văn Đảo nói mò một trận, một lần nữa chạy về ba mẹ ra phòng, ngồi trước máy vi tính rất nhanh mắt trợn. Hắn thành thuộc nhóm đầu tiên hoa màu đã bị người đánh cắp chỉ còn giữ gốc. Phiên muộn phía dưới La Vân Đào chạy tới vừa rồi lung tung thêm những cái kia hảo hữu trong nông trại, rốt cục nhìn thấy có một mảnh đất thành thục lại không thu đồ ăn. Ha ha, lão tử cũng trộm được. Mao ăn cơm. Lão mụ chẳng biết lúc nào đứng tại cổng, La Vân Đào dọa đến hồn phi phách tán, cuốn quít đi quan bế website. Lão mụ cho là hắn tại xem website, quát lớn, đem vừa rồi đóng lại website mở ra. La Vân Đào kiên trì mở ra website, giải thích nói, mẹ, ta không có xem không khỏe mạnh, chỉ là tại chơi một cái trò chơi nhỏ. Trò chơi này không tốn thời gian liền là trồng rau, thu đồ ăn, trộm đồ ăn mà thôi. lão mụ một mặt hoài nghi, la vân đào đứng lên tránh ra chỗ ngồi, không tin ngươi bản thân thử một chút. lão mụ ngồi xuống về sau, không có chơi đùa, mà là xem xét trình duyệt ghi chép. đây là lão công dạy nàng, chuyên môn dùng để đối phó hải tử. phát hiện xác thực không có xem xét, lão mụ rốt cục yên tâm lại. la vân đào nói, mẹ, cái trò chơi này đặc biệt tốt chơi, ta giúp ngươi đăng ký một cái tài khoản, còn có thể đi diễn đàn bên kia thêm hào huy. đây là ta mời mã, ta phát cho ngươi có thể làm nhiệm vụ. dạng này đăng ký liền có thể chơi. đây là thương thành nhưng không cần nạp tiền, mỗi ngày có thể miễn phí lĩnh phổ thông hạt giống cung cấp thấp phân hóa học. Mẹ ruột tại con trai chỉ đạo dưới, càng chơi càng khởi tình, rất nhanh lại kịp phản ứng nói, ngươi nhanh đi ăn cơm, ăn cơm sớm một chút đi trường học. Nha. La Vân Đào yên lặng rời đi. Lão mụ lại chơi đến quên cả trời đất, nàng thậm chí đem tạo ra mời mã, cùng game sợ xỉ si em sợ dụ kẻ địa chỉ internet vội xuống tới. Vừa chiều, đến công ty. Cái này vị lão mụ đối với mình đồng sự nói, Quế tỷ, có một cái game online đặc biệt tốt chơi, ta có thể cho ngươi một cái mời mã đăng ký tài khoản. Ngươi còn chơi game online? Quế tỷ một mặt gập quỳ biểu tình. Lão mụ nói, thật, đặc biệt tốt chơi. Chờ ta khuya về nhà, còn muốn để cử cho nhà chúng ta lão la. Ngươi thử một chút nha, không tiêu tiền. Thật không dùng tiền. Quế tỷ do hỏi, có thể dùng tiền, nhưng không dùng tiền cũng có thể chơi. Được, vậy ta thử một chút. Lại một cái trung niên bác gái bị kéo xuống nước. Đêm muộn, La gia cặp vợ chồng chơi một hồi trò chơi đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, lão công lén lút rời giường, bật máy tính lên đem lão bà đồ ăn cho trộm. Sau đó giả bộ như cái gì đều không có phát sinh, trở lại trong chăn tiếp tục nằm ngáy ho. ho. Chương 152, Internet tinh thần lá chia sẻ, chương 152, Internet tinh thần lá chia sẻ. Trò chơi cách chơi giống nhau sẽ không bị phán đạo văn. Chỉ cần cỏ, mỹ thuật, âm thanh, văn tự đường chỉnh rất giống, Tang Quốc sắt cùng Hạ tỷ Phạm ai cũng có thể bắt trước. Hoàn toàn không có pháp luật bảo hiểm. Tiễn sen bên kia nghĩ sao liền sao thôi, Trần Quý Lương đẩy ra Hạ tỷ Phạm chỉ có hai cái hạch tầm mục đích. Thứ nhất, để cao rện rện con người sử dụng sinh động độ. Thứ hai, vì vừa mới khai sáng game sợ si ensern lên bảng dự kệ dẫn lưu. Mấy ngày sau, Lâm Đống Lương cùng Phù Kế Vân rốt cục lần nữa gặp gỡ Trần Quý Lương. Trần Quý Lương mời bọn họ đi xem hậu trường số liệu. Lâm Đống Lương xoay người đứng tại trước máy vi tính, lúc này mới mấy ngày thời gian, làm sao đăng ký người sử dụng liền nhanh 1.5 triệu rồi. Phu kế vẫn nói, Hạ tỷ phạm coi như lại lửa, cũng không đạt được loại hiệu quả này a. Trần Quý Lương cười nói, cả nước trường trung học phò dùm, triệt để hệ thống tên thật. Trường trung học phò dùm hệ thống tên thật cũng không phải là cùng một ngày hoàn thành. Bộ giáo dục chỉ là cấp ra một tuần lễ hạ, từ đầu tháng 3 bắt đầu chỉnh đốn và cải cách. Có trường học làm rất triệt để, cấm chỉ ra ngoài trường cập đi đăng nhập, thậm chí không cách nào ghé thăm ẩn danh. Thì như đại học Bắc Kinh có trường học, mở một mặt lưới, cấm chỉ ra ngoài trường gặp đi phát bài viết, cấm chỉ ra ngoài trường đăng ký. Nhưng trước kia đăng ký tài khoản vẫn như cũ có thể đổ bộ cùng xem bài viết. Thì như đại học giao thông thượng hải, trình đốn và cái cách giai đoạn sau cùng, các trường trung học nổi tiếng trên phò dùm, đập vào mắt tất cả đều là cáo biệt nhắn lại. Liên lấy thanh hoa phò dùm đến nói, mỗi ngày sinh động nhân số, cấp tốc ngã đến chỉ còn 3-4 ngàn. Nói là nghịch phản tâm lý cũng tốt, nói là tạm thời không vừa cũng được. Rất nhiều đại học sinh trong ngắn hạn không lại dùng phò dùm, mà rèn rèn con, thì là bọn hắn chọn lựa đầu tiên tị nạn nơi trốn. Vừa lúc rèn rèn công tiếp tục làm hoạt động, không ngừng thăng cấp hệ vợ cùng băng thông, phi thường tơ lụa dung nạp cũng lưu lại những ngày người. Thậm chí thậm chí giản dụ ổ con đều thừa cơ được chiêm một chén canh, đăng ký người sử dụng đạt tới hơn 36.000. Thuận tiện nhất lên, bởi vì internet lợi đồn khó mà khống chế, một ít phần tử quá phách lối hung hăng năng ngược. Tiếp qua 3 tháng, thậm chí CGR giúp chủ đều phải tên thật đăng ký. Đó lấy, là sang năm luật hệ thống tên thật, tất cả chủ blog nhất định phải tên thật đăng ký. Cho đến năm 2008 hệ thống tên thật lập pháp chưa thông qua, cố này hệ thống tên thật phong trào mới rốt cục dừng lại. Internet công cộng cùng hoan thời đại cũng tùy theo đến. Người có thể tưởng tượng, một đống nổi danh chủ lọt truyền thông cùng sĩ nghiệp bị dỗ lọt đỉnh hành động liên tiếp thay nhau vũ nhục sách giáo khoa bên trên liệt sĩ sao? Muốn nhiều không hợp thói thường có bao nhiêu không hợp thói thường. Lâm Đống lương cùng phụ kế vân không có lại nói tiếp, chỉ nhìn chậm chậm dèn dèn quan hậu trường xem những số liệu khác. Trần Quý Lương nói, căn cứ năm ngoái Bộ Giáo Dục cả nước giáo dục sự nghiệp phát triển thống kê công báo năm 2004 sinh viên chưa tốt nghiệp ước 9.950.000, chuyên khoa sinh nước 3,39 triệu, học sinh cấp ba ước 22,2 triệu, học sinh trung cấp nghề ước 14.90.000. Tổng cộng 49 triệu 630 nghìn người. Chúng ta bước kế tiếp, liền là cởi mở trường cấp 3 cùng học sinh trung cấp nghề đăng ký. Lại dùng mấy năm gần đây số liệu dọc so sánh, cái này mấy loại học sinh quy mô một mực tại tiếp tục tăng trưởng. Năm nay sinh viên chưa tốt nghiệp tất nhiên phá 10 triệu, trở lên học sinh quần thể tổng số tất nhiên phá 50 triệu. Đúng rồi, thạc sĩ cùng nghiên cứu sinh tiến sĩ còn không có tính tiến vào tới. Năm ngoái thạc sĩ sinh ước 3,09 triệu, nghiên cứu sinh tiến sĩ ước 560 nghìn. Bọn hắn cũng là rẻ rẻ co người sử dụng. Trần Quý Lương chỉ vào máy tính nói, hiện tại 1,5 triệu đăng ký người sử dụng, liền số lẻ đều còn không có đạt tới. Theo đăng ký người sử dụng cơ số mở rộng, tương lai tự nhiên tách ra tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Một ngày tăng trưởng một vạn người sử dụng, đều vẫn chỉ là phòng đoán cẩn thận. Chỉ cần bảo trì người sử dụng dính tính, một ngày tăng trưởng 50.000 người sử dụng cũng có thể. Phu Kế Văn chỉ chích nói, người sử dụng càng nhiều, rẻ rẻ coi chi phí vận hành và bảo trì càng cao, mà các ngươi lợi nhuận năng lực thủy chung là cái vấn đề. Cờ cờ người sử dụng đủ nhiều, dính tính đủ cao ha, một nửa trở lên lợi nhuận, đều đến tự mô cờ cờ vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ. Lâm Đồng Lương cũng nói, quốc gia ngay tại nắm chặt vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ, nghĩ lâu dài dựa vào cái này kiếm tiền cực kỳ khó. Cho nên nền sen giá cổ phiếu một mực cực kỳ thấp, hiện tại không thể không chủ khoản mua lại cổ phiếu. Nếu như ngươi tìm không thấy rện rện cơm lợi nhuận điểm, bê vòng đầu tư bỏ vốn cùng tương lai đưa ra thị trường cực kỳ khó thao tác. Trần Quý Lương cười nói, hai vị, sự vật là hướng về phía trước phát triển, mà lại Trung Quốc phát triển tốc độ một mực rất nhanh. Mấy năm trước internet b đột vỡ tan, 90% trở lên internet công ty sập tiệm. Mọi người đều cho rằng tận thế tới Không lại đột nhiên xuất hiện vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ cứu vãn Trung Quốc một nhóm lớn công ty sao? Vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ không có, sẽ còn xuất hiện càng nhiều kiếm tiền biện pháp. Bởi vì dân mạng càng ngày càng nhiều, tốc độ đường truyền càng lúc càng nhanh, làm sao chuyển thành hiện vật có mãnh liệt nhu cầu? Thị trường nhu cầu còn tại đó sẽ tự động chọn lựa ra biện pháp tốt nhất. Trong quá trình này có chút công ty sẽ chết, nhưng khẳng định không phải ta. Gen Gencom đã tại tiếp quảng cáo, mà lại là điện tử sản phẩm cùng loại chất lượng cao quảng cáo, bởi vì ta nơi này tất cả đều là chất lượng cao người sử dụng. Hạ tỷ pha mặc dù kiếm không được quá nhiều tiền. Nhưng lợi nhuận là khẳng định có một điểm. Trong tương lai một năm, mục tiêu của ta là thực hiện thu chi cân bằng. Lâm Đống Lương cùng Phù Kế Vân lớn nhau. Kia đến nói chuyện đánh giá giá trị, Lâm Đống Lương nói. Trần Quý Lương ngắt lời nói, trước không đàm luận đánh giá giá trị, trước đàm luận các ngươi hai nhà muốn bao nhiêu cổ phần. Lâm Đống Lương nói, ý giờ gờ muốn 15. Phù Kế Vân nói, giờ FG muốn 12. Quá nhiều, không thể nào, ta muốn vì B vòng đầu tư bỏ vốn lưu lại đầy đủ không gian." Trần Quý Lương lắc đầu, "Mà lại A vòng liền lấy đi ta 27% đây là bước ta làm AB ban hình thức." Hồng Kông bên kia không cho phép AB Ban hình thức đưa ra thị trường, đến lúc đó cũng chỉ có thể đi nước Mỹ, mà nước Mỹ đối AB Ban cũng thẩm tra rất nghiêm ngặt. Các ngươi làm như vậy, không chỉ là tại lựa ta, cũng là tại hố chính các ngươi. Lâm Đống Lương hỏi, ngươi nguyện ý cho ra bao nhiêu? Nhiều nhất 18. Trần Quý Lương nói. Phu Kế Hơn nói, chúng ta cần lại thảo luận một chút. Xin cứ tự nhiên. Trần Quý Lương vốn là dự định kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, thiểm khách đế quốc C3 xuất hiện đại lượng quảng cáo tiếp, game sở si en sở rủ kẻ chiêu hiền nạp sĩ lệnh thông báo. Mặc dù chủ tổ kịch rất nhanh liền kịp phản ứng, gặp gỡ một cái liền xóa một cái, nhưng quảng cáo dán vẫn là tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng ngược lại đem rộng rãi dân mạng sệ bạ cho chọc giận, nho nhau chất vấn chủ tổ kịch vì sao muốn xóa những này bài viết. Vì sao muốn xóa? Bởi vì lem sở si èn sở dù kẻ khả năng sẽ đoạt đi thiện khách đế quốc người sử dụng. Nhưng đám dân mạng sệ bạ có thể không quản thương nghiệp hậu quả, bọn hắn tất cả đều tại dùng yêu phát điện. Hiện tại lại có một cái trang web chờ lấy bọn hắn đi phát điện, chủ tổ kịch thế mà ngăn đón bọn hắn hiến trái tim tình yêu. Quá ghê tởm. Sự tình càng não càng lớn, chủ tổ kịch bị phun trực tiếp từ trước. Game Sở Sỉ Enser rủ kẻ quảng cáo dán, rốt cục lại có thể công khai xuất hiện, đồng thời khống chế số lượng miễn cho nhận người phiền. Chiêu hiền nạp sĩ lệnh, thay mời giờ last cao thủ chế tác trò chơi, thượng truyền đến Game Sở Sỉ Enser rủ kẻ, theo người chơi du ngoạn số lần cùng thời gian, thanh toán cho người sáng tác đứng ở giữa tệ. Đứng ở giữa tệ có thể theo như chiếu tỷ lệ, mỗi quý quy ra thành nhân dân tệ thanh toán cho người sáng tác, có thể dùng cho mua sắm Game Sở Sỉ Enser mặt khác trò chơi đạo cụ. Không có cách, loại này giờ last trò chơi nhỏ, căn bản bán không du lịch kịch đạo cụ. Chỉ có thể thông qua tăng lên trang phép lượng ghế thăm, sau đó nhờ vào đó kéo quảng cáo dựa vào quảng cáo thực hiện lợi nhuận. bất quá, flash trò chơi nhỏ chế tác chi phí cực kỳ thấp, tương đối đơn giản mấy trăm khối tiền liền có thể giải quyết, mà lại không cần người sáng tác kỹ thuật có bao nhiêu cao minh. như quả người sáng tác thuộc về đa tài, thậm chí không cần chế tác chi phí, tiêu hao thêm phí một chút thời gian liền có thể làm đi ra. điện thoại liền là một chợ hiếu khách, trước mắt là truyền thông đại học tại trường học sinh, lâu dài trà trộn tại thiểm khách đế quốc. hắn không ràng buộc chế tác flash mv. internet ca khúc, flash trò chơi nhỏ thường truyền đến thiểm khách đế quốc cung cấp dân mạng chia sẻ. chỗ đổi lấy, bất quá là đứng ở giữa điểm tích lũy mà thôi. Sử dụng điểm tích lũy có thể tại trang web xem trả tiền án nỉ vân vân. Điện thủy tại Corg giúp cho hỏi, ai muốn đi game sở si en sở hữu kệ bạn thân trò chơi? Ta muốn đi thử một chút, nghe nói môi quý có thể sắp vào trạm bên trong tệ hối đối thành nhân dân tệ. Ai hiểu luật pháp? Đi xem một chút game sở si en sở người sử dụng nghi nghị. Nhìn qua, coi như tương đối chính quy. Bản quyền còn tại chúng ta trong tay mình, như quả game sở si en sở muốn mua đức, sẽ mặt khác ký tên bổ sung nghi nghị. Chẳng qua nếu như thượng truyền đến game sợ si en sở, tự động ngầm thừa nhận game sợ si en sở có mua sắm bản quyền quyền ưu tiên kia vẫn được, không hố người liền tốt. Hồi nói bao nhiêu nhân dân tệ không nói rõ chẳng a. Quản hắn có thể kiếm gần trăm mười khối cũng không tệ rồi, tốt hơn chúng ta trước kia một chút tiền không kiếm. Chính là, như quả quá hố lời nói, cùng lắm thì về sau không tại game sở xỉ ẹn sở thượng truyền. Ta cảm thấy kiếm tiền vẫn là thứ yếu, bản thân tác phẩm có thể chia sẻ cho càng nhiều dân mạng, loại này cảm giác thành tiệu dùng tiền tại không cách nào cân nhắc. Game sở xỉ ẹn sở tam quốc sát cùng hạ tỷ phạm đều cực kỳ lửa, nơi đó người sử dụng tăng trưởng rất nhanh, chúng ta có thể chia sẻ cho cực kỳ nhiều dân mạng. Đúng, chia sẻ mới là chúng ta chợt hiện khách tinh thần ta có một cái trò chơi nhỏ liền nhanh làm xong, hai ngày nữa liền đi thượng truyền, không đến thời gian một tuần, lêm sở xì ẹn sở rủ kẻ trò chơi trong ao, liền nhiều ra 20 nhiều khoản giờ lát trò chơi nhỏ, tất cả đều là dân mạng tự phát thượng truyền, lêm sở xì ẹn sở công ty phân bức không tốn. mặc dù mua cái quý kết toán một lần nhân dân tệ, nhưng kỳ thật số tiền kia cực kỹ, đoán chừng đại bộ phận người sáng tác đều không có ý tứ xin hối đoái, còn không bằng dùng để tại Tam Quốc sát hạ tùy phạm trong mua đạo cụ. đi cùng với Tam quốc sát cùng rẹn rẹn quang dẫn lưu, lêm sở xì ẹn sở rủ kệ đăng ký người sử dụng điên cuồng dâng lên. Cực kỳ nhiều người một bên chơi tam quốc sát một bên nhìn chằm chằm Hạ tỷ phạm thỉnh thoảng liền cắt ra đi thu đồ ăn, trộn đồ ăn. Cũng có nguyên nhân vì Hạ tỷ phạm mà đăng ký người sử dụng, tỷ như đại thúc bác gái cái gì. Bọn hắn tại không cách nào thu đồ ăn, trộn đồ ăn lúc, liền đi chơi mặt khác Flash trò chơi nhỏ. Dù sao đều là miễn phí, không chơi ngu sao mà không chơi. Chơi tệ tịt liền đặc biệt nhiều. Gem Sở CN Sở công ty lại bắt đầu nhận người. Chiêu một chút lập trình viên cùng quảng cáo nghiệp vụ viên. Bước kế tiếp là chế tác bài đánh cờ trò chơi, tỷ như đấu địa chủ cái gì treo ở game sở xỉ, ăn sở rủ kẻ cung cấp đại thuốc bác gái nhóm tiêu khiển. Theo hạ tỷ phạm tại ôn là họ phờ lìn tiểu lan truyền virus, kẻ sên bên kia phản ứng nhanh nhất. Thứ hai tuần liền thành lập hạ tỷ phạm hạ ngũ tổ. Ngoài ra mấy nhà công ty cũng nhao nhao theo vào, kẻ sên thậm chí để mắt tới tam quốc sát ngay tại tổ chủ bị xây sơn trại hạ ngũ tổ. Tháng 5, cuối cùng đã tới, nước mỹ bên kia truyền đến tin tức Facebook đạt được 12,7 triệu đô la mỹ đầu tư, ném phía sau đánh giá giá trị 100 triệu đô la mỹ. Trần quý lương thuận thế cho Lâm đóng lương, phụ kế vân gọi điện thoại, chúng ta có thể chính thức đàm phán. Chương một Lấy trước tiền thủ lao ném một bút, chương 153, lấy trước tiền thủ lao ném một bút. Trần Quý Lương một mực kéo lấy, không nguyện tính thực chất đàm phán, dẫn đến Phú Kế Vân bay trở về Thượng Hải, chỉ để lại một cái đầu tư quản lý kinh doanh nhìn xem. Tiếp vào Trần Quý Lương điện thoại, Phú Kế Vân không có lập tức trả lời chắc chắn. Hắn muốn trước theo Silicon Valley bên kia liên hệ, kỹ càng nghiên cứu Facebook đầu tư bỏ vốn tình huống. Lúc này giờ FG, tại Trung Quốc đầu tư còn tương đối cẩn thận. Cho đến sang năm F2.0 bạo nóng, Silicon Valley bên kia mới lại thu tiền tới, chuyên môn thiết lập một chi giờ FG long mạch quý đầu tư. Cho đến lúc đó, Giờ FG đối tác nhóm liền sẽ quét tiền mặt, tại Trung Quốc tìm khắp nơi internet công ty Hung hăng Nghệ Tiền. Đến mức YZG Lâm Đông Lương cũng muốn trước hiểu Facebook đầu tư bỏ vốn chi tiết, lại đến theo Trần Quý Lương từ từ nói chuyện rèn rèn quan đầu tư. Trạm văn tối, Trần Quý Lương mang theo thùng nước xuống lầu, trong thùng đặt vào thay giặt quần áo cùng tắm rửa vận dụng. Theo cách phòng, Mận Văn Vũ, Tưởng Quân Lai like cùng một chỗ tiến về công cộng phòng tắm. "Nha, Trần tổng, lại tự mình đến tắm rửa à? Còn chưa tới địa phương, liền gặp được mấy người quen, cười hì hì theo Trần Quý Lương nói đùa." Trần Quý Lương phi thường lợi hại ầm ầm nói, "Chờ công ty của ta đưa ra thị trường." liền chuyên môn thuê một cái tắm rửa thư ký để hắn thay thế ta đi công cộng phòng tắm. Ha ha, như quả là nữ thư ký, kia phải đi nữ nhà tắm. Người bên ngoài cười nói. Công cộng bên ngoài phòng tắm, các bạn học ngay tại xếp hàng. Trần Quý lương bốn người bọn họ đem thùng buồn đặt ở đội ngũ đằng sau, liền ngồi sủa bên cạnh nói chuyện thiếu đi. Nơi đó chính trò chuyện náo nhiệt. Rất nhanh lại có một người nam sinh gia nhập, thân thần bí bí nói, hôm qua có ly khoa tòa nhà giảng đường thứ hai lâu nhảy lầu cái kia, tin tức đã ra tới. Họ Phùng là sắp tốt nghiệp ngành toán học tiến sĩ, ba mẹ nó tiến sĩ nhanh tốt nghiệp cũng nhảy lầu. Khả năng là luận văn qua không được a. Ai biết a. Thế nào đều tuyển có lý tòa nhà dạng đường thứ 2 a. Tháng trước nhảy lầu khoa tiếng trung nữ sinh cũng là nơi đó. Có hay không có quỷ hồn quái phá. Đem người mê liền hướng dưới nhảy. Trần Quý Lương nghe được không lạ là tư vị, từ khi hắn nhập học đến nay, Đại học Bắc Kinh đã nhảy ba cái. Cũng không phải là chỉ có Đại học Bắc Kinh như đây, năm ngoái Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng nhảy 10 cái, năm nay thậm chí đem tăng vọt đến 19 cái. Gây nên xã hội rộng rãi chủ đề nóng, ngành giáo dục đều đã tham dự, yêu cầu đại học tăng cường học sinh tâm lý giáo dục. Mấy ngày nữa Đại học Bắc Kinh sẽ còn nhảy một cái, bất quá không có ở trong sân trường tìm chết, mà là tại thành đô sân bay quốc tế Song lưu thành đô nhảy. Trần Quý Lương, một cái đồng học đột nhiên hô. Trần Quý Lương quay đầu, "Thế nào? Bạn học kia hỏi, tháng trước nhảy lầu nữ sinh, di thư có phải hay không viết tại rèn rèn com nhật ký bên trên. Hiện tại thế nào không thấy được?" Trần Quý Lương gật đầu, "Không có xóa nàng nhật ký, chỉ là ẩn dấu đi mà thôi, người nhà của nàng đổ bộ tài khoản có thể nhìn thấy. Cái kia tài khoản đã thiết lập lại mật mã, giao cho nàng người nhà tới quản lý. Ai, cần gì chứ? Tuổi quá trẻ." Học sinh kia có chút tiếc hận. Trung điện thoại di động vang lên, Trần Quý Lương chạy tới dưới cây nghe. Ta đến Kinh Thành, vừa vào ở khách sạn. Đào Thanh Cương nói. Trần Quý Lương nói, ngươi ngày mai trực tiếp tới Đại học Bắc Kinh công viên khoa học, nhớ kỹ sớm mấy phút cho ta gọi điện thoại. Tốt, ngày mai gặp mặt nói chuyện. Đào Thanh Cương nói. Đào Thanh Cương là mang theo nhập cổ phần hợp đồng tới. Những câu chuyện về triều đại nhà minh đệ nhất quý nhuận bút, nửa tháng trước liền đã tới sổ, 1,56 triệu ba hơn ngàn nguyên, thuế phía sau thực nơi này là theo 15% nhuận bút tính toán chờ lượng tiêu thụ vượt qua 500 ngàn sách, mỗi gia tăng 100 ngàn sách để cao 1% cho đến để cao đến 20% mới thôi. cầu thang tính toán gia tăng kia bộ phận tiền, sau này kết toán thời điểm sẽ bổ sung. mặt khác, tiền thù lao cá nhân thuế thu nhập có giảm trình chính, chính sách, chuyển đổi xuống tới cuối cùng thuế suất vì 11,2%. Trần quý lương năm ngoái dự chi 100 ngàn nguyên, lần này tự nhiên muốn khấu trừ, thực tế đến tay 1,46 triệu nhiều một chút. bên trong đó 400 ngàn nguyên, hắn dự định dùng danh nghĩa cá nhân, nhập cổ phần đào thành cường công ty game, trợ giúp đào thành cường giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Bên trong đó 20 vạn là chính hắn ném, mặt khác 20 vạn tính biên quan mượn ném. Những này cổ phần không nhiều, sau này sẽ còn bị pha loãng, nhưng cũng có thể để biên quan Nguyệt táo cơm không lo, mà lại sẽ không có công ty gì phương diện quản lý mâu thuẫn. Cùng loại đầu tư mạo hiểm tài chính tới sổ về sau, lại dùng bị tỷ đạn sở danh nghĩa, tiếp tục hướng đào thành cường công ty bơm tiền. Cái này miễn phí cho chơi chỉ cần đường vận doanh quá kém, khẳng định là có thể kiếm nhiều tiền. Xếp hàng tắm rửa hoàn tất, Trần Quý Lương tại trở về phòng ngủ trên đường, cho biên quan Nguyệt gọi điện thoại nói, "Ngươi ngày mai xin phép nghỉ đi, đến Đại học Bắc Kinh công viên khoa học một chuyến, có chuyện gì gấp?" biên quan nguyện hỏi. Trần Quý Lương cười nói, "Ngươi không phải cho ta mượn mấy chục vạn sao? Bên trong đó hai mươi vạn, ta giúp ngươi quăng vào một nhà công ty, sau này khẳng định có kiếm. Không cần chờ ngươi trong tay dư dả, trực tiếp trả ta tiền là được." Biên quan nguyện nói. Trần Quý Lương nói, "Năn, nghe lời nói." Biên quan nguyện nghĩ nghĩ, "Được thôi, ngày mai lúc nào? Sáng sớm ngươi liền xuất phát." Trần Quý Lương nói. "Được." Biên quan nguyện nói. Nói xong chính sự, chính là nói chuyện tiếm, một mực Hàn Huyên tới hắn về 404 phòng ngủ. Mẫn Văn Vũ đối Quách Phong nói, "Quách tên điên ngươi xem người ta Trần Quý Lương, tình yêu sự nghiệp song bội thu." Ngươi tại sao không đi truy sư tỷ? Không có thời gian, Quách Phong nói, kỳ thật ta khi rảnh rỗi ngươi cho nàng gửi nhắn tin. Nàng trước kia thường xuyên không hồi đáp tin nhắn, hiện tại mỗi lần đều sẽ hồi phục. Ta cẩn thận phân tích qua, là ta trước kia hành vi quá đường đột, khiến cho nàng không biết nên làm sao theo ta ở chung. Bây giờ không làm sao gặp mặt, ngược lại quan hệ càng hòa hợp. Tưởng Quân Lai hỏi, có hay không là ngươi thành công ty cổ đông, mà lại công ty còn một mực lớn mạnh, nàng mới đối ngươi nhìn với con mắt khác. Dũng tục. Quách Phong khinh bị nói. Cửa đối diện phòng ngủ đặng trần, đứng tại lối đi nhỏ mảnh giống một con họng, tam cốt sát thiếu người. Tới rồi. Thường Quân Lai lập tức hướng bên ngoài chạy, liên tục không ngừng là hắn. sát Vách còn có hai cái phòng ngủ cũng tại ứng thanh. Tam Quốc sát mặc dù đẩy ra bản website, nhưng cuối cùng còn có rất nhiều học sinh không có mua máy tính. Càng hướng chi, mặt giết có một fan đặc biệt thú vị. Sư Minh Mẫn không có đi cửa đối diện phòng ngủ, hắn chính mượn dùng Trần Quý Lương máy tính, không ngừng hoán đổi tài khoản thu đồ ăn trộm đồ ăn đâu. Mẹ nó, tẩy một lần tắm trở về, mấy cái tài khoản đều bị trộm chỉ còn giữ gốc. Sư Minh Mẫn hùng hùng hồ hồ. Trần Quý Lương cười nói, ngươi nạp tiền hội viên chứ sao? Hội viên coi như bị trộm đồ ăn, giữ gốc cũng có thể cho ngươi lưu lại càng nhiều không muốn một mực làm đám cậy chay nha, kiên quyết không nạp tiền. Mẫn Văn Vũ thái độ xác định rõ ràng. Trần Quý Lương dẫn dụ nói, ta cho vay ngươi nạp, mà lại tùy tiện lúc nào còn tiền đều có thể. Mau mau cút, đừng kéo ta xuống nước. Sư huynh Mẫn chống lại dụ hoặc. Trần Quý Lương cười ha ha, đây là nguyên tắc tính vấn đề. sư huynh Mẫn tình nguyện mời hắn ăn đồ đướng, đều tuyệt đối không hướng trong trò chơi nạp tiền. Trần Quý Lương tiện hắn hội viên hắn cũng không muốn. Một lần nữa đem đồ ăn trồng lên, Mẫn Văn Vũ nói, năm nay nghỉ hè, ta muốn đi công tác hỗ trợ quản lý giáo dục giảng dạy. Ngươi vốn liếng này nhà, muốn hay không cho vùng núi Hải Tử Hiến điểm trái tim tình yêu. Trần Quý Lương nói: "Giúp ta mua một chút phổ cập khoa học thư tịch quyển cho vùng núi trường học, mười vạn câu hỏi vì sao trên dưới năm ngàn năm loại kia. Thính ngươi còn có chút lương tâm, không có bị tư bản ăn mọn. Mẫn Văn Vũ cười nói: "Một mực lội trên giường nghỉ ngơi quách phòng nói: 'Giúp ta quên điểm thể dục vật dụng bóng rổ bóng đá cầu lông cái gì'. Trần Quý Lương lại bù một câu: 'Như quả có đặc biệt chăm chỉ hiếu học, nhưng trong nhà thực sự khó khăn, ngươi giúp ta ghi chép một chút học sinh tin tức.' Mẫn Văn Vũ hơi cảm giác kinh ngạc, nghiêm túc nhìn Trần Quý Lương một chút, được. Ngay kế tiếp, Trần Quý Lương đi vào Đại học Bắc Kinh công viên khoa học tìm Vương Khải Lâm thời mượn một gian phòng khách, Vương lão sư, bên kia tại sao lại tại khởi công? Vương Khải cười giải thích, bên kia tu chính là máy ấp trứng cao cẩu, chỉ xây 5 tầng, đỉnh tiêm thiết kế, xây xong về sau mới thành lập xí nghiệp sẽ rời đi qua, hiện tại tòa nhà này chuyên môn cho thuê thành thuộc xí nghiệp, hiện tại tòa nhà này còn có bỏ chống viết chữ ở giữa sao? Trần quý lương hỏi, Vương Khải nói, pháo đợp cùng dễ bật liền nhanh chuyển vào tới, bọn hắn trang trí đã hoàn thành, những tầng lầu khác lục tục ngon ngoe cũng có xí nghiệp vào ở người tiếp nhận đầu tư về sau, nhân viên dự định mở rộng đến bao nhiêu người? Trong một năm khuyết trương đến một người tài hữu. Trần Quý Lương nói, Vương Khải nói, văn phòng gian phòng dự sài, ngươi hôm nào lên trên lầu đi xem một chút, đem gian phòng dự định xuống tới, lại có xí nghiệp đến thuê văn phòng, liền để bọn hắn đừng chọn ngươi nhìn chúng những cái kia. đương nhiên, văn phòng không thuộc quyền quản lý của ta, ta chỉ là hỗ trợ truyền lời, mang lên đi về sau, tiền thuê liền muốn khôi phục bình thường, không thể nào giống bây giờ dễ dàng như vậy. Trần Quý Lương nói, chỉ là bì tí đạn sơ mang lên đi, ta trước đó mướn hai cái văn phòng, toàn bộ đưa cho Game Sở Siện Sở sử dụng. Cái này có thể, nhưng cũng không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi tìm hành chính bộ hậu cần nói một tiếng. Vương Khải nói lại tán gẫu vài câu, đào thành cương đến, trần quý lương đi xuống lầu tiếp người, vương khải thì về bản thân văn phòng. đây là nhập cổ phần hợp đồng, mặt khác cổ đông đã ký tên, đào thành cương phát hiện không có những người khác, hỏi, ngươi không tìm luật sư đến xem? trần quý lương cười nói, chờ bị tỷ đạn sở đầu tư lúc, lại tìm luật sư cũng không trễ, ngươi cũng không thể vì lừa ta cái này 400.000 cá nhân đầu tư, liền từ bỏ tiếp xuống bị tỷ đạn sở càng kết xù đầu tư à? cũng đúng, đào thành cương gật đầu, hợp đồng cơ bản nội dung, soan vương ở trong điện thoại đã cầu thông tốt. Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt đều nhập cổ phần 200 ngàn nguyên, đều chiếm công ty Lâm cổ phần 4.8%. Bọn hắn nhập cổ phần về sau, Đào Thành Cương chiếm tỷ lệ cổ phần xuống làm 61.3%. Mặt khác ba vị cổ đông phân biệt là 10.4%, 10.4%, 8.3%. Đào Thành Cương hỏi, "Ta theo mặt khác ba cái cổ đông, tất cả đều đập nổi bán sắt quang vào đến rồi. Ngươi cùng bằng hữu hiện tại tổng cộng ném 400 ngàn, cũng hỗ trợ không chống được quá lâu, 5 tháng bên trong đến tiếp sau đầu tư có thể tới số 0. Không cần đến cùng loại 5 tháng." Trần Quý Lương cười nói, "Đào Thành Cương gặp hắn lòng tin tràn đầy cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại nói, ngươi kia hai nhà công ty làm rất lợi hại. ta xem sổ hữu trò chơi kênh tháng tư nhiệt độ bảng xếp hạng, Tam Quốc sát đã chen vào phía trước 15 danh. tạm được. Trần Quý Lương Trang bước nói, Tam Quốc sát dựa vào dàn dàn con, Hạ Tỷ Phạm thực thể thể bài, dễ bạ bà diễn đàn, những câu chuyện về triều đại nhà Minh phụ tặng phiếu tiên sách, cùng tại 17.173 đánh quảng cáo, như này nhiều mặt dẫn lưu mới có thể tăng trưởng cấp tốc. đăng ký người sử dụng đã đột phá bảy đại quan. bất quá người sử dụng hàng ngày tỷ lệ giảm xuống, cực kỳ nhiều mới người chơi không phải mỗi ngày chơi, nhất là thông qua Hạ Tỷ Phạm từ game sở sỉ ẹn sơn nền tảng dù kẻ hấp dẫn đến đằng kia bên trong đó thậm chí không hề có đại thúc bác gái trần quý lương cùng đào thành cương hàn huyên một giờ biên quan nguyệt rốt cục ngồi xe tới ký a trần quý lương đem nhập cổ phần hợp đồng đưa tới biên quan nguyệt liền hợp đồng đều chẳng muốn xem trần quý lương đã để nàng ký nàng liền nâng bút xoát xoát ký tên cũng không lo lắng cho mình bị bán đào thành cương ẩn ẩn nhũ mày cô gái này thật xinh đẹp muội muội mình xem ra cần phải tuyệt vọng rồi trần quý lương hiện tại chỉ còn chờ đầu tư mạo hiểm tranh thủ thời gian đến loại trừ nhập cổ phần đào thành cương công ty game hắn còn muốn nhập cổ phần vừa mới khai sáng tiểu đủ com. Sau này rèn rèn com người sử dụng, có thể tại tiểu đủ com truyền video, sau đó khảm vào bản thân rèn rèn com giao diện. Đồng thời, nhiều như vậy rèn rèn com người sử dụng, cũng có thể vì tiểu đủ com dẫn lưu. Trần Quý Lương hai nhà công ty vị trí văn phòng, gọi Đại học Bắc Kinh công viên khoa học trung tâm y nọ Sen lâu chính, hoặc là gọi Đại học Bắc Kinh khoa học kỹ thuật cao ốc. Lao Vương trước đó tính sai, làm xong thời gian hẳn là năm 2007, quyển sách không cẩn thận trước thời hạn 2 năm. Đâm Lao phải theo Lao A. Chương 154. 25 triệu đô là mị kết sổ đánh giá giá trị, chương 154, 25 triệu đô là mị kết sổ đánh giá giá trị. Trần Quý Lương chờ mấy ngày, Lâm Đống Lương cùng phủ kế Vân Rốt cục lần nữa đi vào Bắc Kinh. Đây là mới nhất rèn rèn com số liệu. Mặt khác tại 2 tuần trước, ta cho rèn rèn com đệm 30 vạn, xem như rèn rèn nợ London. Trần Quý Lương xuất ra tài liệu mới nhất. Những vật này, tại đàm phán nội dung cơ bản đã định về sau, phía đầu tư là sẽ làm toàn diện tận rộng. Lâm Đống Lương căn bản không quản những này, mà là hỏi, người đoán được Facebook gần đây có thể cầm đầu tư. Rèn rèn con cột mốc so sánh Facebook, ta khẳng định phải tùy thời nhìn chằm chằm bên kia. Trần Quý Lương nói: "Phu kế vẫn hỏi, cho nên ngươi một mực kéo lấy không đàm phán, chính là vì cùng loại Facebook." Trần Quý Lương không che giấu chút nào, "Đúng thế." Lâm Đống Lương không lại vòng vo, vò, nói thẳng: căn cứ izg cùng zrfg hai nhà đoàn đội chuyên nghiệp ước định, nhất trí cho rằng bị tỷ đạn sở đánh giá, giá giá trị 15 triệu đô la Mỹ thỏa đáng nhất." Trần Quý Lương nói: "izg năm ngoái đầu cho 1638888.net 2 triệu đô la Mỹ, cho 1638888.net đánh giá giá trị tại 8 triệu, 10 triệu đô la Mỹ à." Ngay lúc đó 1638888.net còn không có lựa gạt đến nhiều như vậy ca khúc bạn quyền đâu. Dùng dẹn dẹn com hiện tại quy mô cùng tiền cảnh, liền so 163888.net đánh giá giá trị nhiều một chút. Lâm đống lương lâm vào trầm mặc. Hắn còn có thể nói thế nào? Giải thích kia là YZG mặt khác đối tác đầu tư. Ném 163888.net kia 2 triệu đô la Mỹ liền cực kỳ mê, YZG thế mà chỉ cần 20% cổ phần. Lúc ấy 163888.net đều mẹ nói nhanh sập tiệm, người sáng lập thậm chí dự định quan đứng lại tìm việc làm. Chơi mới biết YZG người đầu tư đang suy nghĩ gì. Lâm Đống lương nghiêm túc chỉnh lý tìm từ, nói: 1638888.net liên quan đến e tại Trung Quốc âm nhạc thị trường bốc cục, bao quát nhưng không giới hạn trong 9 giờ khai quăng, 1638888.net, chúng ta đầu tư nhiều nhà Trung Quốc internet âm nhạc nền tảng. Lại thế nào bốc cục, cũng muốn theo giá thị trường đến đầu tư, Trần Quý Lương nói, như quả rèn rèn com đánh giá giá trị, chỉ so với năm ngoái 1638888.net nhiều như thế điểm. Vì thế cực kỳ thật có lỗi, ta đem coi là đối ta bản nhân cùng đoàn đội vũ nhục. Ngươi cảm thấy cần phải đánh giá bao nhiêu? Phù kế vấn hỏi. Trần Quý Lương sờ tử mở giọng miệng, 50 triệu đô la Mỹ ha ha, phụ kế văn tức giận đến bật cười. Lâm Đống Lương nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta là ôm thành ý đến, cũng mời ngươi xuất ra một chút thành ý tới. Trần Quý Lương nói, Facebook trước đây chỉ cầm tới mấy chục vạn đô la Mỹ nhà đầu tư hạt giống. Hiện tại A vòng cầm tới hơn 12 triệu đô la Mỹ, ném phía sau đánh giá, giá giá trị liền cao tới 100 triệu đô la Mỹ. Ta cho bản thân công ty đánh giá 50 triệu đô la Mỹ không hợp lý sao? Các ngươi đánh giá 15 triệu mới là không có thành ý. Trần Quý Lương hiện tại lực lượng có thể so 2 tháng trước đủ được nhiều. Một là rện rện có người sử dụng phi tốc tăng trưởng, hiện tại đã có gần 1.9 triệu người mà lại thông qua một loạt hoạt động, người sử dụng sinh động độ càng ngày càng cao. Hai là quảng cáo nghiệp vụ tại tăng trưởng, Ngao Ngạn thần vì thế chuyên môn chiêu mộ quảng cáo nghiệp vụ viên. Không gian quảng cáo cũng từ ban sơ 3 cái, biến thành hiện tại 12 cái. Ba là Facebook đầu tư bỏ vốn đạt được thành công lớn, coi như IRG cùng ZFG không ném, về sau cũng sẽ có mặt khác đầu tư mạo hiểm tìm tới cửa. Nói nhăng nói cuội một trận, Lâm Đống Lương cùng Phủ Kế Vân đem đánh giá giá trị đề cao đến 18 triệu đô la Mỹ. Trần Quý Lương kiên quyết không tiếp nhận. Ngay đầu tiên, đàm phán thất bại, lẫn nhau không cách nào đạt thành chung nhận thức. Trở lại khách sạn Lâm Đống Lương cùng Phù Kế Vân triển khai thảo luận. Lâm Đống Lương thầm nói, ngươi nói ta không kéo lâu như vậy, hai tháng trước liền đánh giá giá trị đàm phán, có hay không đã sơ ký tên hiệp nghị rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này họ Trần Cố ý kéo dài thời gian chờ ngay tại lúc này. Phù Kế Vân nói. Lâm Đống Lương nói, Trần Quý Lương muốn đánh giá giá trị quá cao, ta theo sáng lập đối tác thương lượng. Phù Kế Vân cũng phi thường tò mò, các ngươi đầu tư 163888.net thời điểm, đến cùng là nghĩ như thế nào? Lúc ấy 163888.net cũng không có cái gì lựa bài hát bản quyền, làm sao lại ném 2 triệu đô la Mỹ chỉ cầm tới 20% cổ phần? Bình thường tới nói, hẳn là 500.000 đô la Mỹ liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Đây không phải là ta ném." Lâm Dống Lương cường điệu nói. "Ha ha ha." Phú kế Vân hết sức vui mừng, Demi Zerg trở thành kẻ phá của. Hai người tránh đi đối phương, riêng phần mình cho bọn hắn Trung Quốc sáng lập đối tác gọi điện thoại, tiếp lấy lại tập hợp một chỗ thương lượng ngày mai đàm phán. Chọn vẹn có kẻ mặc cả năm ngày, rốt cục đã định đại khái phương án. Bị Tỷ đạn sợ ném phía trước đánh giá trị giá là 25 triệu đô la Mỹ. Y Zerg đầu tư 3 triệu đô la Mỹ, chiếm tỉ lệ cổ phần 10%. Zerg FG đầu tư 2 triệu đô la Mỹ, Chiếm tỷ lệ cổ phần 6.6666%, giữ lưu lại kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu 13.333%. Những này cổ phần, tại nhân viên thỏa mãn thực hiện điều kiện trước, từ Trần Quý Lương cùng Quách Phong thay mặt cầm quyền chọn. Có thể thay mặt cầm đến công ty đưa ra thị trường về sau một đoạn thời gian. Trần Quý Lương chiếm tỷ lệ cổ phần 64.4%, Quách Phong chiếm tỷ lệ cổ phần 5.6%. Cái này thuộc về tương đối tiêu chuẩn áp vòng đầu tư bỏ vốn nắm giữ cổ phần kết cấu. Có người nói cái gì nệ tỷ ạ sở đưa ra thị trường trước, đinh lỗi nắm giữ cổ phần đều còn có 58.5% đó là bởi vì nệ tỷ ạ sở chỉ trải qua 2 vòng đầu tư bỏ vốn. Trần Quý Lương có nắm chắc bản thân theo đinh lỗi giống nhau, hai vòng đầu tư bỏ vốn liền có thể trực tiếp đưa ra thị trường, đưa ra thị trường phía trước nắm giữ cổ phần theo đinh lỗi không có khác biệt quá lớn. Cho dù là đưa ra thị trường về sau, sơ kỳ thông qua thay mặt cầm nhân viên quần chọn, Trần Quý Lương cũng có thể khống chế công ty 55% trở lên quyền bỏ phiếu tiếp lấy lại tìm cơ hội mua lại cổ phiếu, cho dù nhân viên quyền chọn thực hiện, Trần Quý Lương cũng có thể thực khống chế công ty 50% trở lên quyền bỏ phiếu, Linh lỗi liền là làm như vậy, chỉ bất qua hắn lợi dụng chính là năm 2000 internet bão biển, mà Trần Quý Lương dự định lợi dụng năm 2008 khủng hoảng tài chính. Mặt khác, Lâm Dũng Lương cùng Phụ Kế Vân còn để Trần Quý Lương gia tăng ngược pha loãng điều khoản. Tức, như quả vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn thời điểm, bị tỷ đạn sở đánh giá giá trị giảm xuống, nhất định phải cam đoan IGR cùng RFG không lỗ vốn, tổn thất giá trị từ người sáng lập vốn chủ sở hữu đến bộ tộc. Chỉ cần cam đoan công ty đánh giá giá trị không hạ xuống, Cái này điều khoản liền sẽ không bị phát động. Đầu tư bỏ vốn về sau, tạo thành 3 người ban giám đốc. Trần Quý Lương cùng Peck Phong đều chiếm một cái giám đốc ghế, IZR G chiếm một cái giám đốc ghế. Tạm không thiết độc lập giám đốc, nhưng giờ FG có thể đề cử một cái tài vụ nhân viên. Đặc biệt ghi chú rõ, đầu tư mạo hiểm cơ cấu giám đốc, không có một phiếu quyền phủ quyết. Như quả Trần Quý Lương muốn nhập cổ phần hoặc thu mua những công ty khác, dùng cái này hoàn thành thương nghiệp bố cục, như tại giao dịch ở trong liên quan đến vốn chủ sở hữu chuyển lượng, IZR G cùng ZGF có được ưu tiên quyền mua. Cái này điều khoản, chỉ cần Trần Quý Lương cùng Quách Phong không chuyển nhượng vốn chủ sở hữu, liền sẽ không bị phát động. Còn có đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn điều khoản hạn chế, tỉ như Trần Quý Lương chi tiêu nhiều tiền thu mua nào đó xí nghiệp, nhất định phải thông qua B vòng đầu tư bỏ vốn mới có thể thực hiện, vậy thì nhất định phải theo IGR cùng JF tại B vòng đầu tư bỏ vốn chúng tham sở mới tăng hạn chế điều khoản. Như quả bởi vì Trần Quý Lương thu mua nào đó nhà công ty, dẫn đến bị tỷ đạn sơ mạo hiểm tăng lên trên diện rộng, hoặc là dẫn đến IGR, JF chỉ hoãn rời khỏi thời gian, hai nhà này đầu tư mạo hiểm công ty có quyền đứng ra ngăn cản thu mua hành vi. Nhiều như dừng một đống lớn đề nghị hiện tại thuộc về con mẹ ngươi hợp đồng chờ ESG cùng RJF hoàn thành hai lần tận điều chuyển lại chỉnh sửa càng chính quy hoàn chỉnh hợp đồng đến lúc đó Trần Quý Lương liền sẽ tìm chuyên nghiệp luật sư đến kiểm tra để lọt bổ sung tận điều chuyển trong lúc đó RJF đề cử tài vụ nhân viên cũng tới người này gọi thường trung tướng ước chừng 40 tuổi khoảng trường sắp đảm nhiệm bí tỉ đạn sở cơ EO Trần Quý Lương vừa vận tạm thời dùng đến để hắn dựng công ty tài vụ hệ thống như quả cảm giác có thể vẫn trọng dụng như quả cảm giác không làm sao thích hợp sau này tìm một cơ hội trực tiếp đá rơi xuống ngao ngạn thần cùng tạ dương đều trong khoảng thời gian này ký quyền chọn hợp đồng. Kỳ hạn vì 4 năm, hàng năm thuộc về 25%. Bọn hắn nhất định phải tại bị tỷ đạn sở làm việc 4 năm trở lên, cũng hoàn thành tương ứng tích hiệu quả, mới có thể ở công ty đưa ra thị trường sau một khoảng thời gian thực hiện quyền chọn. Như quả nửa đường rời đi công ty, Trần Quý Lương có thể quy ra tiền mua lại quyền chọn. Kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu khẳng định không phải hai người bọn họ cái có thể lấp đầy, sau này làm ra công hiến to lớn nhân viên, cũng ký chính thức sở quyền chọn hợp đồng. Trần Quý Lương còn phải cân bằng game sở sỉ and sở bên kia, bằng không mà nói, bọn hắn khẳng định lòng mang bất mãn. Hai nhà công ty nhân viên Trước đây là tương tác, thường xuyên lẫn nhau mượn đi làm việc. Hiện tại bị tỷ sở đạt được đầu tư, nhân viên đãi ngộ khẳng định tăng trưởng, game sở C&S bên kia nhân viên đương nhiên không dễ chịu. Trần Quý Lương trực tiếp cho Đồng Thiên Thu 4% game sở C&S vốn chủ sở hữu, đã là tại lung lạc Đồng Thiên Thu, cũng là tại lần tránh vốn riêng công ty hạn chế cùng nguy hiểm. Ngoài ra, game sở C&S nhân viên, tiền lương cũng sẽ lại chỉnh thể dâng lên một chút. Một mực bận rộn đến tháng 5 hạ tuần, đầu tư bỏ vốn hiệp nghị rốt cục chính thức ký kết, còn thuận tiện tổ chức họp báo tạo thế tuyên truyền. Đại học Bắc Kinh công viên khoa học công ty, cùng với thuộc hạ máy ớp chứng công ty mấy vị lãnh đạo tất cả đều bị mời có mặt. Trần Quý Lương còn nếm thử mời trong vùng cùng thôn chúng quan lãnh đạo, những lãnh đạo kia phi thường nệ tình, vô cùng thống khoái đáp ứng. Theo giống như nằm mơ, ngao ngạn thần sớm đi vào hiện trường, nàng mơ mơ hồ hồ gia nhập công ty, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kéo đến đầu tư mạo hiểm. Trần Quý Lương cho nàng quyền chọn tương đương có thể, cho chọn về bốn, a vòng sau một phần trăm, bốn đều thuộc về bình thường khu ở giữa, mà lại để nàng đảm nhiệm công ty cờ ho ho, phụ trách nội bộ vận duyên quá trình, thôi động vượt ngành chấp hành, quản lý họ phở lìn vốn lớn sinh vân vân. Ngao ngạn thần cao hứng đồng thời, cũng cảm giác áp lực như núi rất nhiều thứ nàng đều không hiểu, còn phải đi thỉnh giáo học viện quản lý quan hoa, giáo sư, tạ dương đảm nhiệm công ty cmo, phụ trách nhãn hiệu định vị, thị trường đưa lên, người sử dụng sinh mệnh chu kỳ quản lý, quan hệ xã hội cùng nguy cơ ứng đối vân vân. hắn càng mở bước, hai mắt đen thui, ta mẹ nó liền một cái thủy quân đầu lĩnh, ngươi để ta làm quân chính quy công thành đoạt đất. lão trần, ta hiện tại hảo tâm hư a, hay là ngươi một lần nữa ngoại xính một cái. tạ dương trong lòng bủn rủn, trần quý lương nói, ta khẳng định sẽ thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp người mới, cho ngươi tổ kiến cmo đoàn đội, như quả ngươi thời gian dài không cách nào tiến bộ. Không thể hữu hiệu quản lý đoàn đội của ngươi, vậy ta liền sẽ cân nhắc thay ngươi. Ta chỉ là cho ngươi cơ hội, có thể hay không nắm chắc được, lại muốn xem chính ngươi biểu hiện." Tạ Dương tựa như một người nghèo rất mong tơi, tại ven đường nhặt được vàng, lại hưng phấn lại sợ. "Mẹ nó, vẫn là muốn đọc sách." Tạ Dương hỏi, "Có thể hay không giúp ta đề cử một hai cái giáo sư? Ta chọn thời gian đi nghe một chút khóa, lại thỉnh giáo thụ đề cử chút chuyên nghiệp thư tịch. Hôm nào ta dẫn ngươi đi gặp ta tuyển khóa người hướng dẫn, nàng sẽ giúp ngươi đề cử chương trình học." Thái độ cung kính một chút. Trần Quý Lương nói. Tạ Dương cười khổ, "Ta nào dám không cung kính." Cùng loại phóng viên buổi họp báo kết thúc, Trần Quý Lương danh tiếng vang xa, liền nên thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp nhân tài. YG cùng GF cũng nguyện ý giới thiệu người mới, nhưng có cần hay không xem Trần Quý Lương bản thân ý tứ. Game sở sở bên kia cũng phải chiêu mộ quản lý người mới. Cái này đến cái khác lãnh đạo, một nhà lại một nhà truyền thông, lục tục ngoe ngoe đi vào ký kết hiện trường. Các ký giả truyền thông đều có chút hưng phấn, chủ yếu là hôm nay chuyện này cực kỳ khả năng hấp dẫn ánh mắt. Một cái năm ngoái còn bị thảo luận chiêu sinh công bằng viết văn giải thi đấu đắc chiêu sính, năm nay thế mà mở công ty còn đạt được đầu tư mạo hiểm tài chính, trong lúc đó lại lên tiết mục phát ngôn bữa bãi mà lại phá vênh tổ tệm sói danh tiếng vang xa. Trong lúc học đại học kiếm 100 triệu nhỏ mục tiêu, giống như đại học năm đầu liền có thể hoàn thành. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh lượng tiêu thụ là ta sai lầm, mỗi ngày 3 canh đầu góc không đủ, lệ nhất quý nhuận bút chia đã sửa chữa vì thuế phía sau 1.56 triệu. Chương 155, đưa cho bản thân 19 tuổi quá sinh nhật, chương 155, đưa cho bản thân 19 tuổi quá sinh nhật. Đầu tư bỏ vốn hiệp nghị ký tên nghi thức kỳ họp báo, tại đại học Bắc Kinh khoa học kỹ thuật cao ốc lầu 2 cửa hành. Chủ yếu mời Bắc Kinh vùng truyền thông, cùng tại Bắc Kinh có chú phái phóng viên truyền thông. Một là không chậm trễ thời gian, hay là tiền đi lại cho ngàn thanh khối là được. Đương nhiên, tài chính và kinh tế loại chủ lưu truyền thông, không quản tổng bộ thiết lập tại chỗ nào, đều là muốn mời tới. Hôm nay là cuối tuần. Không bốn cấp lớp dọa về nữ sinh, tướng mạo hơi chút thanh tú một chút, đều thu được Trần Quý lương mời, làm người mẫu nghi thức. Nguyện ý đến, có kiêm chức tiền lương cùng tiểu lễ vật nhưng cẩm, giữa chưa còn muốn quản một chầu rượu ngon thì ngon. Khoa tiếng trung Nô ngữ cũng tới. Ngao ngạn thần cũng mời mấy cái đồng học làm người mẫu nghi thức. Phía trước là a. Ừm, tòa cao kia tòa nhà văn phòng. Thiếu biên, ngươi ánh mắt thật tốt. Từ trước đến nay điệu thấp Biên Quan Nguyệt tối hôm qua bây giờ không có nhịn xuống, đem bạn trai công ty đạt được đầu tư mạo hiểm tin tức, mang theo vài phần khoe khoang ngựa khí nói cho bạn cùng phòng nghe. Nói xong nàng liền hối hận, không cần phải vì thế ái mộ hư vinh. Đám bạn cùng phòng không ngừng hâm mộ, Luân Phiên lấy lòng phía dưới, Biên Quan Nguyệt chừng cầu Trần Quý Lương ý kiến, đáp ứng hôm nay mang theo bạn cùng phòng đến xem náo nhiệt. Mà lại chỉ cần thời gian kịp, nàng những cái kia bạn cùng phòng đều có thể làm người mẫu nghi thức, thực sự không có chuyện làm ngay tại đứng bên cạnh đường bố cái bàn. Sáu cái nữ sinh, trời mới vừa tờ mờ sáng liền xuất phát, hùng hùng hổ hổ từ Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô dưới tới. Ngao sư tỷ, biên quan nguyện hô. Ngao ngạn thần cười nói, lão bản đương tới rồi, nguyện ý làm nghi lễ, ngươi dẫn các nàng đi lầu hai trang điểm thay quần áo. Ta cũng muốn đương nghi lễ. Biên quan nguyện nói, Ngao ngạn thần cung mồ hôi, các ngươi không quen thuộc quá trình, chủ yếu phụ trách tại một chút vị trí đứng đấy, phụ trách cho được mời khách quý phân phát tư liệu bao vân vân. Biên quan nguyện cười nói, không có việc gì, thật có ý tứ. Sáu gái nữ sinh sau khi lên lầu, Ngao ngạn thần cho Trần quý lương gọi điện thoại, Trần lão bản, bạn gái của ngươi muốn làm người mẫu nghi thức, có thể không phải ta buộc nàng à? Không có việc gì, nàng muốn làm cái gì liền làm gì. Trần Quý Lương cũng không ngăn cản. Trần Quý Lương lúc này ngay tại trung tâm ủy nọ sen phòng họp, theo ông Khải cùng một chỗ cùng đi sớm đến công viên khoa học công ty cùng máy ấp chứng công ty lãnh đạo. Mấy vị lãnh đạo đều hồng quang đại mặt, bị tỷ đạn sở lần này đầu tư bỏ vốn, là gần 2 năm làm thành công nhất đại học Bắc Kinh hạng mục khởi nghiệp. Các lãnh đạo còn chủ động hỗ trợ, mời sắp chuyển vào đại học Bắc Kinh khoa học kỹ thuật cao ấp pháo đở cùng dễ bợ hai nhà công ty cực kỳ cho lãnh đạo mặt mũi, nguyện ý cấp phái một vị phó tổng tới làm khách quý. Khoa học kỹ thuật trong cao ấp mấy nhà thành quy mô công ty, còn có lầu 3 cùng lầu 4 ấp xí nghiệp, cũng đều nhận được Trần Quý Lương mời. Lãng hoa để chỗ nào bên cạnh Pháo đợt tập đoàn tặng hoa dò tiểu lâu la đến rồi, ngao ngạn thần vội vàng đi qua, phiền phức đặt ở chỗ đó. Đúng, bay ở dựa vào trung gian vị trí. Xí nghiệp lớn nha, tặng hoa dò chạm vị trí center. Những công ty khác lăng hoa liền nhìn xem xử lý, ai trước đưa tới ai thả dễ thấy vị trí. Chúc mừng sư muội, chúc quý công ty tài nguyên cuộn quận. Sắt vách làm cổ tịch cùng học thuật bài viết xuất bản, tới tốt mấy vị sư huynh sư tỷ, tự mình dơ lên lăng hoa tới chúc mừng. Phải gọi tổng giám đốc ngao. Lập tức có tiểu đồng bọn lún đồ nắn. Đúng đúng đúng, không thể gọi sư muội. Tổng giám đốc ngao tốt. Tổng giám đốc ngao hôm nay đặc biệt đối mặt đám gia hỏa này treo trọng ngao ngạn thần dở khóc dở cười Đông đùa trọc cười một trận, bọn hắn dâng lên thắm đỏ tiếp tục đi vào bên trong. Hôm qua liền tiếp thủ qua huấn luyện, cũng sớm hóa trang xong người mẫu nghi thức, hướng dẫn bọn hắn đi ký tên tưởng chụp ảnh chung, tiếp lấy lại dẫn bọn hắn đi nghỉ nơi khu. Ồ, như thế chính quy, cái này nghi thức tốt long trọng à? Thế mà còn trải thắm đỏ, lại là ký tên lại là chụp ảnh chung, thật nhiều công ty lớn đều không có dạng này làm a. Liên tục không ngừng là bọn hắn, thậm chí một chút ký giả truyền thông đều đối với cái này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mười năm sau nhìn lắm thành quen đồ chơi. Lúc này lại để mắt người phía trước sáng lên. Cái gì đi thảm đỏ, ký tên tường chụp ảnh chung, trước mắt còn dừng lại tại ngành giải trí cùng giới thời trang, giống liên hoan phim, từ thiện tiệc tối, xa xỉ phẩm buổi họp báo mới làm. Công ty xí nghiệp chưa từng thấy qua. Bắc Kinh phóng viên đài truyền hình, trình diện về sau vô cùng hứng phấn, đối thoại quay phim nói, nhiều đập mấy cái đi thảm đỏ, ký tên tường chụp ảnh chung ông kính. Nhất là lãnh đạo cùng danh nhân ký tên chụp ảnh chung thời điểm, Ông kính nhất định phải cho đến. Biên quan nguyệt cùng mấy cái bạn cùng phòng, tại trang điểm thay quần áo về sau, bị đánh tan phân hướng khắp nơi. Biên quan Nguyệt, Lâm Nhược Nam cực kỳ xinh đẹp, bị ngao ngạn Thần An bài tại truyền thông đánh dấu khu, phụ trách cho các phóng viên phân phát hoạt động tư liệu bao. Không thường có phóng viên trình diện, nhịn không được đối các nàng đập mấy chương chiếu. Biên quan Nguyệt mắt nhìn phía trước, cử chỉ thông dong. Lâm Nhược Nam thì biểu hiện được cực kỳ tích cực, phản phất trời sinh bản lĩnh, chỉ cần phóng viên dơ lên máy ảnh, nàng liền tự động đối mặt ống kính. Liên tục tiếp đai mấy vị phóng viên, cuối cùng có thể hơi chút nghỉ một lát, Lâm Nhược Nam thấp giọng nói, trang diện thật là cao cấp hoa lệ à, không thể là ngoại quốc đầu tư cơ cấu làm. Biên quan Nguyệt uốn nắn nói, đây đều là Trần Quý Lương chủ ý, vậy hắn cũng thật là lợi hại. Lâm Nhược Nam từ đáy lòng tán thưởng. Các nàng nói chuyện thời điểm, pháo đờ phân công quản lý tài vụ cùng đầu tư phó tổng giám đốc Vu Lệ, mặc một thân chức nghiệp nhỏ hầu phục lóe sáng đang tràn. Ở đây tài chính và kinh tế ký giả truyền thông, nhao nhau chuẩn bị ký càng chụp ảnh. Mặt các phóng viên thì chậm một bước, bởi vì bọn hắn thật theo cái này vị phó tổng không quen. Ngao Ngạn thần tiến lên nắm tay tiếp đãi, Hàn huyên vài câu, người mẫu nghi thức hướng dẫn Vu Lệ đi thảm đỏ. Đi tại thảm đỏ bên trên, Vu Lệ tâm tình vui vẻ, nàng cảm giác bạn thân thành minh tinh. Tiếp theo đi ký tên tượng chụp ảnh chung, cửa chớp âm thanh liên tiếp, đèn flash có thể sáng mù mắt chó. Phản phất nàng tại tham gia một trận thời thượng buổi lễ long trọng, Vũ Lệ nghĩ thầm, cái này hình thức khiến cho thật tốt, sau này pháo đợt tập đoàn hoạt động, cũng muốn làm như vậy mới lộ ra có cấp bậc. Bị tỷ đàn sơ, công ty không lớn, bước cách tràn đầy, mà lại trang bức chi phí còn cực kỳ thấp, đơn giản nhiều một đầu thẳng đỏ, toàn bộ một cái ký tên tưởng mà thôi. Không bao lâu, dễ bất phó tổng cũng tới, theo pháo đợt tập đoàn giống nhau cũng là nữ tính, họ tô là Đại học Bắc Kinh dễ bận người nhậm chức đầu tiên hiệu trưởng, trước mắt đảm nhiệm phó tổng giám đốc phụ trách cả nước gia nhập liên minh khuôn viên trường, trường. đồng thời nàng còn tại Đại học Bắc Kinh có chức vị. Lãnh đạo thành phố đến công viên khoa học cửa. Công viên khoa học nhân viên công tác gọi điện thoại tới. Lãnh đạo thành phố. Trần Quý Lương vừa chạy tới tiếp đại khu lãnh đạo, thật không biết lãnh đạo thành phố sẽ lộ diện a. Đại học Bắc Kinh công viên khoa học công ty tổng giám đốc cười nói, ta mời, không biết người ta có hay không đến, cho nên không cho người sớm chào hỏi. Trần Quý Lương vội vàng cảm ơn, đi theo các lãnh đạo đi bên ngoài nên đón. Nửa đường còn cho Ngao Ngạn thần gọi điện thoại, để nàng tranh thủ thời gian an bài điều chỉnh khách quý chỗ hàng hiệu, cũng lâm thời viết tay một tấm lãnh đạo thành phố hàng hiệu. Cái này vị lãnh đạo thành phố mặc dù là phó, nhưng bài diện cũng cũng đủ lớn. Nhất là Bắc Kinh truyền thông nghe tin lập tức hành động. Lãnh đạo thành phố nhìn thấy Thẩm Đỏ, cảm giác phi thường mới lạ, xí nghiệp thế mà cũng làm cái này. Hắn mở miệng hỏi, "Ta cần phải đi đi một chuyến sao?" Trần Quý Lương vẫn chưa trả lời, công viên khoa học công ty lãnh đạo liền cười nói, "Dạ ít, ngươi hôm nay còn muốn làm minh tinh à? Đi đi đi, ta cùng ngươi cùng đi Thẩm Đỏ." Khu nghỉ ngơi bên kia, chính tuần hoàn phát hình công ty video. Cái này đồng dạng để người cảm giác mới mẻ. Video chỉ có 4 phút, đại bộ phận đều dùng ảnh chụp hình thức hiện ra vừa mới bắt đầu là Trần Quý Lương một người ảnh trụ tiếp lấy biến thành Trần Quý Lương cùng Quách Phong sau đó lại gia nhập Đồng Thiên Thu ngao ngạn thần nhân viên không ngừng tăng nhiều văn phòng cũng từ nhỏ biến thành lớn trên màn hình xuất hiện dàn dặn com số liệu theo năm tháng chuyển rời mà tiếp tục tăng trưởng tiếp lấy lại là dàn dặn com làm các loại hoạt động bối cảnh âm nhạc là trạm bài hát nổi gió rồi Đồng Thiên Thu ngồi đang nghỉ ngơi khu nhìn xem công ty video trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu hắn được can bài đến đem sở xỉ encer mặc dù đạt được bốn phần sở xỉ encer vốn chủ sở hữu nhưng giống như lập tức theo Quách Phong ngao ngạn thần biến thành hai nhà người Mười dưới sáng, mở màn câu. Hạng mục quản lý kinh doanh vung khai khách mời người chủ trì, giới thiệu chủ đề của ngày hôm nay cùng tham dự khách quý. Đó lấy lại là cấp cấp lãnh đạo nói chuyện, mỗi người chỉ nói mấy phút, nhưng thật muốn thao thao bất tuyệt, Trần Quý Lương cũng không có pháp ngăn đón. Rốt cục đến phiên người sáng lập diễn thuyết, Trần Quý Lương đi lên đài. Cảm ơn các vị lãnh đạo, sĩ nghiệp gia, ký giả truyền thông, cùng bạn học của ta đồng sự các bằng hữu. Ta hôm nay cao hứng phi thường, bởi vì ngày mai là ta mười tuổi sinh nhật. Ngày mai mới đầy mười tuổi. Mọi người dưới này, tập thể sư sở, có phóng viên mở ra lúc trước dẫn tới tư liệu bao. Sau khi xác nhận, càng thêm im lặng. Mẹ nó, quá trẻ tuổi. Đã có phóng viên đem tin tức tiêu đề nghị kỹ, hắn đưa cho bản thân 19 tuổi quà sinh nhật, 5 triệu đô la Mỹ đầu tư, 30 triệu đô la Mỹ ném phía sau đánh giá giá trị. Lãnh đạo thành phố quay đầu đối công viên khoa học cùng trong vùng lãnh đạo nói, tuổi trẻ tài cao a. Trần Quý Lương nói tiếp, IG cùng ZF đầu tư, là ta đưa cho bản thân tốt nhất quà sinh nhật, cũng là ta đưa cho cả nước học sinh bằng hữu lễ vật. Bởi vì chúng ta rèn rèn con, là chuyên vị học sinh quần thể phục vụ. A vòng đầu tư bỏ vốn về sau, chúng ta sẽ lần lượt khai thông học sinh cấp 3, học sinh trung cấp nghề. Học sinh cấp 2 đăng ký công năng. Internet cũng không phải là hồng thủy máy thú, mà muốn xem làm sao vận dụng nó. Dẹn dẹn quong là tất cả học sinh Internet gia viên, là tất cả học sinh Internet cộng đồng. Các bạn học có thể ở chỗ này viết nhật ký, chuyển album ảnh, theo những bạn học khác cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hứng thú, yêu thích cùng chí hướng. Ta nghiêm túc lĩnh hội bộ giáo dục năm 2005 làm việc muốn điểm tinh thần, dẹn dẹn quong đem tích cực phối hợp khoa giáo hưng nước cùng người mới cường quốc chiến lược. Chúng ta có đủ loại b thậm chí có chuyên chú vào học thuật nghiên cứu bầy tổ, bên trong có nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng thạc sĩ sinh, cấp thấp đồng học có thể không chướng ngại hướng bọn hắn thỉnh giáo. Cảm ơn YZG cùng ZFG hai nhà cơ cấu đầu tư, để rèn rèn con có được sung túc tài chính, phát triển đến cả nước các nơi trường học, để chúng ta có cơ hội vì càng nhiều quần áo học sinh vụ. Tương lai, chúng ta đem đem rèn rèn con chế tạo thành. Trần Quý Lương kể xong, tiếng vỗ tay như sấm động. Kim chức làm người mẫu nghi thức nữ đồng học nhỏ, xem ở muốn phát tiền lương phấn thượng, bàn tay đập đến kia là nhất là dùng sức. Lâm Nhược Nam đứng tại nơi hẻo lạnh trong, thấp giọng nói, bạn trai ngươi nói chuyện theo lãnh đạo giống nhau nghe được người muốn ngủ. Bất quá mở đầu câu kia 19 tuổi sinh nhật, nhưng thật ra đem toàn trường kinh hãi. Biên quan Nguyệt không nói một lời, yên lặng đương nghi thức bối cảnh bạn. Tiếp xuống, phía đầu tư lên đài. Lâm Đống Lương cùng Phù Kế Vân cùng một trò đi lên, riêng phần mình cầm một cái microphon. Phù Kế Vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ở đây, ta sớm một ngày, chúc Trần lão bản 19 tuổi sinh nhật vui vẻ. Lâm Đống Lương nói, không cần thiết thêm 19 tuổi, lộ ra chúng ta quá già. Ha ha ha. Dưới đài một trận cười vang. Phù Kế Vân nói, ta làm đầu tư mạo hiểm cũng có chút năm, vẫn là lần thứ nhất ném còn trẻ như vậy người sáng lập anh hùng bất luận xuất xứ, cũng bất luận tuổi tác. Tương phản, zenzen.com làm học sinh internet cộng đồng, một cái 19 tuổi người sáng lập càng biết học sinh người sử dụng cần gì. Đây chính là giờ JF vì cái gì lựa chọn đầu tư zenzen.com. Một tiếng tiếng vỗ tay về sau, Lâm Đông Lương nói, phủ tiên sinh nói đến cực kỳ tốt, ta cũng là ý nghĩ này. Từ internet hưng khởi đến nay, người trẻ tuổi một mực là chủ yếu người sử dụng. Bây giờ theo máy tính cùng băng thông rộng phổ cập, càng ngày càng nhiều học sinh trở thành dân mạng. Zenzen.com có được khủng lô học sinh người sử dụng quân thể, tương lai tiền cảnh bất khả hạn lượng. Hai người ngươi một lời ta một câu. Tận cố gắng lớn nhất giúp dẹn dẹn cường tạo thế. Lập tức, người Mẫu Nghi thức hướng dẫn Tam Phương tiến về ký kết đài, ký tên bên trong anh song nửa đầu tư bỏ vốn hiệp nghị, cũng biểu hiện ra ký tên trang cho các phóng viên đập đạt tạ. Nắm tay chụp ảnh chung, ánh đèn sáng rõ, giải lụa màu cùng thải sắc nhựa tợ lật tiệp mảnh vỡ bay múa. Cái này đặc hiệu tràng diện cũng cực kỳ mới mẻ, các phóng viên vội vàng chụp ảnh cùng chụp ảnh. Kế tiếp là truyền thông vấn đáp. Chương 156, người đương thời không biết Lăng Vân Mục, chương 156, người đương thời không biết Lăng Vân Mục. Thế hệ cố nọ Mai ổ sẽ vở phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi, "Xin hỏi Trần lão bản, lượt này đầu tư bỏ vốn chủ yếu dùng cho nào phương hướng?" Trần Quý Lương nói, "Chủ yếu dùng cho hoàn thiện công ty kết cấu, mở rộng công ty quy mô. Tiếp theo, ở sau đó mấy tháng, ta sẽ đầu tư một ít công ty, dùng cho hoàn thiện tỉ tỉ đạn sở nghiệp vụ bản đồ. Có thể lộ ra muốn đầu tư nào phương hướng sao?" "Thật có lỗi, thương nghiệp cơ mật. 21 SCT xện tụ gì business hệ dẫn phóng viên nhận microfon, "Xin hỏi Trần tổng, người như thế nào đối đãi lập tức internet cách cục? Người cảm thấy internet này nghề đã triệt để từ bọt biển bên trong đi ra tới rồi sao?" Trần Quý Lương nói, khẳng định đã chạy ra, mang tính tiêu chí sự kiện liền là năm ngoái Google ca đưa ra thị trường. Lập tức Internet cách cục, kỳ thật đã vô cùng rõ ràng. Trước mắt đang đứng ở F1.0 cùng 2.0 thời đại quá độ kỳ, theo F2.0 kỹ thuật không ngừng phát triển, mới phát Internet lập nghiệp phía đầu tư hướng đem đại lượng nhảy lên. Ngươi cảm thấy có nào phương hướng? Rèn rèn com liền là phương hướng một trong, mặt khác mọi người đều tại thăm dò, nhưng hoạch tâm nội dung là tương tác. Biji nở sùi hủ phóng viên hỏi, ngươi cảm thấy còn có F3.0 thời đại sao? Trần Quý Lương nói, đương nhiên có. 1.0 dùng trang web làm mật tâm, 2.0 dùng lẫn nhau làm mật tâm, 3.0 liền là dùng người sử dụng làm mật tâm. Làm sao có thể dùng người sử dụng làm mật tâm? Ta cũng không biết, chỉ là cái ý nghĩ mà thôi. Hôm nay được mời tới truyền thông, Trần Quý Lương đều là phải trả tiền. Một bút là đưa tin nội dung phí tổn, một bút là cho phóng viên tiền đi lại. Bởi vậy truyền thông tại đưa tin đầu tư bỏ vốn tin tức lúc, sẽ sử dụng bí tỉ đạn sở cung cấp thông cáo báo chí, bài viết ngay tại phát cho phóng viên tư liệu trong bọc. Nhưng loại trừ đầu tư bỏ vốn tin tức, một ít phóng viên sẽ còn viết mặt khác văn chương. Hiện trường vấn đáp, liền là dùng để viết không phải thông cáo báo chí văn chương. Tài chính và kinh tế loại ký giả truyền thông hỏi xong, tính tổng hợp truyền thông liền bắt đầu đặt câu hỏi. gì nghệ vẹn ngoại ĩ newser phóng viên đặt câu hỏi, Trần tổng, ngài còn nhớ rõ bản thân nhỏ mục tiêu sao?" Trần Quý Lương nói, "Nhớ kỹ. Ta lớp 12 thời điểm, theo một chút truyền thông đánh cực, nói mình trong lúc học đại học không kiếm được 100 triệu, liền tơi sạch quần áo đi du lịch sông Hoàn Vũ." Ha ha ha. Hiện trường phát ra một trận tiếng cười, thậm chí mấy cái kia lãnh đạo đều đang cười. Phóng viên truy vấn, "Hiện tại giống như sớm thực hiện nhỏ mục tiêu. Ngươi lớp 12 thời điểm" vì cái gì vì thế chắc chắn bản thân có thể thành công. Trần Quý Lương nói, mê tự tin a? cái gì? liền là giống như mê tự tin. không hiểu thấu tự tin cũng có thể. Ngao Ngạn Thần ngồi ở phía dưới bĩu môi, nàng đã thành thoái quen Trần Quý Lương thỉnh thoảng toát ra từ mới. những ngày từ mới, đại bộ phận đều cực kỳ sinh động hình tượng. bây giờ gì Morning bột phóng viên hỏi, lúc đương thời cực kỳ nhiều người chế giễu ngươi nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại ngươi đối bọn hắn có cái gì muốn nói? Trần Quý Lương nói, người đương thời không biết Lang Văn buộc, chờ một mạch Lang Văn bắt đầu đạo cao. ồ, lời nói này thật tốt của ngạo phế lối. một ít phóng viên trong lòng gõ thẳng. Cái kia đầy miệng ngã pháo nam nhân lại trở về á. Tân kinh phóng viên lúc này liền mở miệng. Tổ tẻm sói hiện tại lượng tiêu thụ sụt giảm, ngươi cảm thấy mình thắng sao? Khách mời người chủ trì ông Khải nhắc nhở, xin đừng nên hỏi không quan hệ chủ đề. Trần Quý Lương đối với cái này không quan trọng, dù sao có thể tuyên truyền bản thân cùng công ty là được, không có việc gì, ta có thể trả lời. Ta bản nhân không nhận biết tổ tẻm sói tác giả, cũng theo hắn không hiểu không đoán. Sở dĩ đứng ra phát ra tiếng, thuần túy là bởi vì đối trong sách tư tưởng không dám gật bừa, bởi vì công ty sự vụ bận rộn, ta thậm chí liền trục trương phản bác quyển sách này, luật đều không có viết xong. Hán quyền sách kia, nào có công ty của ta trọng yếu. Ta về sau đều chẳng muốn chú ý chuyện này. Như quả tổ kèm sói thật bán không di chuyển, đây không phải là bởi vì ta thắng, mà là nhân dân đại chúng thắng. Ta chẳng đáng là gì, chỉ là ra ngoài lương tâm mà nói chuyện. Lại có cái phóng viên, không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Trần tổng, người đối lưu Thiên tiên là biến tính người cái đề tài này thấy thế nào? Cái gì đồ chơi? Trần quý lương thật ngây ngẩn cả người. Người nhà ai truyền thông? Người phóng viên kia nói, vậy đây dỉng sở ta đi đi. Trần quý lương xem hướng ngao ngạn thần. Ngao ngạn thần chỉ có thể nhún nhuyễn bay. Phóng viên giải trí mặc dù là không mời mà tới nhưng cũng không tiện để người ta đuổi ra ngoài a. Trần Quý Lương hỏi ngươi nghe ai nói người phóng viên kia nói cái đề tài này gần nhất đặc biệt lửa là Tống Đại Trù làm khách sủ hủ lúc mạch Trần Lưu Thiên Tiên tại nước Mỹ làm 2 lần biến tính giải phẫu, mổ chính bác sĩ vẫn là Tống Đại Trù bằng hưu. Trần Quý Lương chỉ vào Bi Jin là sủ hủ phóng viên kia sủ hủ khẳng định càng rõ ràng các ngươi hai vị tự mình có thể nhiều trao đổi một chút. Ha ha ha hiện trường lập tức cười vang. Bi Jin là sủ phóng viên lung túng không thôi kia mẹ nó là sủ hủ kênh giải trí tại nói nhảm quan chính mình cái này tài chính và kinh tế kinh mao sự tình a. Lưu Thiên Tiên biến tính cái này tin tức đi, sắp thực hiện náo rất lớn, tiếp qua một tháng thậm chí muốn bên trên lệ gạn dễ pop. Hiện tại internet hoàn cảnh quá kém, thậm chí có người một hơi thông báo hơn 200 vị minh tinh cơ bản tin tức, bao quát số điện thoại tại bên trong, khiến cho những minh tinh cà khổ không thể tả. Hô hào hệ thống tin thật là có nguyên nhân. Kêu phóng viên giải trí hỏi, "Ngươi tin tưởng Lưu Thiên Tiên là biến tính người sao?" "Thật có lỗi, ta đối với chuyện này không phát biểu bất luận cái gì bình luận." Trần Quý Lương nhắc nhở, "Còn có, không lại muốn hỏi có quan hệ giải trí tin tức chủ đề." Ít quản lý thế giới phóng viên đặt câu hỏi, "Trần lão bản, có người nói ngươi rèn rèn con là tại đạo văn facebook, còn nói ngươi tam quốc sát là tại đạo văn bang, ngươi đối với cái này giải thích thế nào? Không có cái gì tốt giải thích, trần quý lương nói, chỉ cần ngươi dùng qua cái này bốn khoản sản phẩm, liền biết rẹn rẽn com so facebook công năng càng nhiều, liền biết tam quốc sát theo bang, có khác biệt lớn. Ta thừa nhận bản thân có mượn lấy dám, nhưng tuyệt không đơn giản phục chế dám. Càng chưa nói tới đạo văn, cái này phóng viên lại hỏi, trung quốc internet xí nghiệp hình thức, cùng trung quốc game online, giống như đều là đang bắt trước nước ngoài, ngươi cảm thấy đây là vấn đề gì tạo thành? Trần quý lương nói. Bởi vì người khác càng trước phát triển internet, bọn hắn học được đi đường thời điểm, chúng ta vừa mới học bỏ xong. Người không thể nói một cái có thể đi đường 3 tuổi hải tử, liền nhất định so sẽ chỉ bỏ hải nhi càng có tiến triển. Về sau còn có tiểu học, trung học, đại học giai đoạn, 1 2 tuổi tuổi tác trên lệch không tính là gì. Trọng yếu là, chúng ta trong quá trình trưởng thành, phải không ngừng cố gắng tăng lên chính mình. Rèn Rèn com so Facebook thấp một cái nước cấp, đây chỉ là tuổi tác tạo thành khách quan hiện tượng. Ta đã tại bắt đầu nhảy lớp, công năng của ta hiện tại so với hắn càng toàn diện phong phú. Rèn Rèn Kong đã đang học năm thứ 3, Facebook còn đang học năm thứ 2. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, lại là lãnh đạo thành phố dẫn đầu vỗ tay, những người khác vội vàng đi theo vỗ tay. Truyền thông vấn đáp khâu có 30 phút thời gian, kết thúc thời điểm, không sai biệt lắm liền nên ăn cơm trưa. Cơm trưa là món ăn lạnh sẽ, phía đầu tư yêu cầu. Lãnh đạo thành phố không có để lại đến dùng cơm, trước khi rời đi còn chuyên môn theo Trần Quý Lương Hàn huyên bài câu. Món ăn lạnh sẽ kết thúc, đại bộ phận ký giả truyền thông mang theo tiền đi lại cùng tiểu lễ vật rời đi, Trần Quý Lương ngoài định mức đưa bọn hắn một bộ tam cốt sát thẻ bài. Nhưng có mấy nhà đầu truyền thông lưu lại, theo người sáng lập, phía đầu tư một đối một bài tin tức. Ngao Ngạn Thần đem những cái kia khách quý cùng phóng viên đưa tiễn, mới cuối cùng lo lắng bản thân ăn cơm. Nàng tại món ăn lạnh sẽ lên chưa ăn no, chạy tới dưới lầu ăn nóng bữa ăn. Tổng giám đốc Ngao, ngươi cuối cùng tới, lại không đến cơm thừa canh cặn đều ăn xong nha. Ngao sư tỷ, có phải hay không đến kết tiền công? Nhanh lên đưa tiền. Một đám kiêm trước người mẫu nghi thức nữ đồng học, lúc này ngồi vây quanh tại trước bàn ăn ăn cơm, cười toe tué toét theo Ngao Ngạn Thần nói đùa. Ngao Ngạn Thần đại mã kim đao tòa hạ, ta hiện tại không quản tài vụ, các ngươi chờ một lúc đến công ty đi lĩnh. Một cái năm thứ hai đại học nội tử nói, hôm nay có thể mở mắt, nguyên lai đầu tư bỏ vốn nghi thức là như vậy trước kia chưa từng thấy qua khiến cho theo nước ngoài liên hoàn phim trao giải giống nhau ngao ngạn thần nói ta trần tổng chú ý đại khái phương án là hắn cho các ngươi ở trong nước địa phương khác chỉ sợ không gặp được loại chàng diện này vậy cũng quá lợi hại ta muốn câu dẫn hắn làm bạn trai nói không chừng liền treo lên con rể giàu có ha ha ha ha người ta chính quy bạn gái ở bên kia đâu biên quan nguyệt an vị tại một bàn khác người mẫu nghi thức trang phục sớm liền đổi lại lâm nhược nam thấp giọng nói tiểu biên bạn trai ngươi tại đại học bắc kinh thế nhưng là đàn sói vây quanh a nữ sắc lang có rất nhiều biên quan nguyệt nói các nàng nói đùa thật có cái tia tâm, còn có thể làm mọi thuyết đi ra, vậy cũng không nhất định. Lâm Nhược Nam nói, Nô Ngộ ngồi tại biên quan nguyệt bên cạnh, có ta hỗ trợ nhìn xem đâu. Lâm Nhược Nam nói, cũng đừng biệt thủ. Nô Ngộ nghe xong đều tròn vắng, cái này người có biết nói chuyện hay không a? Biên quan nguyệt giải thích nói, Nô Ngộ, ngươi đừng để ý ta cái này, bạn cùng phòng nói chuyện bất quá đâu, chúng ta ký túc xá đều đã quen thuộc, bốn vị khác bạn cùng phòng rất là tán thành, các nàng thường xuyên bị tức muốn đem Lâm Nhược Nam đánh một trận. Dừng a. Lâm Nhược Nam biểu môi lộ già khinh thường biểu tình, đợi các nàng cơm nước xong xuôi, trận quý lương bên kia còn không có kết thúc mấy nhà đầu truyền thông đối hai vị người sáng lập, hai vị người đầu tư, phân biệt tiến hành một đối một bài tin tức, tiếp lấy lại giao nhau phỏng vấn đối tượng, sau đó riêng phần mình ra một thiên tổng hợp đưa tin. Biên quan Nguyệt cùng đám bạn cùng phòng đang nghỉ ngơi khu chờ đợi rất lâu, Trần Quý Lương rốt cục mỏi mệt mà hưng phấn đi tới, mệt muốn chết rồi à? Biên quan Nguyệt hỏi, vẫn được. Liên la một mực tại theo lãnh đạo cùng truyền thông liên hệ, thời thời khắc khắc đều căng thẳng, so ta tiếp theo cả ngày khóa còn mệt hơn. Trần Quý Lương hướng các muội tử phát tay, cười nói, đa tạ mọi người đến cổ động. Trần tổng, nhanh ngồi xuống, chúng ta cũng phỏng vấn người một chút. Các ngội tử đem Trần Quý Lương kéo đi ngồi xuống. Rất nhanh, thiên hình vạn trạng vấn đề vung ra đến, vừa mới bắt đầu còn theo lập nghiệp mở công ty có quan hệ, dần dần liền chạy để chạy đến Cựu Tiêu bên ngoài. Lúc chạm vào tối, Trần Quý Lương đưa Biên Quan Nguyệt đi ngồi xe. Phân biệt lúc Biên Quan Nguyệt hỏi, "Ta cha có hay không nhìn thấy tin tức a?" Trần Quý Lương suy đoán, hẳn là có thể nhìn thấy. Mỗi ngày kinh tế tin tức phóng viên, hôm nay cũng được mời tới. Nhà này truyền thông tổng bộ tại Thành Đô, là Tây Nam vùng nhất quyền uy tài chính và kinh tế loại báo chí. Ta cha khẳng định cực kỳ kinh ngạc. Biên Quan Nguyệt tiểu dung ở trong mang theo đất ý, Phản phất là chính nàng muốn tại lao ba nơi đó lộ mặt. Chương 157, Lý Quân, ta theo Trần Quý Lương là anh em. Chương 157, Lý Quân, ta theo Trần Quý Lương là anh em. Biên Quan nguyện phụ thân Biên Kinh Tùng, nhân sinh kinh lịch cũng là cực kỳ phong phú. Biên Kinh Tùng năm đó từ đi giáo sư làm việc, xử lý qua cực kỳ nhiều ngành nghề. Thúc đẩy hắn lập nghiệp chính là một tiên đưa tin, có cái gọi Dương Tổ Vĩ thanh niên, từ năm 1980 bắt đầu bảy quẩy bán hàng bán mãn, thời gian 6 năm liền kiếm lời 1 triệu nguyên. Trở thành khắp tứ xuyên cái thứ nhất triệu phú. Biên Kình Tùng bị kích thích, cũng chạy tới bán mãn. Sau đó hắn liền phát hiện Thanh niên đường khắp nơi là bán màn, mà lại đại bộ phận chủ quán đều là nhìn kia thiên đưa tin, mới đầu phát nhiệt chạy tới lập nghiệp kinh thương. Bán buôn cho bọn hắn ni lông màn, chính là vị kia Triệu Phú Dương Tổ Vĩ. Biên Bình Tùng lần thứ nhất lập nghiệp như vậy thất bại, người cạnh tranh quá nhiều căn bản bán không được, chỉ có thể đem còn lại màn miễn phí đưa cho bằng hưu thân thích. Đó lấy, hắn lại tìm phụ mẫu, tỷ tỷ, bằng hưu cho mượn hơn 1000 khối tiền, đạp xe đạp thu đầu cũ đến miếu thành hoàng thị trưởng bán ra. Thời gian 2 năm, vất vả vất vả, hoàn lại nợ nần về sau, chỉ để dành được hơn 3000 nguyên. Tiếp xuống 2 năm, Hắn lại bày quầy bán hàng bán điện tử sản phẩm, tỉ như máy kế toán, đồng hồ điện tử loại hình. Lúc mới vào nghề kiếm được thật nhiều, nhưng năm thứ hai liền cạnh tranh kịch liệt, đi đầy đường đều là bán cái đồ chơi này. Cũng là ở thời điểm này, hắn quen biết cái kia xinh đẹp quả phụ, cũng huyên náo theo đời thứ nhất thế tử ly hôn. Biên Quỳnh Tùng lựa chọn tỉnh thân gia hộ, đem mấy năm để giành được hơn 36.000 nguyên, toàn bộ để lại cho Biên Quan người mẹ đẻ, bản thân chỉ còn một chút còn không có bán đi điện tử sản phẩm. Lúc này, Thành Đô miếu thành hoàn một vùng, xuất hiện dân gian thị trường cổ phiếu, sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải đều còn không có thành lập. Biên Quỳnh Tùng ly hôn về sau, tạm thời không có theo đợi thứ hai thê tử kết hôn, nhưng hắn tìm nữ nhân kia cho mượn 3000 khối tiền, tại Miếu Thành Hoàng mua 15 cổ cổ phiếu, một tuần lễ không đến, 3000 khối biến thành 8000 khối. Biên Quỳnh Tùng có chút hối hận, như quả hắn chế 2 ngày bán đi, liền có thể trực tiếp biến thành một vạn khối. Hắn đem 8000 khối toàn bộ ném ra đi, tiếp tục mua sắm cổ phiếu. Năm tháng về sau, biến thành 130000 nguyên. Những này cổ phiếu, tất cả đều là dân gian phi pháp phát hành, toàn bộ tự mình mặt đối mặt giao dịch, mà lại, chỉ chướng không ngã. Biên Quỳnh Tùng càng chơi cổ phiếu càng trở dạ. Đương thân ra bảnh chứng đến 200 ngàn lúc, liền bước ra chạy tới mở tiệm làm ăn uống. Bởi vì kinh doanh không thân thiện, hắn thời gian nửa năm bồi thường bốn vạn, chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng. Cứ như vậy dày vò 2 năm, đổi mấy cái ngành nghề, 200 ngàn nguyên bội chỉ còn 50 ngàn thôi. Nghe nói Quỳnh Đảo có xào phong nóng, Biên Quỳnh Tùng lại cùng đời thứ hai thế tử, đều ra tư thái 50 ngàn nguyên chạy tới Quỳnh Đảo đầu cơ đất. Hơn 1 năm thời gian, bọn hắn mang đến tổng cộng 100 ngàn nguyên, liền lăn qua lăn lại biến thành hơn 4 triệu. Sau đó liền huyên náo kèm chút ly hôn, Biên Quỳnh Tùng cảm thấy hẳn là thấy tốt thì lấy. Đời thứ hai thê tử lại cho rằng sẽ còn tiếp tục trứng. Hai vợ chồng làm cho tối bụi, chỉ có thể chia giải thể. Biên Bình tung điểm 2 triệu nguyên về nhà, thê tử điểm hơn 2 triệu tiếp tục đầu cơ đất. Cũng thương lượng xong chờ thê tử trở về sẽ làm ly hôn. Lại qua 3 tháng, đời thứ hai thê tử mất cả trí lẫn trải. nhưng tới cũng không ly hôn thành công, nữ nhân kia mang thai. Năm 1994, phủ Nam Hà cải tạo công trình khởi động, có hơn 60.000 hộ cư dân cần ăn trí, tốt mấy nhà bất động sản công ty theo thời thế mà sinh. Biên Bình Tùng thông qua đời thứ hai thê tử trong nhà quan hệ, cũng sáng lập một nhà bất động sản công ty nhưng chỉ phân đến một chút quần cuộn nước nước, cầm tới mặt đất gần đủ tu kiến một cái khu dân cư. Bây giờ, Biên Kình Tùng chủ doanh khách sạn nghiệp vụ, thuận tiện làm một lần bất động sản. Có lẽ là đã từng lập nghiệp kinh lịch, dẫn đến hắn hiện tại làm ăn phi thường cẩn thận. Tại bất động sản bạo lựa niên đại, Biên Kình Tùng thế mà không có trắng trận quốc trương. Trọng điểm chế tạo một cái bốn bề yên tĩnh. Chủ tịch Biên, đây là báo hôm nay, đây là cần ký tên văn kiện. Nữ thư ký cực kỳ xinh đẹp, mà lại phong tình vặn chủng. Đây là Biên Kình Tùng đối lão bà thăm dò, trước đây cái kia nam thư ký, bị hắn điều chuyển đi khách sạn làm quản lý chi nhánh. Chuyên môn đổi thành xinh đẹp nữ thư ký. Xem lão bà biết cái gì thời điểm tới công ty nào? Bố vợ đã qua đời 2 năm, Biên Quỳnh Tùng không nghĩ lại bị lão bà khống chế. Hắn chịu đủ. Đổi nữ thư ký chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn đổi mấy cái trong công ty cao tầng, tất cả đều là lão bà bằng hữu thân thích. Như quả lão bà phản ứng quá kích, hắn không để ý đưa một hai cái đi ngồi tủ. Hắn sớm liền siêu tập đến đầy đủ chứng cứ. Đem mấy phần văn kiện ký tên hoàn tất, Biên Quỳnh Tùng ngồi ở văn phòng xem báo chí. Thư ký đã đem báo chí chỉnh lý tốt, tin tức trọng yếu bị đánh dấu đi ra, thuận tiện Biên Quỳnh Tùng nhanh chóng đọc xem. Ngày 71 âm lịch Quang Minh Nam đô thị hủ mẹ tỏ tỏ Lily Lily. Còn có mấy phần chủ lưu tài chính và kinh tế loại báo chí. Hai năm này, Thành Đô bất động sản phát triển tuần mãnh. Năm 2003 đồng đều giá vẹn vẹn 1911 nguyên, đến năm 2004 trực tiếp gấp bội thành 3713 nguyên. Năm nay nước tám đầu ra sức gấu, trung ương muốn cho bất động sản thị trường hạ nhiệt độ. Thượng Hải bên kia mới khu dân cư giá phòng, các loại sụt giảm 30%, 40%. Nhưng Thành Đô bên này còn tại tăng giá, chỉ bất quá không có năm ngoái trưởng đến mạnh như vậy, trước mắt đồng đều giá đã tăng trưởng đến 3900 nguyên. Chẳng lẽ là bản thân phán đoán sai lầm, đầu tư quá cẩn thận. Biên Bình Tùng cảm giác mình đã theo không kịp thời đại, hắn luôn luôn tài chính tương đối dư dả, mới cho vay cầm tu kiến mới tòa nhà. Cuộc phí hết cực kỳ nhiều cơ hội. Lão bà thì phải cấp tiến được nhiều, bởi vì kinh doanh lý niệm có khác nhau, hai vợ chồng hai năm này cãi nhau vô số lần. A. Si tu mẹ tội gọi Lý Daily phóng viên, lần này mặc dù không có được mời đi Bắc Kinh, nhưng tỷ muội báo chí mỗi ngày kinh tế tin tức lại mang về đầy đủ phỏng vấn tư liệu. Một chín tuổi xuyên trẻ con trở thành nghìn tỷ phú hảo. Toàn bộ bản đưa tin. Một năm qua này, bản báo từng truy tung đưa tin bị Đại học Bắc Kinh hàng phân đặc biệt chiêu sinh Trần Quý Lương. Hắn từ một cái bình thường học sinh lớp 12, nguyên nhân khái niệm mới viết văn giải thi đấu mà tiến vào Đại học Bắc Kinh cầu học. Ngay tại tuần trước mạng, Trần Quý Lương sáng lập bì tỷ đạn sở công ty, đã được IGR, ZFG hai nhà đầu tư mạo hiểm cơ cấu tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ đầu tư. Công ty ném phía sau đánh giá trị giá là 30 triệu đô la Mỹ, tức 2.4800 triệu nguyên nhân dân tệ. Trần Quý Lương cá nhân nắm giữ cổ phần 64.4% thân gia ước là 1.600 triệu nguyên. Mà hết thảy này, phát sinh ở hắn 19 tuổi sinh nhật một ngày trước. Trần Quý Lương sưng, đây là đưa cho bản thân tốt nhất quà sinh nhật. Từ xuyên nam nông thôn trẻ em bị bỏ lại đến thân gia quá trăm triệu khoa học kỹ thuật công ty ông chủ, Trần Quý Lương chỉ dùng thời gian một năm liền hoàn thành hoa lệ quen người. Biên kình tung đã nghẹn họng nhìn chân chối, tay cầm báo chí thật lâu nói không ra lời tới. Chẳng lẽ mình thật theo không kịp thời đại? Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng đem công ty làm rất lớn, nhưng rất bỏ lão bà, em vợ cùng tỷ phu cổ phần, chính hắn nắm giữ cổ phần chỉ có thể quy ra tiền hơn 100 triệu, bên trong đó tuyệt đại bộ phận đều thuộc về tài sản cố định. Thế nào con gái bạn trai, chỉ dùng thời gian 1 năm, liền đem bản thân cho vượt qua. Hắn có Trần Quý Lương số điện thoại di động. Nghiên nghĩ, đã gọi đi uy, biên thúc thúc, ta đang đi học. thanh âm trong điện thoại ép tới cực kỳ thấp. Lên lớp. biên kình Tùng biểu tình càng thêm đặc sắc, cảm giác bản thân nửa đời người sống trên thân chó đi. vậy liền không quấy giày ngươi đi học, giữa trưa lại gọi cho ngươi. biên kình Tùng nói, nói chuyện gặp lại, cúp điện thoại. biên kình Tùng lại gọi điện thoại cho lão bà, đại tỷ, biệt danh, ngươi xem xỉu hủ mẹ tỏ tỏ ly đây ly không có. không có gì. lần trước chúng ta đưa quan quan đi đọc sách, không phải tại sân bay gặp được một cái tiểu họa tử sao? ha ha, tiểu tử này mở công ty, hiện tại thân gia còn cao hơn ta. ta không có lượng ngươi. Ngươi tìm một phần bào chi đến xem liền biết. Theo thê tử thông xong điện thoại, biên cảnh tùng lại có chút lo lắng con gái. Hắn quá biết một cái nam nhân sau khi thành công, bên người không thể nào thiếu mỹ nữ. Tiểu tử kia sẽ không đem con gái đạp rơi a. Cầm điện thoại lên lại buông xuống, hắn sợ hãi quay dậy con gái học tập. Cho đến đến trưa, biên cảnh tùng mới cho con gái gọi điện thoại. Quan quan, ngươi còn đang cùng Trần Quý Lương yêu đương sao? Cưng. Biên quan Nguyệt Hảo phóng thừa nhận, hắn không có không có. Biên cảnh tùng không biết nên nói như thế nào. Biên quan Nguyệt hỏi, có cái gì? Không có cái gì. Biên cảnh tùng nói, ngươi bình thường tính tình không tốt chớ cùng bạn trai luồng lịch nhỏ tính tình, nhất là hắn vội vàng làm chính sự thời điểm. Như quả hắn phạm sai lầm gì, ngươi không muốn mới mở miệng liền não, hẳn là quan tâm chú ý một chút xét lược. thực sự không được, liền chia tay a. biên quan nguyệt nghe được một mặt mơ hồ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? cha là người từng trải, ừm, ngươi chú sự tình, ngươi hẳn phải biết ta. biên kình tung bắt đầu nêu ví dụ. biên quan nguyệt cả giận nói, Trần quý lương mới sẽ không giống ta chú như thế. biên kình tung nói, ta không phải nói hắn khẳng định giống ngươi chú, mà là nói một cái nam nhân sự nghiệp thành công, tất nhiên đứng trước đủ loại rủ hàng. Ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị, gặp được sự tình phải tỉnh táo. Đừng giống trong nhà như thế, động một chút lại theo ta phát cáo. Cách làm này sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn. Ta biết, hiện tại khuyên ngươi không có tác dụng gì, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Nếu là hắn làm cực kỳ quá đáng, ngươi liền sớm làm theo hắn chia tay, thời gian kéo càng lâu càng khó chịu. Ta treo. Gặp lại. Biên quan Nguyệt ngồi tại trong phòng ăn, cầm di động có chút mở miệng. Nàng bị lao Ba nói đến chỗ dạng. Đầu tư bỏ vốn ký kết nghi thức tối hôm đó. Đại học Từ Xuyên, sân trường, ba mẹ nó. Sắt Vách ký túc xá có máy vi tính anh em, đột nhiên la lên một tiếng vọt tới từ hải ba phòng ngủ ba ba ngươi mau tới đây xem thế nào từ hải ba vừa làm xong ra giáo trở về kia anh em nói ngươi không phải thường xuyên tuổi nữ bước nói trần quý lương là ngươi trưởng cấp ba bạn cùng phòng sao mẹ nó hắn hiện tại là nghìn tỷ phú ông từ hải ba cùng mấy cái bạn cùng phòng hiếu kỳ chạy tới sắt vách phòng ngủ vây quanh máy vi tính kia nhìn kỹ rèn rèn quơm trăng đầu hai giờ trước đó treo lên đầu tư bỏ vốn nghi thức văn chương cùng anh chụp từ hải ba đã xem trận tròn mắt một hơn một cái trăm triệu thân gia ta đi ngày mai mười tuổi sinh nhật hắn so ta còn tiểu tư tháng Ngủ từ Hải Ba giường trên huynh đệ nói, lao tử mỗi tháng liền 300 khối tiền tiền sinh hoạt, người ta đều đã là nghìn tỷ phụ ông. Ba ba, ta nếu là ngươi, tốt nghiệp liền đi Trần Quý Lương công ty đi làm, tuyệt đối có ưu đãi, cực kỳ lợi hại, đơn giản liền là thần tượng của ta. Ba ba, ngươi đi đâu vậy a? Quán nét. Từ Hải Ba nhanh chóng vọt tới ra ngoài trường quán nét, bật máy tính lên đăng nhập quặc cỡ. Trường cấp 3 nhóm chất lớp trong, quả nhiên náo nhiệt cực kỳ. Các ngươi nhanh đi xem rện rện quần trang đầu. Rện rện quần lại làm hoạt động. Ta choáng, ta vẫn bận trộn đồ ăn, đều không thấy trang đầu văn trường. Trần đại hiệp tốt phi thường lợi hại các người đang nói cái gì? Trần Đại Hiệp là nghìn tỷ phú ông. nói đùa cái gì? không tin ngươi bản thân đi xem. mà mẹ nó, quá dốc lòng. Trần Đại Hiệp trước kia nghèo đến độ không có tiền mua giày. ta nhớ được cực kỳ rõ ràng, hắn lấp mười một đôi giày kia bộ thật nhiều lần, giày mặt liền có mấy cái miếng vá. ta thế nào cảm giác cái này thế giới không chân thực. lần sau để hắn mời ăn cơm. xuyên trung vùng, nào đó trường cao đẳng, Lý Quân một thân mồ hôi, thứ sân bóng rổ tiến về nhà ăn. Trung điện thoại di động vang lên, hắn vừa mới kết nối, liền nghe được quen thuộc tiếng cười, hô hô hô hô hô hô. ô mẹ nó a. Lý Quân tức giận nói, có chuyện gì nói nhanh một chút. Quản Chí Cường nói, nhanh đi xem rèn rèn quang chăn đầu. Lý Quân nói, thôi đi, hắn làm nát chăn uế, lao tử mới không cần đâu. Có kinh thiên đại tin tức, có nhìn hay không tùy ngươi. Treo. Quản Chí Cường nói, Lý Quân bị nói đến phi thường hiếu kỳ, nhưng lại không muốn sử dụng rèn rèn quang. Một mực nhịn đến hơn 8 giờ tối, hắn thực sự không nhịn được nghĩ tìm hiểu tình huống, thế là tiến về cùng tầng lầu một cái phòng ngủ. Nơi đó có máy tính. Lý Quân đứng tại cửa phòng ngủ hỏi, các ngươi ai dùng rèn rèn quang? Có cái đồng học lúc này liền nói, ngươi cũng biết, mấy lần phi thường lợi hại ta xác nhận một chút, Lý Quân vẫn như cũ cực kỳ mơ hồ. Bạn học kia đã cắt về rèn rèn com trang đầu, Lý Quân vùi đầu đi qua xem cẩn thận đọc xem văn chương. đọc một chút, Lý Quân trợn mắt hốt mồm. Lý Quân, Trần Quý Lương tựa như là người quê quán. Bạn học kia nói, Lý Quân cũng không biết thế nào nghĩ, thuận thế bắt đầu thổi nước bước, Trần Quý Lương là bạn thân của ta. Ta theo hắn bạn học cùng lớp, đều ngồi hàng cuối cùng, hai cái bàn sát bên. Lửa ngươi là con trai, ta thông suốt ngươi làm truy. Ta theo hắn quan hệ đặc biệt tốt, lớp mười thời điểm hắn không có tiền ăn cơm, ta còn cho mượn một đồng tiền cho hắn. Hiện tại hắn đều không trả tiền. Các người cũng biết ta cực kỳ hào phóng, 100 khối tiền liền đương tiến hắn. Bằng hữu nha, hảo huynh đệ đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Vậy ngươi như bức? Bình thường. Hôm nào hắn về nhà, ta đem hắn mời đến trường học chúng ta, để các ngươi cũng kiến thức một chút đại phú hảo. Chương 158, quê quán bên kia cũng phải an bài, chương 158, quê quán bên kia cũng phải an bài. Biểu thúc phùng đảo bán máy tính, sửa máy vi tính sinh ý, hiện tại cũng làm rất náo nhiệt. So sánh Trần Quý Lương mang theo biên quan Nguyệt tới sửa máy tính lúc ấy, nghiệp vụ lượng chí ít tăng lên 60%. Theo phát triển kinh tế, mua máy vi tính trở nên nhiều hơn. Mệt nhọc một ngày, Phùng Đào vừa về đến nhà, liên tiếp vào Trần Quý Lương điện thoại. Lão bà tại trong phòng bếp xào rau, con trai ghé vào trên bàn trà đùa nghịch đồ chơi, Phùng Đào vô cùng thỏa mãn nằm trên ghế salon gọi điện thoại, "Sinh viên hàng đầu, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại à? "Đây không phải nghĩ biểu tốc sao?" Trần Quý Lương cười nói, "Trong tiệm sinh ý thế nào?" Phùng Đào mang theo khoe khoang ý vị nói, "Vẫn được, Cương ca không phải có cửa hàng máy tính 80% cổ phần sao? Hắn để ta kiếm tiền chậm rãi lấy lại, hiện tại ta đều chụp tới 35%." "Tính bên trên ta lúc đầu 20% hiện tại ta có trong tiệm 55% cổ phần." Hắc Hắc, đệ nhất đại cổ đông. Chúc mừng, chúc mừng. Trần Quý Lương lại ngồi chém gió vài câu, biểu thức. Ngày mai làm phiền ngươi mua bộ điện thoại, đưa đến trong nhà của ta giao cho ta cha. Không có vấn đề, cha ngươi là cần phải mua điện thoại di động. Phung Dao nói. Trần Quý Lương nói, ngươi cũng biết ta tại mở công ty, lúc này lấy được một điểm đầu tư, ta sợ tin tức chuyển trở về có người nghĩ cách, cho nên ta muốn theo ta cha thương lượng một chút. Bao nhiêu đầu tư a? Phung Dao hỏi. Trần Quý Lương nói, xin hạ tài chính và kinh tế, bị ghi sủ hủ những mảng lưới này khen, cũng đã có thể nhìn thấy tin tức. Hai ba câu nói không rõ biểu thúc ngươi đi xem tin tức liền biết kết thúc trò chuyện phùng đào ôm con trai đi thư phòng bật máy tính lên mấy phút về sau lâm xuân hồng đem đồ ăn bưng lên bàn ăn cơm Ừm, lập tức trong thư phòng truyền đến cực kỳ qua loa âm thanh lâm xuân hồng đi vào mau tới ăn cơm lại đuổi nghịch máy tính phùng đào chỉ vào xí nạ tài chính và kinh tế kênh tin tức ngươi qua đây xem lâm xuân hồng nghiêm túc đem tin tức đọc một lần nhìn màn ảnh bên trên trần quý lương ảnh trụ cảm giác đầu gối tròn vắng cái này nghìn tỷ phú ông ta cũng có chút ngầu phùng đào nói Lâm Xuân Hồng biết Trần Quý Lương tại làm sinh ý, nàng vẫn là game sợ sỉ hẹn sơn nền tảng dù kẻ trung thành người sử dụng, mỗi ngày vội vàng trộm đồ ăn. Đầu óc hơi chút tỉnh táo lại, Lâm Xuân Hồng nói, hay là tìm hắn mượn ít tiền, đem cửa hàng máy tính cổ phần toàn bộ mua lại. Phùng Đào nghiêm túc nghĩ nghĩ, không cần thiết, cường ca lại không có thúc. Người ta vừa cầm tới đầu tư, chúng ta liền vội vã bay tiền, đây coi là có ý tứ gì? Hắn đều nghìn tỷ phú ông, lại không thiếu mấy cái kia. Lâm Xuân Hồng nói, Phùng Đào sắc mặt không hài lòng, cái này theo hắn có bao nhiêu tiền không quan hệ, hắn coi như thành nghìn tỷ nhà giàu, tiền kia cũng không phải gió lớn tuổi tới. Lâm Xuân Hồng chỉ vào máy tính, tin tức đều nói là đầu tư mạo hiểm. Đầu tư mạo hiểm, đầu tư mạo hiểm, không liền là gió lớn tới tới. Kẻ gọi đầu tư mạo hiểm, không phải phá gió lớn đầu tư. Phùng Đào cảm giác lao bà có chút không thể nói lý. Lâm Xuân Hồng cũng có chút không cao hứng, một mình tiến về phòng khách ăn cơm, lẩm bẩm trong miệng, không, có mượn hay không, đến chết vẫn sĩ diện. Cháu người đi tham gia viết văn giải thi đấu, còn có hắn đi đọc đại học Bắc Kinh, ta đều cho hắn nấu trứng gà. Trần Quý Lương bên kia phát tài, hai người này lại giận dỗi. Ngày kế tiếp, Phùng Đào đi vào tiệm của mình trong để đồ đệ trong tiệm làm ăn, bản thân đi cùng tầng lầu cửa hàng mua điện thoại di động, hắn lại đi làm thẻ điện thoại dự tồn tiền điện thoại, sau đó cơi xe gắn máy đưa đi nông thôn. Trân Hưng Hoa cùng Diêu Lan ngay tại trong đất gạt lúa mạch, hôm nay là có thể đem tất cả lúa mạch dẹp xong. Phung Đao đến thời điểm chỉ có bà nội ở nhà một mình, dùng vụ cho vừa thu đông thai lúa mạch tốt hạt. Đại Di đánh lúa mạch đâu? Phung Đao hô, bà nội nhìn thấy hắn cực kỳ cao hứng, vội vàng trở về phòng trong đi quay xé nước. Phung Đao hỏi, các ca, ca ta tẩu tẩu đâu? Bà nội nói, gặt lúa mạch, sắp trở về rồi. Phung Đao ngồi tại trên ghế nhỏ một con đen trắng mèo hoa mèo nhào tới, cào hắn mấy lần ống quần liền vội vàng chạy trốn. gặp Phùng Đào không có phản ứng, cái này mèo lại tiện hề hề tới quấy rối. đi đi. Phùng Đào một cước đem mèo đá văng, uống một hớp thả lại nhà chính, liền cầm lấy vụt giúp đỡ đánh lúa mạch. ba nội chạy vào phòng bếp tìm dao giết gà. đại di, ta không ăn cơm, ta còn muốn về tiệm làm ăn. Phùng Đào nghe được gãy tranh thủ thời gian ngăn lại. ba nội nói mấy ngày nay làm việc mệt mỏi, coi như ngươi không đến, ta cũng muốn giết gà. Phùng Đào muốn nói lại thôi, chỉ có thể cho đồ đệ gọi điện thoại. Ngươi cũng nên xuất sự, hôm nay ngươi phụ trách trong tiệm sinh ý ta đoán chừng muốn buổi chiều mới trở về. Cúp điện thoại, hắn lại đi đánh lúa mạch. Bận rộn đại khái nửa giờ, Trần Hưng Hoa chọn một gánh vừa cắt lúa mạch về nhà, tính cả rơm dạ cùng một chút cắt, rơm dạ có thể coi như bó củi. "Biểu ca." Phùng đào buông xuống nút, đưa di động hộp đưa cho Trần Hưng Hoa, "Con của ngươi mua, để ngươi cho hắn cứ gọi điện thoại." "Phiền quá, ngươi ăn cơm trưa lại đi, ta đi mua mấy bình bia." Trần Hưng Hoa lưu lại khách nói. Phùng Đạo ngăn đón hắn, "Không nổi, trước cho quý lương gọi điện thoại, hắn có chuyện muốn bàn giao." Trần Hưng Hoa trong đầu nhớ kỹ con trai dãy số. Lúc này đứng tại bên trong sân viện quay số điện thoại, Lương Lương, ngươi có chuyện gì à? Trần Quý Lương nói, "Cha, có báo chí sẽ nói ta biến thành đại phu ông, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể chuyển đến trong thôn. Ta cho ngươi trong thẻ đánh một chút tiền, ngươi cho trấn phái xuất sứ quên một đài máy tính, một đài máy đánh chữ. Để biểu thúc giúp ngươi mua, hắn biết giá thị trường, máy tính trực tiếp tại hắn trong tiệm xứng là được. Ta giá người cường tráng, còn muốn đồn công an bảo hộ." Trần Hưng Hoa buồn cười nói. Trần Quý Lương nói, "Liên tục không ngừng là đồn công an. Trong trấn, trong thôn cán bộ, ngươi cũng muốn gì chuyện đi lại gì chuyển đi lại. Nói cho thôn trấn cán bộ liền nói ta hiện tại sự nghiệp vừa mới cất bước, cầm tới đầu tư cũng không thể phung phí, có người ta đầu tư cơ cấu phái người nhìn chằm chằm đâu. người cho bọn hắn hứa hẹn, ta sang năm liền quên tiền tu đường thôn, năm sau còn muốn hướng trong chấn quên tiền. Trần Hưng Hoa rốt cục ý thức được không thích hợp, người đến cùng có bao nhiêu tiền? Trên giấy hơn một cái trăm triệu, nhưng đều là hư. Trần Quý Lương nói, lần này để ngươi cho đồn công an quên máy tính cùng máy đánh chữ, vẫn là từ ta tiền thủ lao trong lấy ra tiền. ngươi theo những cái kia cán bộ nhất định phải giải thích rõ ràng, ta hiện tại không bao nhiêu tiền, đầu tư kinh phí không thể dùng linh tinh. Trần Hưng Hoa nhìn một chút phùng đảo, hắn nói hơn một cái trăm triệu. Ừm. Phung Dao gật đầu. Trần Hưng Hoa không có cái gì kích động phản ứng, nhưng đầu óc hồ mục, tựa hồ tạm thời mất đi năng lực suy tính. Gặp phụ thân thật lâu không nói chuyện, Trần Quý Lương nói, "Cha, ngươi đem điện thoại cho biểu thúc." Trần Hưng Hoa theo bản năng đưa ra điện thoại. Trần Quý Lương nói, "Biểu thúc, đi trong phòng cầm giấy bút, ta nói cái gì ngươi nhớ kỹ." "Được." "Thứ nhất, không tầm nhìn hạn hẹp đến ai, đều nói ta không bao nhiêu tiền. Đầu tư cơ cấu cho tiền không thể phung phí, cái gì đánh giá giá trị đều là hư." "Thứ hai, trước cho đồn công an quyên máy tính cùng máy đánh chữ, liền nói là ta dùng tiền tù là mua." "Sở dĩ quyên cho đồn công an" là bởi vì ta trung học cơ sở kia việc chuyện, cảm ơn đồng chí của đồn công an đem người xấu trói lại. Thứ ba, kết giao một chút trong chấn cùng trong thôn cán bộ, liền nói ta công ty vừa cất bứt còn không có tiền. Cùng loại sang năm kiếm được tiền, trước quên tiền đem đường thôn tu thành đường xi măng. Cùng loại kiếm được tiền càng nhiều, năm sau lại cho trong chấn quyền một bút. Thứ tư, nhị thúc ta cùng hàng xóm nơi đó, cho bọn hắn mua chút thịt, cho bọn hắn hải tử mua chút đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Không muốn chỉ mua một lần, bình thường nhiều hơn đi lại, cho thêm bọn hắn một điểm ơn huệ nhỏ. Xảy ra chuyện gì, cũng có hàng xóm giúp đỡ. Thứ năm, ông ngoại của ta bà ngoại nơi đó cũng làm cho bọn hắn hào phóng một chút, bình thường cho thêm hàng xóm đưa chút vật nhỏ. Để ta tra từ trong thẻ lấy 3000 đồng tiền cho ông ngoại bà ngoại, không muốn cho quá nhiều, dễ dàng chiêu tặc. Thứ 6, như quả có ai vay tiền, vẫn là bộ kia lý do thoái thác. Thực sự nhịn không quá, 2000 khối tiền trở xuống có thể mượn. Nhiều kiên quyết không mượn, mở cái đầu liền không dứt. Thứ 7, lấy trước kia chút chủ nợ, đem tiền lãi cho hết bọn hắn. Liền nói trước kia không có ý tứ, vẫn còn tiền vốn, tiền lãi không có tính đủ. Bình thường cũng theo bọn hắn nhiều đi lại, có chuyện gì, những này người cũng sẽ hỗ trợ. Phùng Đào nghiêm túc ghi chép hoàn tất, cười nói: "Không sai à, suy tính được cực kỳ chu toàn, ta liền không nghĩ tới những thứ này." Trần Quý Lương cho biểu thuốc họa bánh nướng, "Ngươi kia cửa hàng máy tính cần phải mở đi, sang năm ta lại cho trung học cơ sở, trường cấp 3 trường học cũ quên chút điện ảo." "Đều từ ngươi nơi đó sướng." "Ha ha, vậy ngươi thế nhưng là ta khách hàng lớn." Phùng Đào sướng đến phát rồ rồi. Biểu huynh đệ hai cái, cầm lấy thiên gánh đi trong đất, đi lên bên trên khám đi hơn 10 phút. Diêu Lan còn ở nơi đó gặt lúa mạch. Giờ này khắc này, Trần Hưng Hoa đầu góc đã tỉnh tỉnh, đối lao bà nói: "Con trai có tiền, hơn một cái trăm triệu. Ngươi đừng kích động." đều là hương, thực tế không có nhiều tiền như vậy. Trần Hương Hoa cũng nói không rõ, Phùng Đào đứng ở bên cạnh hỗ trợ giải thích. Thật, Diêu Lan chỉ nói hai chữ này, dẫn theo Liêm Đao vẻ mặt tươi cười. Ba người hợp lực đem trong đất lúa mạch cắt xong, sau đó dùng thiên gánh trộn về nhà. Bà nội đã đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, một cái canh gà, một bàn lạt tử kê, một bàn tiêu ngâm giấm lòng gà, còn sao một đĩa rau muống to. Nghe được Trần Quý Lương biến thành đại phu ông, bà nội ngược lại là bình tĩnh nhất, có tiến triển liên tốt. Xế chiều hôm đó, Trần Hương Hoa liền theo Phùng Đào tiến vào thành. Tại Phùng Đào trong tiệm phối máy tính, lại để cho Phùng Đào mang theo đi mua máy đánh chữ, sau đó thẳng đến chấn phái xuất sứ mà đi. Năm đó sở trưởng, năm ngoái đã lên chức điều đi, phó sở trưởng vẫn là chức vụ ban đầu không núp đích. Hiện tại vị sở trưởng này là không hàng, nghe nói có người chạy tới quên máy tính cùng máy đánh chữ, cảm giác cao hứng đồng thời lại không hiểu thấu, lao Lý tình huống như thế nào? Lao Lý liền là năm đó phó sở trưởng, diêu ra thôn quê bên kia có cái học sinh cấp 2 đang lúc tự vệ, làm bị thương mấy tên quân đồ. Chúng ta đem người bắt, còn thẩm đưa ra hắn tình tiết vụ án, cha mẹ của hắn năm đó không tại, bây giờ trở về thôn quê đến cảm ơn. Cái kia học sinh cấp 2 năm ngoái thi đậu Đại học Bắc Kinh. A, rõ ràng. Sở trưởng tâm tình khoái trá đi ra ngoài. Toàn bộ đồn công an liền một đài máy tính hỏng, trời mới biết là đơn vị nào đào thải. Máy đánh chữ càng là không có. Bình thường đều là dùng tay làm việc, hiện tại có người đưa tới mới tính máy tính cùng máy đánh chữ, sở trưởng không cao hứng mới là lạ, nhưng cũng không thể loạn thu lễ vật, còn phải cho thượng cấp đánh báo cáo. Tin tức leo lên xỉ hủ mẹ đây Daily ngày thứ hai, trong thành phố lãnh đạo liền có phản ứng, còn gọi đến trưởng phòng tuyên truyền cán bộ nói, vốn là ra người tài giỏi như thế, hẳn là thật tốt tuyên truyền tuyên truyền nhật báo nơi đó đang làm cái gì? Còn có ngành giáo dục, cũng nên tổ chức một chút học tiên tiến hoạt động. Trần Quý Lương kế ông nội trong thành thôn ra, nhao nhao đến trong thôn đến đi thân thống cửa. Vay tiền thật không có, nhưng thái độ phi thường nhiệt tình. Trần Hưng Hoa, Diêu Lan cặp vợ chồng, mỗi ngày bị người lấy lòng, sẵn đến đi đường đều lâng lâng. Hiệu trường trung học số 2 bên kia, đồng dạng loay hoay không được. Phòng giáo dục thành phố tổ chức toàn thành phố các trường cấp 3 lên đạo, chạy tới huyện trường trung học số 2 tham quan cũng học tập tiên tiến kinh nghiệm. Trần Quý Lương những câu chuyện về triều đại nhà Minh rốt cục tại sách báo lâu tổ trưng bày trong, theo hậu học học cùng huyện thành bày ở cùng một chỗ. Hình của hắn cũng dán tại nổi danh đồng học cột ở bên trong. Chương 159, bao nhiêu người nguyên nhân ngươi mà thay đổi, chương 159, bao nhiêu người nguyên nhân ngươi mà thay đổi. Năm 2005 thi đại học đã kết thúc, lớp 10, lớp 11 lại về trường học lên lớp chờ đợi sắp xảy ra thi quý kỳ. Huyện trường trung học số 2, lớp 11 ban, lớp thực nghiệm. Các học sinh đem bàn học chỉnh thể dịch chuyển về phía trước, ở phòng học xếp sau trở lại càng nhiều không gian, nơi đó muốn dùng để bày hai hàng ghế. Bày ghế làm gì? Học tập đặc cấp ngữ văn giáo sư Lý Nhật Trạch tiến tiến dạy học kinh nghiệm chứ sao? lãnh đạo cùng những người đồng hành còn chưa tới trận, Lý Nhật Trạch đã tinh thần phấn chấn đi vào phòng học. Nói cho mọi người một tin tức tốt, Lý Nhật Trạch vẻ mặt tươi cười nói, "Các ngươi sư huynh, các ngươi học trưởng." Trần Quý Lương. Ha ha ha ha. Các học sinh không chờ hắn nói hết lời, liền tiếp lấy hô ra Trần Quý Lương ba chữ, lập tức toàn lớp bộc phát ra một trận cười vang. Những này lớp 10 lớp thực nghiệm học sinh, từ lúc bên trên tiết thứ nhất trường cấp 3 môn ngữ văn lúc, liền nghe Lý Nhật Trạch thì thầm Trần Quý Lương vô số lần. Cùng loại tiếng cười đình chỉ, Lý Nhật Trạch tiếp tục nói, "Ta trước kia cho mọi người nói qua, Trần Quý Lương đâu, vừa mới tiến đại học Bắc Kinh liền mở ra hai nhà công ty." Bên trong đó một nhà công ty gọi B tỷ Đạn Sở. Xem đi, ngữ văn học thật tốt, cho công ty đặt tên cũng không giống nhau. B tỷ là máy tính cá nhân tính toán đơn vị, lại như băng máy tính cá nhân thuần ngữ, thêm một cái nhảy lên lập tức trở nên lãng mạn bắt đầu. Giờ này khắc này, bộ giáo dục lãnh đạo, lãnh đạo trường học, trường học khác ngữ văn giáo sư đã lần lượt đi vào phòng học ngồi xuống xếp sau. Chung vào học âm thanh còn không có vang, trước tạm nghe Lý Nhuận Trạch tuổi như bước. Lý Nhuận Trạch nói, hiện tại Trung Quốc internet công ty cũng liền bại đủ danh tự, có thể theo B tỷ Đạn Sở tương đối một chút chúng Lý Tầm Tha Thiên bách độ đống nhiên thu tay tiêm người lại tại đèn nước dã rời chỗ bài đồ dùng để làm lục xoát lê mèn dỉn danh tự phi thường chuẩn xác mà lại có ý tơ. nói hắn vặn ra chén nước cái nắp uống một ngụm cầu kỳ trà sau đó tuyên bố Trần Quý Lương bị tỷ đạn sở công ty đạt được 5 triệu đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm tài chính công ty ném phía sau đánh giá giá trị 30 triệu đô la Mỹ theo Trần Quý Lương nắm giữ cổ phần tỷ lệ hiện tại các người sư hình thân ra 1.6 cái trăm triệu a các học sinh phát ra sợ hãi thán phục lập tức liễu diễu nghị luận lên xếp sau ngồi những lãnh đạo kia cùng giáo sư, mặc dù đã sớm biết cái này tin tức, giờ phút này vẫn là không thể không lần nữa cảm khái. Cái này thành phố nhỏ, ra danh nhân cũng không nhiều. Trước kia nhân vật liền không nói, những năm này cũng liền nhảy thủy hoàng phía sau cao mẫn, mấy năm trước toát ra cái quách tiểu tứ, bây giờ có cái nhiêu tuyết mãn cũng rất lựa. Đàm Duy Duy đi đỏ còn phải chờ sang năm. Trần Quý Lương thật sự thành nhân vật thủ lĩnh, mà lại phát triển được quá tấn mãnh. Đầu năm thời điểm, còn tại nói sách của hắn bán được tốt, hiện tại trực tiếp biến thành nghìn tỷ nhà giàu. Nhất là những cái kia chạy tới nghe giảng bài lão sư, giờ phút này trong lòng nghĩ là Trần Quý Lương nếu là học sinh của ta, Lão Tử có thể lấy ra thổi cả một đời. Đã thổi gần một năm Lý Nhọn Trạch, không quan tâm khóa tiếng chuông đã bang, vẫn còn tiếp tục trò chuyện nhàn bầu trời. Làm mẫu công khai khóa, có lãnh đạo cùng đồng hành đến quan sát, đi con mẹ nó. Lão Tử phi thường lợi hại thổi sướng rồi lại nói. Lý Nhọn Trạch đối các học sinh nói, mỗi một cái người thành công, phía sau đều bỏ ra vất vả mồ hôi. Các ngươi không muốn phải nhìn sư huynh kiếm nhiều tiền, liền huyễn tưởng ta về sau làm sao thế nào? Nhân sinh không cùng giai đoạn, có khác biệt phấn đấu mục tiêu. Liên lấy các ngươi Trần sư huynh đến nêu ví dụ, lại đến. Lớp 11 ban học sinh, lỗ hai đều nhanh nghe ra cái nha. Lớp 16 ban. Chính trị lão sư Cao Chiêm cũng không có giảng bài, mà là ngậm lấy điếu thuốc ngồi trên bục giảng, thôn vân thủ vụ theo các học sinh thổi ngư bước. Các ngươi đừng tưởng rằng chính trị vô dụng, môn học này có thể nuôi dưỡng các ngươi phê phản tính tư duy, cùng giải quyết vấn đề năng lực, thậm chí còn bao hàm kinh tế nguyên lý. Trần Quý Lương vì cái gì có thể đem công ty làm lớn? Cũng là bởi vì trường cấp 3 chính trị khóa đánh tốt cơ sở. Nhưng vào lúc này, có học sinh giơ tay, lão sư, nói, Cao Chiêm bị đánh gãy thì pháp cực kỳ không thoải mái. Học sinh kia tranh cãi nói, vì cái gì ngươi thường xuyên trích dẫn người Trung Quốc xấu xí còn nói Bá Dương đem người Trung Quốc tối hư tật xấu nhìn tấu. Mà Trần Quý Lương tại tiết mục TV trong, nói người Trung Quốc xấu xí liền là một đống phân đâu. Cao Chiêm há to miệng, nghẹn lời tại chỗ, sắc mặt khó coi. Ha ha ha, thật nhiều học sinh đều cười lên. Cao Chiêm cưỡng ép cứu lại tôn nghiêm, Trần Quý Lương không có đem người Trung Quốc xấu xí đọc hiểu. Học sinh kia vẫn còn tiếp tục, Trần Quý Lương đề cử Bá Dương đọc chết học Trung Quốc nói nhiều đọc sách đối Bá Dương có chỗ tốt. "Lão sư, ngươi đọc qua quyển sách này sao?" "Đọc qua" Còn không có đọc xong, Cao Chiêm giẫm tắt tàn thuốc, cầm lấy quyển bài tập thực hành nói, "Hiện tại chúng ta bắt đầu giảng bài thi." "A3, lão sư, ngươi lại nói một chút khác. Chính là, tiếp qua 2 ngày liền khảo thí, lão sư ngươi theo chúng ta khoác lắc a." "Lão sư, Trần Quý Lương học trung học có hay không yêu sớm?" Đối mặt học sinh nhiệt tình yêu cầu, Cao Chiêm lại buông xuống bài thi, "Vậy ta liền lại nói một chút. Thuốc lá đời thứ 2 trong nhà, học lại 1 năm tần san san, lần nữa kết thúc thi đại học, cảm giác coi như không tệ." Nàng học lại nửa trước năm đặc biệt cố gắng, nửa năm sau lại trở nên có chút thư giãn, nhưng thi hạng 2 vẫn là 10 phần chắc chín. Phụ mẫu tan tầm về nhà lúc, thần San San còn đang cùng bạn học cũ trò chuyện gật gờ. Trong nhà liền một đài máy tính, lão mụ hùng hùng hổ hổ chạy tới, mau tránh ra, ta muốn thu đồ ăn. Thần San San mở ra bệ nhãn, cái này phá trò chơi, là nàng trò chuyện gật gờ lúc biết đến, thật nhiều bạn học cũ tại bầy trong trò chuyện náo nhiệt. Nàng lại đem phụ mẫu cho đưa vào hố. Lão ba còn tốt chút, lão mụ đã mê mẩn, mỗi ngày nửa đêm định đồng hồ báo thức thu đồ ăn. Vì có thể trộm càng nhiều đồ ăn, lão mụ còn đem trò chơi chuyển đến cây thuốc lá công ty. Hiện tại một đồng lớn cây thuốc lá công ty nhân viên chơi hạ bị phạm, thậm chí còn có một vị chủ nhiệm. Tại họp kết thúc về sau, thuận miệng đề cử trò chơi này. Lại tại ngày thứ hai, lệnh cưỡng chế thủ hạ toàn bộ thêm nàng hào hữu. Thần san san nhường trốn ngồi đứng ở bên cạnh. Lão mụ miệng trong oán giận, tại sao lại chỉ còn giữ gốc rồi? Không được, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ trộm sạch. Lão ba ngồi ở phòng khách ghế sofa xem TV, hướng trong thư phòng hô, ngươi bây giờ loại tình huống này gọi như thế Ta liền dành thời gian thu cái đồ ăn thế nào. Lão mụ tâm tình càng thêm không thoải mái. Lão ba nói, vị mua cao cấp hạt giống, cao cấp phân bón, ngươi thế mà còn cần SMS nạp tiền. Trò chơi này miễn phí liền có thể chơi, ngươi có thấy mấy cá nhân nạp tiền. Ta lại không cần tiền lương của ngươi, lão mụ nói, đơn vị mỗi tháng có chuyện phí phụ cấp, dù sao dùng không hết, không dùng thì phí, ta chỉ là thuận tiện lấy ra nạp điểm tiến vào trò chơi. Lại nói, mở hội viên về sau, coi như bị trộm cũng giữ gốc càng nhiều. Lão ba trợ khóc trợ cười, ta xem như rõ ràng, vì sao Trần Quý Lương có thể đương nghìn tỷ nhà giàu? Liên là các ngươi những này chơi đùa giúp hắn chống lên. Thần san san cái chính, cầm tới đầu tư mạo hiểm chính là B tỷ đạn sợ. Rèn rèn qua mặc dù cũng có hạ tỉ phạm nhưng trò chơi này là nên sợ sỉ ẹn sợ làm. Ta mẹ cũng là tại game sợ sỉ si enser nền tảng chơi đùa. đều như thế, tất cả đều là của hắn công ty. Lão ba vừa nói vừa tâm tình biết tốt. Hôm nay lãnh đạo còn chuyên môn hỏi ta. Ha <cười> ha, hỏi ta con gái có phải hay không theo Trần Quý Lương là đồng học. Ta nói liên tục không ngừng là đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn. Lãnh đạo nghe cực kỳ cao hứng. Quan ngươi lãnh đạo chuyện gì? Thần San San hỏi. Lão ba cười nói, hắn cũng có thể cầm đi khoác lác ga bản thân thủ hạ con gái, theo nghìn tỷ nhà giàu là ngồi cùng bàn. Về sau uống rượu liền có hàn nguyên. Thần San San cảm khái, các ngươi lãnh đạo thật thấp cấp tú vị a. Trong thôn. Cậu út lại tại đánh bài, một bao tiền ngọn nguồn cục. Ngoài phòng có người hô, Tam Nhi, ngươi vẫn chưa về nhà, có bà mối đến, đến rồi. Bởi vì một cái chân có chút cả thuận, ba mươi mấy tuổi còn chưa kết hôn cậu út, tựa như cái mông dài lò so nhảy dựng lên, ném bài cổ kệ liền hướng bên ngoài chạy. Cậu út chạy nhanh chóng, tuyệt không giống tên quẻ. Bên trong sân viện đã tới không ít xem náo nhiệt, có cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân, bất dứt bất an ngồi ở chỗ đó. Bà muỗi đem ông ngoại bà ngoại kéo đến trong phòng, hai tuổi, nói cửa hàng thôn quê, nàng nam nhân bị bệnh chết rồi, ý bệnh lúc thiếu hơn hai vạn. Các ngươi nếu là cầm được ra ba vạn khối tiền nàng liền nguyện ý gà tới. người ta có thể làm đến cực kỳ, đào đất gồng gánh mọi thứ đều biết. nàng có hay không sinh bé con? ông ngoại hỏi. bà muối nói, một trai một gái, con trai sáu tuổi, về bên kia nuôi, con gái ba tuổi, có thể mang tới. Vừa văn nha, ngươi nhà diêu tam nhi tuổi thật cao, lấy không một đứa con gái còn không tốt. bà ngoại nói, ta trong tay cũng không đủ ba vạn. ngươi ngoại tôn có tiền a? ta muốn gọi điện thoại hỏi một ha. bên trong sân viện, cậu út theo nữ nhân kia đã xem vừa mắt. cậu út kỳ thật bộ dáng vẫn rất đoan chính, cũng bởi vì thời niên thiếu sẽ ra ngoài ý muốn chỉ liệu thủ đoạn không được tốt dẫn đến có chút chân thọn chỉ là bệnh vật nhưng ở nông thôn lại bị coi là lao lực không đủ nhiều như vậy năm vẫn luôn không chiếm được lão bà hiện tại bà mối thế mà chủ động tìm tới cửa nữ nhân kia lão công chết bệnh có hơn 2 vạn nợ lại có một trai một gái muốn nuôi thời gian thực sự gian nan cực kỳ bị bà mối một phen muốn nữ nàng không có trực tiếp đáp ứng mà là trước tới nhìn một chút người lại nói cậu út còn để nàng thật hài lòng mặc dù tuổi tác hơi bị lớn chân cũng có bệnh vật nhưng tướng mạo không tính trên lệ thậm chí hơi bị đẹp trai nàng trước khi đến còn tưởng rằng muốn gặp một cái lôi thôi hán hiện tại loại tình huống này xem như niềm vui ngoài ý muốn người an dương đó nha cậu út chạy tới tẩy một cái cà chua phi thường nhiệt tình đưa cho nữ nhân kia ừm nữ nhân đỏ mặt lấy tiếp nhận cà chua cậu út trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng hắn quyết định về sau cũng không tiếp tục đánh bài phải thật tốt làm việc kiếm tiền bởi vì đời này có chạy đầu trần quý lương trở thành nhà giàu rất nhiều người nhân sinh cũng tùy theo cải biến đào tuyết liền cải biến cái này văn học thiếu nữ trở nên càng ngày càng cố gắng học tập chỉ bất quá thành tích của nàng khoảng cách đại học bắc kinh còn hơi chút cốt như vậy một chút điểm xa xôi Ngày mai sẽ là thi cuối kỳ, Đào Tuyết cắn cán bút suy nghĩ lung tung, nhịn không được cầm điện thoại di động lên cho Trần Quý Lương gửi nhắn tin. "Học trưởng đã ngủ chưa? Chờ đợi tốt mấy phút, Trần Quý Lương mới về tin tức, còn ở công ty, mấy ngày nay bận tối mặt tối mặt. "A, vậy ngươi mau lên, có rảnh rỗi trò chuyện tiếp." Đào Tuyết phát sóng SMS, liền gục xuống bàn mẩn người. Em gái mập mạp Chu Vân đưa qua một túi khoai tây chiên, lại tương tư đơn Phương A. "Mới không có." Đào Tuyết đem khoai tây chiên nhét vào miệng trong, cắn vang lên kẹt kẹt, phản phất kia khoai tây chiên theo nàng có thâm cửu lại hận. Bạn cùng phòng Vu Điểm quên nhủ, quên đi thôi. Người ta đều là nghìn tỷ phú ông, ta liền muốn thi đại học Bắc Kinh, ta liền muốn đi tìm hắn. Đào Tuyết trong lòng kìm nén một cú khí. Bạn cùng phòng hùng hiểu dĩnh đâm nàng một đao, ngươi có thể thi đậu đại học tứ xuyên cũng không tệ rồi. Em gái mập mạp nhặt lên một khối khoai tây trên tường tận xem xét, đột nhiên càng khái, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết ta. Nữ thí chủ, ngươi cử chỉ điên rồ. Đào Tuyết không có lại nói tiếp, dùng bút sao ra một bài ba hàng thơ, liền là Trần Quý Lương làm rện rện con hoạt động viết kia thủ. Bắt đầu thấy ngươi. Không gió. Cờ gì chuyện? Là tâm động. Chương 160 trần tổng tọa giá thăng cấp, chương 160, trần tổng tọa giá thăng cấp. Có lẽ là bởi vì mê tín, tại có những tầng lầu khác có thể chọn tình huống dưới, và ở cao ốc công ty đều không có thuê 14 tầng. Trần Quý Lương mới lười nhắc quản những này, đã 14 tầng viết chữ ở giữa tùy tiện tuyển, vậy hắn đương nhiên muốn đem công ty rời đi qua. Toàn bộ tầng thuê lại. Ký tên đầu tư bỏ vốn hiệp nghị ngày thứ hai, thợ sửa chữa người liền vào sân. Cùng lúc đó, thông báo tuyển dụng làm việc cũng bắt đầu. Trần Quý Lương bản thân đảm nhiệm CEO, kia quản cỡ tờ sản phẩm quy hoạch các loại công việc. Quách Phong đảm nhiệm cỡ tờ o. Ngao Ngạn Thần đảm nhiệm cỡ họ phía đầu tư đề cử tài vụ nhân viên thường trung tướng đảm nhiệm cơ FO, Tạ Dương đảm nhiệm cơ MO, kiêm Quản cơ TO bộ phận làm việc. Ngày thứ nhất thông báo tuyển dụng, chủ yếu chiêu hợp giờ, tài vụ, pháp vụ cùng hành chính nhân viên. Mấy người ngồi thành một loạt, Trần Quý Lương ngồi tại ở giữa nhất, người tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ngụy Hiểu Khang, Đại học Biêu Chính Viện Thông Bắc Kinh thuộc khóa này tốt nghiệp. Tại trường học trong lúc đó, trường kỳ đảm nhiệm Đại học Biêu Chính Viện Thông Bắc Kinh hai lớn phò rủm tìm việc làm bạn cùng chỗ làm việc nhân sinh bản mô để giả tỏ. Một cái có chút Anh Tuấn tiểu hòa tử, mặc dù còn có chút Leyno, nhưng lúc nói chuyện phi thường tự tin ta mặc dù không có công tác chính thức qua nhưng đối hờ giờ cái này một khối hết sức quen thuộc. Đại học Y chính viện thông Bắc Kinh 2 năm này tốt nghiệp, ta biết bọn hắn đi đâu chút công ty, cũng biết bọn hắn ở công ty tình huống. Ta hiểu rõ nhân viên tâm lý trạng thái. Ngao ngạn thân hỏi, có đi nơi nào thực tập qua sao? Tại đại tảng tệ lệ củng kẹt nổ lộ gì tiêu thụ cùng sản phẩm ngành thực tập qua. Ngụy Hiểu Khang nói, Trần Quý Lương hỏi, người đối đại tảng tệ lệ củng kẹt nổ lộ gì có ý kiến gì không? Như quả liên quan đến đạo đức hoặc giữ bí mật vấn đề, có thể không giảng. Ngụy Hiểu Khang nói, đại đường mở ạ kỹ thuật thành thụ độ khá thấp, thương nghiệp hóa càng là nghiêm trọng là hậu trước mắt vẫn như cũ ở vào thí nghiệm lưới giai đoạn, dẫn đến công ty thu nhập nghiêm trọng ý lại truyền thống nghiệp vụ, quá ăn chính sách nâng đỡ. Ta là hỏi đại đường hờ giờ phương diện vấn đề. Trần quý lương cười nói, Ngụy Hiểu Khang nói, ưu điểm cực kỳ nhiều, dù sao cũng là xí nghiệp nhà nước, mà lại có thể lợi dụng chính sách đưa vào cao cấp người mới. Nhưng khích lệ cơ chế sơ cứng, tiền lương kết cấu đơn nhất, tấn thăng thông đạo chật hẹp, căn cứ tư lịch sâu cạn, bối phận lớn nhỏ quyết định cấp bậc nghiêm trọng, tích hiệu quả khảo hạch hình thức hóa, rời khỏi cơ chế thiếu thốn, thông báo tuyển dụng quá trình dài dòng, huấn luyện cùng thực tiễn tách rời, khá lắm nói một hơi đã tặng tệ lệ củng kẹt nổ lộ gì một đống khuyết điểm ngao ngạn thần hỏi như quả ngươi là đại tặng tệ lệ củng kẹt nổ lộ gì hờ giờ ngành lãnh đạo ngươi cảm thấy hẳn là làm sao cải cách những cái kia khuyết điểm không có pháp đổi bởi vì nó là xí nghiệp nhà nước ngụy hiểu khang lại bù một câu chỉ ít hờ giờ ngành lãnh đạo không có pháp bắt đầu nhất định phải tới một cái có sự táo bạo đại tặng tệ lệ củng kẹt nổ lộ gì tổng giám đốc trần quý lương hỏi ngươi cho rằng bị tỷ đạn sở hẳn là thực hành như thế nào hờ giờ quản lý chế độ ngụy hiểu khang nói cái này muốn kết hợp bị tỷ đạn sở công ty văn hóa cùng kinh doanh lý niệm ta tại đại học biểu chính viện thông bắc kinh hai đại diễn đàn chỗ làm việc nhân sinh bản khối theo khác biệt công ty các sư huynh sư tỷ tán gẫu qua những cái kia công ty hờ giờ chế độ không giống nhau đều là căn cứ riêng phần mình tình huống mà chế định có dạng gì ông chủ cùng cao tầng, liền có dạng gì hờ giờ chế độ ngươi đối tiền lương có yêu cầu gì nhìn xem cho là được ta năm nay vừa tốt nghiệp càng coi trọng bản thân có thể đi theo bị tỷ đạn sở cùng một chỗ trưởng thành được ngươi trở về chờ tin tức đi trần quý lương nói ngụy hiệu khang đứng lên túi người chào đầy cõi lòng chờ mong đợi đi thông báo tuyển dụng hiện trường mời tự giới thiệu mình một chút Ta gọi Thích Kiêm, Đại học Bắc Kinh Luật học hệ tốt nghiệp. 4 năm trước tiến vào King, vượt mạo lệ sần sở sự vụ, đây là trung quốc quy mô lớn nhất, quốc tế hóa trình độ cao nhất công ty luật một trong, am hiểu tư bản thị trường, mua bán và sắp nhập doanh nghiệp xuyên quốc gia, quyền tài sản trí thức vân vân. Ta chỉ làm nửa năm luật sư trợ lý, liền thăng làm sơ cấp luật sư, 2 năm rưỡi về sau lại thăng làm trung cấp luật sư. Ta đối quyền tài sản trí thức cùng tư bản thị trường pháp luật tương quan đều tương đối tinh thông, ta qua tay chủ yếu bản án, các vị giám khảo có thể kỹ càng đọc xem. Vì cái gì không tiếp tục lưu lại kim đố? Bởi vì ta tại bị tỉ đạn sở thấy được cơ hội đối chức vụ cùng tiền lương có yêu cầu gì? Quý công ty vừa cầm tới đầu tư mạo hiểm, cho dù mở rộng quy mô, cũng không thể nào có quá nhiều pháp vụ nhân viên. Ta đề nghị thiết một cái pháp vụ chuyên viên như vậy đủ rồi, để ta tới đảm nhiệm, tiền lương một vạn. Cái này tiền lương giống như thấp hơn nhiều kim độ trung cấp luật sư thu nhập. Ta xem trọng quý công ty trưởng thành. Một năm về sau, ta hy vọng có thể điều chỉnh tiền lương, đến lúc đó ta muốn cầm lương một năm. Cho nên lao động hợp đồng ta chỉ ký một năm. Như quả ta làm không tốt, hợp đồng kỳ đẩy các ngươi có thể sa thải ta. Như quả các ngươi cho lương một năm không đủ, ta cũng chọn rời đi. 19 tuổi nghìn tỷ nhà giàu biển chữ vàng, so cái gì quảng cáo tuyên truyền đều càng ra sức, hấp dẫn đến đại lượng chất lượng tốt người mới ném sơ yếu lý lịch. Đồng dạng, rèn rèn com người sử dụng cũng tại tăng vọt. Rất nhiều đối rèn rèn com không có hứng thú sinh viên đại học, nhìn tin tức nhao nhao chạy tới đăng ký. Bởi vì Trần Quý Lương là bọn hắn người đồng lửa, thiên nhiên có san thân cận cảm giác. Bởi vì sinh viên đại học người sử dụng tăng trưởng quá nhanh, rèn rèn com không thể không chỉ hoán đối học sinh trung học thời mở ngày. Quách Phong đề nghị muốn tự xây phòng máy, so sánh thuê sẽ đến một lần càng thêm an toàn. Thứ hai lâu dài tương đối chi phí càng thấp. Nhưng chuyện này khá là phiền toái. Tạm thời không có tinh lực như vậy. Buổi chiều các ngươi nhìn xem, ta muốn tham gia thi cuối kỳ. Trần Quý Lương tới gần giữa trưa liền rời đi. Ngao Ngạn thần nói, ta ngày mai buổi sáng cũng có khảo thí. Quách Phong nói, ta là xế chiều ngày mai. Phía đầu tư đề cử tài vụ nhân viên thường trung tướng. Nghe được ba vị này đối thoại, bất đắc dĩ đồng thời vừa khóc cười không. Lại một cái ứng viên tiến vào đến, Trần Quý Lương theo hắn thắt thân mà qua. Đi đến bên ngoài chờ đợi phỏng vấn người nhận ra là hắn, nhao nhao ân cần thăm hỏi nói, Trần tổng tốt. Những người này tuổi tác, tất cả đều tại ba tuổi trở xuống. Thậm chí có bị sưởng lớn thu nhận sinh viên mới tốt nghiệp, cưới lừa tìm ngựa chạy tới bị tỉ đạn sở tìm vận may. Dù sao sưởng lớn cạnh tranh kịch liệt, mà mới phát công ty dễ dàng thụ trọng dụng. "Đều đi lầu một dùng cơm đi, buổi chiều lại tiếp tục." Trần Quý Lương nói, "Phỏng vấn người cơm trưa, từ công ty theo nhà ăn kết toán tiền cơm." Mọi người gặp Trần Quý Lương cũng muốn xuống lầu, thế là đều theo đi lên, đem thang máy chen lấn chẳng đấy. "Trần tổng, ngươi thật vừa đầy 19 tuổi a?" "Ừm, hàng năm thi đại học 2 ngày trước sinh nhật. Quá lợi hại." "Trần tổng, ta là đại học nhân dân Trung Quốc tốt nghiệp. Lúc đầu dự định ở lại trường lại tham chính." Tại tin tức bên trên nhìn thấy sự tích của ngươi, ta nhận khích lệ chuyên môn đến nộp đơn xin việc. Hy vọng ngươi có thể phỏng vấn thành công. Trần tổng, buổi chiều thi cận đại sứ cùng Nghi Tu Trần Quý Lương cảm giác chính mình cũng có thể sống cầu thả đi qua. Cơ bản nội dung hắn là biết đến, mặc dù chi tiết có chút không nhớ được, nhưng chắc ba cũng có thể bài thi. Chỉ cần giáo viên đừng quá tích cực, đạt tiêu chuẩn vẫn là không có vấn đề. Ban đêm thi phê phán tính sáng tác cùng học thuật quy phạm cái đồ chơi này thì càng không có vấn đề. Ôn tập mấy giờ chi thức muốn điểm liền có thể qua. Khảo thí thời điểm luôn có đồng học xem hắn, thậm chí Lão sư giám khảo đều hướng Trần Quý Lương bên này đi. Sau đó đứng ở bên cạnh xem hắn bài thi. Tựa hồ Trần Quý Lương bài thi, so với những bạn học khác càng cảnh đẹp ý vui. Tiến vào đại học Bắc Kinh đọc sách Olimpic quán quân cùng truyền hình điện ảnh minh tinh cũng không hiếm lạ. 19 tuổi nghìn tỷ nhà giàu lại là phần độc nhất. Buổi tối khảo thí khoa mục, chính là lớp dọa về chuyên môn môn bắt buộc, toàn bộ đồng học cuối cùng lại tập hợp một chỗ. Mặc dù căn cứ là trường thi, Trần Quý Lương đi tại trường thi bên ngoài, liền bị bạn học cùng lớp vây quanh, mọi người hô hào chúc mừng phát tài, sau đó nhất trí yêu cầu Trần Quý Lương mời khách. Toàn bộ khoa mục thi xong, ta mời toàn bộ đồng học liên quan phụ đạo viên ăn tiệc. Trần Quý Lương tuyên bố, Trần Tổng Uy Vũ. Ha ha ha ha. Bọn gia hỏa này liền đợi đến xem Trần Quý Lương rủi do đâu, dù tiêu trong lòng hâm mộ ghen ghét hận. Khoảng cách khảo thí còn có hơn 20 phút, đang treo cợn xong Trần Quý Lương về sau, mọi người liền vô cùng náo nhiệt trò chuyện, dù sao lớp dọa bề bình thường khó được tập hợp một chỗ. Các ngươi xem báo chí sao? Năm nay có cái học sinh 10 tuổi liền tham gia thi đại học. 10 tuổi? Khôi hải a. Thiếu niên ban cũng không có nhỏ như vậy tuổi tác. Ta đoán chừng liền là đi chơi, khẳng định thi không đậu khoa chính quy. Trần Quý Lương lại là biết, cái này 10 tuổi tiểu hài, năm nay thi đậu hạng 2 viện trường học tin tức quá hoành động, mà lại mỗi qua mấy năm, cái này vị thần đồng liền muốn làm ra tin tức. Bị phụ mẫu hổ rất hàm. 10 tuổi liền thi đậu hạng 2 viện trường học, hoàn toàn có thể tiếp tục học trung học. Đều không nói thi đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh lại đọc cái 1 2 năm, thi đại học chế giang phục đán vẫn là cực kỳ ổn thỏa. Nhưng hắn phụ mẫu, vì để cho Hải Tử trở thành tuổi tác nhỏ nhất sinh viên đại học, thế mà thật sự để Hải Tử đi đọc hạng 2 viện trường học. Về sau khoa chính quy tốt nghiệp lúc, còn bất mãn 14 tuổi đại học cũng sớm tốt nghiệp. Giáo viên giúp hắn liên lạc nước Đức danh giáo, nước Đức bên kia lúc đầu không thu nhỏ như vậy thạc sĩ sinh. Nhưng nghiên cứu thảo luận về sau đồng ý năm nào đẩy 14 tuổi liền có thể vào học, mà lại cung cấp học bổng. Hai tử phụ mẫu lại bắt đầu gây rắc rối, để hai tử đi đọc Bắc công lớn nghiên cứu sinh. Đồng thời, từ khoa chính quy đến thạc sĩ, phụ thân toàn bộ hành trình ngồi đọc, ban đêm cũng ngủ ở cùng một chỗ. Đứa nhỏ này tại học tiến sĩ trong lúc đó, rốt cục không nguyện thụ phụ mẫu không chế, trực tiếp lựa chọn bỏ dở giữa trường, các loại trốn học trốn thí nghiệm, đọc 8 năm tiến sĩ mới tốt nghiệp. Ừm, cứ như vậy bỏ dở giữa chừng, tốt nghiệp tiến sĩ lúc cũng mới 24 tuổi. Sau đó, lựa chọn cả một đời bỏ dở giữa chừng hạ từ công việc của giáo sư đại học mỗi ngày trong nhà nằm nửa thực sự không có tiền liền đi đón bao bên ngoài tờ đơn làm mấy tháng lời ít tiền tiếp tục trong nhà nằm nửa không mua nhà không kết hôn trần quý lương nghĩ đến cái này vị thần đồng sự tích bắt đầu suy nghĩ bản thân nhân sinh ai trôi qua càng hạnh phúc đâu cùng loại công ty mở rộng quy mô chuyển vào 14 tầng về sau có lẽ mình có thể nghỉ một chút không phải nói không làm việc mà là không cần thiết mệt mỏi như vậy mỗi ngày nhiều đánh chút thời gian đọc sách cùng chơi đùa quyết định buông lòng một trận trần quý lương tâm tình thoải mái rất nhiều khảo thí kết thúc về sau vô cùng cao hứng rời trường thi Hắn đi vào xe đạp trước, cảm giác có chút không thích hợp. Sáu thanh khóa. ta không phải chỉ có năm thanh sao? Triệu Bối Bối cũng đi đến nơi đó, nhìn chằm chằm đất trống xứng xở, lập tức buộc phát ra tiếng giống, ai mẹ hắn trộm ta xe đạp? Chờ hắn phát tiết hoàn tất, Trần Quý Lương nói, mượn một chút chìa khóa, ta xe đều bị trộm, ngươi mượn chìa khóa làm gì? Triệu Bối Bối hỏi, Trần Quý Lương nói, mở khóa. Tưởng, ngươi xe khóa, con tay ta bánh xe lên. Ba mẹ nó, càng ngày càng nhiều lớp dọa vậy đông học, từ trường thi đi tới vây xem, cũng phân tích bọn trộm xe là làm sao mở khóa. Triệu Bối bối cái chìa khóa ném cho Trần Quý Lương, "Đưa ngươi." Trần Quý Lương cao hứng phi thường, xe của mình khóa như vậy tăng lên tới 6 thành. Cảnh tượng đổ sộ. Cầu vé tháng, còn kém 3000 phiếu liền bị đội kịp. Chương 161, Super Girl hiện tượng, chương 161, Super Girl hiện tượng. Ngày 24 tháng 6, thứ 6. bị tỉ đạn sở thông báo tuyển dụng đã kết thúc, nhưng đại bộ phận nhân viên mới còn chưa tới đi làm mới làm việc ở giữa trang trí xong muốn phơi mấy ngày. Số ít tương đối ưu tú phỏng vấn người, nếu như không có bị, bị tỉ đạn sở thu nhận, sẽ bị hỏi thăm có nguyện ý hay không đi game sợ sỉ si answer. Bởi vì Game Sở Si cũng tại quyết trường quy mô. Tháng trước, Game Sở Si mới chiêu một nhóm lập trình viên, phụ trách khai phá phát triển đấu địa chủ, chơi mạng trực cùng loại bài đánh cờ trò chơi. GgL trò chơi bên kia, năm ngoái cho phép tăng thêm trò chơi hảo hữu, cũng ủng hộ mời đối chiến. Trần Quý Lương ký kết đầu tư bỏ vốn mấy ngày này, GgL trò chơi lại đẩy ra sung sướng đầu hệ thống. Tại loại bài đánh cờ trò chơi cái này một hồi, Game Sở Si đoán chừng cực kỳ khó đấu từng chiếm được GgL. Hai nhà công ty bận tối mày tối mặt, Trần Quý Lương ngược lại rảnh rỗi. Chỉ mỗi ngày đi công ty trượt một vòng. Đại khái hiểu rõ vận chuyển tình huống, lại chỉ đạo một chút cụ thể hàng ngũ. Trong công ty đều là người trẻ tuổi, có thể cho thêm bọn hắn cơ hội rèn luyện. Hiện tại công ty quy mô còn nhỏ, coi như làm sai chỗ nào, cũng có thể nhanh chóng tiến hành ổn nắn. Trần Quý Lương, ngươi đêm nay có khảo thì sao? Thượng Quân Lai hỏi. Trần Quý Lương nói, đêm mai mới có. Thượng Quân Lai nói, đi, cùng một chỗ nhà ăn xem TV. Trong phòng ngủ liền có máy tính, ngươi nhìn cái gì TV? Trần Quý Lương không có hiểu rõ. Superga. Thượng Quân Lai dẫn đầu rời đi phòng ngủ, đứng tại trong lối đi nhỏ hô to, ai muốn xem Superga, cùng đi nhà ăn chờ một chút ta. Trong nháy mắt liền có tốt mấy người ứng thanh. Năm ngoái Súp Peter không có nhấc lên sóng gió gì, năm nay lại là thành thế to lớn. Trần Quý Lương đã tại để Tạ Dương hoạch định hoạt động chờ Súp Peter tiến vào cả nước chúng kết tổng giai đoạn, rèn rèn com liền thuận thế làm mỗi vòng tấn cấp cạnh tranh đoán. Chờ một chút, ta cũng đi. Trần Quý Lương khóa lại cửa tốc xá liền đuổi theo, hắn trước đây là bất đắc dĩ mệnh mỏi, bây giờ lại muốn hưởng thụ một chút đại học thời gian. Mấy người đi vào một nhà ăn, tới gần TV phía trước mấy hàng, vậy mà sớm hơn 10 phút liền bị chiếm hết. Hôm nay là thành đô hát khu 10 tấn bảy tranh tài. Trần Quý Lương kéo lên tưởng con lai cưỡi xe đạp đi quẩy bán quả vặt, mua về một đống hạt dưa gặp người liền phát, vỏ hạt dưa đừng loạn đổ a, bản thân mang đến đùng rác. Trần tổng hào khí, Trần tổng, ngươi về sau công ty có cái gì phải giúp một tay, đứng tại túc xá lầu dưới hô một tiếng chính là, Trần tổng, mau tới ngồi phía trước. Nhưng vào lúc này, xếp sau có người hô, Trần tổng, mặt mũi ngươi lớn, để bọn hắn đổi thể dục ken. Chính là, ca hát có gì đáng xem, chúng ta muốn xem trời bóng, hàng trước học sinh không vui, chúng ta tới trước giành chỗ, đương nhiên là chúng ta định đoạt. Các ngươi muốn nhìn thể dục ken, lần sau phiền phút tới càng sớm đi. So phương ầm ĩ vài câu cuối cùng vẫn là không có cải biến hiện trạng. Trong trường học, không quản là thư viện vẫn là phòng học lớn, đều có tới trước được trước ngầm thừa nhận quy tắc. Những cái kia la hét muốn nhìn đánh banh, cuối cùng cũng không có mấy cái rời đi, mà là lưu lại cùng một chỗ xem Superger. Trần Quý Lương một bên cầm hạt dưa, một bên ngửa đầu xem TV. Nói thật, vẫn rất dài nén, giờ phút này cái gì đều không cần nghĩ, có thể buông lỏng căng cứng thần kinh. Vừa buông lỏng xuống tới, Trần Quý Lương liền bắt đầu miệng thối. Hắn nhìn chằm chằm màn hình chỉ điểm Giang Sơn, cái này người quay phim từ trô nào mời tới? Mấy nữ sinh mặc váy ngắn đứng đấy ca hát. Ông kính thế mà từ dưới đi lên đập, đem đám tuyển thủ đập đến dáng người béo nục béo địch. Hà Khiết đều bị đập thành chân voi. Còn có trương lệ ba người bọn hắn. Mẹ nó, đây là 20 năm trước tại Hồng Công Đài loan lưu hành bạo tạc đầu a. Tạo hình sư là từ đâu mời tới tiểu cơ linh quỷ đây? Yzy phục mặc vì thế thanh thuần, tiểu tóc chỉnh theo tiểu thái mọi giống nhau, đầu theo thân thể phong cách hoàn toàn cắt đứt. Ngồi Trần Quý Lương xung quanh mấy cái học sinh, một bên nghe hắn lợi bình, một bên nhìn xem tiết mục, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Lúc đầu rất sung sướng rốc lòng hoạt động bính chọn, vị Trần Quý Lương nói đến liền rất hơi hài. Thế là có người phụ họa đúng vậy a, cái này ống kính góc độ quá nghiệp dư, không nói vẫn không cảm giác được, Trần Quý Lương tiểu nói này càng xem càng cảm thấy tạo hình có vấn đề. Trần tổng, hay là ngươi đi giúp tổ tiết mục chỉ đạo một chút. Rốt cục đến phiên Lý Vũ Xuân ra sân, lần này Trần Quý Lương không nói chuyện. xếp sau học sinh thực sự không nín được, nhanh lên đổi thể dục en, cái này nữ khó coi chết đi được, hát cũng một điểm không em hai. Hàng phía trước đông nhiên đứng lên một người nữ sinh, ai nói Lý Vũ Xuân khó coi? Nữ nhân liền không thể lưu lại tóc ngắn a. Song Vương càng nao nao càng hung, nhất là xếp sau những cái kia, đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày, giờ phút này nao nao gia nhập chiến đoàn. Đột nhiên, một cái nhà ăn bác gái vung lấy thẻ ra sân, lại nhao nhao liền cho ta học thuộc luận ngữ. Trang diện trong nháy mắt tiến tĩnh, mọi người thành thành thật thật xem tivi. Trần Quý Lương hiếu kỳ hỏi Tưởng Quân Lai, học thuộc luận ngữ là cái gì trò đùa vui? Không biết ta. Tưởng Quân Lai lắc đầu. Sắt vách một người nam sinh nói, phò Jun cùng rèn rèn com lưu truyền tiết mục ngắn, nói tại đại học Bắc Kinh nhà ăn mua cơm đều sẽ học thuộc luận ngữ không biết cái này bác gái làm sao sẽ biết. Trần Quý Lương tiếp tục gặm hạt dưa, mang theo khảo cổ tâm tình xem tiếp mục, lập tức liền trở nên càng sung sướng, không lại chửi bậy chỗ nào chỗ nào không tốt. Trong mấy mắt, thi tuần kết thúc. Các học sinh lục tục no ngoe rời trường, nhưng đại khái có 15% học sinh nghỉ hè vẫn như cũ lưu tại trong sân trường. Mẫn Văn Vũ sư hình, đến tỉnh Vân Nam công tác hỗ trợ quản lý giáo dục giảng dạy đi. Theo Supergirl cả nước chung kết tổng đến, khuyết trương đến trăm người quy mô bị tì đàn sở, rốt cục tập thể chuyển vào mới làm việc ở giữa. Trong khoảng thời gian này, Rèn Rèn Com cùng trên phò dùm, liên quan tới Supergirl chủ đề càng ngày càng nhiều. Có cái kinh tế học viện nam sinh, còn tại trên phò dùm phát bài viết, cũng phát đến Rèn Rèn Com nhật ký bên trên, dùng đánh cờ luận phân tích châu bút sướng đoạt giải quản quân sát xuất Thiên văn chương này đưa ra dùng nạp thập cân đối tính toán fan hâm mộ bỏ phiếu xét lượt, tham dự vào thảo luận học sinh rất nhiều. Cuối cùng mọi người ra một cái học thuật kết luận, đi biển điên cầu phát truyền đơn bỏ phiếu càng hiệu suất cao. Còn xuất hiện rất nhiều thẻ điện thoại con buồn, tại các túc xá lầu dưới chào hàng giảm giá 0.5% cho suất adopter girl bỏ phiếu thẻ điện thoại danh xưng có thể nạp 50 nguyên đưa 1000 phiếu. Ha ha ha. Nô ngộng theo chạy tới chơi biên quan nguyệt nói lên việc này, lớp chúng ta có một người nữ sinh, bởi vì muốn cho Lý Vũ Xuân bỏ phiếu, bỏ ra một tháng tiền sinh hoạt mua thẻ điện thoại. Kết quả phát hiện là đồ lậu ID thẻ. Nàng Liên không có thử một chút thẻ biên quan nguyệt nghi ngờ nói nô nộng nói thử có thể tại trong trường buồn điện thoại gọi điện thoại nhưng nàng mua mới phát hiện chỉ có thể ở trong sân trường gọi điện thoại ra trường học liền là trường thể giác trần quý lương đánh giá rằng cũng cũng không tệ lắm 4 năm đại học tiền điện thoại không cần phải quan tâm kia nàng không nghĩ không mở a biên quan nguyệt lo lắng hỏi khắp nơi vay tiền chứ sao nàng nghỉ hè cũng không về nhà ngay tại tìm kiêm trước kiếm tiền sinh hoạt nô nộng vừa nói vừa cười lên nàng còn viết một thiên vạn chữ huy văn luận giải trí tư bản chủ nghĩa đối tháp ngà dị hóa cái này bài viết đặc biệt lửa còn có triết học giáo viên đến lời bình đâu Supergirl bạo lửa trong lúc đó, Đại học Bắc Kinh việc vui là thật nhiều. Có cái nam sinh liên tục 3 vòng cho hiệu trưởng viết thư, đề nghị Đại học Bắc Kinh tổ chức siêu cấp thư sinh tuyển chọn thi đấu. Người dự thi nhất định phải dùng 6 loại ngôn ngữ đọc thuộc lòng phê phán lý tính thuần túy cũng mời Lý Vũ Xuân đảm nhiệm ban giám khảo. Đại học Bắc Kinh hiệu trưởng thật đúng là trả lời, đã chuyển đoàn ủy xét xử lý. Còn có học viện pháp luật thạc sĩ sinh, tại luận văn trung ngoại pháp chế sứ tương đối bên trong, dùng Supergirl bỏ phiếu cơ chế tương tự hạt đèn công dân đại hội chế độ giúp tham. Giáo sư phê bình chú giải, đề nghị ngươi trực tiếp báo danh tham nhà giảng. Ba người trò chuyện chuyện lý thú. Từ trong sân trường đi đến ngoài cửa nam, Trần Quý Lương dẫn các nàng đi mua trà sữa, kết quả phát hiện trà sữa cửa hàng tại xếp hàng. Hắn đi đến đội ngũ cuối cùng, "Anh em, tình huống như thế nào?" Đều nghĩ còn xếp hàng, bình thường cũng không gặp dạng này a. Học sinh kia nói, "Tối hôm qua có người phát bài viết, còn thượng truyền thành trụ, nói Trương Tịnh Dĩnh trước kia tại Đại học Bắc Kinh, cửa nam trà sữa cửa hàng làm công. Liên là nhà này trà sữa cửa hàng, Trương Tịnh Dĩnh trước kia xông qua trà sữa. Phi thường lợi hại." Trần Quý Lương cảm thấy những này người đều điên rồi. Đại học Bắc Kinh tây nam cửa bên kia, còn có tiểu phiến đang bán chúng tính áo sơ mi, đính tán gai lưng. Dập ra giọng lớn tiếng gào to, mặc vào cái này, hồ không tên thuyền đã liền là người sân khấu. Thật đúng là có người mua được mặc, theo Lý Vũ Xuân cùng khoản tạo hình. Trần Quý Lương nhìn xem những cái kia bệnh tâm thần, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tạ Dương gọi điện thoại, Superger cạnh tranh đoán hoạt động khiến cho kiểu gì. Tạ Dương nói, rèn rèn con hiện tại người sử dụng sinh động độ, theo lúc trước làm ba hàng thơ tình có thể liệu một trận. Cái này tiết mục quá phát hỏa, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ta mới vừa rồi còn đang cùng game sở sĩ Enser người bên kia liên hệ, nghe nói game sở sĩ Enser rủ kẻ khu thảo luận, những cái kia đại thúc bác gái đều đang nói chuyện Superger. Trần Quý Lương ám đạo đáng tiếc, hắn không thiếu tiền thời điểm, đã bỏ lỡ Super Girl quảng cáo đầu giá. Nếu không đem dẹn dẹn con, tăng quốc sắt làm cho đi Super Girl đánh quảng cáo, tuyệt đối là một vốn bốn lợi mua bán. Bây giờ dẹn dẹn con đã có hơn 3 triệu đăng ký người sử dụng. Trần Quý Lương trở thành nghìn tỷ nhà giàu tin tức truyền ra chẳng khác gì là đang vì dẹn dẹn con đánh cả nước quảng cáo, mỗi ngày đều có vô số sinh viên đại học mộ danh đến đăng ký. Ta theo Ngô Ngộ nói xong, tuần sau liền về huyện Phú Thế. Biên quan nguyện nói, một năm không có xem ông ngoại bà ngoại, ta muốn trở về nhìn một chút. Trần Quý Lương nói, ta muốn đi Thượng Hải, Hàng Châu một chuyến xong xuôi chính sự cũng muốn về nhà, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. vậy thì tốt quá. biên quan nguyệt cao hứng trở lại. trần quý lương đi hàng châu làm gì? đương nhiên là nhập cổ phần đào thành cương công ty game, thuận tiện nhìn một chút kia khoản miễn phí trò chơi làm thành dạng gì. làm xong nhập cổ phần, thuận tiện đi thượng hải đi một chuyến. mèn trì a mã gạ dìn làm cái kia nhà văn diễn đàn, trần quý lương lần này vẫn là nể tình tham gia. dù sao hắn phía trước một năm mới dựa vào mèn trì a mã gạ dìn nền tảng nội danh, năm nay biến thành đại phú ông liền trở mặt không nhận thức. coi như muốn tự tuyển cũng là chuyện sau này. Tiện thể nhấc lên, Trung Quốc hội nhà văn cùng Bắc Kinh hội nhà văn, lúc đầu nói xong mời Trần Quý Lương gia nhập. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn phá vành tổ tệm sói gia nhập hội nhà văn sự tình phản phất bị người lựa chọn tính lãng quên. Kết quả tại Trần Quý Lương đạt được kết sù đầu tư ngày thứ hai, hai nhà hội nhà văn song song phát tới thư mời, mời hắn cần phải điển nhập hội Mỗ Đơn cũng phụ trước người anh chủ. Liên rất, "Ừm, có ý tứ." Trần Quý Lương không có cự tuyệt, nhưng hắn bận quá, không có thời gian lập Mỗ Đơn. Hắn cũng là có tính tỉnh. Chương 162: Đi tẻn sen đường, để bốc lên không đường có thể đi trước 162 đi tèn xe đường để bước lên không đường có thể đi nếu là ông chủ phải có thư ký trần quý lương hiện tại liền có một cái bí thư hành chính thư ký gọi hồ nguyệt hà 28 tuổi tốt nghiệp ở bắc kinh cao đẳng quản lý tài chính và thương mại đại học chuyên khoa trường này 2 năm trước cải thành học viện tài chính và thương mại bắc kinh nàng là vừa vào vị trí hờ giờ ngụy hiểu khang trực tiếp từ số hủ đào tới phụ trách xử lý biểu kiện điện thoại sáng chọn văn kiện đệ đơn hội nghị ghi chép tiếp đái khách tới thăm vân vân trần quý lương tạm thời không có chiêu chấp hành trợ lý cho nên hồ nguyệt hà còn muốn phụ trách bộ phận trợ lý chức trách Trần Tổng, tiết sẽ sụp tô vợ tổng giám đốc Lưu đã hồi kinh, nói ngươi tùy thời đều có thể đi tìm hắn." Hồ Nguyên Hà nói. Trần Quý Lương nói, "An bài một chút xe, ta buổi chiều đi qua." Ngươi theo đối diện cũng nói một tiếng. Công ty gần nhất mua hai chiếc xe. Một cố hàng nội địa Audi A4, công ty cao tầng ai ra ngoài ai ngồi, cũng không phải là ai chuyên môn tọa giá. Một cố đại kim chén, kéo người kéo hàng đều có thể. Trần Quý Lương trước khi rời kinh, còn phải đi một chuyến Sương Bình, theo tiết sẽ sụp tô vợ sở Tiêu Diêu nói chuyện. Đây là trong nước tứ đại Lâm Sở Tiêu Diêu một chồng, tác phẩm tiêu biểu là Sa lúc này tuyết sẽ sổt tua giờ làm việc địa chỉ tại thôn trung quan xương bình vườn vị trí rất lệch khoảng cách đại học bắc kinh 20 nhiều cây số chỉ có thể nói không khí cũng không tệ lắm hẹn xong 3 giờ chiều gặp mặt trần quý lương ai cũng không mang ngồi audi độc thân tiến về tổng giám đốc liêu ta đến phiền thức chờ một chút ta xuống tới tiếp ngươi không bao lâu một cái 27-28 tuổi nam nhân mặc dù do áo thun xuống lầu hắn liền là tuyết sẽ sổt tua giờ ông chủ liêu côn mạn muội quấy rầy không có ý tứ trần quý lương cười nói liêu côn giải thích nói không phải ta giá đỡ lớn a trước mấy ngày tiếp vào quý công ty điện thoại ta lúc ấy không tại Bắc Kinh, vội vàng theo đài Loan các đại lý nói chuyện hợp tác. Đao Kiếm Online bán đi đài Loan rồi. Trần Quý Lương hỏi. Bán. Lưu Côn không có có ý tốt nói phí đại lý không nhiều. Trần Quý Lương cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Lưu Côn mời Trần Quý Lương đi công ty tham quan, nói thật hắn nơi này rất keo kiệt. Serio cốt cán liền mời một cá nhân, không có tiến hành bất luận cái gì bao bên ngoài. 8 tháng liền làm ra bỡn lạ, Serio lại dùng thời gian 2 năm làm ra trò chơi trực tuyến bản. Cho dù hiện tại bản thân vận doanh lấy Đao Kiếm Online phụng tìm nhân viên tổng số cũng không đến hai người. Khó trách đem trò chơi vận doanh không có cái gì khởi sắc. Lưu Côn mang theo Trần Quý Lương ở công ty dạo qua một vòng, hỏi Trần tổng muốn đại diện Đao Kiếm Online. Có thể sao? Trần Quý Lương hỏi lại. Lưu Côn lắc đầu liên tục. Chúng ta bản thân trò chơi bản thân vận doanh Trần Quý Lương nghĩ thầm, sau đó vận doanh không xuống dưới, bị ép để sổ hủ đến đại diện. Kết quả sổ hủ cũng là cái hố hàng. Trần Quý Lương đối Đao Kiếm Online không có hứng thú gì, hắn coi trọng Lưu Côn sở Tiêu Đô. Trong nước có được tự phát triển trò chơi gây mện gì đoàn đội có thể không nhiều, mà lại những nhà khác cũng đảo không di chuyển. Siạ sổ hủ lường từ Kim Sơn công ty thế giới hoàn mỹ ông chủ bản thân liền là một cái phú hảo cũng liền trước mắt ít sẽ sổt tùa dở sở tiêu diêu thuộc về không có dựa vào núi đội du kích trần quý lương nói ta phi thường kính nể ít sẽ sổt tùa dở đoàn đội tinh thần cùng các ngươi đối trò chơi sự nghiệp yêu quý bỡ lạ sở vật ta cũng cực kỳ thích có khả năng hay không hợp tác liệu côn một tiếng cực tuyệt chúng ta phải gìn giữ độc lập tính không thụ bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu trần quý lương thích dạng này thuần túy người nhưng điều kiện tiên quyết là không nói chuyện làm ăn ta cũng nghĩ tự phát triển trò chơi gây mẹ có thể hay không tại ngươi trong đoàn đội mượn hai cá nhân trần quý lương lui mà cầu kỳ thứ Như quả có hai cái thâm niên nhân viên tham dự, Trần Quý Lương khai phá phát triển trò chơi game mện gìn thời gian có thể rút ngắn trí ít nửa năm. Nhất là tiết sẽ xổ tụ giờ đoàn đội, am hiểu hiện ra chiến đấu trò chơi đã kích cảm giác. Lưu Côn lắc đầu nói, chúng ta ngay tại vội vàng lưu hóa game mện gìn, bất luận cái gì thành viên đều đi không được. Ai, lại không chịu bán, lại không cho người mượn. Trần Quý Lương nói, chúng ta lẫn nhau có thể giao lưu hợp tác, ta cho ngươi mượn hai cá nhân, ngươi cho ta mượn năm người, trong vòng một năm rưỡi thế nào? Cái này 7 người tiền lương, toàn bộ ta tới cấp cho. Không cần thế a. Lưu Côn vẫn là cự tuyệt. Trần Quý Lương nói, ta đưa cho ngươi 5 người. Tất cả đều là danh giáo sinh viên hàng đầu, bọn hắn học đồ vật rất nhanh, chỉ cần một tháng liền có thể vào tay, đến lúc đó có thể để cao thật lớn các ngươi sở tiêu đi ô hiệu suất. Lưu Côn giở khóc giở cười, ta cho ngươi mượn hai cá nhân, giúp ngươi nghiên cứu và phát triển game mẹn gìn mang đoàn đội. Ngươi lại đưa tới 5 người, đến ta nơi này trộn kỹ thuật. Chỗ tốt tất cả đều để ngươi chiếm. Trần Quý Lương hỏi, ngươi cảm thấy đơn đả độc đấu, thật có thể làm lâu dài? Các ngươi nghiên cứu và phát triển năng lực cực kỳ mạnh, nhưng các ngươi kinh doanh năng lực quá kém. Bâng ạ, sở phiên bản máy cá nhân vì thế lựa, lựa tiêu thụ có bao nhiêu? Bán được cũng không tệ lắm. Lưu Côn nói: "Mấy vạn bộ lượng tiêu thụ, tại năm 2002 xác thực cực kỳ không sai." Trần Quý Lương nói: "Ngươi đem bở lạ, sở thật làm cho một cái đao loạt phiên bản cài đặt, ta cho ngươi treo ở game sở xỉ Ansern lên tảng dù kẻ bên trên bán. Mặc dù không biết có thể bán bao nhiêu, nhưng tóm lại vẫn là có một chút lượng tiêu thụ." Lưu Côn tâm động, làm sao chế thành? Nền tảng chỉ đánh 25." Trần Quý Lương nói: "Trò chơi nền tảng bình thường sẽ đánh 30 phần trăm nhưng Trần Quý Lương nguyện ý bất hút một chút. Chủ yếu là trong nước trò chơi một người chơi thị trường quá thảm rồi, nền tảng cùng bên sản xuất hẳn là đồng tâm hiệp lực làm lớn bánh gato." Lưu Côn một lời đáp ứng, có thể. Lại bổ sung, nhưng mặt khác hợp tác còn cần cân nhắc. Tít sẽ sộp tố giờ tiếp nhận đầu tư sao? Trần Quý Lương hỏi. Lưu Côn không hề nghĩ ngợi liền nói, không tiếp nhận. Thông thái rầm a. Trần Quý Lương nói, vẫn là như thế giao lưu hợp tác, hai cái cùng năm cái nhân viên trao đổi, bảy người tiền lương ta toàn bộ ra. Nhưng thời gian rút ngắn đến nửa năm. Rèn rèn con hành phi quảng cáo, cho đao kiếm online giảm 50% trong vòng nửa tháng. Bị tỷ đạn sở cùng game sở xỉ Ansở đã phân ra, cái này 50% phí tổn, còn phải game sở xỉ Ansở xuất tiền bổ sung. Nghiên cứu và phát triển trò chơi game mện gìn công ty, đương nhiên cũng là game sở sở Answer. Lưu Côn không tiếp tục trực tiếp cự tuyển, mà là nói, ta có thể thanh đao kiếm game mện gìn, thu phí trao quyền cho người sử dụng. Cứ như vậy, các ngươi cũng không cần tự phát triển. Ta muốn làm một cái 2D trò chơi game mện gìn, hình tượng cùng loại trước kia máy chơi trò chơi arcade, Trần Quý Lương nói, trước mắt ở trên thị trường, tìm không thấy thích hợp thương nghiệp game mện gìn, cho nên ta chỉ có thể tự hành nghiên cứu và phát triển. Các ngươi game mện gìn cũng không phù hợp, nhưng tương đối cùng loại, có thể rút ngắn ta nghiên cứu và phát triển chu kỳ. Lưu Côn hai mắt tỏa sáng cùng loại máy chơi trò chơi ạt cạ trò chơi, trò chơi một người chơi vẫn là trò chơi trực tuyến. Trò chơi trực tuyến, Trần Quý Lương nói, "Tốt, ta đồng ý ta đem hai cái phụ trách vật lý va chạm, phụ lên ưu hóa đồng bạn cho ngươi mượn." Lưu Côn cảm thấy cái này đồ vật cực kỳ mới mẻ. Trần Quý Lương mượn hắn người dẫn theo đoàn đội, hắn người cũng có thể tăng lên tương quan kinh nghiệm à. Mà lại, Lưu Côn đối chủng loại này giống như hai jế máy chơi trò chơi ạt cạ trò chơi trực tuyến có chút chờ mong. Trần Quý Lương muốn làm gì? Đương nhiên là làm cùng loại Đở Nhi ổng phỉ tở tở trò chơi. Đở Nhi ổng phỉ tở tở đã bị người Hàn Quốc làm được. Tiếp qua 2 tháng liền sẽ ô gần bể tạ, nhưng khoảng cách tiến vào Trung Quốc còn rất sớm. Một cái khác thời không, bởi vì muốn đại diện trò chơi Trung Quốc công ty quá nhiều, đeo nhì ống phỉ tờ tờ bên sản xuất thừa cơ ngay tại châu lên giá. Một nhà lại một nhà Trung Quốc các đại lý thay nhau theo người Hàn Quốc đàm phán, dày vò trọn vẹn hơn một năm, tất cả đều bị người Hàn Quốc hô ra giá cao dọa lùi. Cứ như vậy lề, mà lề mề, một cái năm 2005 ô gần bể tạ trò chơi, nói tới năm 2007 tháng 12 mới bị tèn sen cầm tới, lại giày vò đến năm 2008 tháng 3 mới tại Trung Quốc cờ lỏng sẹt bể Đến mức ô cần bệ tạ thời gian, còn phải chờ đến năm 2008 tháng 6. Nói cách khác, khoảng cách hiện tại trọn vẹn 3 năm. Thời gian 3 năm, đều đủ Trần Quý Lương tự mình làm một cái, hơn nữa còn bao hàm tự phát triển trò chơi Lemelin. Thậm chí Trần Quý Lương còn có thể chạy tới làm rối, cố ý ra giá cao theo tèn xèn cạnh tranh. Dùng người Hàn Quốc thấy tiền sáng mắt tính cách, bị Trần Quý Lương như thế một quái nhễu, đoán chừng còn có thể lại kéo nửa năm bán cho tèn xèn. Chi hoãn 3 năm dưới, món ăn cũng đã lạnh. Bên này thỏa đảm hợp tác, Trần Quý Lương trở lại game sợ C&S công ty. Hứa Phong Ngâm ngay tại vui vui sướng sướng họa thể anh hùng lần này, nàng đem chúc dung ngược họa đặc biệt lớn, bắp đùi lớn cũng bạo lộ ra đặc biệt rắn chắc càng hăng. Cũng không phải là Trần Quý Lương yêu cầu, đơn thuần hứa Phong Ngâm bản thân ác thú vị. Bởi vì sớm đem Phúc, Viên Thiệu lấy ra đơn bán, Tam Quốc sát sắp đẩy ra gói mở rộng lửa võ tướng, liền đem mạnh hạch, chúc dung cặp vợ chồng lấy ra cho đủ số. Bản mới gói mở rộng lửa, trong kỳ nghỉ hè liền có thể online. Hứa Phong Ngâm, ông chủ gọi ngươi. Nha. Vừa vào vị trí lúc xấu hổ chuyện, đã qua tốt mấy tháng, Hứa Phong Ngâm hiện tại đã không sợ ông chủ. Bởi vì ông chủ giống như không thấy rõ kia bản mạn gạ là cái gì. Trần Quý Lương hỏi, ngươi có hay không hạ niềm chuyên nghiệp sư huynh sư tỷ, không chỉ kỹ thuật đặc biệt lợi hại, hơn nữa còn quen thuộc mạn gạ cùng máy chơi trò chơi à cả. Cái này ta muốn hỏi một chút. Hứa Phong Nham nói. Trần Quý Lương nói, nhiệm vụ cực kỳ sốt ruột, chỉ có 3 ngày thời gian. Như quả ngươi tìm không thấy thí sinh thích hợp, ta chỉ có thể lại tìm săn đầu công ty. Hứa Phong Nham nói, ta hiện tại thì giúp một tay hỏi. Đi làm việc đi, làm việc ngươi. Trần Quý Lương nói, ông chủ gặp lại. Hứa Phong Nham bước chân nhẹ nhàng rời đi. Ai biết phía sau truyền đến một câu. Súc tu rất buồn nôn, ta càng thích thuần yêu. Lời vừa nói ra, Hứa Phong Nam kèm chút đạp phải chân của mình ná sắp xuống. Nàng quay người giải thích nói, ta cũng không thích, kia bản mạng gạ là tìm người khác mượn. Nếu không ta mang đến Bắc Kinh làm gì? Còn không phải sợ đem sách cho người làm mất rồi. Ta tin." Trần Quý Lương cười nói, giang mợ ngược lại không có vì thế xấu hổ, Hứa Phong Nam giải thích, ngươi cảm thấy giản mạ một hai người yêu sách sẽ thích loại kia súc tu sao? Ta cũng thích thuần yêu thích không tốt." Trần Quý Lương hỏi, dàn mạ một hai cũng là hạ nhân làm sao? Là đứng đắn mạn gà. Tanit Nem Thiên Đạo Tiên Liên là kia bản mạn ga nhân vật nữ chính. Hứa Phong Ngâm cường điệu. "A, vậy ta có rảnh nhìn một chút." Trần Quý Lương thật đúng là chưa có xem cái đồ chơi này. Hứa Phong Ngâm trở lại bản thân trạm làm việc, Dùng di động cùng cờ cờ liên hệ đồng học giáo viên và buổi tối tìm đến một cái phi thường thích hợp sư huynh. Người sư huynh kia đã tham gia công tác, tiền lương 9000 nguyên. Hứa Phong Ngâm có Trần Quý Lương số điện thoại di động, lúc này gọi điện thoại tới báo cáo tình huống. Theo người cái kia sư huynh nói, ta cho hắn một vạn khối tiền lương, cộng thêm phòng cho thuê phụ cấp, năm hiệp một kim cũng mua đủ, Trần Quý Lương còn ném ra ngoài cái đại sắc khí. Như quả về sau làm được tốt, ta có thể giúp hắn giải quyết Bắc Kinh hộ khẩu. Chương 163, miễn phí quảng cáo cùng miễn phí trò chơi, chương 163, miễn phí quảng cáo cùng miễn phí trò chơi. Rời đi Bắc Kinh trước đó, Trần Quý Lương mở một cái hội. Đầu tiên là đơn giản nghe các bộ môn làm việc tiến độ. Trong khoảng thời gian này, mọi người nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, nhưng vô cùng vô cùng mấu chốt. Tức rèn luyện vừa mới lập nên đoàn đội. Nguyên bản chỉ có hơn 10 người bị tì đạn sợ, lập tức biến thành 100 không số mấy người. Lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, đối với mình trong tay nghiệp vụ cũng không quen, thường xuyên loạn thất bát tao bận bịu bên trong phạm sai lầm. Thường trung tường tài vụ hệ thống đã cơ bản dựng hoàn thành. Ngụy Hiểu Khang kết hợp bài đủ, Sina, số thủ, Tiễn Sen, A Lị bảy bạ cùng loại một đống sừng lớn, chỉnh ra một bộ phi thường phức tạp chức vụ các thứ cấp hệ thống. Phương án đưa ra đi lên, đem ngao ngạ thần, Quách Phong, Tạ Dương bọn hắn xem qua mắt. Cuối cùng trải qua cao tầng đội ngũ quản lý thảo luận, từ Trần Quý Lương cuối cùng quyết định cuối cùng, định vị đơn giản sáng tỏ cấp 14 chức vụ hệ thống. Vốn có phương án trong cấp toàn diện hủy bỏ, tấn thăng tiêu chuẩn chủ yếu xem năng lực cùng cống hiến. Làm lấy kinh nghiệm cũng coi như tại cống hiến bên trong, cũng liền là tục ngữ nói, không có công lao cũng cũng có khổ lao nhưng làm lấy kinh nghiệm quyền trọng không lớn, lao công nhân cực kỳ khả năng bị hậu bối cho vượt qua. Công ty phòng pháp lý tạm thời chỉ có một cái pháp vụ chuyên viên, liền là từ kim đỗ công ty luật đi ăn máng khác tới cái thạch kia. Lần này muốn bị Trần Quý Lương mang đến Hàng Châu đảm luận nhập cổ phần, các người có nghe nói hay không qua cửa dịch lý? Trần Quý Lương hỏi. Mọi người lắc đầu. Chỉ có phụ trách tài vụ Thường Trung Tường trả lời nói, nước mỹ lớn nhất miễn phí phân loại quảng cáo trang ép. Tạ Dương nghi ngờ nói, miễn phí quảng cáo làm sao kiếm tiền? Thường Trung Tường nói, cũng không phải hoàn toàn miễn phí, số ít thành phố lớn thông báo tuyển dụng tin tức là thu lệ phí nhưng cũng thu được cực kỳ thấp, mấy chục đô la Mỹ một đầu quảng cáo. Ta tại nước Mỹ công tác thời điểm, liền thông qua cỡ duyệt lịch mua một cố xe xỉ cổ tạn, còn ở phía trên tìm tới một người bạn gái. Mua xe xỉ cổ tạn có thể lý giải, tìm bạn gái là cái quỷ gì? Ngao Ngạn thân hỏi, kia cái gì trang web, còn có hồng lương tình yêu và hôn nhân nghiệp vụ. Trần Quý Lương cười đối thường trung từng nói, ngươi để giải thích. Thường trung từng nói, trang web kia vì giảm xuống chi phí vận hành và bảo trì, tất cả quảng cáo đều không có hình ảnh, chỉ có list nha list nhít văn tự tin tức. Người sử dụng có thể tự do thông báo quảng cáo, bán hàng xỉ cổ tạn, phòng thuê phòng, thông báo tuyển dụng nhân viên thậm chí là cầu một người nam bằng hữu hoặc bạn gái, có thể duy trì thu chi cân bằng sao?" Ngao ngạn thân hỏi. Thường trung từng nói, cái này trang web đã thành lập 10 năm mà lại không tiếp nhận đầu tư. Trước mắt đã làm đến toàn bộ đẹp thứ nhất, 2 năm trước còn tăng lên phò dùn công năng. Toàn bộ đẹp thứ nhất cũng mới 20 nhiều cái nhân viên, bên trong đó một nửa vẫn là nhân viên kỹ thuật. Trần Quý Lương như quả làm cái này hạng mục, vừa cất bước thời điểm, nhóm dự án có 5 6 người là đủ. Rèn rèn con muốn tăng lên lợi nhuận năng lực, làm miễn phí phân loại quảng cáo trang web là cái lựa chọn tốt, Trần Quý Lương nói, hơn nữa còn có thể đề cao rèn rèn con người sử dụng sinh động độ. Người sử dụng thông báo hàng xỉ cổ tản tin tức, tìm kiếm tình yêu loại hình, toàn bộ miễn phí. Nhưng vì phòng ngừa có người ác ý soát quảng cáo, nhất định phải hạn chế mỗi ngày chỉ có thể phát một hai đầu. Miễn phí quảng cáo, qua nhất định thời hạn liền tự động trở hồi, phòng ngừa chiếm dụng quá nhiều sẽ vỡ tài nguyên. Mặt khác, liên la hấp dẫn thương gia đưa lên quảng cáo, dược phẩm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại hình kiên quyết không cho phép. Thương gia trả tiền quảng cáo, có thể treo ở gần phía trước dễ thấy vị trí. Tiền quảng cáo muốn thu được thấp, trọng điểm chế tạo một cái úýt lãi tiêu thụ mạnh. Căn cứ rèn rèn con người sử dụng quân thể, những này quảng cáo hẳn là dùng thông báo tuyển dụng làm chủ không chỉ là chiêu phù tìm, càng nhiều hẳn là chiêu kiêm chức, nghỉ hè công, gia giáo, hướng dẫn du lịch các loại tin tức. tỷ như nhi tử ta thành tích không tốt, nghĩ mời một thầy giáo dạy kèm tại gia, liền có thể đến nơi này gửi tin tức, một ngày cho 10 khối, 20 khối tiền tiền quảng cáo là đủ. còn có chính là dẹn dẹn com học sinh người sử dụng phát quảng cáo toàn bộ miễn phí, ngoại lai like người sử dụng phát quảng cáo cần lấy tiền, đồng thời bọn hắn chỉ có thể ở cái này trang phát, không cách nào tiến vào chân chính dẹn dẹn quang. học sinh người sử dụng cũng có thể chủ động trả tiền, trả tiền về sau đem hắn quảng cáo lấy tới dễ thấy vị trí. Loại trừ được chứng kiến cờ dịch lịch thường trung tượng, mấy người khác đều hai mặt nhìn nhau, đối loại mô thức này đáp lại nghiêm trọng hoài nghi. Trần Quý Lương nói tiếp, ta cũng không biết là không có thể lợi nhuận, nhưng đối tăng cường rèn rèn con người sử dụng sinh động độ khẳng định có trợ giúp, như quả hạng mục thất bại, coi như là tăng lên người sử dụng dính tính. Trước tổ xây một cái năm người hạng mục tiểu tổ, đi nghiên cứu cờ dịch lịch tình huống cụ thể. Không muốn đem cờ dịch lịch tiêu chuẩn, hoàn toàn dập khuôn có khả năng không quen khí hậu. Ngựa liệt tư tưởng đến Trung Quốc còn muốn bản thổ hóa đâu? Mà lại, chúng ta có thể so cờ dịch lịch làm càng tốt. Như quả làm lớn liên đơn độc lấy ra vận hành, làm thành một cái mặt hướng cả nước người sử dụng quảng cáo trang ép. Ngao Ngạn thân nói, chúng ta thử nhìn một chút. Trần Quý Lương cũng bất quá nhiều can thiệp như thế nào chấp hành, hắn chỉ cần cho ra một cái xác định rõ ràng phương hướng. Cụ thể làm thế nào, nhân viên có thể phát huy tính năng động chủ quan. Đây coi như là rèn rèn con a vòng đầu tư bỏ vốn về sau, muốn làm cái thứ nhất hạng ngũ. Đó lấy, Trần Quý Lương còn nói từ bản thân phải đi hàng châu đầu tư một nhà công ty đem. Tạ Dương nghe xong liền rõ ràng, Quách Phong lại hỏi, còn chưa làm đi ra trò chơi, trực tiếp đầu tư mạo hiểm quả lớn a? Trần Quý Lương giải thích nói. Ta tin tưởng kia trò chơi có thể kiếm tiền, bởi vì trò chơi cách chơi cùng lợi nhuận hình thức, là ta lớp 12 thời điểm bán trò đối phương. Tiêu kỳ thật liền là ta trò chơi, chỉ bất quá ta không có tham dự đến tiếp sau nghiên cứu và phát triển. Ngươi lớp 12 liền làm trò chơi." Ngao ngạn thần kinh ngắt nói. Trần Quý Lương cười nói, "Các ngươi thật coi ta mở công ty tiền, đều là tiền thủ lao cùng tiền thường à? Ta lớp 12 làm trò chơi, bán trò chơi sáng ý, liền kiếm lời không sai biệt lắm 200.000. Còn lại số dư ta lười nhắc muốn, nếu không liền là gần 300.000." Mọi người trầm mặc. Cái này bức dạ bộ bọn hắn không lời nào để nói. Ta dương nhấc tay, ta có thể chứng minh. Thường trung từng hỏi, có phải hay không hẳn là cáo chi phía đầu tư an bài giám đốc sẽ nói cho hắn biết. Trần quý lương nói, nhưng hắn như quả đưa ra dị nghị, ta chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Phía đầu tư an bài giám đốc cũng không có thường chủ công ty, vẹn vẹn mỗi cái quý đến mở một lần biết. Nếu như gặp phải mức khá lớn đầu tư, cũng phải nói cho cái kia giám đốc chỉ thế thôi. Thôi chút bình thường người sáng lập đang tiếp tụ đầu tư thời điểm cũng sẽ không cho đầu tư phương đồng chuyện một phiếu quyền phụ quyết. Cuối tháng sáu, Trần quý lương mang theo một cái pháp vụ, một cái tài vụ bay hướng Hàng Châu đàm luận đầu tư công việc. Đào Thành Cương mang theo ba cái đối tác, nhiệt tình nên đón Trần Quý Lương đến. Hắn toàn bộ đoàn đội tổng cộng hơn 10 người, làm trò chơi đã làm hơn 1 năm. Nói thật, mọi người trong lòng đều không chắc, chủ yếu là sợ hãi tài chính thấy đấy, coi như đem trò chơi làm được đều không cách nào vận doanh. Trước mắt Trung Quốc tự phát triển trò chơi, đầu tư đại bộ phận đều tại 5 triệu trở xuống. Nhưng thật ra có thể đem trò chơi làm xong, nhưng quảng bá phim kinh phí cũng rất khiếm khuyết cho dù là xưởng lớn cũng kém không nhiều, không nguyện thêm vào quá nhiều hạng mục cấp phát. Nhìn thấy Trần Quý Lương quả nhiên đến đầu tư, Đào Thành Cương toàn bộ đoàn đội, trong nháy mắt tinh khí thần cũng không giống nhau. Đào Thành Cương đối Trần Quý Lương nói, Vật Bỏ Tổ Cờ Dạp đối mặt khác thu phí trò chơi xung kích cực kỳ lớn. Đoạn thời gian trước bạo lửa lải nịt hai từ khi Vật Bỏ Tổ Cờ Dạp ốp bẩn bệ tạo về sau, online nhân số số giảm, mặt khác thu phí trò chơi cũng kém không nhiều. Chúng ta miễn phí trò chơi sách lược là chính xác, Hiệp Khách Giang Hồ liền không bị quá lớn ảnh hưởng. Cho nên nói, Hiệp Khách Giang Hồ là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trần Quý Lương nói, Đào Thành Cương phi thường tự tin, chưa nói tới đối thủ. Ngươi cho ta bộ kia cách chơi, có thể so Hiệp Khách Giang Hồ lợi hại hơn nhiều. Mà lại Hiệp Khách Giang Hồ sợ hãi đắc tội người chơi. Đối hợp đã kích cường độ không đủ, ta đoán trường sớm muộn phải được tế hệ thống sụp đổ. Hiệp khách giang hồ trí mạng thiếu hụt, không chỉ có riêng là đối hợp đã kích không đủ. Vấn đề một đồng lớn. Chân chính đối thủ là Sử lão bản hành trình. Sử lão bản dùng bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe phương thức, đối hành trình tiến hành thám kiểu dáng mở rộng, tại cả nước tổ kiến hơn 1800 cái chi nhánh cơ cấu. Trò chơi còn không có mở máy chủ, liền phái trước kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe đoàn đội, thẳng hướng cả nước hai tam tuyến thành thị, cuối cùng một đường rẽ tới huyện thành nhỏ. Cho đến đem huyện thành nhỏ phụ kín, Sử lão bản lại hô lên trò chơi xuống nông thôn cầu hiệu. Tại Nông thôn phòng ốc trên vách tường suốt quảng cáo, cái gì chơi game online đưa phân hóa học thôn thôn thông thẻ thời gian chơi game, chấn chấn hữu lễ bao trực tiếp đem game online đường náo bạch kỳ bán. Sau đó, hắn liền bị hẹn nói chuyện. Bởi vì cả nước tiếng mắng như chiều, thư tố cáo mỗi ngày 5000 phong trở lên. Cái này dính liễu dụ dỗ Nông thôn trẻ em bị bỏ lại chơi đùa. Cương đại như thế quảng bá phim quy mô, cần điều động hải lượng tài chính. Dung Sử lão bản nguyên thoại đến nói, 100 triệu đô là Mỹ trực tiếp căng vào đi, lấy thêm 100 triệu đô la là Mỹ làm dự chữ. Trần Quý Lương cái nào chọc nổi loại này người. Hắn chỉ có thể để Đào Thành Cương tăng tốc tiến độ, vượt lên trước một bước chiếm lĩnh miễn phí trò chơi thị trường số đị mức. Đào Thành Cương lại mang Trần Quý Lương đi chơi trò chơi. Hình tượng này cũng quá lần, theo truyền kỳ không sai bị lắm, Trần Quý Lương nói, "Ta rót vào tài chính về sau, ngươi vẫn là yêu hóa một chút mỹ thuật ta." Đào Thành Cương nói, "Được." Trần Quý Lương tự mình thể nghiệm một giờ trò chơi, lại xem xét các loại trò chơi số liệu, chủ yếu xem trò chơi tài nguyên cùng ngành kinh tế thống. "Ngươi cái này ngành kinh tế thống quá bảo thủ, người chơi bình thường sẽ rất nghèo." Trần Quý Lương nói. Đạo Thành Cương nói, "Mặc dù có miễn phí ngân lượng cùng trả tiền nguyên bảo hai bộ hệ thống, Nhưng ta sợ sở tiêu đi ô cùng hạc tiến vào đến quá nhiều, dẫn đến người chơi bình thường ngân lượng hệ thống sụp đổ. Không phải sợ cái này, gặp được hạc liền hung hăng đả kích, sở tiêu đi ô đừng để ý tới bọn hắn, Trần Quý Lương nói, quốc gia đều còn muốn vĩ mô điều tiết không chế, người trò chơi này cũng có thể nha. Đem ngành kinh tế thống làm càng phức tạp một chút, để miễn phí người chơi cũng giàu có, hoàn toàn có thể toàn dân chạy thường thường bạc chung. Như quả ngành kinh tế thống mất cân bằng, liền thông qua trò chơi thủ đoạn vĩ mô điều tiết không chế, ngươi còn muốn chiêu một cái hiểu kinh tế tiến vào tới. Đạo Thanh Cương, Trần Quý Lương nói, ta không có nói đùa. Loại này cách chơi cũng là sự lão bản làm ra, không ngừng đối hành trình ngành kinh tế thống vị mô điều tiết không chế. Trần Quý Lương nói, người chơi bình thường kiếm tiền thủ đoạn muốn tăng nhiều, trò chơi tài nguyên muốn đối người chơi bình thường nhiều cởi mở một chút. đây không phải sẽ vỡ lầu, người chơi bình thường phi thường trọng yếu, lưu lại bọn hắn mới có thể lưu lại thủ hảo. miễn phí tài nguyên cởi mở quá nhiều chợt tại đang khích lệ sở tiêu di o. Đào Thanh Cương nói, sở tiêu di o không phải được nhân. Trần Quý Lương nói, Đào Thanh Cương cẩn thận suy nghĩ, mặc dù vẫn có chút chần chừ, nhưng cuối cùng gật đầu nói, ta thử nhìn một chút. khóc dồn dồn cầu vây tháng muốn bị phát nổ. Chương 164, đi tiểu đủ com nhìn một chút, chương 164, đi tiểu đủ com nhìn một chút. Trần Quý Lương tại Đào thành cương công ty công nghệ mạng bách luyện dừng lại năm ngày. Hắn mang tới tài vụ cùng pháp vụ nhân viên, phụ trách kiểm tra thực hư công ty tình huống cụ thể, chủ yếu xem có hay không nợ nần loại hình. Mà Trần Quý Lương bản thân thì theo trò chơi khai phá phát triển đoàn đội sen lẫn trong cùng một chỗ, hắn cảm thấy chỗ không đúng liền để sửa chữa. Đồng thời liên tục cường điệu, không thể trực tiếp bán kinh nghiệm cùng trang bị, coi như thổ hào nện nhiều tiền hơn nữa, cũng nhất định phải thông qua làm nhiệm vụ hoặc đánh quái đến thăng cấp. Bọn hắn mặc dù tốc độ lên cấp càng nhanh, nhưng không cách nào theo người chơi bình thường kéo ra quá lớn trên lệnh. Dạng này mới lộ ra công bằng. Còn có liền là trang bị, hoặc là đánh quái tuôn ra đến, hoặc là thu thập vật liệu tự mình làm. Người chơi bình thường thành thành thật thật tốn thời gian làm vật liệu, mà trả tiền người chơi thì có thể dùng tiền mua vật liệu. Còn không thể để trả tiền người chơi tùy tiền mua, nếu không sớm liền trang bị tốt nghiệp sẽ để cho đám thổ hào cảm thấy không có ý nghĩa. Có chút vật liệu, nhất định phải làm nhiệm vụ hoặc đánh quái thu hoạch, lại hoặc là từ người chơi bình thường trong tay mua. Tăng cường hai loại người chơi ở giữa tương tác, đồng thời cũng là cho người chơi bình thường kiếm tiền. Còn có số ít vật liệu, nhất định phải mở dương tìm vận may. Trang bị cường hóa hoặc thăng cấp, phi thường hao phí vật liệu, trả tiền người chơi tốn không ít tinh lực cùng tiền tài. Đương nhiên, càng trọng yếu là quốc chiến, bang hội, gia tộc, xếp hạng, tờ cờ, nhiệm vụ, hưu nhàn hệ thống vân vân. Đầu tháng 7, Bỉ tỷ đản sở hướng khoa học kỹ thuật bách luyện bơm tiền 1.5 triệu nguyên, đạt được khoa học kỹ thuật bách luyện 25% vốn chủ sở hữu. Đào thành cương cổ phần bị pha loãng đến 45.98% vẫn như cũng là đệ nhất đại cổ đông, tại ban giám đốc có được một phiếu quyền phủ quyết. Như quả trò chơi vận doanh sơ kỳ kinh phí còn chưa đủ, có thể tìm bị tỷ tì đạn sở vay tiền. Đương nhiên, có thể coi là tiền lãi. Trần Quý Lương sở dĩ không đầu tư càng nhiều là vì cam đoan người sáng lập vốn chủ sở hữu, cũng chưa lại đầy đủ đầu tư bỏ vốn không gian, để sau này đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường trở nên càng dễ dàng. Đào Thành Cương tại vừa mới bắt đầu làm trò chơi lúc, liền theo Trần Quý Lương chủ ý, một mực tại 17173 đổi mới bài viết. Năm 2004 ngày 18 tháng 3. Các huynh đệ tỷ muội, vì một tưởng ta muốn làm trò chơi, đã đăng ký bách luận internet khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Ta có ba cái lập nghiệp tiểu đồng bọn. Năm 2004 ngày 29 tháng 3, trò chơi khai phá phát triển đoàn đội đã thành lập, chúng ta tạm thời chỉ có 15 người. Năm 2004 ngày 10 tháng 4, ta bán mất một nhà con net, tài chính khởi động nhanh tiêu hết, nhất định phải tiếp tục quăng vào đi. Khai phá phát triển đoàn đội lại nhiều hai cái huynh đệ. Năm 2004 ngày 21 tháng 6, ta đem thông viên truyền kỳ bán, lại bán hai nhà con net, làm trò chơi thật sự là đốt tiền a. Năm 2004, bởi vì lúc trước bài đăng người tị nạn truyền kỳ đào thành cương tại khoản một mực có dân mạng chú ý. Hắn vừa mới bắt đầu phát bài viết nói mình muốn làm trò chơi, có người chế giễu, có người hoài nghi, cũng không ít người ủng hộ. Nhưng theo trò chơi khai phá phát triển tiếp không ngừng đổi mới, theo hắn không ngừng bán quán nét chủ tiễn, trả lời nội dung dần dần thay đổi hướng gió. Vẫn như cũ có người chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng ủng hộ hắn dân mạng càng nhiều, còn có rất nhiều người khuyên hắn tranh thủ thời gian thu tay lại. Rốt cục, tại năm 2004 mùa đông, Đào Thành Cương bắt đầu phát trò chơi Screenshot. Mặc dù tất cả đều là bán thành phẩm, cũng đã hướng dân mạng chứng minh, hắn quả thật tài làm trò chơi. Nhất kiếm Tây Linh hình, cho cái chương mục ngân hàng ATA mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng cũng có thể trợ giúp ngươi mấy chục khối tiền. Không cần phải, ta làm trò chơi là vì mộng tưởng. Lâu chủ đơn giản điên rồi, ta đến một chút, ngươi đã bán đi năm nhà con nét. Còn lại bao nhiêu không có bán? Ta còn có 3 nhà con nét. Phục, chơi trò chơi làm tốt, ta nhất định đi ủng hộ. Ta khuyên lâu chủ sớm làm thu tay lại, game vốn là like không phải ngươi có thể đụng. Sau đó, đào thành cương đề cao phát bài viết tần suất, cơ hội cách mỗi 1 2 ngày liền nổi lên. Mà lại đại bộ phận theo trò chơi không quan hệ. Tỷ như, hôm nay lại bị cúp điện, cái này công viên khoa học hoàn thành không lâu, xung quanh còn tại xây dựng rầm rộ thỉnh thoảng liền muốn cắt điện một hai cái giờ. Lại tỉ như, khai phá phát triển đoàn đội có cái huynh đệ đi, chúc hắn tiền đổ như gấm. Chú ý trò chơi khai phá phát triển tiếp dân mạng càng ngày càng nhiều, chỉ cần là thường xuyên đi dạo 17173, hoặc nhiều hoặc ít đều biết có người đang đập nồi bán sắt làm trò chơi. Thằng đến có một ngày, Đào Thành Cương lại phát bài viết, "Các huynh đệ tỉ muội, ta quán nét bán xong. Ha ha, bước kế tiếp kế hoạch là bán nhà cửa. Ba mẹ nó. Ta ra nước nửa năm trở về, ngươi còn tại làm trò chơi a." Ta mẹ nó bị cảm động khóc. Thật. Các huynh đệ, ta thấy được truy mộ người. Ta cực năm hảo tiền. Lâu chủ khẳng định bồi táng ra bại sản. Đoạn thời gian trước, Đào Thành Cương lại phát bài viết, hôm nay cao hứng phi thường, lại có hai vị bằng hữu nhập cổ phần, bọn hắn tổng cộng đầu tư 400.000 ngàn nguyên. Chúc mừng lâu chủ. Lại có hai cái kẻ phá của vào hố. Nếu là trò chơi bị vùi dập giữa chợ, lâu chủ sẽ không nhảy lầu a. Mỗi ngày đến cho nhất kiếm tây lại cố lên. Hiện tại, Đào Thành Cương lần nữa phát bài viết, năm 2005 ngày mùng ngày 3 tháng 7. Hôm nay công bố một cái tin vui, tỷ đạn sở công ty hướng ta bơm tiền 1.5 triệu nguyên. Trò chơi nhiều nhất tiếp qua 60 ngày liền có thể thử nghiệm. Hiện thu thập trò chơi danh Trò chơi này bối cảnh là, trò chơi danh bị tiếp thu dân mạng, đem tự động đạt được bản trò chơi thử nghiệm tư cách, bản nhân còn có tiểu lễ vật đưa tặng. Bị tỷ đản sợ là cái nào nhà công ty? Như thế nghĩ không ra sao? Trên lầu, ngươi không biết rèn rèn con. Rèn rèn con nghe nói qua, tháng trước rất lựa, 19 tuổi nghìn tỷ nhà giàu nha. Bị tỷ đản sợ liền là rèn rèn con công ty mẹ. Ha ha, 19 tuổi công ty ông chủ, đầu tư đập nổi bán sắt làm trò chơi lăng đầu thành. Đây cũng là tuyệt phối. Ta xem trò chơi chuyện xưa bối cảnh, gọi Vương Bá Thiên hạ thế nào? Thân mẹ hắn con rùa thiên hạ đề nghị gọi thần võ phong vân vân. Treo chọc vẫn như cũ không ít, giúp đỡ lên trò chơi danh càng ngày càng nhiều. Cái này có nhiều tham dự cảm giác a, liền trò chơi tên đều là đám dân mạng bản thân lên. Cùng loại trò chơi chân chính online, đoán chừng sẽ toát ra cực kỳ nhiều nước máy hỗ trợ tuyên truyền. Trần Quý Lương quét một trận bài viết, Đối Đào Thành Cương nói, có thể xây trò chơi web game. Tiếp tục tại 17173 phát bài viết, hướng trò chơi web game dẫn lưu. Không ngừng tại web game đổi mới trò chơi tư liệu, lại liệt ra thay thế trò chơi danh để dân mạng bỏ phiếu. Ta cũng là cái này ý nghĩ. Đào Thành Cương cười nói. Trần Quý Lương tiếp tục y kế trò chơi online về sau, cầm web sai lêm lượng ghé thăm cùng bỏ phiếu số liệu làm tuyên truyền. một bên tại cái khác trang web đánh quảng cáo, một bên cầm những này số liệu theo quán nét nói chuyện hợp tác. như quả số liệu không đẹp mắt, ngươi liền làm tốt xem chút. còn có cái kia bóc sổ biên tập, ngươi cũng có thể sẽ liên lạc lại một chút. loại chuyện này cực kỳ mới lạ, hắn hơn phân nửa nguyện ý miễn phí đưa tin. đào thành tương nói, cái kia biên tập, ta một mực có liên hệ, hắn còn thường xuyên cổ vũ ta. vậy thì càng tốt. trần quý lương rời đi hàng châu, thẳng đến thượng hải mà đi. cũng không phải là tham gia mệt chỉ ạ mạ gạ dìn nhà văn diễn đàn mà là gặp một lần Tiệu Đủ con Vương Uy. Bị tỷ đản sở thương nghiệp bản đồ, cần một chút xíu hợp lại, hiện tại đầu tư chỉ cần cực kỳ ít tài chính. Tiệu Đủ con vực danh đăng ký thời gian, so du tiếp còn càng sớm 4 tháng, nhưng không có lập tức tay khai phá phát triển, dẫn đến trên đó đường so du tiếp chậm 1 tháng. Vương Uy trước đây chức vụ là bờ ở màn ngôn La Trung Quốc chấp hành tổng giám đốc. Đầu năm nay, hắn xuất ra 1 triệu nguyên tích xúc, triệu tập 4 cái tiểu đồng bọn, tại Thượng Hải thuê bộ 3 căn phòng làm làm việc địa điểm. Đầu tháng 7 một ngày, Vương Uy ngay tại ăn mì tôm. Bọn hắn lười nhác xuống lầu, thường xuyên ăn cái đồ chơi này. Phụ trách quảng cáo nghiệp vụ đào bội tiếp lên điện thoại cố định điện thoại, vương uy ngươi tốt, nơi này là tiểu đủ con, không phải ném quảng cáo. Bị tỷ đạn sờ muốn ném chờ một chút. Đào bội hai ba bước vọt tới vương Nguy trước mặt, bị tỷ đạn sờ muốn đầu tư chúng ta. Vương Nguy đem miệng trong mì tôm nuốt xuống, mặc một đôi dép lê chậm rãi đi đến nghe, ngươi tốt, ta là tiểu đủ con người sáng lập. Tốt, ta tùy thời đều có rảnh. Địa chỉ của ta là. Cúp điện thoại, vương uy phát hiện đám tiểu đồng bạn đều tại xem hắn. Vương uy cười nói, bị tỷ đạn sờ nói muốn đầu tư, hai ngày nữa liền bay tới gặp mặt. A, mọi người giơ họ. Bọn hắn hiện tại cực kỳ mê mang. Tiệu Đủ Com toàn bộ tài chính chỉ có Vương Duy Kiên 1 triệu tích xúc. Tốn là hơn 2 tháng, người sử dụng tăng trưởng tốc độ bình thường, tiền lại là càng đốt càng nhiều, quảng cáo chỉ tiếp vào 2 3 cái. Như quả qua nửa năm nữa, Vương Duy Kiên 1 triệu lập nghiệp tài chính, không sai biệt lắm liền nên đốt xong. Sau đó y g chạy tới đầu tư, dùng 500.000 đô la Mỹ, lấy đi Tiệu Đủ Com 33.33% cổ phần. Dẫn đến Tiệu Đủ Com tại B vòng đầu tư bỏ vốn về sau, vốn chủ sở hữu kết cấu trở nên cực kỳ phức tạp. Không có cách, Vương Duy lúc ấy chỉ có thể tiếp nhận, nếu không Tiệu Đủ Com liền phải sớm quấn bế mà cái này một cái thời không, Trần Quý Lương sớm đến rồi. Ông chủ, ngươi có phải hay không nên đánh để ý một chút hình tượng? Có tiểu đồng bọn nhắc nhở. Vương Mui nói, không có việc gì, đều như thế. Vị Lão Huynh này là dép Lê chiến thần, hắn gặp Y G G người đầu tư, cũng là mang dép liền đi. Hiện tại gặp Trần Quý Lương, đồng dạng mang dép. Vui, ta đến cửa tiểu khu. Cái nào đã môn? Cửa chính. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đến. Trần Quý Lương cho khu dân cư gác cổng khói tan nói chuyện hiếm, đợi trường hơn mười phút, mới nhìn đến một thanh niên người tới. Đâu đinh, áo thun, quần đùi, dép Lê, hai tay chống chân giống như là ra ngoài mua thuốc chờ sắp xếp việc làm thanh niên duy chỉ có không giống đến đàm luận đầu tư bỏ vốn người sáng lập trần quý lương vẫn rất thích hắn làm bạch dạ duyên khởi nhưng trường an tam vạn lý cũng có chút loạn viện tân thần bảng dương tiện càng là tạm được bất quá vương uy tên công ty lấy được đặc biệt tốt truy ánh sáng ảm nhỉm trần quý lương thích nguyện ý truy ánh sáng người người tốt vương tổng trần quý lương vất tay vương uy cười tới nắm tay vương tổng không dám đàm đường liền làm cái trang áp nhỏ trần tiên sinh đi trước ta nơi đó thăm một chút ta trần quý lương đi theo hắn tiến vào khu dân cư ngồi thang máy lên lầu đi vào bộ kia bà căn phòng bên trong hơi chút quét dọn một chút tốt xấu đã không có mùi tôm hương vị vương uy bốn cái tiểu đồng bọn đồng loạt đứng tại phòng khách nên đón đều là người trẻ tuổi bọn hắn gặp gỡ trần quý lương vẫn rất kích động thậm chí có người đem trần quý lương coi là lập nghiệp thần tượng có chút đơn sơ ngồi ghế sofa vương uy nói trần quý lương không có đi ghế sofa mà là trước dọn xét phòng khách lại đi quan sát phòng ngủ khen không sai so ta năm ngoái mùa thu văn phòng lớn hơn vương uy thậm chí còn có độc lập văn phòng đâu phòng ngủ của hắn trực tiếp nói chuyện hợp tác a vương uy người sàng khoái nói chuyện sàng khoái không nguyện lãng phí thời gian Chương 165, tiệu Đủ điều khoản, chương 165, tiệu Đủ điều khoản. Đàm phán bắt đầu, trước trò chuyện nghiệp vụ. Trần Quý Lương hỏi, ngươi cảm thấy tiệu Đủ công hoạch tâm bán điểm là cái gì? UGG, phổ thông người sử dụng tạo ra cũng chia sẻ nội dung. Vương Uy Phi thường chắc chắn nói. Trần Quý Lương nói, chỉ dựa vào cái này còn không được, UGG chỉ có thể lưu lại người sáng tác cùng chút ít người sử dụng, không thể lưu lại càng nhiều rộng rãi phổ thông người sử dụng. Vương Uy nghiễu mày hỏi, vì cái gì dạng này dạng? Trung Quốc người sử dụng đối với trang web video Lớn nhất nhu cầu là quan sát truyền hình điện ảnh chương trình tạp kỹ tác phẩm, Trần Quý Lương nói, nơi này truyền hình điện ảnh tác phẩm, một là chỉ trong nước truyền hình điện ảnh chương trình tạp kỹ tác phẩm, hai là chỉ nước ngoài truyền hình điện ảnh chương trình tạp kỹ cũng tăng thêm tiếng trung phụ đề. Vương Uy trầm mặc suy nghĩ, vẫn như cũ không tán đồng cái này thuyết pháp. Trần Quý Lương nói tiếp, người sử dụng bản thân đập video, chỉ có thể làm mảnh lưới cùng thêm đầu, để tiệu đủ cơm nhanh chóng nổi danh cùng hấp dẫn người sử dụng. Nghĩ để cao tiệu đủ cơm lượng gây thâm, cùng lâu dài lưu lại người sử dụng, còn phải chân chính truyền hình điện ảnh chương trình tạp kỹ tác phẩm mới được. Những vật kia muốn mua bản quyền. Vương Uy nói Trần Quý Lương nói, có tiền mua sắm bản quyền đương nhiên tốt nhất, nhưng ngươi bây giờ không có tiền. Cho dù ta ném tiền vào cũng không đủ, muốn chờ vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn sau này hay nói. Vương Nguy nghe rõ, ý của ngươi là trước làm đồ lậu. Trần Quý Lương cải chính, đồ lậu thật khó nghe, kia gọi người sử dụng hai lần sáng tác, hoặc là gọi người sử dụng tự phát vật chuyện. Xảy ra vấn đề cùng trang phép không quan hệ, trực tiếp đem video loại bỏ chính là. Lúc này Tiểu Đủ Con cùng Du Tuyết, mặc dù đã sơ bộ xác định làm UGC, nhưng làm cũng đều không làm sao triệt để. Còn phải đợi thêm mấy tháng. Bọn hắn gần như đồng thời làm lớn sửa đổi phần, toàn diện bắt trước sở luật cơ chia sẻ hình thức. Phloxlac cơ chia sẻ hình thức vừa ra, Tiểu Đủ Con cùng Du Tiếp đều lưu lượng tăng vọt. Nhưng Trung Quốc cùng nước Mỹ tình huống khác biệt, dẫn đến Tiểu Đủ Con cùng Du Tiếp tại năm 2007 về sau hướng phía phương hướng khác nhau phát triển. Hạch Tâm nguyên Nhân, tức Trần Quý Lương mới vừa nói, Trung Quốc người sử dụng đối mặt nhiều lần trang web lưu cầu, tạm thời còn lấy truyền hình điện ảnh giải trí tác phẩm làm chủ xem phim, phim truyền hình, phim hoạt hình cùng chương trình tạp kỹ thiết mục. Ngay lúc đó người sử dụng điều tra, nhiều tuyển Xem phim chiếm 77%, xem TV kịch 70.5%, xem chương trình tạp kỹ tiết mục 38.7%, xem ả niệm 35%. Mà thích xem bản gốc video chỉ có 14.6%, thậm chí còn không như xem tin tức thông tin 29.2%. Trần Quý Lương lời nói này đi ra, Vương Huy đối với cái này phi thường không chịu phục. Không như dạng này, Trần Quý Lương nói, ngươi nghĩ làm UGK, liền làm được hoàn toàn hơn một chút, bắt trước phở lệch cơ hình thức tiến hành toàn diện sửa đổi phần. Đồng thời, ngươi lại dùng dân mạng thân phận thành lập tài khoản, vận chuyển một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm được truyền. Dùng 2-3 tháng tương đối một chút cái gì video phát ra lượng nhiều nhất. Ta không phải chỉ đơn nhất video phát ra lượng, mà là loại hình bất đồng chỉnh thể phát ra lượng." Vương Uy còn đang suy nghĩ. Trần Quý Lương nói, tranh luận vô dụng, chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Có thể." Vương Uy đồng ý. Trần Quý Lương nói, đề nghị của ta là, giai đoạn trước dựa vào UGC hấp dẫn mức độ chú ý, dựa vào vận chuyển truyền hình điện ảnh giải trí tác phẩm lưu lại người sử dụng. Đợi chút nữa một vòng đầu tư bỏ vốn về sau, lại có kế hoạch mua sắm truyền hình điện ảnh bản quyền. Đương nhiên, chỉ là đề nghị, vẹn vẹn làm tham khảo. Như quả ngươi tiếp nhận đầu tư ta sẽ ở rèn rèn com giúp người dẫn hướng cũng khởi sướng hoạt động cổ vũ rèn rèn com các học sinh bản thân quay chụp video phát đến tiệu đủ com lại đem tiệu đủ com cá nhân sáng tác video thảm vào bọn hắn rèn rèn com trang chủ rèn rèn com cùng tiệu đủ com có thể thực hiện bổ sung hành động liên tiếp cuối cùng đoạn văn này để vương nguy trong nháy mắt tâm động hắn biết rèn rèn com đã có mấy trăm vạn người sử dụng như quả tiệu đủ com có thể theo rèn rèn com hành động liên tiếp lời nói cho dù chỉ hấp dẫn tới một cũng có thể để tiệu đủ com lượng ghé thăm tăng nhiều càng hứng chi hắn xác thực cần tài chính trần quý lương nguyện ý đầu tư không thể tốt hơn. Nhưng Trần Quý Lương lại không nói chuyện đầu tư, ngược lại trò chuyện lên Flerlật Cờ hình thức. Ta làm tiểu đủ con, sắp thực có tham khảo Flerlật Cờ. Vương Nguy hảo phóng thừa nhận. Dù tuyết kỳ thật cũng giống nhau, lúc đầu đều là Flerlật Cờ học sinh, nhưng bắt trước còn chưa đủ triệt để a." Trần Quý Lương nói. Hắn từ năm ngoái bắt đầu, liền thường xuyên chú ý nước Mỹ trang web Flerlật Cờ liền là Trần Quý Lương đối tượng nghiên cứu một trong. Vương Nguy bốn cái tiểu đồng bọn, giờ phút này tất cả đều tới ngồi xuống, nghe Trần Quý Lương giảng thuật cụ thể cái nhìn. Từ như thế nào cổ vũ UG cờ hình thức, lại đến video vật truyện, cùng gốc nông dân chơi ác văn hóa. Trần Quý Lương chọn vẹn giật hơn một giờ, nghe được bọn hắn sừng sốt một chút, Trần Quý Lương mang tới tài vụ cùng pháp vụ, đồng dạng ngồi ở bên cạnh nghe, cảm giác lao bản mình đặc biệt phi thường lợi hại. Trạm văn tối, ta mời mọi người đi ăn cơm. Trần Quý Lương đứng dậy nói, được. Vương Ngụy mang theo bọn hắn đi vào khu dân cư bên ngoài một nhà tiệm cơm. Trần Quý Lương gọi món ăn về sau nói tiếp, hiện tại suốt tâm tư phi thường lửa, vừa vặn mượn cơ hội làm hoạt động. Rèn rèn con cỗ vũ người sử dụng tượng truyền ca hát video đến tiệu đủ con, theo tiệu đủ con video phát ra lượng đến mình chọn top mười, bảy mạnh, tam cường cùng quan quân bắt chữ xuống tập cũng tốt, bản thân ca hát cũng được. vì thắng được thứ tự tốt, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ca hát xác thực cực kỳ phi thường lợi hại, đi chuyên nghiệp hóa lộ tuyến, hoặc là cũng chỉ có thể chơi ác, dựa vào làm quái đến hấp dẫn ánh mắt. cùng loại hoạt động, thỉnh thoảng liền có thể đến một hồi. dân mạng tiềm lực là vô hạn, chỉ cần chúng ta dẫn dắt đến mở một cái tốt đầu, bọn hắn sẽ tự phát sáng tác càng nhiều thú vị nội dung. đồng thời, lại vận chuyển một chút cảnh nội bên ngoài tiết mục, nhất là Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Hàn giải trí tiết mục có thể hấp dẫn đại lượng người trẻ tuổi. truyền hình điện ảnh kịch cũng muốn vận chuyển, tận lực đem người sử dụng lưu lại. Hiện tại tốc độ đường truyền cực kỳ chậm, chính ngươi nghĩ biện pháp làm sao để cao người sử dụng quan sát thể nghiệm? Chỉ cần đem người sử dụng số lượng cùng lượng ghé thăm làm đến đi, ta sang năm còn có thể giúp ngươi liên hệ đầu tư mạo hiểm, có vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn tài chính, tiệu đủ con liền có thể chậm rãi mua truyền hình điện ảnh bản quyền. Vương Nguy cùng hắn tiểu đồng bọn, đối tương lai như thế nào kinh doanh tiệu đủ con, một mực thuộc về mơ mơ màng màng trạng thái. Bọn hắn biết cần phải làm u gờ gờ, nhưng cũng chỉ thế thôi, không biết cụ thể như thế nào thao tác. Trần Quý Lương đem lời nói toàn bộ nói rõ ràng, mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian không sớm, đầu tư ngày mai bàn lại. Trần Quý Lương trực tiếp về khách sạn. Vương Nguy cùng bốn cái tiểu đồng bọn thì trở lại bộ kia ba thất dân cư, trên nửa đường liền không nhịn được nói chuyện với nhau. Phụ trách kỹ thuật Tô Bắc càng khái khó trách người ta 19 tuổi liền có thể làm nghìn tỷ nhà giàu, ánh mắt hoán đạt, mạch suy nghĩ rõ ràng, ý nghĩ càng là một bộ một bộ. Phụ trách giao diện, phục vụ khách hàng kiêm kéo quảng cáo Đào Bộ nói, ta càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, theo hắn nói như vậy làm, khẳng định có thể đem tụi đủ con làm lớn. Ta cũng thấy Trần tổng nói đúng. Đội thành chúng ta, khẳng định cũng nguyện ý xem truyền hình điện ảnh kịch, nguyện ý xem hùng công đài loan Nhật Bản giải trí thiết mục. Những nội dung này Trình thể phát ra lượng chỉ sợ thật cao hơn nhiều người sử dụng bản gốc. Vương Huy không có gia nhập thảo luận, yên lặng nghe đám tiểu đồng bạn nói chuyện thiếng. Ngay kế tiếp, Trần Quý Lương nói ra bản thân phía đầu tư án, bị tỷ đàn sơ bỏ vốn 1.6 triệu nguyên, thu mua tiểu đủ con 20% cổ phần. Đồng thời, bị tỷ đàn sở miễn phí vì tiểu đủ com dẫn hướng, kết hợp làm làm sút upter go bắt trước tú hoạt động. Thế nào? Có thể. Vương Huy một lời đáp ứng, đều không có có kẻ mà cả. Tiểu đủ con tình trạng tài chính cực kỳ đơn giản, đều không cần nghiệm thế nào chứng, trước mắt còn lười nhắc lưu lại cái gì kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu. Đầu tư về sau Vốn chủ sở hữu kết cấu như sau, Vương Huy 76% bị tỷ đạn sở 20% mặt khác tiểu đồng bọn tổng cộng 4%. Chỉ bất quá, đương Trần Quý Lương đem đầu tư bỏ vốn hiệp nghị lấy ra, Vương Huy nhìn xem kèm theo điều khoản hơi nghi hoặc một chút. Giúp Trần Quý Lương khởi thảo đầu tư bỏ vốn hiệp nghị Thạch kiêm, giờ phút này say sương ngon lành nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ phía bên ngoài cửa sổ thế giới cực kỳ đặc sắc. Thạch Kiêm tại đổi nghề đến bị tỷ đạn sở trước đó, tại Kim, vượt mạ lệ săn sở sự vụ làm 4 năm, tham dự hoặc được chứng kiến không ít đầu tư hoạt động. Nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua loại này kèm theo điều khoản. Cái gì điều khoản? Yểu đủ điều khoản. Một cái khác thời không, Tiểu Đủ Com sắp đưa ra thị trường, vợ trước chạy đến chia gia sản, phát hiện trực tiếp Đông Cứng Vương Nguy vốn chủ sở hữu, dẫn đến Tiểu Đủ Com lần thứ nhất đưa ra thị trường kế hoạch thất bại. Từ đó về sau, Trung Quốc Đầu Tư Giới liền sinh ra Tiểu Đủ điều khoản. Cái này danh tự vẫn là Vương Nguy tự mình cấp cho. Lúc ấy Chu Huy Liêm phát mịp rồi lòng im, nghe nói gần nhất không ít vợ cờ pe ý đồ tại sa, cổ đông nghi nghị, bên trong gia tăng điều khoản, yêu cầu bọn hắn chôn ném công ty C yêu kết hôn hoặc là ly hôn nhất định phải trải qua ban giám đốc, nhất là ưu tiên cổ cổ đông sau khi đồng ý mới có thể tiến hành. Như đúng như đây, quả thật bi kịch Vương Uy tại đầu này, mịt rộ luật định phía dưới bình luận, phía trước có xi nạ kết cấu, sau có tiểu đủ điều khoản. Mọi người cùng một chỗ cố gắng, công ty quản lý trong lịch sử, lưu lại cái danh. Trần Quý Lương cho ra kèm theo điều khoản, đương nhiên không nói gì xi yếu kết hôn nhất định phải trải qua ban giám đốc đồng ý cái đồ chơi này vi phạm luật hôn nhân. Vì cái gì ta kết hôn thời điểm, nhất định phải ký tên trước hôn nhân hiệp nghị, xác định rõ ràng phối ngẫu ly hôn lúc phân chia tài sản phương thức. Vương Uy nhìn xem đầu này hiệp nghị liền cực kỳ im lặng. Trần Quý Lương hỏi, ngươi có bạn gái sao? Vương Uy lắc đầu, không có. Trần Quý Lương nói, về sau nếu như ngươi có bạn gái Tại tiểu đủ con đưa ra thị trường phía trước kết hôn chấp ngoáng ly hôn chấp ngoáng, nàng đến lúc đó náo bắt đầu xin đóng băng tài sản làm sao bây giờ? Vương dở khóc dở cười, ta liền bạn gái đều không có, ở đâu ra kết hôn chấp ngoáng ly hôn chấp ngoáng? Đã như vậy, cái này điều khoản đối ngươi mà nói, hoàn toàn có thể đương nó không tồn tại nha, Trần Quý Lương nói, ta chỉ là tại dùng phòng người vạn nhất. Được thôi, ta ký. Vương Nguyệt cảm giác Trần Quý Lương liền là người bị bệnh thần kinh. Bệnh tâm thần nhìn xem Vương Nguyệt ký tên, tâm tình lập tức vui vẻ. Người sáng lập Ly Ho Lôi, cuối cùng là tiêu trừ. Loại trừ cái này điều khoản, Trần Quý Lương còn kèm theo một cái khác điều khoản tức tiểu đủ con đang tiến hành nào đó vòng đầu tư bỏ vốn lúc, ném phía sau vốn chủ sở hữu như quả trở nên quá phức tạp, người sáng lập nắm giữ cổ phần quá thấp, bị tỷ đạn sơ đầu tư có thể ưu tiên rút khỏi, bị tỷ đạn sở cổ phần từ mới phía đầu tư thu mua. Chẳng khác gì là nói, tiểu đủ con như quả đầu tư bỏ vốn vòng đến qua nhiều, Trần Quý Lương liền trực tiếp rút vốn không chơi nữa. Thuận tiện kiếm một món tiền. Có cái kia nhàn tâm bồi tiểu đủ con dày vò, hắn còn không bằng đi thu mua ạt phùn CN cùng bị lị bị lị con. Nhưng ạt phùn CN cũng có chút hố, làm vài chục năm còn sống dở chết dở. Nhưng thật ra ạt phùn CN con riêng đấu cá trực tiếp còn có thể nhìn một chút. Vương Nghi Cẩm vừa mới ký tên hiệp nghị, nhìn xem cái kia kèm theo điều khoản, càng xem càng cảm thấy khó chịu. Mẹ nó, lão tử lại không tìm bạn gái. Ly cái gì hôn a? Chương 166, tranh thủ đến lớn nhất quyền tự chủ, chương 166, tranh thủ đến lớn nhất quyền tự chủ. Trước mấy ngày, Trần Quý Lương đem đầu tư công ty Rem hợp đồng, Miêu tả Sinh động cho YGR an bài tại Bỉ tỷ đạn sở giám đốc hồ, lập tức liên tiếp vào cái này vị giám đốc hồ chất vấn điện thoại. Vì cái gì không báo trước cho ta? Cáo chi a, ta là nói ký hợp đồng, ta còn tại an bài tận điều chuyển đoàn đội, người bên kia đều ký xong hợp đồng Miêu Tạ Sinh động đến đây. Một nhà mới thành lập công ty, không có bất kỳ cái gì đối bên ngoài nghiệp vụ, ta mang theo tài vụ cùng pháp vụ liền có thể hoàn thành tận điều chuyển. Động tác của ngươi quá chậm, ta lười nhác đợi thêm. Như ngươi loại này thái độ phi thường ắc liệt, ta sẽ thông báo cho YRG Trung Quốc sáng lập đối tác, cùng đầu tư ngươi vị kia đối tác. Xin cứ tự nhiên. Ngay tại Trần Quý Lương đi vào Thượng Hải ngày ấy, Lâm Đống Lương lại gọi điện thoại tới. Nghe nói hắn đến Thượng Hải, Lâm Đống Lương cũng không xách chuyện đầu tư, chỉ nói mời Trần Quý Lương đi ăn cơm, gặp một lần YRG Trung Quốc sáng lập đối tác hùng hiệu cấp. Từ đối với tư bản đại lão tôn trọng, Trần Quý Lương tại phó ước trước đó Còn chuyên môn hỏi sau một tiếng, mặc áo thun quần đùi không có vấn đề à? Thượng Hải hai ngày này quá nóng, Âu phục giày da ta thực sự không dám ra ngoài. Ha ha, không có vấn đề, Lâm Đống Lương cười nói, ta an bài một nhà đối trang không có yêu cầu gì. Năm nay mùa hè thật nóng. Thượng Hải bên này vốn chính là hòa lô, năm nay nhiệt độ không khí càng là lập nên lịch sử độ cao mới. Mùa mưa chỉ trời mưa bốn ngày, sau đó một mực nóng đến mùa thu. Trần Quý Lương đi vào Thượng Hải, trực tiếp mua một thân trang bị mới chuẩn bị, áo thun, quần đùi, giày sảng đạn. Sư phụ, đi cư lộc đường số 803. Nhà hàng xin to gì? được rồi, thượng hải cho thuê lái xe, so bắc kinh càng yên tĩnh, quần áo cũng càng chính quy một chút, so trần quý lương còn chính quy. nhà hàng xin phó gì, là một nhà từ thương gia đài loan xây dựng món ăn nhật bản tiểu phương tây cửa hàng. trần quý lương đối cái đồ chơi này không cảm giác, đoán chừng hôm nay điển không nảy bụng. về khách sạn trên đường còn phải đi ăn toản mì, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tọa lạc tại một mảnh trúc viên trong, có vì thế điểm náo bên trong lấy tính tiên ý, nhưng bên trong kiến trúc lại là hiện đại công nghiệp gió, còn mẹ nó làm nghệ thuật trang bị, lại phối hợp mùi vị lành lạnh ánh đèn, tạo nên tương lai cảm giác cùng cực giản chủ nghĩa không gian đặc biệt phù hợp một ít quần thể thẩm mỹ, đông không đông, tây không tây, chỗ nào đều sát bên, lại chỗ nào đều không chịu, lại có một loại không hiểu bức cách. Phục vụ viên cách ăn mặc cũng cực kỳ tây hóa, cũng không phải là bình thường ngày liệu cửa hàng loại kia phong cách Nhật trang phục. Trần Quý Lương mặc quần đùi dài sẳng đạn đi vào, phục vụ viên rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức ân cần thăm hỏi nói: "Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi có hẹn trước không?" "Bằng hữu đặt trước phòng, hắn họ Lâm." "Được rồi, mời đi theo ta. Nơi này phòng, nhất định phải sớm hẹn trước. Phòng số lượng cực kỳ đại bộ phận khách nhân đều ngồi ở đại sảnh đi ăn cơm." Hướng dẫn Trần Quý Lương phục vụ viên, rõ ràng là đang cố ý đường vòng, từ không dễ thấy lộ tuyến tiến về phòng, phòng ngừa Trần Quý Lương ăn mặc ảnh hưởng mặt khác thực khách. Nơi này bầu không khí coi như tương đối tùy ý, như quả đến bên ngoài bãi số 3 cùng loại phòng ăn ăn cơm, mặc thành Trần Quý Lương dạng này căn bản vào không được. Trong phòng ngồi ba người, loại trừ hùng hiệu cát, Lâm Đống Lương, còn có không nhận ra cái nào. Nhìn thấy Trần Quý Lương mặc, ba người này lẫn nhau, đều hiểu Trần Quý Lương là cố ý, dùng một loại không phù hợp đi ăn cơm chẳng cảnh tư thái, ám chỉ y gờ về sau bất can thiệp vào bì tỷ đạn sợ sự tình. Trần Tiên Sinh, Lâm Đống Lương cười giới thiệu, "Vị này là IRG Trung Quốc sáng lập đối tác hùng Hiệu cấp tiên sinh." Trần Quý Lương tiến lên nắm tay, "Hùng tiên sinh tốt." Hùng Hiệu cấp mặt mũi tràn đầy mỉm cười, "Trần tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao a." Lâm Đống Lương lại giới thiệu nói, "Vị này là IRG đầu tư đối tác Trương Tô Dương tiên sinh." Hắn ném qua chiếc con SNS, Alias, vẻ mặt cùng bỏ tờ G Gomen, đầu tư ánh mắt phi thường độc đáo. "Trương tiên sinh tốt." "Trần tiên sinh tốt." Lâm Dống Lương nói, "Nghe nói Trần tiên sinh cùng giám đốc hồ hợp tác không vui sướng, chúng ta quyết định đem vị tỷ đạn sợ giám đốc đổi thành Trương Tô Dương tiên sinh." Hoang Ninh đã đến. Trần Quý Lương mỉm cười. Trương Tô Dương năm 1994 liền gia nhập YG. Tư Lịch Phi Thường già tại đầu tư giới cũng có địa vị, thời điểm then chốt có thể chấn được Trần Quý Lương. Vị lao huynh này thường xuyên tại ban giám đốc theo người cãi nhau. Đồng thời, Trương Tô Dương lại không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần Trần Quý Lương không xúc phạm danh giới cuối cùng, hắn là sẽ không can thiệp quá nhiều, bởi vì hắn bản thân liền không làm sao thủ quý cũ. Xem như chuyên môn vì Trần Quý Lương đổi một cái thích hợp nhất giám đốc. Trước đây vị kia tổng yêu mưu bước bước bị tỷ đản sơ đầu tư bỏ vốn về sau mở một trận ban giám đốc, đồng sự kia còn tại trong hội nghị chỉ điểm Giang Sơn. Chọn món ăn a." Hùng Hiểu đáp nói. Ba người bọn hắn nhanh chóng điểm xong, Trần Quý Lương nhưng lại không biết cần phải ăn cái gì. Nhà này món ăn Nhật Bản kiểu phương Tây cửa hàng, món ăn liền rất đặc biệt. Phục vụ viên gặp Trần Quý Lương có chút do dự, chủ động mở miệng giới thiệu, gan ngỗng sushi là bốn điểm sáng uy món ăn, đem tiểu pháp gan ngỗng cùng phong cách Nhật sushi kết hợp. Gan ngỗng trải qua lửa thiêu đốt phía sau dầu mỡ nồng nàng, phối hợp giấm cơm cùng rượu đỏ nước tương, cảm giác nồng đậm tinh tế tỉ mỉ. Sấy khô gan ngỗng, dấm cơm sushi, còn phối hợp rượu đỏ nước tương, Trần Quý Lương luôn cảm giác giống hắc ám xử lý. Tương đạo món ăn giới thiệu đến. Đại bộ phận đều là phong cách Nhật, tiểu Tây kết hợp. Phục vụ viên này lặp đi lặp lại nhắc tới phần tử xử lý, Trần Quý Lương nhịn không được hỏi, phần tử xử lý là cái gì? Phục vụ viên giải thích, phần tử xử lý liền là nghiên cứu đồ ăn tại chế biến thức ăn trong quá trình, nhiệt độ lên xuống cùng thời gian dài ngắn quan hệ, gia nhập khác biệt vật chất lệnh đồ ăn sinh ra vật lý cùng sự thay đổi hóa học. Tại đây đủ nắm giữ về sau, tiến hành giải tỏa kết cấu, cải biến cùng mà dụng. Liên lấy cái này đạo nhiệt độ thấp chậm nấu cá hồi đến nêu ví dụ, bọt biển nước tương liền là phần tử xử lý phong cách, có thể chọn ngủ tạc bọt biển hoặc vị tăng bọt biển. Mang phần tử xử lý đều không ổn. Trần Quý Lương nói, đến cái đĩa xà xì si mì, thịt bò cắt bạ xỉu nấm trử, cùng thịt bò cuộn với gan lũng, tôn hùm hấp xứng nước sốt nhím biển. Rõ ràng rượu cũng không muốn rồi, đến một phần sáng ý có thai. hung hiểu cắp cười không nói. Trước hết để cho phục vụ viên giảng giải phần tử xử lý chờ người ta giảng một đồng lớn, lại nói phàm là mang phần tử xử lý đều không muốn. Còn tại biểu đạt đối vị kia giám đốc hồ bất mãn, để y giờ rờ về sau ít đúng tay cụ thể sự vụ đâu. Trần Quý Lương điểm xong đồ ăn, móc ra một phần hợp đồng, đưa cho Trương To Dương nói, Trương Thiên Sinh đã ngươi muốn tới thay thế giám đốc chức vụ, phần này hợp đồng liền trực tiếp cho ngươi xem qua. Trương Tô Dương nhận lấy xem xét, kinh ngạc nói: "Ngươi lại đầu tư một nhà công ty?" "Ừm, nhìn kỹ liền ném, không cần thiết để tài chính nằm tại ngân hàng lấy lợi." Trần Quý Lương nói. Trương Tô Dương nhìn kỹ một lần, đem hợp đồng đưa cho Lâm Đồng Lương. Lúc này món ăn đã lần lượt bưng lên, Trần Quý Lương kẹp lên cá ngừ đại dương xà xì mì chấm xì dầu, phục vụ viên nhắc nhở nói: "Thêm một chút mù tạt hương vị càng tốt." "Ngươi phục vụ cực kỳ chú đáo, nhưng ta ăn không quen mù tạt." Tạ "Cảm ơn." Trần Quý Lương lần này không có làm cái gì ám chỉ, hắn là thật ăn không quen mù tạt. Hung hiểu cấp đối phục vụ viên kia nói: "Ngươi đi ra ngoài trước a. Mấy vị mời trầm dụng." Phục vụ viên mỉm cười rời khỏi. "Không hiểu các hỏi, Trần tiên sinh vì cái gì xem trọng kia nhà khoa học kỹ thuật bách luyện?" Trần Quý Lương nói, "Cái này nhà công ty Sở Dĩ thành lập, cũng là bởi vì ta nói lên trò chơi sáng ý ta có lòng tin có thể kiếm tiền. Cái này nhà công ty đăng ký ngày, tựa như là đầu năm ngoái a. Lúc ấy ngươi còn đang học lớp 12." Trương Tô Dương nói. Trần Quý Lương nói, "Ta năm 2003 liền đưa ra trò chơi sáng ý thu lệ phí. Ta lúc ấy vẫn chỉ là một học sinh nghèo, cầm sáng ý đi tìm bản địa ông chủ. Cái này ông chủ bỏ ra hơn 10 vạn mua xuống sáng ý, cũng tại năm thứ 2 đập nổi bán sắt làm trò chơi." Các ngươi cảm thấy cái này trò chơi sáng ý thế nào? Có thể để người đánh bạc thân ra, xem ra khẳng định cực kỳ bổng, vậy ta không hỏi xong, Trương Tô Dương lại hỏi Tiểu Đủ Con, nhà này trang web video đâu? Trần Quý Lương nói, web 2.0 lại một lớn tiên phong. Ta đoán chừng đến sang năm, nước Mỹ cùng Trung Quốc cùng loại trang web, cực kỳ khả năng như ông vỡ tổ xuất hiện 2, 30 nhà. Ngươi như thế có lòng tin? Hùng Hiệu cắp cười nói. Trần Quý Lương nói, UGC là video trang web tương lai chủ lưu xu thế. Mà lại, rèn rèn con cùng Tiểu Đủ Con có thể hình thành hành động liên tiếp. Loại này trang web cực kỳ đốt tiền. Ta hy vọng sang năm Ý giờ gờ cũng quăng vào tới. Có Trần Quý Lương sớm nện tiền ra trận, đồng thời cung cấp rõ ràng phát triển hình thức. Tiệu đủ con phát triển tốc độ, hẳn là có thể so một cái khác thời không càng thêm tấn mánh. Nói không chừng, năm 2008 trước kia liền có thể đưa ra thị trường, mà không phải kéo tới đầu tư bỏ vốn tốt mấy vòng. Ngay tại đọc xem hợp đồng Lâm Đông Lương, đột nhiên đặt câu hỏi, làm sao còn có người sáng lập trước hôn nhân hiệp nghị điều khoản. Trần Quý Lương cười nói, dùng phòng người và nhất. Như quả người sáng lập không ký trước hôn nhân hiệp nghị, ta an bài giám đốc liền tự động đạt được một phiếu quyền phụ quyết, người sáng lập còn muốn xuất ra 10% vốn chủ sở hữu đền bù ta. Lâm Đống Lương trợ khóc trợ cười, chưa từng nghe thấy. Ba người lại hỏi mấy cái liên quan tới tiểu đủ con vấn đề, Trần Quý Lương đại khái giải đáp một chút. Sau đó liền không lại hỏi đến, vừa ăn đồ vật bên cạnh trò chuyện đầu tư chủ đề. Cork Esso rõ ràng rượu còn khó uống, Trần Quý Lương nửa đường đổi ấm rõ ràng rượu. Bơ nước sốt nhím biển tới tốn hùng hấp, hương vị mặc dù là lạ, nhưng ngoài ý muốn coi như mỹ vị. Trần Quý Lương cho là mình ăn không đủ no, kết quả ăn bụng tròn. Cơm nước non nê Trương Tô Dương đề nghị đi gặp chỗ chơi, Trần Quý Lương khéo lời từ chối trực tiếp rời đi. Đưa mắt nhìn Trần Quý Lương bên trên xe taxi, Lâm Đống Lương hỏi: "Thế nào?" Hung Hiểu cấp nói: "Hắn thích hợp đi làm đầu tư, gan lớn, ánh mắt chuẩn, thương nghiệp khí giác phi thường linh mẫn. Về sau chỉ cần hắn đường đột cực kỳ quá đáng, chúng ta cũng không cần can thiệp bị tỷ đã sợ." "Ai, ta là sợ hắn tuổi trẻ không có kinh nghiệm, mới khiến cho lão hồ tại ban giám đốc nhiều lời vài câu, nhiều tại hạng mục bên trên hỗ trợ kiểm định một chút." Lâm Đống Lương thở dài, không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như vậy, cố ý không phối hợp lão hồ làm việc. Người trẻ tuổi nha, đương nhiên thành công. Khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo nghễ không vô khuyên. Trương Tô Dương nói, trên xe taxi, Trần Quý Lương uống chút rượu, nhìn qua Thượng Hải phồn hoa cảnh đêm, đông nhiên muốn đi bên ngoài bãi Hồng Hồng, rõ, sư phụ, đi bên ngoài bãi. Thời gian đã qua muộn đỉnh cao, giao thông tình huống coi như có thể. Trần Quý Lương tại bên ngoài bãi xuống xe tản bộ, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng hai bên bờ, cùng số lượng không phải đặc biệt nhiều du khách, chén choáng dâng lên, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn ghé vào trên lan can, nhìn qua nước sông thật lâu một người. Không có cách, uống rượu, văn thanh bệnh lại gián đoạn tính phát tác. Ngươi tốt, có thể hay không hỗ trợ chủ tiệm anh? Có đôi tiểu tình lửa tới. Trần Quý Lương mỉm cười tiếp nhận máy ảnh, các người hướng bên trái dựa dựa, đúng. Lại cây một chút. Trần lão sư chụp ảnh kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp, hắn nói trước làm qua ngầm hỏi phóng viên, đọc khoa báo chí lúc cũng chuyên môn học qua chụp ảnh. Có cơ hội, về sau còn có thể xem qua một chút nhân thể chụp ảnh nghệ thuật. Trọng sinh ra tính thời đại tại Hồng Gu Oap Hồ, Online, ừm, có rảnh đồng học có thể đi phê phán một chút. Xem không thoải mái chờ mắng ta. Chương 167, nhà văn diễn đàn, chương 167, nhà văn diễn đàn. Mẹn chỉ ạ mạ gạ dìn cùng thượng hải hội nhà văn liên hợp tổ chức hoạt động, gọi là lần thứ nhất văn học thay mặt bên bờ cầu thông diễn đàn. Mời ra, trung niên, trẻ đời thứ ba nhà văn ngồi cùng một chỗ trò chuyện văn học sáng tác. Hoạt động trong vòng một vòng, ngày đầu tiên tại thượng hải gặp mặt, còn lại 6 ngày đều tại hồ thiên đảo. Trần Quý Lương đương nhiên sẽ không đi hồ thiên đảo, hắn đáp ứng tham gia thượng hải nghi thức khai mạc, liền đã cực kỳ cho mẹn chỉ ạ mạ gạ dìn mặt mũi. Mẹn chỉ ạ văn phòng tạp chí. Chủ tịch triệu trường điện hỏi, Trần Quý Lương nhất định phải tới đi. Ừ, chỉ ngày đầu tiên, Hồ Vĩ Thủy nói, hắn không đi hồ thiên đảo, nói quá chậm trễ thời gian. Triệu Trường Điền gật đầu nói, có thể tới tham gia nghi thức khai mạc cũng không tệ rồi, dù sao người ta hiện tại không dựa vào viết sách kiếm tiền. Hàn Hàn đâu? Hồ Vy thời nói, muốn xe đua, đi không được. Hắn là thật đi không được, tối hôm qua còn gọi điện thoại theo ta nói thật có lỗi. Quách Tiểu Tử đâu? Triệu Trường Điền hỏi Lý Kỳ Cương. Sở dĩ hỏi Lý Kỳ Cương là bởi vì Hồ Vy thời cùng Quách Tiểu Tử trở mặt, lần này chỉ có thể từ Lý Kỳ Cương ra mặt mời. Lý Kỳ Cương cười khổ nói, lần thứ nhất cho hắn gọi điện thoại, hắn nói muốn theo người đại diện thương lượng. Lần thứ hai cho hắn gọi điện thoại, hắn nói muốn theo tạo hình tượng sư thương lượng. Ta hành nghề nhiều như vậy năm, lần thứ nhất biết nhà văn còn có thể có người đại diện cùng tạo hình tượng sư. Triệu Trường Điền như mày, hắn cũng quá tiêu căng chứ hả? Không phải giá đỡ lớn, Lý Kỵ Cương phi thường chắc chắn nói, hắn không dám đến, tiếng tâm xấu sợ bị mắng. Ta theo hắn người đại diện nói chuyện điện thoại, người đại diện một mực tại khuyên hắn. Các ngươi đoán, hắn người đại diện là ai? Ai vậy? Hồ Vĩ Thời Hiếu Kỳ nói. Lý Kỵ Cương cười nói, Trường Giang Văn Nghệ nhà xuất bản phó tổng biên tập Kim Lệ Hồng. Trường Giang Văn Nghệ phó tổng biên tập cho Quách Tiểu Tư đương người đại diện. Triệu Trường Điền cùng Hồ Vĩ Thời đều kinh ngạc và phẫn cái này kim lỵ hồng tại xuất bản giới tư lịch phi thường giả nàng chủ đạo hoạch định qua bao quát vương sóc lưu trần vân khương văn bạch nhang tùng thôi vĩnh nguyên dư thu vũ hải nam đám người sách báo lý kỳ cương nói cái này kim lỵ hồng cực kỳ lợi hại ta có thể đoán được nàng muốn làm gì nàng dự định vận dụng trong tay hết thảy tài nguyên giúp quách tiểu tứ tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều hoạt động lần này liền là một cơ hội có thể dựng vào thượng hải hội nhà văn quan hệ bước kế tiếp liền là để quách tiểu tứ gia nhập hội nhà văn nhưng quách tiểu tứ vẫn là quá non mà lại quá tự ti căn bản không dám tới gặp nhà văn đồng hành hắn thích tới hay không đi thế mà gửi nhắn tin mắng ta. Hồ Vĩ thời tức giận nói. Văn học diễn đàn, nghi thức khai mạc. Đến nhà văn không nhiều, còn chưa đầy 40 người. 61 tuổi trình thôn, chống quải trường đi vào hội trường. Hán Hoạn có tê cứng tính cổ sống viêm, nhiều năm qua một mực xoay người trụ bắt có đường. Đem sứ sát sinh làm cho đi làm thủ môn viên kia trận trận bóng. Trình Thôn lúc ấy cũng có tham gia, hắn chống mặt ở bên cạnh làm trọng tài. Tam Quốc sát online muốn ra gói mở rộng lửa võ tướng. Trình Thôn gặp gỡ Dư Hoa liền nói. Dư Hoa qua loa nói, thật sao? Trình Thôn chất vấn, ngươi có phải hay không gần nhất không có chơi? Người ta A Thành đều thường xuyên online. A Thành hiện tại mỗi ngày đều trộm ta đồ ăn. Trộm đồ ăn? Dư Hoa nghe không hiểu. Hạ tỷ phạm a? Trình Tôn nói. Hạ tỷ phạm là cái gì? Dư Hoa nhìn xem tóc trắng phơ Trình Tôn, nghĩ thầm bản thân có phải hay không tụt hậu tại thời đại. Không phải hắn tụt hậu, mà là Trình Tôn quá chào lưu. Cái này vị già nhà văn mỗi ngày lên mạng, về sau Hàn Hàn theo Bạch Diệp, Phương Chu tử đại chiến, hắn tuổi đã cao còn chạy đến cùng làm việc xấu, toàn bộ hành trình đứng tại Hàn Hàn bên kia theo người internet đối phún phía trước một trận chiến đắc tội rất nhiều trong vòng nhà văn, phía sau một trận chiến bị Phương Chu Tử Phan hâm mộ đuổi theo mắng. Trình diện tuổi trẻ nhà văn càng ngày càng nhiều. Trình Thuôn chống quải Trượng đi qua, các ngươi ai chơi hạ tỷ phạm? Ha. Trương Nguyệt Nhiên bọn người có chút động. Ta ít nhà văn Mã Trung tài nhược yếu nhược nhất tay, ta tà tại chơi. Trình Thuôn đưa tới một cuốn sách nhỏ, đem ngươi đem sở siển sở tài khoản viết xuống đến. Quay đầu ta thêm bạn hảo hữu. Mã Trung mới gãi gãi đầu, cảm giác là lạ ở chỗ nào? Lý Hải Dương nói, Trình Thuôn giáo viên, ta cũng trộm đồ ăn, bất quá ta tà tại rèn rèn con trộn. Hắc hắc, ngươi đăng ký không được trong trường tài khoản. Trình Thôn mặc kệ hắn, lại hỏi những người khác, các ngươi đều không trộm đồ ăn. Mọi người lắc đầu. Cùng loại Trình Thôn đi. Tại Trung Quốc quốc gia địa lý tạp chí làm biên tập tổng tính như hỏi, cái gì là trộm đồ ăn a? Ta ít nữ nhà văn lưu lệ na lắc đầu, không biết. Ngay tại phục đán học thạc sĩ sĩ Chu Gai Gai thản nói, một cái cả sủ ăn đêm, rẹn rẹn qua liền có. Ta cũng trầm mê hơn một tháng, còn chuyên môn dùng tiền nạp hội viên. Tiểu thuyết viền nghi nhà Thái Tuấn hỏi, liền là cái kia Trần Quý Lương trăng ép. Đúng vậy a mã trung người nói, ngươi không phải còn tại lót bên trên, đề cử hắn những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Thái Tuấn giải thích nói, Lý Tâm Hoan để ta đề cử tương đương với còn một cái nhân tình, ta đều chưa thấy qua Trần Quý Lương, cũng không có nhìn qua hắn sách. Đoạn thời gian trước giống như vừa giận, thành cái gì nghìn tỷ nhà giàu. Trương Nguyệt Nhiên mới từ Lý gia pha đại học tốt nghiệp về nước, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, Trần Quý Lương là ai vậy? Lý Hải Dương nói, giống như ta, thứ sau rơi khái niệm mới giải đặc biệt. Hắn Tiểu thuyết lịch sử những câu chuyện về triều đại nhà Minh bán được cực kỳ tốt, đoán chừng tiếp qua một tháng, lượn tiêu thụ liền có thể phá trăm vạn sách. Tiêu cực kỳ lợi hại a? Trương Nguyệt Nhiên nói, đã đổi bút danh vì nạt đổ triệu nam, lúc này cũng tới ngồi xuống, hắn còn tại mở công ty đoạn thời gian trước cầm tới đầu tư mạo hiểm, hắn danh hạ cổ phần đánh giá giá trị 1.6 cái trăm triệu. Ai, hoàn toàn nghĩ không ra a 5 trước tháng 11 thời điểm, ta còn cho hắn lời bình qua đấu vòng loại bài viết, lúc ấy hắn chỉ là một cái học sinh lớp 12. hai. Nguyệt Nhiên càng thêm khó có thể lý giải được, hắn mở công ty gì a? Chu Gai Gai thả nói, rèn rèn quang, sân trường xã giao trang ép, chúng ta nghiên cứu sinh ban đồng học, tất cả đều là rèn rèn quang người sử dụng. Tám ít nữ nhà văn ngạn ca nói, cái này người là chúng ta tỉnh tứ xuyên, xỉu mẹ tọt tọt ly đây lý đặc biệt yêu đưa tin hắn. Đúng, vẫn là quét tiểu tứ trường cấp ba đồng học. Quách Tiểu tứ hôm nay tới hay không a? Quản hắn tới hay không? Trần Quý Lương đâu? Giống như một tới. Hàn Hàn là xác định không đến, người ta vội vàng xe đua. Mau nhìn, tiểu phản cùng Tưởng Phong đến rồi. Trần Quý Lương là bóp lấy thời gian đến, tối hôm qua hắn theo hai cái trường cấp 3 đồng học ăn đồ nướng đi. Một cái là 302 bạn cùng phòng Lý Đông Cường, tại Thượng Hải một chỗ hạng 2 viện trường học đọc sách. Một cái khác là Văn Lý chia lớp phía trước đồng học, ở trên để ý vừa làm vừa học điện khí chuyên nghiệp. Hai người nghỉ hè đều không có về nhà. Uống đã nửa say, ngủ một giấc đến trời sáng choang. Ngồi tại trên xe taxi, Trần Quý Lương tiếp vào ngao ngạn thần điện thoại. Gg không gian chính thức online loại trừ bảy tổ cùng loại số ít công năng, những chức năng khác cơ hồ theo chúng ta dẹn dẹn com giống nhau như lúc. Thật khiêm bọn hắn đã mang theo hợp đồng trở về. Trần Quý Lương dặn dò nói, thật tốt theo Tiểu Đủ Com hoạch định một chút hoạt động. Cổ vũ dẹn dẹn com người sử dụng tự chụp video, thượng truyền đến Tiểu Đủ Com lại khám vào dẹn dẹn com. Cụ thể trong hoạt động cho Tiểu Đủ Com người sẽ theo tạ dương câu thông. Còn có tăng tốc dẹn dẹn com ở cấp ba mở rộng. Ngươi trường nào thì trở về. Ngao ngạn thần hỏi, Trần Quý Lương nói, ta đêm nay bay đi thành đô muốn về nhà một chuyến, tuần sau liền có thể về công ty. Ngươi nhưng thật ra thanh nhàn cực kỳ, rèn luyện đoàn đội nha. Chờ ta trở lại, nhìn nhìn lại các ngươi rèn luyện thế nào. Cái này mấy tháng, Trung Quốc internet phát triển tấn mãnh. Tháng trước, sử dụng băng thông rộng lên mạng dân mạng lần đầu vượt qua mạng đi lột người sử dụng, mà lại so với đầu năm thời điểm ngắn ngủi ba tháng, internet thanh toán càng ngày càng thành thục. Internet mua sắm đám người nhanh chóng gia tăng, truyền thông thậm chí dùng trên mạng mua sắm dậy sóng để hình dung. Điện thoại người sử dụng đã tiếp cận bốn triệu, năm nay điện thoại giá cả bão hàng. Trần Quý Lương hiện tại dùng kia khoản điện thoại chỉ cần 500 khối tiền liền có thể mua đến, tùy theo mà đến là SMS nạp tiền thanh toán cũng càng ngày càng nhiều. Như mỗi một loại này, để Tam Quốc sát bản web sẽ cùng thực thể thẻ bài đều lợi nhuận tăng nhiều. Trần Quý Lương là người từng trải đối loại biến hóa này cảm giác sâu nhất. Lúc này Trung Quốc thật sự tiến triển cực nhanh. Ừm, còn có vấn đề. Trần Quý Lương cầm tới đầu tư một sau hai ngày kinh đông thương thành chính thức online. Trần Quý Lương, Hồ Vĩ Thời canh giữ ở bên ngoài hội trường hướng hắn gõ tay. Trần Quý Lương cười nói, Vĩ Thời tỷ, Hồ Vĩ Thời cao hứng phi thường. Trần Quý Lương hiện tại thành đại phù ông cũng không có lập tức trở mặt không nhận thức. Hai người đi vào hội trường, ở giữa là cái lớn bàn dài, bàn dài hai bên còn có hai hàng bàn bằng ghế. Bên trái ngồi trung lão niên nhà văn, bên phải ngồi thanh niên nhà văn. Trần Quý Lương đi hướng đặt vào bạn thân hàng hiệu vị trí, thuận tiện nhìn lướt qua, chỉ có Quách Tiểu Tứ hàng hiệu là không vị. Quách Tiểu Tứ là thật không dám tới. Một cái khác thời không, hắn tại người đại diện lập đi lặp lại quyên bảo, cuối cùng đáp ứng đến Thượng Hải nghi thức khai mạc hiện trường. Nửa đường lại đổi ý, lại bị người đại diện một chầu khuyên, ngày thứ 2 lại tiến đến Hồ Thiên Đảo hội trường. Kết quả vào ở khách sạn không dám lộ diện lệ mà lèm mề đi đến bên ngoài hội trường mặt lại không hướng vào trong tốt xấu đem hắn thuyết phục hội trưởng nguyên nhân chịu không được mặt khác nhà văn ánh mắt ngồi một hồi liền nửa đường trốn đi sau đó bị buộc đường địch hàng hiệu lại nói trần quý lương hiện thân về sau trong hội trường toàn thể đều nhìn về hắn ký giả truyền thông cũng đem ống kính đối diện tới hôm nay mặc hưu nhàn quần đùi không tính cái gì còn có người mặc dép lê tới trần quý lương liếc nhìn bên cạnh hàng hiệu bên trái gọi tiểu phạm bên phải gọi thái tuấn trần quý lương theo thái tuấn nắm tay ngươi tốt đa tạ ngươi tại blog bên trên hỗ trợ đề cử những câu chuyện về triều đại nhà minh ta cực kỳ thích người thôn hoang vắng nhà trọ Không khách khí." Thái Tuấn mỉm cười đáp lại. Bên tay trái cái kia tiểu phạm, là làm văn học thuần túy, Trần Quý Lương không quá quen thuộc, chỉ là mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nghi thức khai mạc cực kỳ đơn giản, hội nhà văn lãnh đạo chỉ nói 2 phút, sau đó liền để ký giả truyền thông chụp ảnh. Đó lấy, đám nhà văn trình bày bản thân sáng tác kinh lịch. Vương Mông Tư cách giả nhất, tuổi tác lớn nhất, giảng cực kỳ nhiều chuyện trước kia, Trần Quý Lương nghe cảm giác vẫn rất thú vị. Nhưng có cá biệt giả nhà văn, phát biểu liền cực kỳ khó chịu. Có thể nhìn ra được, bọn hắn muốn buông xuống tư thái, nói chút hài hước lời nói theo người trẻ tuổi rút ngắn quan hệ nhưng loại kia hài hước đã quá hạ, lời nói ở giữa còn mang theo tra mùi vị, để đang ngồi thanh niên nhà văn nghe cực kỳ không thoải mái, dư hoa cúi đầu, có lẽ là quá nhang chán, bắt đầu loay hoay khách sạn cung cấp hộp diêm, cát phi hút thuốc, nhìn chăm chăm trên bàn giấy trắng là người, trình thôn lão đầu tử này cũng rất ngoan bác, cầm trong tay nhỉ cuốn máy ảnh lốn qua lốn lại, một hồi nhắm ngay trung lão niên nhà văn, một hồi nhắm ngay thanh niên nhà văn chụp ảnh, trần quý lương bên tay trái tiểu phạm, cùng càng bên trái từ phòng, hút thuốc trâu đầu ghé hai trò chuyện mình sự tình, bên tay phải thái tuấn tại gửi nhắn tin, lại bên phải chu dai dai thả ngay tại vẽ xấu tốt mẹ hắn nhảm chán nhà văn diễn đàn. Trần Quý Lương lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi tham ăn rắn. Chúng lão niên nhà văn cuối cùng kể xong, tiếp lấy đến phiên thanh niên nhà văn. rất nhanh đã đến Trần Quý Lương nơi này, hắn thu hồi điện thoại nói, ta tham gia viết văn giải thi đấu, là vì thi đại học hạng phân trúng tuyển. Ta viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh là vì kiếm chút tiền thù lao. mặt khác, không có. ha ha ha ha. hội trường buộc phát ra một trận cười khẽ, hắn lời nói này đủ thành thật. tôi đồng đem đầu tiên đến dư hoa nơi bà vay, mẹ nó, ta nhớ tới mấy năm trước đi Ýtaly. Ban tổ chức hỏi vì cái gì sáng tác, chỉ có ta thành thành thật thật nói có nhà văn vọng, mấy người các ngươi đều lên đài nói mọ một trận, khiến cho ta như cái ngu xuẩn. Dư Hoa nói, ta không có nói mọ a, ta liền là muốn vào nhà văn hóa kiếm sống. Chương 168, Trần đại hiệp cáo biệt văn đàn, chương 168, Trần đại hiệp cáo biệt văn đàn. Hôm nay tại Thượng Hải liền tùy tiện tâm sự, đi Hồ Thiên đảo còn có một loạt hoạt động. Tùy tiện cho chuyện cũng muốn có cái chủ đề. Lúc này chủ đề vì văn đàn cùng thị trường tức thanh niên nhà văn đã tiến vào thị trường, nhưng bọn hắn có hay không tiến vào văn đàn đâu? Nạt đồ dẫn đầu nói, ta cho là chúng ta còn không có tiến vào văn đàn. Ta tại mện chỉ ả mạ gạ dìn làm qua biên tập, cũng xuất bản qua tiểu thuyết mạng, còn phát biểu qua một loạt bên trong ngắn. Nhưng ta độc giả đều là người trẻ tuổi, mà lại dùng học sinh chiếm đa số. Ta tự nhận là cực kỳ có thị trường, nhưng hội nhà văn trong có mấy người biết bút danh của ta? Dư Hoa giáo viên, ngươi biết bút danh của ta sao? Dư Hoa nói, ta biết tên thật của ngươi, còn biết cha ngươi là mện chỉ ả mạ gạ dìn tổng biên tập. Nhưng ngươi không biết bút danh của ta. Đúng không? Nạt đồ truy vấn. Dư Hoa cười ha ha một tiếng. Nạt đồ nói, xem đi. Cái này có thể chứng minh, ta chỉ có tiến vào thị trường, căn bản không có tiến vào văn đàn." Thái Tuấn nói, "Ta cũng thuộc về tại mộng tưởng tiến vào văn đàn, nhưng không nó cửa mà vào, cuối cùng không thể không chuyển ném thị trường người. Không thể không nói, thị trường so văn đàn tốt đi vào nhiều." Một mực tại chụp ảnh trình thôn lão gia tử, vung xuống máy ảnh kỹ thuật số nói, "Các ngươi nhất thiết phải tiến vào văn đàn làm gì? Văn đàn vốn chính là hư. Các ngươi có thể xuất bản bản thân tác phẩm, có bản thân độc giả trung thực, chú ý những cái kia giả dối sai lầm đồ vật làm cái gì? Muốn chứng minh bản thân, muốn đạt được chủ lưu nhà văn tán đồng." Thưởng Phong nói, "Sư Linh nói, Tiểu Phạn cùng Tưởng Phong, hai người bọn họ hiện tại tình cảnh khó xử nhất. Bọn hắn đều là tám ít nhà văn, nhưng viết lại là văn học thuần túy tác phẩm. Bọn hắn đã thiếu thị trường, cũng không có chân chính tiến vào văn đàn. Diệp Thánh Đào cháu trai Diệp Triệu diễn cười nói, kỳ thật đều không khác mấy. Lần này tới tham gia diễn đàn, khắp nơi nghe thấy có người hô tiền bối. Nhưng người nào là ai tiền bối? Chúng ta loại này hơn 40 tuổi, hơn 50 tuổi, đã phải rũ dành lấy đời sau, đối bọn hắn tác phẩm tiến hành đánh giá. Còn muốn rũ rành đời trước, biểu thị còn đang chăm chú giả nhà văn tác phẩm. Các ngươi muốn cho tiền bối nhìn thấy bản thân tác phẩm. Tiền bối cũng muốn cho các ngươi nhìn thấy tác phẩm của hắn. Trương Nguyệt Nhi nói, chúng ta đương nhiên tại xem tiền bối tác phẩm, nhưng tiền bối khẳng định không xem chúng ta tác phẩm. Vậy cũng không nhất định, Cáp Phi nói, phía trước một đời nhà văn khẳng định sẽ chú ý đằng sau một đời. So với các ngươi lớn tuổi một chút vậy huệ, nàng dùng thân thể sáng tác, giả bình ao liền có vụng trộm xem nàng sách. Trương Hân Dĩnh cười đối Trương Nguyệt Nhi nói, giả bình ao khẳng định cũng nhìn lén qua tác phẩm của ngươi, chỉ bất quá hắn tạm thời không thừa nhận mà thôi. Giống bọn hắn làm như vậy nhà, khẳng định phải lúc lắc giá đỡ. Cáp Phi nói, được rồi, không muốn giảng cái này. Ha ha ha. Mọi người nhất thời cười to. Trần Quý Lương một mực tại gửi nhắn tin, nơi này quá nhàn chán, chỉ có thể theo biên quan nguyện. Đào Tuyết nói chuyện phiếm giết thời gian. Tào Văn Tuyên Đông Nhiên nói, Trần Quý Lương những câu chuyện về triều đại nhà Minh ta liền nghiêm túc đọc. Hắn xuất bản ba sách, ta đọc xong ba sách, đang chờ hắn ra sách thứ tư. Nghe được bản thân danh tự, Trần Quý Lương để điện thoại di động xuống, phát hiện mọi người đều tại xem hắn, thế là nói, ta liền tùy tiện mù viết. Tào Văn Tuyên hỏi, ngươi làm sao không gia nhập Bắc Kinh Hội nhà văn a? Điền mẫu đơn, công ty dọn nhà lúc làm mất rồi. Trần Quý Lương nói, Tào Văn Tuyên nói, vậy ta lại để cho người cho ngươi đưa một tấm đi qua nghe được câu này, ở đây cực kỳ nhiều thanh niên nhà văn đều hướng Trần Quý Lương ném đi hâm mộ ánh mắt. Lúc này hội nhà văn còn không phải ai cũng có thể vào. Trần Quý Lương cười cười không nói chuyện. Tô Đồng nói, ngươi cũng phát biểu một chút ý kiến nha. Văn đàn cùng thị trường. Trần Quý Lương nói, văn đàn theo giới âm nhạc, ảnh đàn những này giống nhau, đơn giản liền là một vòng, bởi vì một ít nhân tố mà có tính quyền uy. Ta cảm thấy không cần thiết cứng rắn trên vào. Văn đàn trong nhà văn hiện tại cũng vội vàng tầng dưới chót sáng tác. Thanh niên đám nhà văn thì vội vàng thị trường sáng tác. Song Vương không có chút nào tiếng nói chung. Ngươi còn biết tầng dưới chốt sáng tác?" Thiết Nghi cười nói. Trần Quý Lương nói, "Đây là trước mắt văn đàn chủ lưu nhất đồ vật. Mọi người hẳn là đều biết ta. Nhưng mà, ở đây thanh niên nhà văn, chỉ ít một nửa không chú ý tầng dưới chốt sáng tác, thậm chí còn có người chưa nghe nói qua. Lúc này liền có cá biệt tuổi trẻ nhà văn, lặng lẽ hỏi bên người bằng hưu, "Cái gì là tầng dưới chốt sáng tác?" "Không biết ta. Bằng hưu lắc đầu. Vết thương văn học cũng sớm đã thuộc về thì quá khứ. Thanh xuân văn học chưa từng có trở thành qua chủ lưu. Tầng dưới chốt sáng tác, chú ý yếu thế quân thể, mới là hiện tại chủ lưu văn học. Nó từ năm 1994 liền bắt đầu ấp ủ, thẳng đến năm ngoái đến cái đại bạo phát, truyền thống nhà văn như ong vỡ tổ tràn vào đi. Dư Hoa như đây, Phương Phương cũng là như thế. Truy cứu nguyên nhân, là giàu nghèo trên lệch càng lúc càng lớn, xã hội cắt đứt càng ngày càng nghiêm trọng, thành thị tầng dưới chốt cùng nông dân cần phải có người vì bọn họ lên tiếng. Có chút nhà văn, càng chú ý tầng dưới chốt liền đối hiện thực càng thất vọng, đồng thời hình thành nửa đời sau tư duy hình thái. Bọn hắn nuốt ở bên trong ra không được, dân dân hình thành sáng tắc đường đi ỉ lại. Đợi đến thời đại hoàn toàn cải biến, bọn hắn vẫn là đi qua kiểu cũ, tìm không thấy bi thảm nguyên hình liền trực tiếp nói bự mà không đi tìm chân chính một đời mới yếu thế quần thể. Cố này tâm tư, từ văn đàn thẩm thấu đến từng cái lĩnh vực. Điểm xuất phát là vì dân chờ lệnh tầng dưới chốt sáng tác chào lưu, tại một ít quần thể xuôi dục dưới, cấp tốc theo mới chủ nghĩa tự do tàng tựu với nhau. Đến mức khó phân biệt được ta, không biết là người là quỷ. Thậm chí có nhà văn thành quỷ, nó còn bản thân cảm giác tốt đẹp, cho là mình là một người tốt. Các phí hỏi, người đối tầng dưới chốt sáng tác thấy thế nào? Làm nền tầng lên tiếng đương nhiên là tốt, Trần Quý Lương nói, nhưng không quản thứ gì trở thành chủ lưu, tất nhiên diễn biến thành mỗ một số người tranh thủ danh lợi công cụ. Nhất là tầng dưới chốt sáng tác, cái đồ chơi này có thể để nhà văn được cả danh và lợi. Một bên kiếm lớn tiền thù lao, một bên vì dân chờ lệnh. Nói thật, một ít tác phẩm để người đọc lấy đến buồn nôn. Tầng dưới chốt sáng tác vì cái gì đọc lấy đến buồn nôn? Vương ngâm hỏi. Trần Quý Lương nói, đám nhà văn thoát ly tầng dưới chốt quá lâu, bọn hắn có lẽ đã từng là tầng dưới chốt, nhưng đó là 10, 20 năm trước chuyện. Bọn hắn đi thành thôn quê kết hợp bộ đi dạo, đi vùng ngoại thành nông thôn đi một chút, liền cho làm mình biết rõ tầng dưới chốt sinh hoạt. Thậm chí có người rất khoát đóng cửa làm xe, bán trước tiến lại họa cái bia nói bữa một trận. Nhìn như cho tầng dưới chốt lên tiếng khi thật dưới ngoại bút đều là không có linh hồn công cụ người loại này tác phẩm văn học chỉ có thể cảm động văn đàn cùng một ít độc giả chân chính tầng dưới chốt nhân dân đọc lấy đến không có chút nào cảm mình chúng lão niên đám nhà văn nghe nói như thế đều cười những nụ cười kia đều có ý vị thiết nghi vội vàng đem thoại để kéo ra ta cảm thấy tám ít nhà văn còn cần lịch duyệt tích lũy các người tác phẩm chỉnh thể lộ ra ngây thơ mà lại nội dung có chút liên miên bất tận tiểu phan nói ta cho rằng tưởng phong tiểu thuyết là người cùng thế hệ ở trong thành thủ nhất văn tự độ chuẩn xác chương pháp kết cấu sáng tác kỹ xảo cùng văn học bên trên da tâm, thậm chí không kém cực kỳ nhiều chứ danh nhà văn. Trần Quý Lương đã không có chơi điện thoại di động, hiện tại dứt khoát nói thoải mái. Thượng Phong Tiểu Thuyết ta cũng nhìn qua, hắn giống thời kỳ thiếu niên độc cô cửu bại. Tiêm lực kinh người, nhưng quá chú trọng chiêu thức, lúc nào không chiêu, mới tính chân chính trở nên phi thường lợi hại. Thượng Phong Tiểu Thuyết, Trần Quý Lương đời trước thật đúng là nhìn qua. người này về sau vì nên hợp thị trường, vứt bỏ văn học thuần túy sáng tác, vứt bỏ phức tạp tự sự kỹ xảo, viết ra một bộ chính mình cũng xem thường thương nghiệp tiểu thuyết. Nhưng mà, kia bộ thương nghiệp tiểu thuyết ngược lại là hắn đỉnh phong. Nghe được Trần Quý Lương đánh giá bản thân. Tưởng Phong đặc biệt ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy không cần phải sử dụng những cái kia sáng tác kỹ xảo. Ngươi tại huyết kỹ, thật không có cần thiết. Trần Quý Lương cười nói, đương nhiên, đây chỉ là ta cái nhìn cá nhân, mỗi cá nhân đều có bản thân ý nghĩ. Chỉ ít ngươi bất cách, so ta muốn cao hơn nhiều. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh viết ra, cực kỳ nhiều người nói ta là học sinh tiểu học hành văn. Tống tinh như hỏi, ngươi Doanh Hải hành hành văn cực kỳ tốt, vì cái gì đem những câu chuyện về triều đại nhà Minh viết viết bằng ngôn ngữ đơn giản như thế? Vì kiếm tiền à? Trần Quý Lương nói, viết bằng ngôn ngữ đơn giản một chút, để học sinh tiểu học cũng có thể xem hiểu lại thêm bao hàm lịch sử tri thức, liền có thể hấp dẫn ra trưởng bỏ tiền cho hai từ mua. Ha ha ha. Hiện trường một trận cười vang. Tiểu Phạn hiếu kỳ nói, ngươi liền thật không có văn học truy cầu. Trần Quý Lương nói, ta người này đặc biệt tụ, thật không có cái gì văn học truy cầu. Viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh thuần túy là sợ hãi đầu tư mạo hiểm cơ cấu không đến, muốn dùng tiền tù lao để công ty nhiều căng một đoạn thời gian. Ta không tin, ngươi phía trước mấy tháng mắng tổ tèm sói đi rồi. Tiểu Phạn nói. Trần Quý Lương nói, theo văn học không quan hệ, thấy nướm mắt liền mắng vài tiếng. Ngươi không muốn mắng. Tiểu Phạn nói, kia sách ta đều chưa có xem. Về sau xem các ngươi mắng hung ác, ta mới chạy tới Tân Hoa Tiệm sách, cảm giác thế nào? Trần Quý Lương hỏi. Trước một, ta đều chưa xem xong, xem loại này sách lãng phí thời gian. Tiểu Phàm nói. Nhưng vào lúc này, Hồ Vĩ Thời mang theo hai cái nhân viên công tác, ôm một lớn chồng chất sao chép bài viết tới phân phát. Tất cả đều là ở đây nhà văn tác phẩm liệt biểu, cùng tác phẩm tiêu biểu trong đặc sắc đoạn đoạn tích. Trần Quý Lương những câu chuyện về triều đại nhà Minh tìm không thấy cái gì đặc sắc đoạn, trực tiếp sao chép khúc dạo đầu tờ thứ nhất. Mọi người một bên xem một bên trò chuyện, Diên Văn mình nói ra mình thích nhà văn. Tất cả đều là cái gì mà cỡ a, cả a, cả cả a chỉ có Lý Hải Dương yếu ớt nói, ta thích Kim Hà tại. Ngươi đây, Trần Quý Lương, ngươi thích cái nào? Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, Lỗ tấn A. Buổi sáng hoạt động đảo mắt kết thúc chờ ăn cơm trưa, mọi người liền muốn tiến về hồ thiên đạo. Trần Quý Lương tự nhiên là không đi, hắn còn chưa đi ra hội trường liền bị xã ngải đây ly phóng viên Trương Tân Bình ngăn chặn. Muốn làm bài tin tức. Giải thi đấu khái niệm mới trong lúc đó, Trương Tân Bình phỏng vấn đối Trần Quý Lương cực kỳ chiếu cố, Trần Quý Lương tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Bọn hắn trực tiếp đi khách sạn một cái phòng khách nhỏ. Mặt khác tuổi trẻ nhà văn, nhìn thấy xã ngải dư Daily bài tin tức Trần Quý Lương hoặc nhiều hoặc ít trong ánh mắt đều lộ ra một tia hâm mộ. Ai, không cách nào so sánh được. Chúng ta đi à? Người ta là đại phú hảo. Cơ mờ nhờ, ta làm sao lại không nghĩ tới làm dẹn dẹn con đâu? Ngươi làm mở công ty liệu sao? Sáng ngày dù đây ly bài tin tức tiếp tục nửa giờ, chủ yếu hỏi một chút liên quan tới học tập, sáng tác cùng công chuyện của công ty, cuối cùng lại thăng hoa đến Trung Quốc thanh niên lốp bốt lốp bốt. Nói tới vừa mở công ty thời điểm, Trương Tân Bình hỏi, ngươi lúc đó lại muốn lên khóa, lại muốn viết làm, còn muốn kinh doanh hai nhà công ty, làm sao có nhiều như vậy thời gian? Cực kỳ mệt mỏi, so lớp mười còn mệt hơn. Trần Quý Lương nói, cho nên, đem những câu chuyện về triều đại nhà Minh viết xong về sau, ta hẳn là sẽ không lại viết sách. Chết để từ bỏ nhà văn thân phận. Trương Tân Bình hỏi, Trần Quý Lương cười nói, ta lúc đầu cũng không tính nhà văn. Kỳ thật hắn cũng sớm đã quyết định, đây là một lần cuối cùng tham gia nhà văn hoạt động. Mẹn chị ạ, mạ gạ dỉ bên này ân tình xem như chả sạch, chủ yếu quá nhang chán, có cái kia thời gian ở không, hắn còn không bằng theo bằng hữu cùng uống trà nói chuyện tiếm. Hội nhà văn hắn cũng lời vào, nếu không khẳng định phải tham gia một chút cầu vòng giám hoạt động. Cuối tháng nhưng thật ra có cái hoạt động thương nghiệp, Trần Quý Lương còn muốn tới một lần thượng hải năm nay chỉ nà do hội triển lãm. Cái này hội triển lãm nội dung vẫn rất nhiều, bao gồm trò chơi, an ninh, âm nhạc, cứng mềm, điện tử đồ chơi vân vân. Đồng thời còn hội tụ Trung Quốc sớm nhất một nhóm cột tờ lạy ở. Cực kỳ nhiều trong nước sưởng lớn ông chủ đều sẽ tự mình trình diện, đoán chừng còn có thể đụng tới Đinh Tam Thạch cùng Lôi Bố Tư. Giống thế ra, EA loại hình nước ngoài sưởng lớn cũng sẽ phái ra đoàn đội đến tuyên truyền trò chơi. Trần Quý Lương đem mang theo một nhóm người tuyên truyền Tam Quốc sát hạ thì phạm trước mắt ngay tại chế tác các loại cột tờ lạy đã Hứa Phong ngầm chủ động báo danh, nàng nghĩ đóng vai chân cơ. Chương 169, trở nên thời thượng lão bà, chương 169, trở nên thời thượng lão bà. Trần Quý Lương rời đi Thượng Hải, không có lập tức bay đi Thành Đô, mà là đi vào Lục Triều Cố Đô Kim Lăng. Nơi đó có một cái hắn đời trước lập nghiệp tiểu đồng bọn. Nói đúng ra, là dẫn hắn lập nghiệp lão đại ca. Trước mắt có bao nhiêu năng lực không biết, dù sao vẫn còn tương đối tuổi trẻ, nhưng nhân phẩm tuyệt đối quá cứng. Sở Dĩ hiện tại mới đến tìm người, là bởi vì không có phương thức liên lạc. Game sợ Censer, còn thiếu một cái đại quan gia. Trần Quý Lương đón xe đến Kim Lăng Hồ Hoa Sen Lão Thành cù, bằng vào mơ hồ ký ức một đường nghe ngóng. Đời trước, hắn chỉ ghé qua nơi này một lần, đến lao đại ca trong nhà láng khách. Lộn xộn không thể chịu cũ kỹ trong hẻm nhỏ, tọa lạc lấy một nhà bán nước mới vị tiểu điếm. Dũng cụ đuổi rồi kéo theo lựa đỏ mang chậm rãi xoay tròn, đuổi đi những cái kia muốn tiếp cận thịt vịt con rồi. Thời tiết oi bức, trong ngôi nhỏ không người gì, ông chủ nằm trong phòng hóng gió phiến ngủ gật. "Ngươi tốt, xin hỏi Quốc Hào ở đây sao?" Trần Quý Lương hỏi. Liên hô hai tiếng, ông chủ rốt cục tỉnh lại, "Ngươi tìm hắn làm cái gì?" Trần Quý Lương nói, "Ta là bạn hắn." mau vào ngồi, ông chủ ngựa đầu hướng phía trên lầu hô, Quốc Hảo, bằng hữu của người đến, đến rồi. Trần Quý Lương mang theo hoa quả hướng vào trong, "Chú, một điểm tiểu lễ vật, không thành tính ý. Tới thì tới nha, mang cái gì lễ." Ông chủ cười ha hả nói. Một cái 2526 tuổi thanh niên, mặc một bộ áo ba lô xuống lầu, cảm giác Trần Quý Lương có chút quen mặt, "Ngươi là?" "Trần Quý Lương." Trần Quý Lương cười nói. "Ba mẹ nó." Quốc Hảo xoa xoa con mắt, "Ta nói làm sao quen mặt đâu, tháng trước mới nhìn đến ngươi tin tức. Làm sao ngươi tới nhà ta?" Trần Quý Lương nói, "Trong khoảng thời gian này, công ty của ta tại nhận người Có người mánh liệt để cử ngươi. Cho nên nha, ta chuyên môn từ Bắc Kinh bay tới, cũng học một ít lưu bị ba lần đến mời. Khuất Quốc hào có chút đắc ý, hắn thế mà có thể dẫn tới Internet Tân Quý đến nhà thông báo tuyển dụng. Đồng thời lại có chút xấu hổ, hiện tại đúng là hắn chán nạn nhất giai đoạn. Ông chủ rót một chén trà tới, lại đem quạt điện nhắm ngay Trần Quý Lương. Năm 1999, có năm cái hạ vạt A cùng hai cái Chicago A, tạo thành siêu xa hoa sang trọng du học về lập nghiệp đoàn đội. Bọn hắn tháng 5 chế định lập nghiệp phương án, tháng 6 cầm tới 47 triệu đô la Mỹ đầu tư, tháng 7 về Trung Quốc chủ bị công ty. Tháng 11 khai thông trang web, tháng 12 đăng ký người sử dụng đạt tới 4,5 triệu người. Thời gian một năm, công ty nhân viên khuyết trường đến 300 người, vẹn vẹn chi phí quảng cáo liền ném ra đi 3 triệu đô la Mỹ. Cái này nhà công ty gọi ước đường. Khuất Quốc Hào lúc ấy là đại học Nam Kinh cán bộ hội học sinh, phù hợp ước đường nhận người khuyết trường tiêu chuẩn, thế là trở thành tại trường học nhân viên kiêm Đại học Nam Kinh tuyên truyền người phụ trách. Khoa chính quy sau khi tốt nghiệp, hắn chính thức gia nhập ước đường website, cũng trở thành tại Kim Lang vùng có cán. Mấy năm xuống tới, ước đường website đem kia 47 triệu đô la Mỹ cho nó rủi. Công ty hàng năm đều tại giảm biên chế. Cuất Quốc Hào chức vụ không ngừng tăng lên, tiền lương lại ngược lại có sở hạ hàng. Đương giảm biên chế xuất vượt qua 90% thời điểm, Cuất Quốc Hào tính cả toàn bộ công ty con đều bị sẽ rớt. Hắn bây giờ đều ở nhà, ngay tại ôn tập chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Cuất Quốc Hào cảm khái, "Ai, ta trước kia xác thực tại ước đường làm rất tốt, nếu không cũng sẽ không năm nay mới bị sẽ rớt. Không nghĩ tới có người còn nhớ rõ ta, còn đem ta để cử cho bị tỷ đã sở. Có phải hay không ước đường đồng sự cũ để cử? Khả năng phải không, ta cũng không rõ ràng." Trần Quý Lương hỏi, "Ước đường đoán trường liền nhanh sập tiệm, ngươi cảm thấy bọn hắn vì cái gì thất bại?" Khuyết Quốc Hào cười nói, cao tầng tất cả đều là du học về, bọn hắn trong đầu chất đầy nước mỹ tư duy, đem nước mỹ internet công ty bộ kia nhét mạnh vào Trung Quốc bên này, mà lại những này du học về cao tầng, theo chúng ta bản thổ nhân viên nghiêm trọng tách rời. Ngươi biết bọn hắn nói như thế nào sao? Nói như thế nào? Trần Quý Lương phụ hòa nói. Khuyết Quốc Hào chăm trọng nói, người sáng lập nói, Trung Quốc internet kỹ thuật so phương tây lạc hậu 5 năm, Trung Quốc quản lý kỹ thuật chí ít so phương tây lạc hậu 20 năm. Hắn xem thường công ty mình bản thổ nhân viên, thậm chí xem thường bản thân lập nghiệp cái này địa phương ta cùng đồng sự đề giao bản thổ hóa phương án, lần lượt đã đá chìm đáy biển, cũng không biết những cái kia cao tầng nhìn qua không có. ngươi hiểu rõ game online ngành nghề sao? Trần Quý Lương hỏi. Khuất Quốc Hào lắc đầu, ta không chơi đùa. đời trước liền là ngươi mang theo chúng ta làm trò chơi, con mẹ nó ngươi nói mình không chơi đùa. Trần Quý Lương nói, ta có một nhà công ty game, muốn mời ngươi đi làm quản lý. không phải bị tỷ đạn sở. Khuất Quốc Hào có chút ngoài ý muốn. Trần Quý Lương nói, bị tỷ đạn sở đã chiêu đầy, game sở siện còn thiếu chuyên nghiệp người mới. ngươi trực tiếp không hàng đi qua, chỉ sợ khó mà phục chúng. Như quả ngươi nguyện ý gia nhập, cần chứng minh bản thân năng lực. Khuất Quốc Hảo nghĩ nghĩ, hỏi, để ta làm cái gì? Trần Quý Lương nói, chúng ta thông qua rèn rèn con hứng thú tiểu tổ, đã liên hệ đến một chút trường trung học Tam Quốc sát kẻ yêu thích. Bọn hắn đang đi học kỳ liền đánh xin, sắp tại riêng phần mình trường học khởi đầu câu lạc bộ trò chơi hội đồng. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất là mau chóng quen thuộc Tam Quốc sát nhiệm vụ. Cái thứ hai nhiệm vụ là tại sau khi tiểu trường liên lạc với các trường học câu lạc bộ trò chơi hội đồng, cũng để bọn hắn bình thường bảo trì giao lưu. Nhiệm vụ thứ ba là tại quốc khánh trong lúc đó tổ chức mùa một tỏ phở lỉnh Tam Quốc sát trường trung học thi đấu vòng tròn. Năm nay chỉ thiết Bắc Kinh, Thượng Hải, Dương thành 3 cái thi đấu khu, sang năm mở rộng đến Thành Đô, Kim Lăng cùng Giang thành. Khuất Quốc Hào nói, chỉ cần tài chính đầy đủ, hoàn toàn không có vấn đề. Ước đường mấy năm này sống dở chết dở, nhân viên cùng tài chính đều càng ngày càng ít. Bản sự khác ta không có, nhưng ta có thể dùng ít nhất tài chính cùng nhân thủ giúp ngươi đem chuyện hoàn thành. Cái này bản sự cực kỳ lợi hại." Trần Quý Lương nói. Khuất Quốc Hào cười khổ, đều là bị buộc lấy luyện ra được. Ước đường không ngừng giảm biên chế, lại không cho đủ kinh phí, còn để ta làm hoạt động làm tuyên truyền, ta chỉ có thể một cá nhân đỉnh 10 người dùng. Khuyết Quốc Hảo không có hỏi tiền lương bao nhiêu, Trần Quý Lương chủ động cho cái 6.000 tiền lương. Cũng cam đoan, chỉ cần Tam Quốc sát trường trung học thi đấu vòng tròn làm tốt, liền cho Khuyết Quốc Hảo thăng chức tăng lương, trực tiếp để hắn làm game sở sỉ en sở giám đốc. Giữa trưa, Trần Quý Lương lưu tại nhà hắn ăn cơm. Cha mẹ của hắn biết Trần Quý Lương là công ty ông chủ, chuyên môn mời con trai đi công tác, thái độ nhiệt tình mua được một đống lớn ăn ngon chiêu đãi. Giữa chiều, Trần Quý Lương cáo từ rời đi. Khuyết Quốc Hảo thu thập hành lý, chuẩn bị tiến về Bắc Kinh đi làm. Đời trước có ba cái lập nghiệp tiểu đồng bọn, Trần Quý Lương chỉ tính toán liên lạc Khuyết Quốc Hảo, còn lại hai vị hắn đều chẳng muốn đi tiếp xúc. Bởi vì còn lại kia hai vị, một cái nhân phẩm không được, chỉ có thể cùng chung hoàn nạn, không thể cùng phú quý. Một cái khác tính cách không được, gặp được ngăn trở liền nửa đường bỏ cuộc, tài phú tự do lại trực tiếp nằm ngựa. Ừm, tính cách không được vị kia, thường xuyên mang Trần Quý Lương đi tìm tiểu thị tỷ, nghiêm trọng làm hao mòn ta Trần Đại hiệp đầu trí. Tháng 7 trung tuần, Trần Quý Lương trở lại quê quán. Hắn trước mang theo một chút quần áo mới, giày mới, tiến về ông ngoại nhà bà ngoại. Lão nhân gia không bỏ được dùng tiền, cho bọn hắn tiền cũng là tụi lấy, không như trực tiếp mua đồ. Cậu út hồng quang đầy mặt, râu ria cạo đến sạch sẽ, y phục trên người cũng so trước kia sạch sẽ. Hắn còn ôm một cái ba tuổi tiểu nữ hài, đây là hắn lấy không con gái, hoàn toàn đương thân nữ nhi yêu thương. Tiểu cô nương ghé vào trong ngực hắn, to mò dò xét Trần Quý Lương. Cậu út chỉ vào bên người nữ nhân nói, đây là ngươi mợ La Hiểu Phân, chúng ta mấy ngày trước đã kéo trứng. Mợ tốt. Trần Quý Lương ân cần thăm hỏi. La Hiểu Phân nhiệt tình thu xếp, mau vào ngồi. Bên ngoài nóng đến cực kỳ. Trần Quý Lương đến nhà chính ngồi xuống, La Hiểu Phân lại đi pha trà, lại đến phòng bếp cho hắn tẩy cà chua. Trần Quý Lương nhìn một chút mặt đất, quét dọn vi thường sạch sẽ, trong phòng đồ vật cũng không giống như kiểu trước đây ném loạn. Bà ngoại thấp giọng nói, ngươi cậu út mẹ rất tốt, trung thực chịu khó. Ông ngoại ngồi ở bên cạnh cười. Cậu út nói, cho ngươi mượn kia ba vạn khối, ta hàng năm còn một điểm, sang năm ta liền ra ngoài làm công. Ba vạn khối tiền là lễ hỏi. Cái này rõ ràng cho quá nhiều, tại thành phố Long đô nông thôn vùng, tình huống bình thường cho năm ba ngàn là được, mà lại nhiều khi không muốn lễ hỏi. Càng hứng chi, vẫn là cái tái giá tới quả phụ. Nhưng cậu út tình huống cũng cực kỳ đặc thù, một chân có chút cả thuận, tại nông thôn không chiếm được lão bà. Kia ba vạn thối tiền đều bị la hiểu phân lưu tại vong nhà chồng, hoàn lại chữa bệnh nợ nần về sau chỉ còn hai ba Ra ngoài làm công coi như xong, phía ngoài tiền không dễ kiếm. Trần Quý Lương nói, ngươi trước kia không phải cho người xem cá, nuôi cá sao? Ta lại mượn ít tiền cho ngươi, nhận thầu một khối ao cá nuôi cá. Thua lô không quan trọng, tiền có thể từ từ trả. Chỉ cần vận khí đừng quá chính lệnh, cũng coi như một cái nghề phụ. Cậu út cũng không biết bản thân làm công có thể làm gì, nghe được Trần Quý Lương đề nghị, vậy ta liền nuôi cá. Quản nhị gia cũng không muốn làm, ta đi nhận thầu hắn ao cá. Cái này quản nhị gia, bảy rẽ tám quẹo luận bối phận, vẫn là Trần Quý Lương bà còn xa biểu thúc gia. Nữ nhi của bọn hắn lấy chồng ở xa, con trai trong thành ăn ăn Giả hai cái bình thường trầm trọn, chạy thuyền kiêm nuôi cá. Mấy năm này đã lớn tuổi rồi, không nghĩ lại nhận thầu trong thôn ao cá, thậm chí thuyền hàng đều dự định bán đi thuyền hàng nghiệp vụ, cũng liền cho thôn dân kéo điểm hóa mập, hiến lương thời vận một chút lương thực. Ngay tại Trần Quý Lương nói chuyện trời đất thời điểm, nhà ông ngoại hàng xóm nghe hỏi chạy đến. Người càng tụ càng nhiều, tất cả đều tại nói lấy lòng lời nói. Còn có mấy cái phụ nhân, nói bóng nói gió nghe ngóng, hỏi Trần Quý Lương công ty thiếu hay không người. Bọn hắn cũng không có gì yêu cầu xa vời, chỉ muốn cho con cháu tìm bảo vệ an ninh, nhân viên quét dọn, vận chuyển loại hình làm việc. Trần Quý Lương ăn ngay nói thật, cho bọn hắn giải thích cái gì là văn phòng, bảo vệ an ninh cùng nhân viên quét dọn đều là công ty bất động sản hỗ trợ an bài. Các thôn dân có chút thất vọng, nhưng thái độ vẫn như cũ nhiệt tình, không chừng ngày nào có thể tìm Trần Quý Lương hỗ trợ. Tích tích tích, đường thôn bên kia vang lên xe gắn máy tiếng kẽn. Lại là Trần Hương Hoa tiếp vào con trai điện thoại, cưới vừa mua ra lăng xe gắn máy tới tiếp người. Ông, ba, chú, mợ, ta liền đi trước, ăn cơm rồi đi nha. Ta cha đến rồi. Trần Quý Lương đưa tay đi bóp tiểu nữ Hải Nhi khuôn mặt, biểu mũi, gặp lại. Tiểu nữ Hải thẹn thùng, trốn đến cầu út sau lưng. Xem nàng kia cử động, theo kế phụ vẫn rất thân. Trần Quý Lương dẫn theo cho phụ mẫu cùng bà nội mua lễ vật, tại thôn dân chen chúc dưới đi đến đường thôn bên cạnh. Gặp gỡ phụ thân bộ dáng, Trần Quý Lương nhịn không được trêu chọc, "Ồ hừ, ngươi đây là diễn, kẻ hủy gì đâu?" Trần hương Hoa trên người mặc quần áo trong, thân dưới mặc xanh xanh đỏ đỏ quần bãi biển, càng kéo chính là còn mang theo một bộ kính râm, dạng chân tại một cố mới tinh ra làng trên xe gần máy. Rất xu hướng thời trang. Theo hắn năm ngoái nông dân công nhân cách ăn mặc tưởng như hai người. Phụ mẫu cũng có bản thân truy cầu cùng mẫu tượng, không chừng phụ thân sớm liền muốn làm như vậy. Có thể là tại Dương Thành làm công lúc đặc biệt hâm mộ người khác có thể dạng này mặc lấy cùng hưu nhàn hiện tại con trai thành nhà giàu trong nhà đã không thiếu tiền trần Hưng hoa liền tròn một chút đã từng ngộ lên xe trần Hưng hoa vô vô xe gần máy chỗ ngồi phía sau phi thường tiêu xái sung nhi hô chương 170, đám bạn học cũ khác biệt gặp bữa chương 170, đám bạn học cũ khác biệt gặp bữa liên loại này mũ giáp còn chỉ có một cái trần quý lương tiếp nhận phân màu vàng công trường nón bảo hộ cực kỳ nghĩ mời đảm cảnh sát cho phụ thân học một khóa năm ngoái thế nhưng là chính thức ban bố đạo pháp trần hương hoa lơ đến chờ con trai ngồi xuống phát động xe liền chạy đều như thế Loại mũ này cực kỳ an toàn. Trần Quý Lương hỏi, ngươi sẽ không bằng lái cũng không có thi à? Xe gắn máy còn muốn thi bằng lái? Trần Hưng Hoa có chút kinh ngạc. Lúc này nông thôn vùng, cưới xe gắn máy thật đúng là không có người thi bằng lái, thậm chí không biết có xe gắn máy bằng lái cái đồ chơi này. Trần Quý Lương cảm khái, ngươi tìm thời gian đi thi một cái đi, mũ giáp cũng mua hai đỉnh chính quy. Được. Trần Hưng Hoa một lời đáp ứng. Cái này tuyệt không phải qua loa tử, hắn khẳng định sẽ đi thi bằng lái. Bởi vì có bằng lái, hắn liền có thể cảm giác càng chính quy, còn có thể đem bằng lái móc ra trang bức mặt khác cơi xe gắn máy đều không có chỉ một mình hắn có bao nhiêu như a Trần Hưng Hoa thao tác xe gần máy, tại gò gầy nhấp nhô đường thôn dung ngoạn Dương Thạc chuyển nghề trở lấy phân phối cương vị. Hắn lao hắn, phụ thân, trước mấy ngày tìm ta, hỏi ngươi có thể hay không hỗ trợ An bài làm việc. Ta theo hắn liên hệ. Trần Quý Lương nói, Dương Thạc nguyên danh Dương Vĩ, bởi vì bị đồng học chế dớ, trung học cơ sở thời điểm sửa lại danh tự. Hắn so Trần Quý Lương lớn hơn một tuổi, từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là bạn học cùng lớp. Dương Thạc bị người khi dễ lúc, Trần Quý Lương còn giúp hắn ra mặt đánh qua một trận. Về sau Trần Quý Lương bị người xách dao ngăn chặn, Dương Thạc dọa đến chạy tới cửa hàng phụ cận gọi điện thoại báo cảnh sát, báo xong cảnh liền trốn ở bên trong không dám ra đây. Sau đó, Trần Quý Lương cũng không có đoán trách hắn, nhưng Dương Thạc lại cảm giác cực kỳ ấy nãy, cho là mình lúc ấy không đầy nhiệt khí. Hắn không có dũng khí đối mặt Trần Quý Lương, mỗi lần gặp gỡ đều cố ý né tránh. Rất nhanh liền thi cấp 3, Trần Quý Lương đi học trung học. Dương Thạc thì đi xưởng sửa xe đương học đồ, 6 tháng cuối năm lại tham quân nhập ngũ. Sau đó vẫn không có gặp lại, chỉ cấp Trần Quý Lương gửi hai phong thư, bên trong đó một phong còn bổ sung quân trang ảnh chụp. Tiểu tử này không may cực kỳ hai năm nghĩa vụ binh chuyển sĩ quan nhưng mới chuyển thành sĩ quan một nửa năm liền gặp được một vòng cuối cùng lớn giải trừ quân bị tại một cái khác thời không Trần Quý Lương biết Đại Khái Nhân sinh của hắn quý tích chuyển nghề an trí một mực không có chứng thực Dương Thạc liền chạy đi sưởng sửa xe làm công về sau theo người hùn bốn mở cái sửa xe trải Trần Quý Lương trước kia xem sổ so đi ở suất luôn luôn vô ý thức nghĩ đến Dương Thạc bởi vì Dương Thạc liền là lính thiết giáp bị cắt xe gắn máy bỗng nhiên dừng lại chờ ngại địa hình nguyên nhân Trần Hưng Hoa trang bước trang không triển để hắn để con trai xuống xe đi đường bản thân chậm rãi đem xe gắn máy mở thượng điện canh Cái này bờ ruộng rất rộng, lao tài xế mang người cũng có thể lái qua. Nhưng Trần Hưng Hoa đối với mình kỹ thuật không có lòng tin, chỉ dám một cá nhân lái chậm chậm, ngẫu nhiên còn gión núi chân sợ hãi lật xe. Chạy qua bờ ruộng, lại là dốc đứng dốc núi. Trần Hưng Hoa cẩn thận từng ly từng tí mở đến khe núi, xuất ruột ra một cái chán mồ hôi. Cuối cùng qua trong lòng nản quan. Ha ha ha! Gặp lao ba dáng vẻ đó, Trần Quý Lương nhịn không được cười lên. Ngược lại không có nguy hiểm gì, như quả tại trên sườn núi lật xe, hai bên đều là trồng hoa màu rộn cả. Như quả tại bờ ruộng bên trên lật xe, nhiều lắm là ngã vào ruộng nước trong lội một thân bùn loãng. Đại ca, lương lương. Nhị Thẩm Nhiệt tình chào hỏi. Trước kia nàng làm có bao nhiêu quá phận, hiện tại nàng liền lộ ra nhiều ân cần, thậm chí chủ động giúp Trần Quý Lương phụ mẫu làm việc nhà nông. Nhị Thẩm làm những này, kỳ thật liền một cái yêu cầu, muốn cho Trần Quý Lương giúp đỡ con trai của nàng. Qua nhị Thẩm cửa nhà, lại trải qua một nhà hàng xóm, liền vượt qua khe núi lần nữa xuống dốc. Trần Quý Lương nhà tại nửa sườn núi bên trên, tiếp tục hướng dưới chính là rừng trúc, rừng cây cùng bãi sông. Dựa vào núi, ở cạnh sông, đầy mắt xanh ngắt, phong cảnh một mảnh như hoa. Đương nhiên, trước đây uýt năm hoàn toàn không giống. Cây cối không có nhiều như vậy, nước sông bẩn không có pháp xem. 98 năm đại hồng thủy về sau, trong trường Giang Thượng Du có bảo vệ môi trường thiên nhiên chính sách. Dọc theo sông thổ địa yêu cầu trả đất làm rừng, chỉ cần trồng cây liền có lương thực phụ cấp, thế là dòng sông hai bên bờ liền đổi xanh. Theo bản địa nhà máy liên tiếp sập tiệm, nước sông cũng thay đổi thanh tịnh. mới có hiện tại như thế ngoại đảo nguyên cảnh đẹp. Trần Quý Lương vừa về tới nơi này, liền chợt lên phi thường thư thái, trong ngáy mắt tẩy đi ồn ào náo động cùng một đội. Tới nhắc một chút. Trần Hưng Hoa Hồ. Lại là xe gắn máy muốn làm về nhà mình sân viện, nhất định phải chạy qua phòng ốc bên cạnh thoát nước. Đường dốc có chút dốc đứng, một cái nhân không tốt làm cho Còn phải Trần Quý Lương phụ một tay. Trần Quý Lương một bên hỗ trợ, một bên chèo trọng, ngươi cái này đi xe đủ phiền phức. Trần Hưng Hoa nói, ta dự định tại cống lộ thiên phía trên, đổi một khối càng rộng phiến đá, một cá nhân liền có thể đẩy đi qua. Phòng này lúc nào tu? Trần Quý Lương chỉ vào nhà mình phá úc. Trần Hưng Hoa nói, qua hai năm lại nói, ta lại mua xe gần máy lại tu phòng ở, quá làm cho người ta đỏ mắt. Hiện tại dưới mưa to đã không gì nước, ta năm ngoái mùa đông làm một chút nóc nhà. Bà nội cùng lão mụ ngay tại trong phòng xem TV, nghe được động tĩnh đi ra tới. Mẹ ruột Diêu Lan cũng chạy theo chào lữ mới, nóng một đầu gọn xong quần còn mang theo một đôi kim bông hai. đoán chừng, đây cũng là nàng làm công lúc ngọc tượng. Ừm, theo lão ba vẫn rất xứng, phản phất thập kỷ 90 người trong thành. bà nội không có bất kỳ biến hóa nào, mặc một thân tắm đến trắng bệnh quần áo cũ cho bà nội mua quần áo mới, nhưng nàng liền là thả trong tủ treo quần áo không mặc. nghe ba. gấu trúc kêu to một tiếng, bản thân tại bên trong sân viện nguyên địa xoay quanh, tựa hồ muốn hấp dẫn trần quý lương chú ý. nhưng trần quý lương đi qua, nó lại bỗng nhiên tiến vào dưới mái hiên tủ đóng. lương lương. mẹ. trần quý lương cười hô hai tiếng, lao mụ tới tiếp hành lý của hắn, bà nội đứng tại dưới mái hiên hướng hắn mỉm cười. Sau khi vào nhà, Trần Quý Lương cái gì cũng không quản, ngã chỏng vó nằm trên giường. Dùng thật nhiều năm cũ chiếu, cục bộ địa phương dùng chúc miệt một lần nữa bước phế qua. Chiếu phía dưới phủ lên năm ngoái rơm rạ, mềm mềm còn có thể nghe đến rơm rạ hương vị. Nằm trong nhà sảng khoái, so khách sạn nệm còn dễ chịu. Phù Mâu đem đồ vật cất kỹ, liền đến theo Trần Quý Lương nói chuyện, trò chuyện lên trong chấn, trong thôn tình hình gần đây. Còn nói trong chấn lãnh đạo, chuyên môn đến trong làng thị sát nông nghiệp, đặc địa đến Trần Quý Lương nhà đi một chuyến. Thôn cán bộ thậm chí muốn giúp cậu Út xin tiền trợ cấp, lại bị cậu Út đồ hập xuống mắng một trận. Cậu Út cũng muốn mặn mũi, kiên quyết không thừa nhận bản thân có vấn đề lại trò chuyện lên trong thành những cái kia thông ra, lúc đầu bà nội không có ý định kỷ niệm sinh nhật, bọn hắn đã hẹn cùng một chỗ tới, khiến cho Trần Hưng Hoa không thể không lâm thời bày rượu. Kể một ngàn nói một vạn, phụ mẫu liền một cái ý tứ, hiện tại bọn hắn trôi qua cực kỳ phong quang. Trần Hưng Hoa nói, có đến vay tiền, nhưng ta chỉ cho mượn một nhà. Tổ hai cái kia lại thuật cường, con của hắn sọ não bên trong lớn khối u, muốn tới thành đô đi làm giải phẫu. Mới 15 tuổi, rất là thương cảm, may mắn phát hiện sớm còn có thể cứu. Ta cho mượn 5000 đồng tiền cho hắn, để hắn không muốn tới chỗ nói, hắn hẳn là sẽ không nói lung tung. Loại số tiền này là cần phải mượn. Trần Quý Lương nói: "Cho chuyện một chút, hắn ngủ tiếp đi." Tới gần trạm vãng tối tỉnh lại, Trần Quý Lương tiếp tục nằm ở trên giường, nấu cơm hắn cũng không đi hỗ trợ, thỏa thích hưởng thụ bị thân nhân chiếu cố hồi phục. Loại cảm giác này đặc biệt thoải mái. Chính là mùa hè, ăn xong cơm tối, cách trời tối còn sớm. "Cha, ta cưới một phát xe của ngươi." Trần Quý Lương hô. Trần Hưng Hoa trước tiên đem chìa khóa ném qua, tiếp lấy mới hỏi: "Ngươi sẽ cưới sao?" "Biết, chỉ ở trong thôn cưới một hồi, cũng đừng kéo cái gì bằng lái." Trần Quý Lương cỡi xe gần máy, lên dốc xuống dốc xuyên qua bờ ruộng, đem Trần Hưng Hoa xem sựn sốt một chút chạy thượng tôi nói không thường có người theo hắn chào hỏi hắn còn chứng kiến một cái tiểu học trung học cơ sở nữ đồng học con hải nhi tại ven đường Tây tả lại là sớm đi duyên hải làm công bị bạn trai làm lớn bụng sắp sinh trước đó bạn trai chạy chỉ có thể sinh ra tới mang về nhà mẹ đẻ nuôi bạn học cũ bốn mắt nhìn nhau liền rất thổ thức Tiên nữ đồng học gạt ra xấu hổ tiểu dung biểu tình phi thường quất bách tùy tiện hàn huyên hai câu liền vùi đầu tiếp tục Tây tả đi xe đi vào dương thạc nhà phụ cận trần quý lương giật ra cuốn hòm hô to vị hạ dạ dương thạc tại đổi tên trước đó gọi dương mỹ có được vị hạ dạ cùng bệnh liệt dương hai cái ngoại hiệu Tiểu tử này người để Trần ngồi sủa ở cổng ăn cơm, nhìn thấy Trần Quý Lương lập tức vui mừng, hai ba miếng đem cơm đảo xong liền chạy tới. Để ngươi dáng người có thể a? Trần Quý Lương có chút hâm mộ, thế mà còn có cơ bụng. Dương Thạc vui dạo dực khoe khoang bản thân cơ bắp, ngươi cho rằng ta làm sao chuyển sĩ quan? Không làm cho người ta nhét đồ vật đều có thể chuyển, toàn bằng bản thân thực lực. Lên xe. Trần Quý Lương nói. Dương Thạc tung người một cái nhảy lên. Trần Quý Lương vội vàng nói bổ sung, đừng sát bên ta, một thân là mồ hôi còn không mặc quần áo. Ha ha. Dương Thạc mừng rỡ cười to. Trong máy mắt, Trần Quý Lương lái xe tới trường học trong thôn tiểu học trên mặt đất thao trường mọc đầy cỏ hoang phòng học đã đổ hai gian chỉ còn nhà vệ sinh cùng giáo viên văn phòng thậm chí cục gạch đều bị thôn dân thuận theo đi một chút cầm lại nhà xây chuồn heo cái gì dương thạc vung lên cây gậy đánh cỏ động rắn vỗ một gốc bạch dương cây nói cây này là ta trồng trần quý lương chỉ vào một cái khác cái cây kia là ta trồng nơi này có bọn hắn vô số tuổi thơ ký ức lúc đầu đã quên đi tới trường học lại nghĩ tới tới trần quý lương thật nhiều năm chưa từng tới thôn nhỏ cũng vung lấy cây gậy làm việc vặt cỏ đi hướng đã sụp đổ phòng học Lúc ấy là gan thật lớn, vách tường đụng phải ẩn ẩn tại dao động, bọn hắn một đám hài tử còn cố ý gặp trở ngại, so với ai khác đem phòng học tường đâm đến lay động càng lợi hại, không có bị đè chết tính vận khí tốt. Trần Quý Lương nhìn thấy theo bức tường cùng một chỗ vỡ vụn, ngã trên mặt đất bảng đèn khối vụn, lấy điện thoại cầm tay ra mượn ánh sáng xem xét. Không có phấn viết chữ viết, sớm đã bị nước mưa rửa sạch. Người có tính toán gì? Trần Quý Lương hỏi. Dương thằng nói, an trí không chứng thực, chỉ có thể đi tìm việc làm. Ta cái gì cũng không biết, có học qua sửa xe, xem nhà ai sượm sửa xe còn nhận người. Đi theo ta đi, Trần Quý Lương nói, khai giảng về sau ta muốn phái người làm hoạt động, người đi theo đám bọn hắn chạy khắp nơi, một bên làm việc vật, một bên học đổ vật. như trái cây tại học không được, về sau cho ta làm lái xe. thiên lương là có chế độ, theo quy củ xử lý. tốt. dương thạc cao hứng nói, đại phú ông đều có bảo tiêu, như quả ta học không được khác, liền làm cho ngươi lái xe theo bảo tiêu. ta chiến đấu cực kỳ lợi hại, thật không khoác lác. người kia không tính thực chiến, ta có kinh nghiệm thực chiến. trần quý lương nói. dương thạc nhớ tới năm đó chém người sự kiện, ngựa khí trầm trọng nói, chuyện kia, ta vẫn luôn luôn nói thật xin lỗi, ta lúc ấy là thật bị hù dọa chỉ dám gọi điện thoại báo cảnh sát, trốn ở trong tiệm một mực phát run, giữa mùa hè dọa đến toàn thân rét run. Trần Quý Lương cười nói, ngươi cho rằng lão tử không sợ à. Đều bị sợ choáng váng, trong đầu trống rỗng. Chuyện quá khứ còn sách nó no cái rắm. Dương Thạc biểu tình nghiêm túc, ta hiện tại không sợ, đối phương có thương còn không sợ. Trần Quý Lương vô vỗ bả vai của hắn. Chương 171, bị tỷ đạn sơ lại có đại động tác, chương 171, bị tỷ đạn sơ lại có đại động tác. Trần Quý Lương trở lại quê quán thời điểm, hãy hệ sẽ cất củ tụ tìm vợ giúp công ty bình gia Trung Quốc tứ đại SNS trang web. Theo thứ tự là, zenzeng.com Giản dụ Tô con, Tỷ ẩn dị con, huệ Lĩnh con. Phía trước hai cái, trọng điểm chế tạo sân trường xa giao. Đằng sau hai cái, trọng điểm chế tạo thương vụ xa giao. Đem cái này ở bốn nhà tụ cùng một chỗ, là bởi vì đều thu được đầu tư mạo hiểm ưu hái. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, Rèn Gen Rèn con đạt được 5 triệu đô la Mỹ đầu tư. Đầu tư mạo hiểm cơ cấu vì YZG cùng ZFG. Ngày 21 tháng 6, huệ Lĩnh con đạt được 5 triệu đô la Mỹ đầu tư. Đầu tư mạo hiểm cơ cấu vì UKIS cùng SIG. Ngày 26 tháng 6, Tỷ ẩn dị công đạt được 3 triệu đô la Mỹ đầu tư đầu tư mạo hiểm cơ cấu vì gỗ bị chia Ngày mùng ngày năm tháng 7, giàn rủ ổ Công đạt được 2 triệu đô la Mỹ đầu tư. đầu tư mạo hiểm cơ cấu vì sẻ quả hạ cà tì tổ. bị trần quý lương làm tàn dạng rủ ổ Công, thế mà kẽ hở cầu sinh sống sót, dựa vào trăm triệu hổm hổm thư điên cuồng dẫn lưu, trước mắt đăng ký người sử dụng hơn 50 mươi vạn. không biết sẻ quả hạ cà tì tổ vì sao ném nó, nhưng cũng không tính không hợp thói thường, một cái khác thời không, giàn rủ ổ Công sắp xếp lão tam đều có người ném, hiện tại vẫn chỉ là sắp xếp lão nhị mà thôi, chỉ có thể nói. Facebook tại nước Mỹ siêu cao đánh giá giá trị, kích thích rất nhiều đầu tư cơ cấu tại Trung Quốc nền tiền. Có truyền thông kinh hô, web 2.0 mùa xuân đến rồi. Ban đêm, Trần Quý Lương nằm tại bên trong sân viện nằm sao. Nhìn một chút, thư ký gọi điện thoại tới, Trần tổng, chúng ta phải xin con muối lai. Biết. Trần Quý Lương cú máy. Như quả chỉ có một cái dẹn dẹn quang, không cần đến đem bị tỷ đạn sở biến thành gần trăm mười người. Trần Quý Lương tại lập đi lặp lại suy nghĩ phía dưới, không muốn đi dẹn dẹn quang dẹn dẹn quang đường đi, mà là tại làm dẹn dẹn đồng thời làm ra một cái tỷ bội trang web cài xin quang, dẹn, dẹn com cùng cài xin com. Có một bộ phận công năng trùng điểm, nhưng cái sỉn con có thể nạp danh đăng ký, lại không giới hạn trong học sinh quân thể, còn đem mời mình tính chứng nhận vào ở. Trừ cái đó ra khác biệt lớn nhất là cái sỉn con có thể đơn phương chú ý mà rèn rèn công thì là lẫn nhau thêm hảo hữu hình thức. Đơn phương chú ý công năng, tại kỹ thuật bên trên không hề khó khăn, nhưng trước mắt Trung Quốc không có người làm như vậy. Bởi vì lúc này internet xã giao logic, càng chú trọng tính chân thực vòng quan hệ tương tác mà không phải công khai chia sẻ người xa lạ chú ý. Trần Quý Lương cũng không biết phải chăng là có thể thành công, nhưng có thể thử một chút như quả cây xin com thành công có thể vì sau này làm bị rủ lọc đỉnh sáng tạo điều kiện hai tháng trước tô bình khoa chính quy tốt nghiệp nàng hiện tại đồng thời sử dụng hai cái trang web một cái là rèn rèn con có thể theo bạn học thời đại học giao lưu mặc dù bạn học cùng lớp đều tốt nghiệp nhưng lớp quan hệ còn tại rèn rèn con giữ lại nàng chỉ cần đổi bộ rèn rèn con liền khoảng phất lớp của mình cấp vẫn tồn tại bản thân đại học thời gian cũng không đi xa một cái khác là hệ linh con đây là nàng tìm việc làm lúc phát hiện trang web bên trong có rất nhiều thông báo tuyển dụng tin tức hiện tại công ty đồng sự cũng không ít tại sử dụng hệ linh công. làm việc một ngày trở lại phòng cho thuê, tô bình vô ý thức mở ra dàn dèn com, muốn biết đám bạn học cũ lại đổi mới cái gì động thái, thuận tiện trộm đồ ăn. kết quả nàng nhìn thấy một đầu đứng ở giữa sms, dàn dèn com tỉ mị trang web ca sĩ com ngươi có thể dùng trong trường tài khoản đăng nhập, có thể tùy thời thay đổi biệt danh, cũng có thể một lần nữa đặt danh đăng ký vui vẻ tài khoản. tô bình tò mò truy cập kết nối nhảy xoay qua chỗ khác, lập tức xuất hiện một cái thay đổi biệt danh tuyển hạng. nàng nghĩ nghĩ, đem ca sĩ cải thành, bình bình yêu bánh bao thịt. tiếp lấy lựa chọn hứng thú yêu thích nhãn hiệu, nàng lựa chọn văn học mỹ thuật ngôi sao giải trí. Kết quả trang web cho nàng để cử ba cái chú ý tài khoản. Một cái là nổi danh nhà văn chinh Thôn. một cái là đã từng mỹ thực người chủ trì lưu niệm vĩ, một cái là superstar tuyển thủ hạ hiệp. Hoa, thật đúng là nổi danh người ở chỗ này. Tô Bình vội vàng toàn bộ truy cập chú ý. Kỳ thật, vào ở danh nhân tạm thời không nhiều, chủ yếu dựa vào trần quý lương cá nhân mời. Bị tỷ đạn sở chuyên môn phái người liên hệ superstar tuyển thủ, nói hết lời cuối cùng thuyết phục hơn 10 người đăng ký tài khoản. Thậm chí còn có người sư tử mở rộng miệng nói vào ở cả xỉn con có thể, nhất định phải cho bao nhiêu bao nhiêu tiền. Bởi vì Casino Com vừa mới online, đã đăng ký 10 cái Superger, trước mắt chỉ có hạ tiệp, Châu bút sướng đổi mới động thái thượng truyền bản thân sinh hoặc chiếu. Casino Com tự nhiên ngẫu nhiên đề cử các nàng một trong số đó. Tô Bình khắp nơi tìm kiếm thêm hảo hữu tuyển hạng, kết quả phát hiện không cách nào tăng thêm hảo hữu, chỉ có thể đối với người khác tiến hành chú ý. Bất quá, có cái sổ truyền tin công năng. Có thể đem chú ý người tăng thêm tiến vào sổ truyền tin, xem như một loại biến tướng tăng thêm hảo hữu. Tô Bình vội vàng hoán đổi về rèn rèn con, theo đám bạn học cũ 7 tổ nói chuyện thiếm. ID Casino sao? Cái này trang web thật kỳ quái. Ta đi đi dạo. Superger top 10 có 6 cái đều tại, ta toàn bộ chú ý bất quá bây giờ chỉ có Hà Thiệp, châu bút sướng phát hành chuột. Ở nơi nào tìm Superger? Kai xin com chỉ để cử Hà Thiệp cho ta. Giao diện phải phía trên có càng nhiều đề cử tuyển hạng, truy cập về sau lựa chọn phân loại nhắn hiệu, sẽ xuất hiện tương ứng có thể chú ý tài khoản. Người biệt danh là cái gì? Nhanh thêm hảo hữu. Lại qua một trận, Tô bình hỏi, thêm không hướng vào trong sổ truyền tin, nhắc nhở nói ngươi không chú ý ta. Đó chính là muốn lẫn nhau chú ý, mới có thể tăng thêm sổ truyền tin. Người biệt danh là cái gì? Bình bình yêu bánh bao thịt. Ừm. Ta chú ý, đã kéo ngươi tiến vào sổ truyền tin. Trần Quý Lương đang nằm tại dưới trời sao? Theo biên quan Nguyệt gửi nhắn tin nói chuyện tiếm. Gia nhà Văn Trình thôn điện thoại đánh tới, có phải hay không chú ý số lượng? liền là ta fan hâm mộ số lượng. Đúng. Trần Quý Lương nói, lao đầu tử cao hứng phi thường, ta nổi danh như vậy sao? Đều hơn 1.500 chú ý. Trần Quý Lương nói, đó là bởi vì có trang web tự động đề cử. Ha ha, đều như thế. Trình Thôn hết sức vui mừng. Cúp chưa? Ta tranh thủ thời gian viết thủ thư ngắn, theo ta fan hâm mộ chia sẻ. Nhận hạn chế tại kỹ thuật tốc độ đường truyền cùng chi phí. Cái sỉn con có chút dở dở ương ương. Nó không cách nào trực tiếp phát nội dung, chỉ có thể phát tiêu để cùng địa chỉ internet. Người sử dụng cần chút kích địa chỉ internet, nhảy chuyển tới người khác trang chủ, mới có thể đối động thái tiến hành bình luận. Trần Quý Lương cũng làm không rõ ràng, đến tột cùng là không có thể bị người sử dụng tiếp nhận. Thậm chí sắp đẩy ra không chọn vẹn bản mịp rồi log in công năng, tức người sử dụng có thể đăng ký số điện thoại di động, đạt được chú ý đối tượng 70 chữ trở xuống thuần văn bản động thái tin tức. Dùng SMS hình thức tiếp thu. Moonid mẹ đi @msencin7, còn có thể thu được chú ý đối tượng phát hành chủ. Bất quá, phát động trạng thái người sử dụng cũng muốn trả tiền có thể phát ra mini blog dùng điện thoại SMS hình thức bị người nhìn thấy nhưng trước mắt còn không có theo mobile thỏa đảm. bởi vì như quả chú ý đối tượng quá nhiều dựa theo mô hiện tại thu phí phương thức phổ thông người sử dụng căn bản là không có cách tiếp nhận tỷ như mobile qr mỗi tiếp thu một đầu tin tức một bao tiền bị tỷ đạn sở đang cùng mobile đàm luận tính tiền tháng hy vọng người sử dụng mỗi tháng thanh toán năm mươi tiền liền có thể vô hạn lượng tiếp thu các xin co SMS nhưng đoán chừng cực kỳ khó nói tiếp có lẽ cuối cùng ít nhất phải mười nguyên tính tiền tháng mặt khác người sử dụng cũng có thể câu tuyển chỉ tiếp thu bộ phận chú ý người tin tức Nếu không người sử dụng chú ý quá nhiều người, SMS anh ta thực sự chịu không được. Đây là một loại hoàn toàn mới nếm thử. Sang năm nước Mỹ bên kia liền sẽ làm đi ra, cũng là thông qua điện thoại SMS tới tiếp thu động thái. Tên gọi Mini Blog xem như mịp rỗ lo cực hình phát triển hình thức ban đầu. Không nên cảm thấy điện thoại SMS cực kỳ phiền. Cái này thời đại điện thoại người sử dụng đều sẽ chụp đầu xoay điện thoại di động SMS. Chỉ cần theo mô men thỏa đàm hợp tác, lại đem cả xỉn com người sử dụng số lượng làm đến đi. Cái đồ chơi này chính là bị tỷ đạn sở kiếm lợi nhiều nhất con bọ sữa. Cái xỉn online ngày kế tiếp. Bị tỷ đàn sở tháng 6 chiêu mộ nhân viên Dương Thư Kỳ, đi vào Thượng Hải tặng rèn Media công ty. Để tặng rèn Media diễn viên, tập thể vào ở cái Xí Công. Thái nghệ lùng không có hiểu rõ có ý nghĩa gì. Dương Thư Kỳ nói, "Thái tổng, hiện tại là Internet thời đại. Internet tuyên truyền theo phương tiện truyền thông in ấn tuyên truyền trọng yếu giống vậy, phương tiện truyền thông in ấn còn cần truyền cái công, Internet lại là minh tinh trực tiếp đối mặt fan hâm mộ." Thái nghệ lùng hỏi, "Chúng ta nghệ sĩ của công ty, bên trên tiết mục là phải thu lệ phí. Quý công ty dự định thanh toán bao nhiêu?" chúng ta có thể giúp tặng dẹn minh tinh dẫn lưu, đăng ký tài khoản mới thời điểm, ngẫu nhiên để cử chú ý tặng dẹn minh tinh. Dương Thư Kỳ nói, hiện tại cái xỉn quang vẫn là mới thành lập giai đoạn, chờ sau này người sử dụng biến thành mấy triệu minh tinh như quả còn muốn được đề cử chú ý, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là phải thu lệ phí. Thái Nghệ Nùng bị chọc giận quá mà cười lên, minh tinh đi các ngươi trang web, còn muốn cho các ngươi tiền. đúng vậy, Dương Thư Kỳ nói, super hiện tại đủ lửa a, đã có hơn 10 super và ở cái xỉn quang, túc bên trong liền chiếm sáu cái, còn lại bốn cái cũng là bởi vì các nàng muốn tiền, bị chúng ta cho quả quyết tự tuyệt. Về sau chúng ta sẽ còn theo Mobile hợp tác, Minh Tinh chỉ cần phát mười mấy cái chữ độc thái, nói ta phim truyền hình lúc nào muốn phát sóng, chú ý Minh Tinh fan hâm mộ lập tức liền có thể thu tới tay cơ SMS người ngắm lại xem, cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu chi phí quảng cáo. Thậm chí trang nền Media đều có thể dùng công ty danh nghĩa tại Cảnh Com thành lập tài khoản, thông báo một chút mới kịch tin tức. Cuối cùng mấy câu, nói đến thái nghệ nùng có chút động tâm, các ngươi trang web hiện tại có bao nhiêu người sử dụng. Dương Thư kỳ nói, cái Cảnh Com tối hôm qua 8 điểm online, đến bây giờ đã có 120.000 nhiều người dùng. Cái này 120.000 người sử dụng từ kỳ nhiều là rẹn rẹn com dẫn lưu đi qua nhưng cũng không ít đến từ subreddit cùng diễn đàn nhất là Subtlergo đi mấy cái quảng cáo dán phát ra dân mạng subreddit nghe nói Subtlergo nhóm vào ở cài xin com như ong vỡ tổ chạy tới đăng ký tài khoản Thái Nghệ Nùng phi thường kinh ngạc không đến một ngày liền có 120.000 người sử dụng nàng cấp tốc ý thức được trong đó cơ hội buôn bán Dương Thư Kỳ nói tiếp quý công ty các minh tinh có thể bản thân phát ảnh chụp viết văn vẫn không qua nổi cũng có thể để người đại diện quản lý cũng không chậm trễ minh tinh thời gian ta xem trước một chút các người trang ép Thái Nghệ Nùng nói. Sau nửa giờ, bị tỷ đạn sở theo tảng rèn bê đi đạt thành hợp tác. Dương Thư Kỳ vừa ra thang máy, liền cho công ty gọi điện thoại thỏa đàm. Không vẹn vẹn tảng rèn Minh Tinh nguyện ý tiến bảo đến, cái này nhà công ty cũng đăng ký một cái tài khoản. Tạ Dương nói, làm tốt lắm. Ta lập tức an bài chứng nhận, điều động nhân thủ phát bài viết tuyên truyền. Có hồ ca mấy người bọn hắn, chúng ta người sử dụng lại có thể tăng vọt. Ta ngày mai đi kế tiếp công ty. Dương Thư Kỳ nói. Tạ Dương nói, chờ ngươi trở về, cho ngươi khánh công. Bị Trần Quý Lương làm cho dở dở ương ương cái gì quăng, đặt ở năm hai mùa hè vô cùng có khả năng như cùng đạn hạt nhân dẫn bạo. Phải biết, hiện tại Liên Bloc đều còn không biết chủ động mời Minh Tinh. Khoảng cách Xina Bloglie còn có hơn 2 tháng đầu, đến lúc đó mới có thể chủ động mời Minh Tinh vào ở Minh Tinh vừa đến, lập tức liền đem mặt khác Bloc cho làm nằm xuống. Mà cái xỉn Cassincom không chỉ có nhật ký, dựa dài kỳ, còn có không chọn vẹn bản mì đồ logic công năng, có thể lợi dụng mô bề phát mấy chục chữ SMS động thái. Như quả không xem chương tiết nói, ta vẫn cho là chương binh số tuổi là 16 tuổi. Bởi vì ta ba cái trung học cơ sở đồng học đều là 16 tuổi đi làm lính. Còn có một cái biểu đệ, là 17 tuổi đi làm lính. Chương 172, đem gì tuyết làm khóc, chương 172, đem gì tuyết làm khóc. Đã về nhà, vậy liền thuận tiện cầm cái bằng lái. Lúc này chỉ có khoa mục 1, 2, 3, không có khoa mục 4, mà lại các khoa mục ở giữa, không có quy định ngắn nhất khoảng cách khảo thí số ngày. Như quả tại Bắc Kinh thi bằng lái, Trần Quý Lương lười nhắc chậm rãi chờ an bài. Trở lại địa phương nhỏ, có thể an bài đến thời gian chặt chẽ, mấy ngày thời gian liền bằng lái đến tay. Trường dạy lái xe học phí bao nhiêu? 1800 không tính khảo thí phí a, mỗi khoa khảo thử còn muốn khác giao tiền. Cho các ngươi 4000 có thể liên tiếp an bài khảo thí sao? Chính ta biết lái xe, thời gian càng ngắn càng tốt. 4.000, ngươi thật muốn khảo thí? Hay là trực tiếp chuẩn bị cho ngươi hạng nhất? Chính ta thi. Vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. 4.000 nguyên đều có thể trực tiếp mua bằng lái. Trường dạy lái xe còn chưa từng gặp qua giao nhiều tiền như vậy lại muốn bản thân thi. Trường dạy lái xe báo danh điểm bác gái, ở trong điện thoại theo trường dạy lái xe giáo viên giao lưu một trận. Cúp điện thoại, bác gái đối trần bí lương nói, hôm nay kiểm tra sức khỏe, ngày mai buổi sáng khoa một một, xế chiều ngày mai khoa một hai, ngày kia buổi sáng khoa một ba, sau thiên hạ buổi trưa cầm bằng lái. Tính báo cáo danh cùng kiểm tra sức khỏe, 3 ngày thời gian giải quyết. Đầu năm nay thành phố nhỏ, học lái xe thi bằng lái người không nhiều, mà lại khảo thí cùng cầm chiếu đều là giấy chất hồ sơ. Chỉ cần tiền cho đủ, liền an bài cho ngươi đúng chỗ, dù sao không có khoảng cách thời gian quy định, không có chút nào vi quy. Trần Quý Lương giao tiền về sau, dẫn tới khoa mục một xe nhỏ, lại ngồi xe chạy tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nửa đường, Trần Quý Lương cho Đào Tuyết gọi điện thoại, hắn cảm thấy có một số việc nhất định phải nói rõ. Một mực kéo lây không phải biện pháp miễn cho chậm trễ người ta nữ hài tử. Trần Quý Lương nói, "Di Tuyết, ta về nhà." Đào Tuyết mừng rỡ không thôi. Trần Quý lương hỏi, các ngươi có phải hay không tại kỳ nghỉ hè học bổ, sớm học lớp 12 nội dung? Ai, bổ mấy ngày, hôm qua lại ngừng, ta còn ở trường học đâu? Đào Tuyết thở dài nói, ngừng, không biết là cái nào khờ bao, nghe nói có giảm phụ văn kiện, liền báo cáo trường học vi quy học bổ, còn giống như đánh ét đường dây nóng. Hôm qua buổi sáng, phía trên phái người tới kiểm tra, buổi chiều liền nghỉ học không bổ. Vậy các ngươi muốn mở trường học lại học lớp 12 sách giáo khoa? Giáo viên để chúng ta bản thân chuẩn bị bài, phi thường lợi hại. Ta tới trường học tìm ngươi, hai giờ chiều tại đá bảo cửa hàng gặp. Ừm, ta tại đá bảo cửa hàng chờ lấy. Trần Quý Lương tại bệnh viện rất nhanh làm xong kiểm tra sức khỏe, lại cho trường cấp 3 giáo viên gọi điện thoại. Hắn đi trước Lưu Thục Anh, cao chạm cặp vợ chồng trong nhà, cảm ơn hai vị giáo viên đối với mình chiều cố. Nhất là giáo viên chủ nhiệm Lưu Thục Anh, từng tại hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm nơi đó, cho Trần Quý Lương cầu tình qua thật nhiều lần. Gặp gỡ Trần Quý Lương, Lưu Thục Anh, cao chạm cao hứng phi thường. bọn hắn ngược lại không nêu đồ gì, liền là cảm thấy cái này học sinh không văn bản. Thành đại phú ông còn biết trở về xem giáo viên. Ngồi một trận, Trần Quý Lương từ chối nhã nhận phần cơm, liền cáo từ tiến về ngữ văn giáo viên nhà. Nữ văn giáo viên Lý Nhật Trạch sớm để lão bà làm phong phú cơm trưa, tới gần giữa trưa Trần Quý Lương chỉ có thể lưu lại ăn cơm. Thầy trò hai riêng phần mình trò chuyện lên tình hình gần đây, Trần Quý Lương rời đi thời điểm, Lý Nhật Trạch đem những câu chuyện về triều đại nhà Minh lấy ra, "Đường chạy, ký danh lại đi." Trần Quý Lương không chỉ ký tên, còn kèm theo một câu, "Chúc Lý lão sư thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành." Lý Nhật Trạch cười ha ha nói, "Đi thôi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Đào Tuyết Kỳ tốc xá, chỉ còn nàng cùng em gái mập mạp hai người, còn lại tất cả đều đã về nhà. "Ngươi còn trang điểm a, đi gặp cái nào tình nhân?" Em gái mập mạp nói đùa. Đao Tuyết khoe khàng nói, "Học trưởng trở về, hẹn ta ở trường học phía ngoài đá bào cửa hàng gặp mặt." Trần Quý Lương, "Đúng vậy a. Em gái mập mạp miệng đại trường, cả kinh nói, ngươi sẽ không thật muốn theo nghìn tỷ nhà giàu yêu đương a?" Kia hỉ. Đao Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, "Em gái mập mạp vô cùng hâm mộ, thật là lãng mạn a, theo tiểu thuyết tình cảm giống nhau. Ta gần nhất muốn kia quyển tiểu thuyết, liền lạc một cái tổng giám đốc yêu cao trung nữ sinh. Ta đi, bye bye. Chúc ngươi thành công. Cố lên." Ta ơn. Đao Tuyết nhón nhẹ một cái hướng ra ngoài trường đi đến, đến đá bảo cửa hàng, mới phát hiện nơi này không có kinh doanh. Trường học hủy bỏ kỳ nghỉ hè hbu, ra ngoài trường cửa hàng không có gì sinh ý, hôm nay trực tiếp đóng cửa hơn phân nữa. Đào Tuyết đi đến phụ cận dưới bóng cây chờ đợi, nhưng 39 độ thời tiết, dưới bóng cây cũng nóng đến cực kỳ, không đầy một lát liền đầu đầy mồ hôi. Trần Quý Lương ngồi là xe taxi, thật sa liền thấy nàng đứng tại ven đường. "Sư phụ, ngay ở phía trước dưới cây ngừng." "Được rồi, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt. có phải hay không cảm thấy giống Lưu Đức Hoa? Ta còn giống trường học hữu." "Ha ha." Trần Quý Lương trả tiền xuống xe. Đào Tuyết hưng phấn vất tay, "Học trưởng, người ngốc à?" Không biết tìm mát mẹ địa phương hóng gió phiến, đã bảo cửa hàng đóng cửa, hôm qua còn mở đâu. Đi, tìm một chỗ ngồi một chút. Đi quán net. Năm ngoái cực kỳ nhiều quán net đều an điều hòa nhiệt độ. Hai người đỉnh lấy trói trang nhiệt nhật, hướng quán net một con đường dạo bước mà đi. Đào Tuyết lại không cảm giác vội bước, ngược lại phát hiện hôm nay ánh nắng cực kỳ tươi đẹp. Nhất là đi ngang qua đạo bên cạnh cây lúc, ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp lá con cây trong quan, tại bên lề đường bỏ ra điểm điểm quần sáng. Đi cùng với chầm chậm gió nhẹ, lá cây nhẹ nhàng lay động, những cái kia quần sáng biến ảo khó lường. Thật thú vị a. Đây thật là một cái lãng mạn mùa hè. Đào Tuyết nói, lớp 11 cuối kỳ thành tích đã ra tới, ta toàn lớp thứ 3, cả lớp thứ 42 danh. Chờ ta lớp 12 lại cố gắng một chút, nhất định có thể rớt tiến vào niên cấp trước 20. Nàng đọc chính là lớp phổ thông, cho nên cho dù toàn lớp thứ 3, nhưng niên cấp xếp hạng cũng không phải đặc biệt gần phía trước. Bất quá toàn trường thứ 42 danh, thi hạng nhất cũng là không có vấn đề. Trần Quý Lương mang nàng tới một chỗ dưới bóng cây, rốt cục nhịn không được nói, ta đang cùng Biên Quan Nguyệt yêu đương. Đào Tuyết đột nhiên quay đầu xem hắn, lập tức gạt ra khó coi tiểu dung, miễn cưỡng cười vui nói, cực kỳ bình thường a, ta sớm liền đoán được Bên cạnh học tỷ sinh đẹp như vậy, các ngươi cũng đều tại Bắc Kinh đọc sách. Kia thủ nổi gió rồi ta cực kỳ thích, có phải hay không là ngươi chuyên môn viết cho bên cạnh học tỷ hát? Ừm. Trần Quý Lương gật đầu. Đào Tuyết hai tay vào mặt, lại dụi dụi con mắt, như cùng xuyên kịch trở mặt, đương nàng lấy tay ra lúc, Tiêu Dung cũng thay đổi rực rỡ, chúng ta đi lên mạng đi, rất lâu không có chơi game, nửa năm này đều bận rộn cố gắng học tập. Được. Trần Quý Lương không liền nói thêm cái gì. Quán net một con đường còn tại bình thường kinh doanh, bởi vì sắt vách trường trung học số 7 không có người báo cáo học bổ. Chính là lúc xế chiều, trong quán internet rất ít người. Đi vào một nhà quán nét bên ngoài, Đào Tuyết móc ra khăn tay, học trưởng, ta giúp ngươi lau mồ hôi. Chán ngươi mồ hôi đều nhanh chạy tới trong mắt, ta tự mình tới a. Trần Quý Lương đưa tay đón, Đào Tuyết lại đem tay đi vòng qua, nghiêm túc giúp hắn lau mồ hôi, khiến cho Trần Quý Lương có chút xấu hổ. Cho hắn lau xong, Đào Tuyết lại rút ra khăn tay, ngươi cũng giúp ta xóa a. Đào Tuyết nói xong cũng hai mắt nhắm lại, đầu hơi nâng lên, còn cố ý tiến lên trước nửa bước, bị nóng đến đỏ rực gương mặt xinh đẹp, khoảng cách gần trực diện Trần Quý Lương. Trần Quý Lương trần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn là cầm lấy khăn tay, giúp nàng đem cái chán cùng khuôn mặt mồ hôi lau khô đi vào con nét trong nháy mắt mát mẻ điều hòa nhiệt độ mở có đủ trần quý lương tiêu hai đài máy móc theo đào tuyết sắt bên tọa hạ lên mạng đào tuyết đổ bộ cờ cờ treo cũng không theo người nói chuyện tiếm quay đầu si ngốc xem hướng trần quý lương nàng cực kỳ muốn khóc nhưng lại không dám cất lên trần quý lương ngay tại xem xét điều kiện trong công ty có một số việc không sốt ruột không cần đến gọi điện thoại báo cáo dùng cờ cờ lại găm ba câu nói không rõ thế là các bộ môn liền cho hắn phát điện điều kiện đào tuyết đại khái nhìn lướt qua rõ ràng hắn tại về thương nghiệp điều kiện càng thêm cảm thấy trần quý lương có mỹ lực nhất là tại làm chính sự thời điểm thế là nàng không xem trong biểu kiện cho, nhìn chăm chăm Trần Quý Lương bên mặt mọi người. Trên mặt ta có hoa. Trần Quý Lương cười nói. Đào Tuyết lắc đầu liên tục, ta đang tự hỏi đề toán, nghĩ đến mấy mẩn. Trần Quý Lương nói sang chuyện khác, đề cử ngươi một cái mới trang web. Gọi cái gì con, có rất nhiều chơi vui đồ vật. Ngươi mở sao? Đào Tuyết hỏi. Ừm, mới mở. Trần Quý Lương nói. Vậy ta nhất định phải nhìn một chút. Đào Tuyết cố ý giả bộ không hiểu rõ, để Trần Quý Lương dạy nàng đăng ký tài khoản, lại hỏi cái này trang web có nào công năng. Gặp Trần Quý Lương không có áp quá gần, nàng còn cái ghế hướng bên kia chuyện. Trần Quý Lương nói, gần nhất game sở Sorce là một cái trò chơi nhỏ, gọi cướp chỗ đầu. Gen Gencom, sở Sorce dù kẹ cùng Cai Xìncom đều có online. lại. Cai Xìncom bên này có thể đơn phương chú ý người khác, như quả lẫn nhau đều chú ý, liền có thể kéo vào bản thân sổ truyền tin, tương đương với hảo hữu công năng. Vô luận là trộm đồ an vẫn là cướp chỗ đầu, đều có thể theo sổ truyền tin trong bảng hữu tương tác. Nơi này là trọng điểm chú ý trang web đổi mới chú ý động thái lúc, trọng điểm chú ý đối tượng cùng sổ truyền tin hảo hữu, bọn hắn động thái tin tức sẽ ưu tiên biểu hiện ở phía trước liệt. Đào Tuyết hỏi, ngươi có tài khoản sao? Ta đăng ký một cái. Trần Quý Lương trực tiếp tên thật đăng ký, còn muốn cho trang web cho hắn chứng nhận. Đào Tuyết vội vàng lục soát tên hắn, ta chú ý ngươi, ngươi nhanh lên chú ý ta. Thúc giục Trần Quý Lương lẫn nhau chú ý, Đào Tuyết lập tức đem hắn kéo vào sổ truyền tin. Trần Quý Lương chỉ vào giao diện góc trên bên phải, nơi này có để cử chú ý lập biểu, ngươi tuyển ngôi sao giải trí thử một chút. Đào Tuyết truy cập về sau, trong ngay mắt xuất hiện một loạt bị chứng nhận qua minh tinh. Về sau block cùng mỹ do là đỉnh đại chiến, cấp minh tinh vào ở là thật muốn tiêu tiền. Bây giờ lại không cần phải, bởi vì loại trừ cải xin không có nhà thứ hai trang web sẽ chủ động đợi minh tinh, còn kia chút minh tinh đâu? cũng không quá chú trọng internet tuyên truyền, ừm, cũng không đúng. năm nay đã có số ít minh tinh dùng tiền mua thủy quân vì chính mình tạo thế. cai xỉn con cùng minh tinh hợp tác, thuộc về theo như nhu cầu, lúc ngồi coi như tương đối thuận lợi. nhất là mới phát công ty giải trí, không quản là công ty đĩa nhạc, vẫn là truyền hình điện ảnh công ty, bọn hắn online giới chơi không lại uy tín lâu năm công ty, phi thường nguyện ý tại trên internet đường rẽ vượt qua. những cái kia đương lưới đỏ lạc ca sĩ, càng là vừa mời một cái chắc, trước mắt còn không có gặp được tự tuyệt. còn có người nổi tiếng trên mạng, phụ dung tỷ tỷ, thiên thiên nguội nguội cái gì, hiện tại cũng đã tại cai đăng ký tài khoản. Thiên Tiên muội muội đặc biệt có thể đánh, dân mạng đều cho là nàng là là người, là một cái dấu ở trong núi lớn Khương tộc thanh thuần Thôn cô. Thiếp qua mấy tháng, sô tù con màu bằng phiếu thế hệ mới thần tượng. Thiên Tiên muội muội dựa vào một tổ ảnh chuột, liền trực tiếp đánh ngã Lý Vũ Xuân cùng Nolan Hook, dùng làm người thân phận bị dân mạng bỏ phiếu chọn làm quản quân. Ngay tại Đào Tuyết chú ý minh tinh cùng người nổi tiếng trên mạng lúc, Trần Quý Lương nhìn lướt qua Thiên Tiên muội muội fan hâm mộ số. Khá lắm, hơn 7 vạn fan hâm mộ. Chú ý nhân số so với cái kia Superstar cùng truyền hình điện ảnh minh tinh còn nhiều. Vấn đề là, nàng từ nổi danh đến giờ đã không có hát qua bài hát, cũng không có đập qua kịch, chỉ có một tổ tại nông thôn lưng giọng chúc cùng chơi nước ảnh trụ. Đây là ai vậy? Đào Tuyết vùi đầu đọc sách, không nhận biết gần đây quật khởi người nổi tiếng trên mạng. Trần Quý Lương nói, một cái khương tộc tiểu nữ, không biết tên gọi là gì, đám dân mạng đều gọi nàng thiên tiên tiên muội muội. Đào Tuyết nói, là rất thanh thuần. Trần Quý Lương lại xem nàng kia tổ dưới tấm ảnh bình luận, loại trừ tán thưởng thiên tiên tiên muội muội thanh thuần xinh đẹp, còn có rất nhiều dân mạng hỏi nàng trong nhà có khó khăn hay không, hỏi nàng như quả kết hôn, cần bao nhiêu lễ hỏi. Thật đem thiên tiên tiên muội muội đưa thôn cô đâu, người ta mấy năm trước liền gia nhập nghệ thuật đoàn chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên. Trong quán net qua được tới gần trạm và tối, Trần Quý Lương mang theo Đào Tuyết đi ăn cơm, sau đó lại tản bộ đưa nàng về trường học. Trên đường đi, Đào Tuyết đều không chút nói chuyện, không giống vừa mới ở quán internet vì thế mà bác. "Di Tuyết, gặp lại." Trần Quý Lương ở cửa trường học khua tay nói. "Học trưởng gặp lại." Đào Tuyết rầu rĩ không vui. Trần Quý Lương đưa mắt nhìn nàng đi vào cửa trường, mới quay người tiến về bên lề đường chờ xe. Đào Tuyết quay đầu nhìn qua học trưởng bóng lưng, bỗng nhiên ủy khuất lòng chua xót xông lên đầu. Nàng bước nhanh chạy tới, từ phía sau lưng đem Trần Quý Lương gắt ga ôm lấy. Mặt gián tại Trần Quý Lương áo ba lỗ hoa một tiếng khóc lên, lệ như suối trào, nước nở liên tục không ngừng. Trong mấy mắt, nước mắt liền đem Trần Quý Lương phía sau lưng y phục làm ướt. Ai? Trần Quý Lương thở dài một tiếng, quay người ôm nàng y mắng an ủi, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng bả vai. Đào Tuyết lập tức khóc đến càng lợi hại. Chương 173, đời thứ nhất mịt rồi lock gỉnh sắp online, chương 173, đời thứ nhất mịt rồi lock gỉnh sắp online. Đào Tuyết khóc tốt mấy phút, rốt cục im tiếng chuyển thành khóc nức nở. Gắc cổng còn tưởng rằng ra cái gì vậy, đi ra cửa vệ thất mấy bước liền dừng lại, sau đó ngậm lấy điếu thuốc trạng chỗ ấy xem náo nhiệt hắn nhận ra trần quý lương cho đến đào tuyết bắt đầu lao nước mắt gác cổng mới đi tới dâng thuốc lá trần lão bản về trường học cũ nhìn một chút ta Ừm, trở lại thăm một chút trần quý lương gật đầu gác cổng nói hiệu trưởng không tại khả năng là đi vào thành phố nghĩ biện pháp để nghỉ hè nhập học lại lên lớp lại trần quý lương nói ta ơn nhắc nhở hai người liền đứng ở nơi đó ngồi chém gió đào tuyết đã bị thương lại xấu hổ đưa lưng về phía gác cổng sợ bị nhớ ký mặt lại qua mười phút đào tuyết vụng trộm kéo trần quý lương gõ gáo trần quý lương mới theo kia gác cổng tạm biệt đem đào tuyết đưa về nữ sinh nhà trọ đi tại nửa đường bên trên nàng còn nói muốn nhìn rán chiều, thế là tìm tòa có thể thượng thiên đài lầu dạy học. thật đẹp a. Đào Tuyết đứng tại sân thượng lan can phía sau. mặt trời sắp xuống núi, trở nên lại lớn lại đỏ, chân trời che kín sắc thái mỹ lệ ráng đỏ. ánh nắng tựa hồ cũng thay đổi thành màu đỏ, đem Đào Tuyết khuôn mặt phản chiếu càng thêm tiểu diễm. Trần Quý Lương nói, đúng vậy a, thật đẹp. hai người không nói tiếp, yên lặng sóng vai nhìn xem rán chiều. Đào Tuyết cảm thấy giờ phút này rất tốt, chí ít không có thương tâm như vậy. cho đến hoàng hôn dáng lâm, Trần Quý Lương bồi Đào Tuyết ở sân trường toàn bộ, cuối cùng đem nàng đưa đến nữ sinh lầu cho hạ. Đào Tuyết đi về phía thang lầu miệng, lại quay người nhìn lại, phát hiện Trần Quý Lương còn đứng ở nguyên địa. Thế là nàng nặng dương Tiếu dung, phất tay hô, học trưởng gặp lại. Gặp lại. Trần Quý Lương phất tay nói. Đào Tuyết giả bộ như cực kỳ hoạt bát bộ dáng, lanh lợi lên lầu, đi vào hành lang mới nhú trí, ngồi sồn ở trong lối đi nhỏ một cá nhân mọi người. Trăm hơn nửa ngày, Đào Tuyết đứng dậy trở lại phòng ngủ. Em gái mập mạp đã thu thập xong hành lý, xem ra là dự định ngày mai về nhà. Các ngươi chơi đến bây giờ à? Ừ. Đào Tuyết Dương Dương bất ý, học trưởng còn theo giúp ta xem dáng chiều đâu, lại cùng nhau ở sân trường trong tản bộ trở về ai, ta cũng chỉ có thể đọc tiểu thuyết nguyễn tưởng một chút. em gái mập mạp hâm mộ đến cực điểm. đào tuyết cười hì hì nằm ở trên giường, xoay người đối mặt với tưởng, nụ cười biến mất lại hốc mắt tư đắt. nàng cũng không biết vì sao luôn luôn ngăn không được rơi lệ, nàng từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ ít khóc nhè. lấy điện thoại di động ra, đào tuyết cho trần quý lương gửi nhắn tin. học trưởng, ta sang năm vẫn là muốn đi bắc kinh đọc sách. chờ đợi hồi lâu, trần quý lương rốt cục về tin tức. Ừ. ngủ sớm một chút. đào tuyết từ bên gối mang tới một quyển sách, lại là trần quý lương bán cho nàng hồng lâu nậu. Nàng lật ra cũng không đọc chính văn, chuyên môn tìm Trần Quý Lương viết ở bên trong đọc sách tâm đắc. "Chữ viết thật khó xem." Đào Tuyết nói thầm. Trần Quý Lương vào buổi tối ngủ ở huyện thành trong tiểu điểm, ngay kế tiếp chạy tới thi khoa mục 1, 1. Khảo thí hiện trường, liền 6 người. Bên trong đó hai cái vẫn là giám thị nhân viên. Bốn vị thí sinh, dẫn tới bài thi, bút chỉ cùng thẻ có thể đọc bằng máy. Có một người lấp đáp án điền nhanh chóng, thỉnh thoảng túi đầu nhìn lén trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn một chút, liền có thể viết ra mấy đạo đề đáp án. Rõ ràng như thế ra lẫn, giám thị nhân viên nhìn như không thấy. Trần Quý Lương cũng bài thi nhanh chóng, thân là một người tài xế kỳ cựu, cơ bản quy tắc giao thông vẫn là cực kỳ quen. Mọi người thi xong nộp bài thi, tất cả đều ở nơi đó chờ lấy. Giám thị nhân viên đem thẻ có thể đọc bằng máy, tại chỗ cầm đi qua máy móc, bốn vị thí sinh toàn bộ thông qua. Bởi vì Trần Quý Lương bỏ ra tiền thời gian đang gấp, bốn người bọn họ thành tích cuộc thi đều bị trực tiếp đưa đi huyện xe quan chỗ. Bên trong đó một cái giám thị nhân viên đem Trần Quý Lương gọi đi bên cạnh nói, buổi chiều chờ ngươi huấn luyện viên điện thoại. đa tạ. Trần Quý Lương lắp bao thuốc, tiêm người càng thêm cao hứng, hiếu kỳ nghe ngóng, ngươi có phải hay không trong tin tức cái kia mở công ty? hắn nhớ kỹ tính danh nhưng lại không dám xác nhận trùng tên trùng họ trần quý lương nói trần quý lương đi ra khoa mục một trường thi biên quan nguyệt đã ở nơi đó đợi rất lâu trước đó tại bắc kinh trần quý lương liền đáp ứng qua biên quan nguyệt nghỉ hè muốn trở về bãi phòng nàng ông ngoại bà ngoại thi thế nào biên quan nguyệt cười hỏi qua trần quý lương nói biên quan nguyệt nói nghỉ đông ta cũng đi báo trưởng dạy lái xe chớ lấy bằng lái không dám mở ta mới không có vì thế nhát gan vậy nhưng nói không chừng hai người đi mua điểm quà tặng liền đón xe thẳng đến biên quan nguyệt nhà ông ngoại trần quý lương ung dung không đội Biên Quan Nguyệt lại có chút thất vọng. Biên Quan Nguyệt móc chìa khóa mở cửa, đem cửa mở ra trong nháy mắt, trong phòng khách bốn người liền đứng lên, chỉ còn cái tiểu thí Hải Nhi nằm trên ghế salon xem TV. Đây là ông ngoại của ta, bà ngoại." Biên Quan Nguyệt giới thiệu. "Công công tốt, bà bà tốt." Trần Quý Lương Ân cần thăm hỏi. "Bên này tiếng địa phương trong công công bà bà, nhưng thật ra là lão gia tử, lão phu nhân ý tứ." Biên Quan Nguyệt còn nói, "Đây là ta cậu, mợ. Bên kia là ta biểu đệ." Trần Quý Lương liền vội hỏi lời. "Ngươi tốt, ngươi tốt, nhanh ngồi." Biên Quan Nguyệt cậu gọi quan chí vĩ, tại nội thành làm công chức làm lấy kinh nghiệm ngao thành muốn phụ. Nàng mợ thì là thị bệnh viện bác sĩ, không phụ trách chữa bệnh, chỉ ở hiệu thuốc bốc thuốc. Cặp vợ chồng bình thường ở tại nội thành, lần này chuyên môn chạy về trong huyện. Đến mức cái kia biểu đệ, năm nay còn đang học trung học cơ sở. Khách tới cũng không chiêu hô, chỉ lo nằm trên ghế salon xem tivi. Tối hôm người, quan trí vi quát lớn con trai. Biểu đệ hề hoải đứng lên, anh trai tốt, người tốt. Trần Quý Lương gật đầu. Ông ngoại, bà ngoại cùng mợ, tất cả đều chạy vào phòng bếp bận rộn, bưng thức ăn cầm chén bày bữa, còn muốn nhìn chằm chằm trong nồi không đốt tốt cá. Cậu phụ trách buổi Trần Quý Lương nói chưa kịp biên quan nguyệt đem tam hoa mèo ôm tới, ngươi xem, nó đều lớn như vậy, lúc mua vẫn là cái tiểu bất điểm. Trần Quý Lương một bên đùa mèo, một bên theo nàng cậu nói chuyện thiếm. Hai nam nhân vừa gặp mặt, không tốt hỏi quá nhiều chuyện tình, nói nói liền kéo tới trong ngoài nước tình hình chính trị đương thời. "Tiểu Trần, London liên hoàn cờ bờ tập kích ngươi biết không?" Nghe nói, không rõ lắm. Một ngày trước London mới đạt được năm 2012 Olympic tổ chức quyền, ngày thứ hai liền gặp được cờ bờ tập kích, chọn vẹn chết 52 người. Khẳng định sớm có dự dụng, chuyên môn phá hư thế vận hội Olympic. Có khả năng, chú xem thật chuẩn. Loại chuyện này cực kỳ dễ dàng nghĩ rõ ràng, chúng ta quốc gia thế vận hội Olympic đến lúc đó cũng phải để phòng điểm, kia là khẳng định có người làm phá hư, hiện tại trên mạng liền có thật nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp, dẫn một trận nước ngoài, lại bắt đầu nói trong nước, Mợ cầm chén đũa dọn xong, cười nhẹ nhàng hô, mau tới đây ăn cơm á, mọi người đi rửa tay, quanh bàn ngồi xuống, quan trí vĩ xuất ra một bình ngũ lương dịch, ta bồi tiểu trần uống hai chén, không được, ta bồi triệu muốn thi khoa mục hai, trần quý lương nói, kia sát thư không thể uống, quan trí vĩ lại đem rượu nhét về góc tường, bà ngoại thu xếp lấy cho trần quý lương đầy canh dùng sạch sẽ đuổi cho hắn gấp thức ăn, nhiệt tình biên quan nguyệt đều có chút không có ý tứ. ông ngoại lại xưng tán trần quý lương thơ viết tốt. đang khi nói chuyện, trường dạy lái xe huấn luyện viên gọi điện thoại tới, thông trì hắn khảo thí thời gian cụ thể cùng địa điểm, còn hỏi trước khi thi muốn hay không luyện mấy lần. trần quý lương cúp điện thoại, tiếp tục bồi biên quan nguyệt cậu nói nhảm. tiểu vùng sông mê công mở rộng người lãnh đạo hội nghị tại tỉnh vân nam bên kia tổ chức. chuyện này ngươi có biết hay không? từng tây nam vùng nhất là tỉnh vân nam phải tăng tốc khai phá phát triển. các ngươi xem tiểu trần không thẹn là làm ăn, nghe xong liền biết quốc gia phát triển chiến lược, quốc gia tại bước tiếp theo cờ lớn. Mười năm về sau mới có thể nhìn ra hiệu quả. Chú cũng cực kỳ có trong ngoài nước tầm mắt nha, người bình thường cũng sẽ không chú ý cái này. Ha ha, ta liền tùy tiện nhìn một chút tin tức. Tại công chúng trường hợp thường xuyên thả miệng pháo Trần Quý Lương, bữa cơm này phần lớn thời gian đều tại phụ họa, thỉnh thoảng thuận mồm vỗ một cái mông ngựa. Đem quan trí vị cho trò chuyện sướng rồi. Một bữa cơm ăn xong, Trần Quý Lương lại ngồi một hồi, liền cáo từ muốn đi thi khoa mục 2. Biên quan Nguyệt đi theo tiến hành xuống lầu. Bà ngoại còn cho Trần Quý Lương nhét một bao thật đắt lá trà, để hắn mang về cho phụ thân uống. Hai cái thanh niên rời đi, trong phòng khách lập tức mở lên gia đình hội nghị. Bà ngoại nói, tiểu tử này không sai, cực kỳ có lễ phép. Cậu bình luận, không chỉ có lễ phép, còn cực kỳ có trình độ. Khó trách người ta sinh ý làm lớn, đối trong ngoài nước thế cục nhận biết rất khắc sâu a. Mợ chửi bậy, theo ngươi có thể hàn huyên tới một khối liền là có trình độ. Nếu là hắn theo ngươi một đơn vị bán đi ngươi, ngươi còn cho nhân số tiền. Cậu cười nói, ta lại không phải người ngu. Mợ nói, các ngươi nói chuyện đồ vật, có chút ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng ta có thể nghe được. Tiểu Trần liền theo Do Hải Tử giống nhau, vẫn luôn tại Do Dành người chơi. Ngươi muốn nghe cái gì, hắn liền nói cái gì. Cậu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ông ngoại nói là không làm sao đơn giản, sói náo dùng tốt cực kỳ. Quan quan theo hắn cùng một chỗ, sợ là muốn bị rô đến xoay quanh. Bà ngoại nói, ta cảm thấy cực kỳ tốt. Lại có tài hoa, dáng dấp còn xuất khí, tiểu hỏa tử có tiền đồ. Khoa mục hai trường thi, chỉ có Trần Quý Lương một người. Rõ ràng là Lâm thời an bài. Không có điện tử giám thị thiết bị, liền một cái cầm sổ tay nhỏ nhân viên chấm điểm. Giống chuyển xe nhập kho hai cái phía trước rác, thậm chí còn cắm hai cây cây gậy trúc, thuận tiện học viên quan sát là không có thể độ vào. Chỉ cần chức đó cho nhân viên chấm điểm nét bao thuốc lá ngon, coi như qua cầu một bên bánh xe thời gian rơi xuống. Nhân viên chấm điểm đều có thể xem như cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Quý Lương cực kỳ lâu không có mở dùng tay ngăn cản, trước khi thi dùng huấn luyện viên xe luyện luyện tập. Một lần nữa quen thuộc về sau, tự nhiên là một lần liền qua. Huấn luyện viên cảm thấy rất bất lo, tiền này kiếm được thông khoái, theo lấy không giống nhau. Sau đó, hắn liền đem Trần Quý Lương nhận ra. Trần Đại Hiệp tại bản địa là danh nhân, ngay kế tiếp khoa 3, lại là một lần qua, chiều hôm ấy liền lấy đến bằng lái. Trần Quý Lương ngay tại lần xem bản thân bằng lái, thư ký gọi điện thoại đến nói, Trần tổng, cái xỉn com theo mô ba hiệp nghị đàm luận không sai biệt lắm, theo thẻn xèn mô béc cờ cờ giống nhau chia đôi. Mô-bài chuyên môn vì cả xỉn Com đẩy ra mini blog gói cước. Thông báo cùng tiếp thu mini blog người sử dụng, mỗi tháng gói cước phí 15 nguyên, miễn phí thu phát 2000 đầu. Vượt qua gói cước số lượng, mỗi phát 1 đầu 1 mao tiền. Phát cũng coi như. Mẹ nó, Mobile là thật là đen. Phát mịp mịt rộ loggin phải trả tiền, tiếp thu mịp mịt rộ loggin còn muốn đưa tiền. May mắn, người sử dụng có thể không khai thông vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ, phát ra tới mịt rộ loggin chỉ có thể ở trên máy vi tính nhìn thấy. Coi như khai thông, tại gửi đi cụ thể nào đó đầu mịt rộ loggin lúc, cũng có thể lựa chọn là không gửi đi đến người sử dụng điện thoại. Đây chính là mịt rộ lọc gỉn hình thức ban đầu, nhận hạn chế tại điện thoại cùng thông tin kỹ thuật, nhất định phải chậm như vậy chậm quá độ một chút. Không có điện thoại di động người, máy vi tính lên mạng cũng có thể dùng. Có điện thoại di động người, cũng có thể chỉ dùng máy tính. Có điện thoại còn có tiền nhàn rỗi người, mới có thể khai thông mịt rộ lọc gỉn tính tiền tháng, dùng di động SMS đạt được mịt rộ lọc gỉn văn bản tin tức. Nước Mỹ bên kia, sang năm mới có thể xuất hiện cùng loại phục vụ, Trần Quý Lương lần này xem như dẫn dắt thế giới chào lưu. Trọng trung chi trọng là tăng cường tin tức xét duyệt. Một cái khác thời không, tại Trung Quốc trước hết nhất đem mịt rộ lọc gỉn làm ra quy mô nhưng thật ra là đoàn mỹ vương tổng sáng lập fện pháo. Người sử dụng số lượng lúc ấy đã phá trăm vạn, bởi vì mịt rồi lock gỉn có thể trực tiếp gửi đi đến người sử dụng điện thoại, lúc ấy liền có một ít người cùng thế lực, lợi dụng fện pháo truyền bá cực độ mẫn cảm tin tức, trực tiếp dẫn đến fện pháo bị cưỡng chế đình chỉ đóng cửa hơn một năm. Fện pháo bị đình chỉ đóng cửa thứ hai tháng, Sina liền thừa cơ đẩy ra mịt rồi lock gỉn. Cùng loại fện pháo một lần nữa online, Sina mịt rồi lock gỉn đã làm lớn. Chương 174, nhân loại mê hoặc hành vi, chương 174, nhân loại mê hoặc hành vi. Senbay, sân bay, sảnh chờ máy bay. Trần Quý Lương nhìn xem vừa lấy được SMS, tâm tình xoắn xuýt vô cùng. Cho Đào Tuyết trả lời tin nhắn, chẳng khác nào cho nàng hy vọng, tiểu cô nương sẽ càng lún càng sâu. Không trả lời tin nhắn đi, hiện tại quả là không thể nào nói nổi. Dù sao mọi người là bằng hữu, Trần Quý Lương còn theo anh của nàng có hợp tác. Mà lại, Trần Quý Lương cũng không phải ý chí sắt đá. Ngày đó Đào Tuyết ôm hắn khóc ròng ròng, để Trần Quý Lương đã cảm động lại đau lòng, rốt cuộc nói không nên lời nhận tâm lời nói. Hắn giống như thích Đào Tuyết. Có thể biên quan Nguyệt cũng đối hắn mối tình thầm thiết, chuyên môn tuyển tại Bắc Kinh trường học đọc sách. Còn tại Trần Quý Lương thiếu tiền nhất thời điểm, Xuất gia ông nội qua đời phía trước cho nàng tích lũy đồ cưới, mấy chục vạn nguyên phiếu nợ đều không đánh một cái. Có mấy cái nữ hải tử có thể làm đến loại tình trạng này? Học trưởng, ngươi lên máy bay sao? Phải chú ý an toàn nha. Đây là Đào Tuyết gửi tới SMS. Xuân Suýt nửa ngày, Trần Quý Lương trả lời, còn tại sân bay. Đào Tuyết bên kia dây về, trường học thật lạ. Ta vừa về nhà một ngày, còn nói muốn học bù. Có chút nông thôn đồng học, không có điện thoại cũng không thể lên mạng, trường học còn để ở tại Hương Trấn đồng học đi thông chi. Ngươi đổi cái góc độ ngắm lại, lãnh đạo trường học mới nhức đầu nhất đâu? Cực kỳ bình thường kỳ nghỉ hè học bổ khiến cho phức tạp như vậy, Trần Quý Lương trả lời, ha ha, cũng đúng. Bên này chính trò chuyện, biên quan Nguyệt lại gửi nhắn tin đến, ta theo ông ngoại học xong làm xưởng xào chua ngọt, lần sau làm cho ngươi ăn. Trần Quý Lương ngâm chán, rõ ràng hắn theo Đào Tuyết không có phát sinh cái gì, cũng không có chủ động treo chọc Đào Tuyết, thậm chí còn nói mình đã yêu đương, muốn Đào Tuyết biết khó mà lui. Nhưng giờ phút này lại cảm giác bản thân là cái tận bã nam, chẳng lẽ Lão Tử có tận bã nam thể chất, đời trước độc thân đến ba tuổi à? Ngươi làm khẳng định cực kỳ ăn on, Trần Quý Lương thuận tay về một câu đào tuyết bên kia lại có SMS, Hôm nay Lý Vũ Xuân tại casino phát ảnh chụp. Thật nhiều người nhấn like, ta cũng chọn một cái. Ta càng thích Châu Bút Sướng. Trần Quý Lương nhanh chóng hồi phục. Biên quan nguyện bên kia lại phát tới tin tức. Trần Quý Lương từ ban đầu xoan xuyết, dần dần trở nên có chút chết lặng, máy móc tiểu dáng song đường nói chuyện hiếm. Cái này mẹ nó làm như thế nào sắp xếp như ý ba người quan hệ a? Hàn Hàn có hai nữ nhân, hơn nữa còn có thể hài hòa chung sống. Giả hỏa này là làm sao làm được? Trần Quý Lương cực kỳ nghĩ tìm Hàn Hàn thỉnh kinh, chủ yếu là bản thân ở phương diện này không có kinh nghiệm. Vì hạ dạ, ngươi nói qua yêu đương sao? Trần Quý Lương hỏi, Dương Thạc lần này cũng đi theo Trần Quý Lương ra ngoài, hắn lắc đầu nói, ta liền nữ hải tử tay đều không có kéo qua. Ai, hỏi đường người mù. Trần Quý Lương lại cho Lý Tầm Hoan gửi nhắn tin, ngươi có hàn hàn số điện thoại di động a, phiền phất phát cho ta. Lý Tầm Hoan rất nhanh đem dãy số phát tới. Trần Quý Lương bắt đầu tam tuyến nói chuyện thiếm, ngươi tốt, ta là Trần Quý Lương. Hàn hàn, ngươi tốt. Mạng muội hỏi một câu, làm sao đồng thời xử lý theo hai cái nữ hải tử quan hệ? Vị thời tỷ nói ngươi có mấy cái bà gái, ta muốn thỉnh giáo một chút, ta thích các nàng, các nàng cũng thích ta, chỉ đơn giản như vậy làm sao ở chung, ta sẽ không lừa các nàng, ta đối với các nàng đều là thật lòng. Không thẹn với lương tâm phải không? Đúng. Phi thường lợi hại. Trần Quý Lương không theo cái này cặn bã Nam Hàn Nguyên, tiếp tục cùng Biên Quan nguyện, đào tuyết song đường nói chuyện tiếp. Kết quả qua mấy phút, Hàn Hàn lại phát tới SMS bảo trọng. Trần Quý Lương hiếu kỳ hỏi, người vượt qua xe. Hàn Hàn không có đáp lại. Dương Thạc ngồi ở bên cạnh, gặp Trần Quý Lương dùng di động nhanh chóng đánh chữ, đã phát hơn 10 phút SMS trong lòng của hắn cảm khái không thôi, làm ông chủ thật tốt bận rộn a, mỗi ngày xử lý như vậy làm việc, sợ là ngón tay đều muốn theo phế. Rốt cục, Thống khổ mà Hạnh Phúc nói chuyện phiếm, dùng một câu ta muốn lên máy bay kết thúc. Dương Thạc lần thứ nhất đi máy bay, cũng là lần đầu tiên tới quốc tế đại đô thị Thượng Hải. Hắn nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhưng biểu hiện được coi như chấn định, cẩn thận quan sát đến trước mắt hết thảy. Chúng ta muốn tới làm gì?" Dương Thạc hỏi. Trần Quý Lương nói, tham gia một cái hoạt động. Tiếng tiếng anh gọi trì nạ giỏi, tiếng trung tên là hội trợ triển lãm giải trí kỹ thuật số quốc tế Trung Quốc. Nha? Dương Thạc hoàn toàn làm không rõ ràng. Trần Quý Lương nói, ngươi trước đi theo làm việc vặt, hỗ trợ bố trí gian hàng, cấp cho truyền đơn cái gì. Chỗ nào không hiểu liền hỏi. Rất nhiều thứ phải từ từ học. Năm nay chỉ nạ rồi trong vòng 3 ngày, ngày đầu tiên ngành nghề giao lưu, ngày thứ 2 công chúng thể nghiệm, ngày thứ 3 người chơi quần hoan. Trần Quý Lương lần này là cho Tam Quốc sát làm mở rộng, tranh thủ càng nhiều truyền thông chú ý đồng thời, thừa cơ theo các đại lý nhóm tìm kiếm hợp tác thẻ nạp các đại lý, thực thể thẻ bài các đại lý, Hồng Công Đài loan trò chơi trực tuyến các đại lý. Ông chủ, Trần tổng. Trần Quý Lương mang theo Dương Thạc thẳng đến khách sạn. Đoàn đội đã đang chờ hắn. Có 2 cái dẫn đầu. Một cái là Game sợ sỉ En sợ thương vụ phát triển chuyên viên Lâm Bân, phụ trách tại Trần Quý Lương tham gia đỉnh cao diễn đàn lúc đi cùng các đại lý nhóm tiến hành sơ bộ bàn bạc. Một cái khác là từ bị tỷ đạn sơ mượn tới họ pher lìn hoạt động chuyên viên điện vĩnh chết phụ trách dựng gian hàng người chơi thử chơi cột cờ lệ biểu diễn vân vân. Trần Quý Lương đời trước dẫn đầu đại ca khuất quốc hảo lần này bị điều chuyển tới làm điện vĩnh chết phụ tá. Sở dĩ không có để khuất quốc hảo phụ trách là bởi vì điện vĩnh chết đã làm giai đoạn trước quy hoạch không cần thiết lâm thời thay người. Trừ cái đó ra cùng đi đến nhân viên công tác còn muốn kiêm chức làm cột cờ lệ ở. Dương Thạc đi theo đám bọn hắn đi thang máy lên lầu trước khi đến khách phòng hành lang bên trên nhìn thấy một đám yêu ma quỷ quái chỉ thấy một người người mặc đạo bào màu vàng mang theo đạo kế tóc giả, chỉ tay dọc tại phía trước, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lộng. mà hắn đứng đối diện một người, đầu phủ lấy đầu trâu, cầm trong tay cự phủ hô, đại địa mẹ ruột cùng ngươi đồng hành. mẹ nó, không có khí thế. vì bộ lạc vinh quang. hai cái này ra hỏa sau lưng, còn có mặt khác nam nam nữ nữ, tất cả đều mặc kỳ trang dị phục. dương thạc phi thường chấn kinh, lần thứ nhất kiến thức như này trong diện, bọn hắn đây là tại địa ảnh. theo ngươi khi còn bé làm bộ quách tính giống nhau, bất quá đây đều là nhân vật trò chơi. trần quý lương giải thích. dương thạc trong nháy mắt liền hiểu. trần quý lương hỏi kia lưu đầu nhân các ngươi là the chín lì mỹ tín đúng ngươi cũng chơi vật vấp tổ cờ dạp nhíu đầu nhân hỏi lại trời qua trần quý lương xem hướng đầu châu thân người sau giải nạ mặc dù tướng mạo bình thường nhưng ngực so trong trò chơi còn lộ a hắn lại nhìn về phía hứa phong ngâm quần tơ lệ chân cơ thế mà còn không có người ta giải nạ lộ được nhiều quần áo cũng quá bảo thủ ông chủ ngươi xem chúng ta quần tơ lệ thế nào Tao tháo lắc lấy áo tròn hỏi ngươi là trần địch đúng quá dính dầu dịa lại đội nón an toàn lên kém chút không nhận ra người tới lâm sở xì ẹn sở đám này tam quốc sắt cột cỡ lạy ở tất cả đều là công ty nhân viên khách mời bọn hắn không lên đài biểu diễn thời điểm còn muốn phụ trách mặt khác hoạt động lâm sở xì ẹn sở nhân viên không đủ có mấy cái là từ bị tỷ đạn sở mở tới trần quý lương hỏi các ngươi thế nào liền theo gỗ cờ dạp chơi lên rồi cột tơ lạy tào tháo trần định nói bọn hắn cũng là theo chín lì mỉ tịt nhân viên khách mời cùng ở một tầng khách sạn gặp mọi người liền thay đổi trang bị luận bàn một chút trần quý lương để bọn hắn đem kỳ trang dị phục thay đổi triệu tập mọi người họp kỹ càng thảo luận tiếp xuống ba ngày hoạt động chi tiết ngày kế tiếp trần quý lương xuất đội đi vào hội trường nhìn thấy không ít người quen. Đương nhiên, hắn nhận biết những cái kia người quen nhưng người ta không nhất định biết hắn. Nghi thức khai mạc làm nửa giờ, từ bản sở cùng thượng hải các lãnh đạo phân biệt nói chuyện. Tiếp xuống, Trần Quý Lương đi tham gia đỉnh cao diễn đàn. Những người khác làm sự tình khác. Trần Quý Lương thuộc về nghiệp giới tiểu lâu la, có thể lên đài làm diễn thuyết, chỉ có Trần Tiên Tiếu, Đinh Tam Thạch bọn người. Thậm chí lôi bố tư đều ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới nghe bọn hắn tụng như bức. Cứ may khoác lát thời gian không lâu, tiếp theo là bảng tròn thảo luận, tức khách quý nhóm phân tổ giao lưu. Theo Trần Quý Lương ngồi một bàn, có hào gém bác Hỉ ổng, dù, người Hàn Quốc, chín dịu con vương tự kiện. Dương Thành gửi lệnh công Dương Kim, tối reset tổ giờ limit tích chương phần, tích reset tổ giờ lưu côn. Loại trừ áo game đều là thực lực hơi có vẻ không đủ, nhưng lại có chói sáng biểu hiện công ty game Dương Thành gửi lệnh công từng phong quang nhất thời, người ta đại diện qua truyền kỳ 3. 9 game CN là áo đi sần ôn lại các đại lý, cái đồ chơi này hiện tại phi thường nóng nảy kịch liệt. Áo game sớm tại 2 năm trước, liền đăng ký người sử dụng vượt qua 200 triệu, nguyện hoạt dụng hộ đạt tới 15 triệu, tại Trung Mỹ Nhật Hàn đều đã được cài đặt server. Đây là game sở CN sở hữu kệ cùng cỡ cỡ trò chơi cùng trung định nhân thác hỉ ông rủ sắc mặt có chút không để mắt, hắn cảm thấy mình cần phải theo Trần Thiên Tiêu, Đinh Tam Thạch ngồi một bàn. Lưu Côn theo Trần Quý Lương nhận biết, Song Vương còn lẫn nhau cho mượn lập chính viên, Trần Lão Bản, lại gặp mặt. đúng vậy à, chúng ta có duyên phận. Trần Quý Lương cười nói. Tôi sẽ sộp tôi giờ lì mỉ tịn trung thuần, gặp người liền phát danh thiếp, phát đến Trần Quý Lương nơi này nói, Trần tổng, tiểu ngưỡng đại danh, Tam Quốc sát năm nay cực kỳ làm náo động à. lẫn nhau, lẫn nhau, Trần Quý Lương nói, ta đặc biệt thích Thiên Tiêu, ngồi cùng bàn năm cái người Trung Quốc trao đổi danh thiếp, cũng cho kia người Hàn Quốc phát một tấm. Trần Quý Lương ngồi tại Dương Thành tiệm Com Dương Kim bên lề thấp giọng hỏi, áo gẻm CEO không phải bảo nhạc tiểu sao, Dâu Ji cũng phái mặt khác quản lý cấp cao đến, để một cái người Hàn Quốc làm đại biểu tính chuyện gì? Dương Kim cười nói, người Hàn Quốc tại đoạt quyền đâu? Trần Quý Lương biểu thị không thể nào hiểu được, nội bộ đoạt quyền coi như xong, có mặt hoạt động cũng muốn tước, đây không phải để người chế dêu sao? Hai năm trước thế lực bá chủ lọt gẻm, bị người Hàn Quốc thu mua mới một năm, đã khiến cho nguyên khí đại thương. Người Hàn Quốc tổng bộ không tin tưởng người Trung Quốc, đem bảo gẻm giám đốc, bộ trưởng trở xuống hai tầng cán bộ, toàn bộ đổi thành tổng bộ phái tới người Hàn Quốc đảm nhiệm dẫn đến Trung Quốc quản lý cấp cao cùng tầng dưới chốt nhân viên không cách nào hữu hiệu cầu thông những này người Hàn Quốc trung tầng còn cưỡng ép đem Hàn Quốc bộ kia chuyển đến Trung Quốc dẫn đến nào gẹm người sử dụng đại lượng sói mòn một khi phát sinh tranh chấp liền cáo trạng để tổng bộ bên kia không ngừng bỏ cũ thay mới Trung Quốc quản lý cấp cao như này làm loạn đem tiếp tục mấy năm lâu một cái người Hàn Quốc đoàn đội về Hàn Quốc lại phải tới cái thứ hai người Hàn Quốc đoàn đội muốn lập đi lập lại đổi 4 năm nhóm người cho đến nào gẹm nhanh bị dậy vỏ chết mới bỏ qua người chủ trì là hoạt động Vương An Bảy các vị tiên sinh tốt, chúng ta để tài thảo luận thứ nhất là Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề trước mắt khốn cảnh cùng như thế nào phá cục. Dương Kim đầu tiên nói ra bản thân cái nhìn, hắn cho rằng hạt cũng sẽ vỡ lỗ quá nhiều, mà lại máy tính phần cứng cùng tốc độ đường truyền cũng hạn chế cực kỳ lớn. Phải làm thế nào phát triển lốt bốt lốp bốt, bốt? Trương Thuần đang muốn tiếp lấy phát biểu, lại bị người Hàn Quốc cho vượt lên trước. Cái kia gọi bác hỉ ổng dù người Hàn Quốc, thế mà lại còn nói tiếng Trung, Trung Quốc trò chơi trực tuyến lớn nhất khốn cảnh, liền là người Trung Quốc không hiểu internet. Chúng ta Hàn Quốc cả sủ ăn lem nền tảng, đều là làm ép sai trò chơi, căn bản không có cái gì vướng bận trò chơi đại sảnh bởi vì Hàn Quốc app sẽ cực kỳ sạch sẽ, có thể chạy trình điều khiển thiết bị Blue Jean. Nhưng những này Blue Jean lại thường xuyên bị Trung Quốc phần mềm diệt vì rút nội nhận là Lưu manh phần mềm, dẫn đến Trung Quốc căn bản là không có cách vận hành website trò chơi. Người Trung Quốc cực kỳ đần, hoàn toàn không biết làm thế nào trò chơi. Các người nóng bỏng nhất trò chơi trực tuyến đều dựa vào đại diện Hàn Quốc trò chơi. Ta cho rằng Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề, nếu như muốn khỏe mạnh phát triển, từ quản lý hình thức đến trò chơi cách chơi đều hẳn là toàn diện học tập Hàn Quốc. Trung Quốc công ty game cũng hẳn là mời người Hàn Quốc làm quản lý cấp cao. Trên bàn năm người khác cộng thêm một bàn này người chủ trì. Tất cả đều bị người Hàn Quốc phát biểu làm cho ngộng. Gia hỏa này là bị điên rồi. Trần Quý Lương vẫn cảm thấy, như này chết não nói chuyện hành động, chỉ có rác rưởi tiểu Bạch Văn học mạng trong mới có thể xuất hiện. Bởi vì không phù hợp logic, người bình thường làm không được loại sự tình này. Không nghĩ tới hôm nay thế mà tại trong hiện thực gặp được. Người mẹ nó từ Trung Quốc người sáng lập nơi đó, cứng rắn cướp tới đại biểu Đao gệm có mặt hoạt động tư cách. Lại một đi lên liền đắc tội đồng hành, ngươi làm những này là vì cái gì? Thuần Túy nghĩ phát tiết trong lòng không phải mãi. Đơn giản không hiểu đấu. Hắc Hỉ ông rủ ý nghĩ kỳ thật cực kỳ đơn giản, hắn được gan bại tại một bản này không cao hứng. Mà lại, hắn tại Hàn Quốc tổng bộ chỉ có thể làm cháu trai, đi vào Trung Quốc có thể tại ảo game đương ông nội. Mấy tháng ông nội đãi ngộ, đem hắn tính tình nuôi lớn. Người khác xem ra cực kỳ không hợp thói thường phát biểu, kỳ thật chính là Park Hy Ẩn dụ trong lòng nói. Ở đây mấy cái người Trung Quốc, thậm chí không có cảm thấy phẫn nộ, đầy trong đầu toàn bộ bị mê hoặc chiếm cứ. Mọi người đều đang tự hỏi, gia hỏa này đến cùng tình huống gì? Người chủ trì nhắc nhở, "Mr. Park, xin chú ý ngươi tìm từ." Ta ăn ngay nói thật mà tôi." Park Hy Ẩn dụ tiếp tục biểu đạt bất mãn, "Còn có, ta muốn đối ban tổ chức nhắc lên kháng nghị." Ảo game là Trung Quốc lớn nhất cả sự ảo game nền tảng. Ta được an bài tại một bàn này, theo thân phận của ta không xứng đôi." Người chủ trì nói, "Như quả ngươi đối hoạt động an bài có dị nghị, có thể sau đó đi khiếu lại, hiện tại xin đừng nên quấy rối." "Uy, thằng chim ngắn." Trần Quý Lương hô. Hạ Hỉ ông rủ đang cùng người chủ trì nói chuyện, nghe vậy quay đầu xem hướng Trần Quý Lương. Trần Quý Lương mỉm cười giơ ngón tay giữa lên. "Ha ha ha." Bàn này người Trung Quốc toàn bộ cười vang, thậm chí người chủ trì đều cười. Chương 175, nói không lại liền chống chế, chương 175, nói không lại liền chống chế. Trần Quý Lương có mặt hoạt động cũng thả miệng pháo, nhưng đều là nhắm vào cụ thể người hoặc công ty đồng thời luận sự sẽ không khuyết đại. Thậm chí hắn phun tổ tểm sói cũng chỉ là chụp đầu vạch trong sách logic sai lầm. Nói tổ tểm sói cổ vũ Hán gian cùng phát xít, kia là đến tiếp sau mặt khác người tham dự nói ra. Mà cái này người Hàn Quốc lại tại thả địa đồ pháo. Người Hàn Quốc giảng đoạn thứ nhất, coi như phù hợp tình hình thực tế. Hiện tại web sẽ trong trò chơi BlueGene, sắp thực dễ dàng bị phần mềm diệt virus báo lầm. Cho nên hạ tỷ phạm chỉ có phở là sập tơ lại ở BlueGene, cái này đồ vật là bị phần mềm diệt virus tiếp nhận. Rõ ràng rằng được cực kỳ có đạo lý, lại nhất thiết phải tại đoạn văn này mở đầu, thêm một câu người Trung Quốc không hiểu internet Người Hàn Quốc đoạn thứ hai lời nói mở đầu thì càng yêu, trực tiếp là người Trung Quốc cực kỳ đẩn. Coi như đằng sau nói ra bộ phận tình hình thực tế cũng sẽ để cho ở đây người Trung Quốc xin khí. Dương Thành liềm Công đã đủ liếm người Hàn Quốc, lúc này cũng bị buồn nôn quá sức. Người chủ trì, hắn hướng ta dựng thẳng ngó giữa, hắn còn gọi ta thẳng chim đắn. Thác Hi ông rủ cảm xúc có chút kích động. Người chủ trì vội vàng thu liếm tiếng cười, nhắc nhở Trần Quý Lương, Trần Tiên Sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Trần Quý Lương giải thích nói, độc là cực kỳ bổng ý tứ, ca càng là đại biểu tôn kính thằng chim ngắn là ta đối Mister Barton sưng, ta cho là hắn tại ảo đệm làm phi thường lưu tú, đến mức dựng thẳng ngón giữa, thật sự là thật có lỗi, gần nhất gửi nhắn tin quá nhiều, ngón cái theo phi thường mọi mệnh. Ta lúc đầu nghĩ dơ ngón tay cái, lâm thời dùng ngón giữa thay thế một chút. người chủ trì nín cười nói, lần sau xin chú ý, không thể lung tung thay thế. rõ ràng, đa tạ nhắc nhở. Trần Quý Lương nói xong, liền hướng ác hỉ ổng dù dựng thẳng lên ngón tay cái, thằng chim ngắn cố lên. ít sẽ sộp tô dơ lưu côn, lúc đầu đã đình chỉ bật cười, hiện tại lại bị chọc cho cười ra tiếng. hắn đang dò chuyện. ác hỉ ông dù nhìn xem người chủ trì. Ta biết người Hàn Quốc là có ý gì, có người dạng này miệt xưa ta đã bị ta sát thải. Ngươi chủ chỉ nói, Mr. Park, Trần tiên sinh biết sai có thể đổi, đã không, có dựng thẳng nó ở giữa. Hắn hiện tại giơ ngón tay cái cổ vũ ngươi cũng đều thỏa. Mà lại, hắn la hét là thằng chim đắn, cái này tại tiếng Trung trong thuộc về tán thưởng. Ngược lại là các hạ, vừa rồi tìm từ phi thường không tốt. Bành! A si bạn. Hắn hi ông dụ tức giận đến chợt vỗ cái bàn đứng lên. Hắn có đầy đủ lực lượng cùng nạo, bởi vì hắn là NNN phái đến Trung Quốc đoàn đội lãnh tụ. NNN là cái gì? Hàn Quốc lớn nhất web auto, lục soát lên engine cùng trò chơi nền tảng, tương đương với đỉnh phong thời kỳ Sina bãi đủ sẽ ập gờ gờ trò chơi tổ hợp. Áo game có được 200 triệu đăng ký người sử dụng lại như thế nào? Áo game tại Trung Mỹ Nhật Hàn bốn nước đã được cài đặt sẽ vỡ lại như thế nào? Hắc Hỉ ông dụ đi vào Trung Quốc chuyện thứ nhất, liền là muốn đem áo game cái này tấm bảng hiệu cho hái được, trực tiếp đổi thành nờ nờ trò chơi nhãn hiệu Hàn Đêm. Áo game mấy vị người sáng lập mãnh liệt phản đối, nhiều lần nháo đến nờ nờ tổng bộ mới coi như thôi. Hắn bình thường theo người Trung Quốc liên hệ, đều là dùng nhìn xuống tư thái. Hiện tại lại có thể có người đối với hắn dựng thẳng nó giữa mà lại dùng thẳng chim ngắn đến ám phúng người Hàn Quốc. Trần Quý Lương mỉm cười, chỉ là xem hướng người chủ trì. Người chủ trì cất cao giọng lượng, ngữ khí trở nên càng nghiêm khắc, "Mr. Park, mời lần nữa chú ý lời nói của ngươi, tại hội nghị bản tròn bên trên vỗ bàn mắng chửi người là không văn minh hành vi. Như quả tái phạm, ta có quyền mời ngươi rời đi hội trường." Đỉnh cao diễn đàn hội trường phóng viên, nhiều đến từ giấy chất truyền thông cùng trang ép. TV truyền thông chỉ có đài truyền hình trung ương Trung Quốc tài chính và kinh tế cùng xã ngãi dở dạ gổng thể lệ vị dị ẩn, bọn hắn điểm chú ý đều ở hạch tâm cái bàn Trần Thiên Kiều bọn hắn bàn kia. Đến mức mặt khác cái bàn hai nhà đài truyền hình vẹn vẹn tùy tiện quét mấy cái ông kính bên kia giống như xảy ra vấn đề đi qua nhìn một chút đài truyền hình trung ương trung quốc phóng viên đối người quay phim nói ác hỉ ông du lại là đập bàn lại là đứng lên mắng chửi người nghĩ không gây nên chú ý cũng khó khăn thậm chí sát vách hai bàn đồng hành đều nhao nhao đỉnh chỉ thảo luận toàn bộ xem hướng chạm chỗ ấy người hàn quốc gặp đài truyền hình trung ương trung quốc camera đến đây trần quý lương vụ đứng lên lời lẽ chính nghĩa nói mr park mặc dù ngươi là hàn quốc lớn nhất internet công ty phái tới đại biểu nhưng cũng mời ngươi cho người trung quốc đầy đủ tôn trọng Ngươi nói người Trung Quốc không hiểu internet, không hiểu trò chơi trực tuyến, ta không muốn theo ngươi tranh luận đúng sai thắng thua, nhưng ngươi không thể nói người Trung Quốc đều là đồ đần, đều là đồ đần. Trần Quý Lương âm thanh cực kỳ lớn, sát vách mấy cái cái bản cũng có thể nghe thấy. Biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên phi thường khó coi, không có ai nguyện ý bị người mắng đồ đần. Ác Hỉ ống rũ lúc đầu đang cùng người chủ trì giằng co, nghe nói như thế lại chuyển hướng Trần Quý Lương, sau đó phát hiện người chung quanh đều nhìn bản thân, thậm chí đài truyền hình ống kính cũng đối lấy chính mình. Hắn có chút bối rối, nhưng lại không nguyện thua trận, lách qua lời mắng người không sách, chẳng lẽ ta nói không đúng không? Trung Quốc hiện tại có thực lực nhất công ty game đều dựa vào đại diện Hàn Quốc trò chơi làm nghiệp. Trung Quốc hiện tại nóng bỏng nhất trò chơi trực tuyến, có hơn phân nửa đều là Hàn Quốc trò chơi. Trần Quý Lương phản bác, đại diện trò chơi không phải ăn xin bố thí, là cho Hàn Quốc nhà đầu tư điểm số sách. Hàn Quốc nhà đầu tư, hàng năm từ Trung Quốc kiếm lấy đại bút chia, các ngươi hẳn là cảm ơn Trung Quốc các đại lý, mà không cần phải vũ nhục người Trung Quốc là sẽ không làm trò chơi đồ đần. Ta chưa hề nói người Trung Quốc là kẻ ngu. Ác Hi ông dù giải thích, Trần Quý Lương hỏi người chủ trì, vậy hắn nói là cái gì? Người chủ trì nói. Hán Nguyên Thoại là người Trung Quốc cực kỳ đẩn, Trung Quốc công ty game hẳn là mời người Hàn Quốc làm quản lý cấp cao. À, nguyên lai like là dạng này. Trần Quý Lương hỏi vừa đại lý áo đi Trần online Vương Tử Kiệt, Vương tổng, các ngươi đại lý Hàn Quốc cho chơi, có phải hay không cần phải mời mấy cái người Hàn Quốc làm quản lý cấp cao? Vương Tử Kiệt cười cười không nói chuyện, theo xem ngu xuẩn giống nhau nhìn xem các hỉ ẩu dù. Hàn Quốc lao từ trước đến nay thấy tiền sáng mắt, có thể liên tục không ngừng hố sen kêu lên một nhà. Đừng nhìn chín game CN đại lý áo điền Trần Ôn cái này hai tháng phong quang vô hạn, tiếp qua hơn một năm liền sẽ bị hố phía Hàn Quốc liên hợp theo 9 lì mỹ tịt cùng một chỗ dọa giống 9 game CN dẫn đến 9 game CN tốn hao 45 triệu đô la Mỹ hòa giải cũng ra hạn hợp đồng mà theo 9 lì mỹ tịt thì thuận lợi cầm tới audit dần ôn lại hai quyền đại lý như thế giày vò đem 9 game CN đưa ra thị trường kế hoạch đều cái nhiễu. IG cũng bị hố rất thảm không cách nào thông qua đưa ra thị trường đem 9 game CN cổ phần chuyển thành hiện vật bột bắp đối người Trung Quốc vì sao không có sợ hãi cũng là bởi vì bọn hắn không quản có bao nhiêu phách lối buồn nôn vẫn như cũ có Trung Quốc các đại lý điên cuồng bị liếm. Trung Quốc các đại lý ở giữa, thậm chí còn lẫn nhau đong đao, chủ động nâng lên phí đại lý dùng để Hàn Quốc nhà đầu tư ngư ông đắc lợi. Trần Quý Lương chỉ vào ác hỉ ông dù, nghiêm nghị nói: Ngươi nhất định phải hướng toàn thể người Trung Quốc xin lỗi. Sàng ngại giờ dạ gượng tệ lệ vì gì ẩn ca mê ra ống kính cũng đối đến đây. mắt thấy phạm vào chúng nộ, ác hỉ ông dù bắt đầu chống chế, ta không có nói qua nói như vậy, là mấy người các ngươi hủn vốn vu ham ta. Các ngươi mới cần phải xin lỗi, nếu không ta muốn cáo các ngươi phỉ báng. Trần Quý Lương một bàn này, bao quát người chủ trì tại bên trong đều bị người Hàn Quốc cho toàn bộ bó tay rồi. vừa nói qua lời nói, đã mắt liền không nhận nợ. Tô oh Giác yeah, Sụp so Tổ Giả Limit Trương thuần nói, ta chính thai nghe được người nói. Tích Sa Sụp Tổ Giả Lưu Côn cũng nói, ta cũng nghe đến. Hai người bọn họ đều là tự phát triển trò chơi, không chút nào sợ đắc tội người Hàn Quốc. Vương Tử Kiệt cân nhắc lợi hại, cảm giác sẽ không xảy ra vấn đề gì, cũng nói theo, ta cũng nghe đến. Chỉ còn Dương Thành điểm cơm Dương Kim, hắn chỉ có thể nói, ta nghe được. Muôn miệng một lời, mọi người cơ bản xác định tình huống gì. Hạ Hỉ ông dụ vẫn như cũ đang chơi xấu, ta chưa nói qua, các ngươi hùn bốn phỉ báng ta. Các ngươi đối ta có ác ý, ta cự tuyệt lại tham gia đến tiếp sau hoạt động. Nói xong, giá hỏa này liền đi. Hắn thậm chí chạy tới bên ngoài để ngay tại dựng gian hàng áo giẻm nhân viên thu dọn đồ đạc rời khỏi năm nay hội triển lãm cực kỳ mê hoặc thao tác đài truyền hình trung ương trung quốc phóng viên đem mì rổ phồn đưa qua đến trần Tiến sinh có thể kỹ càng trình bày vừa rồi đã xảy ra gì đó sao sáng ngay giờ dạ rộng tẻ lẹ vì gì ẩn phóng viên cũng tranh thủ thời gian đưa mì rổ phồn đối mặt hai cái mì rổ phồn cùng hai bộ camera trần quý lương lòng đầy căng vẫn giảng thuật chuyện đã xảy ra cuối cùng khẳng khái phân trần nói quá khinh người quả thực là vô cùng nục nhã thủ hạ ta công ty không quản lúc nào cũng sẽ không dựa vào hàn quốc trò chơi kiếm tiền Hôm nay nói ra câu nói này, một miếng nước bọn một cái đinh. Nói được thì làm được. Nghe nói lời ấy, những người đồng hành đều lộ ra tiếu dung. Một là Trần Quý Lương mắng người Hàn Quốc, trong lòng bọn họ phi thường hạ giận. Hai là Trần Quý Lương không đại diện Hàn Quốc trò chơi trực tuyến, bọn hắn sau này thiếu đi một cái người cạnh tranh. Nhưng là Trần Quý Lương chỉ nói không dựa vào Hàn Quốc trò chơi kiếm tiền, lại không nói không theo Hàn Quốc nhà đầu tư đàm luận đại diện. Nf hoàn toàn có thể đi đàm luận, cho phía Hàn Quốc một cái có thể tiếp tục ngay tại chỗ lên giá sai cảm giác. Như quả nghĩ chơi sổ lá, thậm chí có thể đem nf kỳ đến chỉ ở ký kết lúc cho 30% phí bị quyền, tại kỹ thuật giao phó giai đoạn kéo lấy thứ hai bút khoảng không cho, có thể một mực kéo dài phía Hàn Quốc tốt mấy tháng. Cho đến qua hợp đồng ước định kỹ thuật giao phó kỳ hạn, phía Hàn Quốc mới có thể đơn phương kết thúc hợp đồng, lại đi tìm mặt khác các đại lý đàm phán. Mà Trần Quý Lương tổn thất vẹn vẹn 30% phí bị quyền. Nhưng làm như vậy quá bại nhân phẩm cùng tín dự, Trần Quý Lương chắc chắn sẽ không vì thế làm. Sa ngại giờ dạ gỏng tệ lẽ vị gì ẩn phòng vấn hỏi, game sợ si nợ sợ sau này chỉ vận doanh tự phát triển trò chơi sao? Trần Quý Lương nói, một vị phong bế sẽ chỉ làm bản thân là hậu. Ta khẳng định phải theo quốc gia khác hợp tác, nhưng Hàn Quốc công ty ngoại trừ. Đương nhiên, Game Sở C&S sẽ dùng tự phát triển trò chơi làm chủ. Tam Quốc Sát hiện tại liền vận doanh rất khá, người sử dụng hàng ngày ước chừng là 2000000. Hoạt động hàng ngày vì thế cao. Giúp phóng viên kinh ngạc nói. Trần Quý Lương mỉm cười nói, bởi vì Tam Quốc Sát người sử dụng, đại bộ phận đều có được chính mình máy tính, mà không phải chạy tới quán net chơi đùa. Bọn hắn tại học tập sau khi làm việc, kiểu gì cũng sẽ đổi bộ trò chơi chơi hai ván. Hiện tại đã không có pháp tính toán Tam Quốc Sát đăng ký người sử dụng, bởi vì Game Sở C&S lên tạm giữ tài khoản lạ tương tác. Nguyên nhân hạ tỷ phạm mà đăng ký game sợ siện sợ tài khoản cũng có thể trực tiếp đăng nhập Tam Quốc sát. Thật đúng là có một ít đại gia đại mụ tại trộm đồ ăn, đấu địa chủ, chơi kẹt tịt sau khi hiếu kỳ đao loạn Tam Quốc sát liền. Đinh Tam Thạch cũng có chút giật mình, xem hướng bên cạnh Trần Thiên Kiều không thông qua con net liền có thể đạt tới 250.000 hoạt động hàng ngày. Có chút lợi hại. Trần Thiên Kiều nói. Đinh Tam Thạch hỏi ngươi chơi qua trò chơi này sao? Trần Thiên Kiều lắc đầu, không có. 17.173 bảy phóng viên hỏi Trần tổng đỉnh cao diễn đàn kết thúc về sau có thể hay không làm cho ngươi một cái bài tin tức. Đương nhiên có thể. Trần Quý Lương các loại liền là bài tin tức. Chương 176, Hàn Quốc công ty đại diện Tam Quốc sát, chương 176, Hàn Quốc công ty đại diện Tam Quốc sát. Tổng giám đốc Nhậm, người tốt. Trần tổng tốt. Đỉnh cao diễn đàn vừa kết thúc, Trần Quý Lương lập tức tìm tới Nhậm Vũ Hãn. Cái này người hiện tại là cờ cờ trò chơi người phụ trách, sắp đảm nhiệm kiện sen Inn tệ giả kẹn dạ entertainment chấp hành phó tổng giám đốc. Xuyên thục đồng hương đụng vào nhau, hai người trực tiếp nói đến tiếng địa phương. Áo game còn cực kỳ khủng lồ, chúng ta cần liên thủ, lần này liền là một cái cơ hội. Trần Quý Lương nói. Nhậm Vũ Hãn gật đầu, sát thực hôm nay liền động thủ, trần quý lương nói, ta tận lực, nhân vũ hắn nói, lại thương lượng vài câu, mỗi người bọn họ gọi điện thoại về công ty. trưa hôm đó, kẹn xèn trang đầu liền treo lên tin tức, máy liệt khiển trách cáo ghep đại biểu vũ nụ người trung quốc. cùng lúc đó, gen gen con cùng cả xỉn con người sử dụng quân thể bắt đầu truyền bá sáng hôm nay phát sinh sự tình, bắc kinh, áo ghep tổng bộ, áo ghep người sáng lập kiêm ceo bảo Nhạc tiểu, một mặt lửa giận đi vào phó tổng giám đốc ngũ quốc lương văn phòng, trực tiếp vô bàn nói, chính ngươi xem người hàn quốc làm được tốt chuyện, hắn có phải hay không không có đầu óc, phát sinh cái gì rồi. Ngũ Quốc Lương không nghĩ ra, hắn trước tiên là Hồng Công viện Thông Thương vụ Tổng quản, bị Hàn Quốc nở hở nở thông báo tuyển dụng vì Trung Quốc vùng liên hợp Tổng giám đốc, cũng phụ trách giật dây thu mua ảo game. Hiện tại, Ngũ Quốc Lương đảm nhiệm ảo game tài vụ Tổng thanh tra, kiêm phó Tổng giám đốc. Nói trắng ra là, liền là giúp người Hàn Quốc không chơi ảo game tài vụ, thuận tiện giám sát ảo game quản lý cấp cao, cân đối Trung Hàn song phương nhân viên. Bảo nhạc tiểu ghé vào Ngũ quốc lương trước máy vi tính, nhanh chóng lục soát cặn cặn chỉ truy cập hướng vào trong, ngươi xem một chút, hắn đều đã làm gì? Học sinh tiểu học đều làm không được loại sự tình này. Ngũ Quốc Lương nhìn kỹ xong tẹt xèn tin tức, hít sâu một hơi nói: Ta cũng không thể nào hiểu được. Người bình thường đều không thể lý giải, ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không bị người hạ cổ. Bảo Nhạc Kiều tức giận đến bộ mặt cơ bắp run rẩy. Ngũ Quốc Lương nói: Liên hệ mấy nhà truyền thông a liền nói người Hàn Quốc không tinh thông tiếng Trung, hắn lúc đầu không có ý thứ kia, chỉ bất quá biểu đạt thời điểm xuất hiện nghĩa khác. Ngươi cảm thấy có ai sẽ tin? Bảo Nhạc Kiều hỏi. Ngũ Quốc Lương nói: Chúng ta dù sao cũng phải tìm bậc thăng hạng. Bảo Nhạc Kiều nói: Ta muốn liên lạc Hàn Quốc bên kia, chạy tới Trung Quốc cái này mười mấy cái người Hàn Quốc loại trừ quấy rối cái gì cũng không biết. Ta yêu cầu đem bọn hắn toàn bộ rút đi, rút đi một nhóm, lại sẽ đến mới một nhóm." Ngũ Quốc Lương nhắc nhở. Bảo Nhạc Kiều lên cơn giận dữ, "Ta không quản, cái này hỗn đản nhất định phải lần ra học đêm." Ngũ Quốc Lương nói, "Ta chỉ có thể hỗ trợ liên lạc một chút." "Lập tức." Bảo Nhạc Kiều một phút cũng không chờ. Ngũ Quốc Lương chỉ có thể gọi điện thoại cho NHN tổng bộ, dùng tiếng Anh bô bô một trận, hắn cúp điện thoại nói, NHN sẽ đem các hỉ ổng dụ triệu hồi Hàn Quốc chất vấn, chỉ là chất vấn." Bảo Nhạc Kiều bất mãn nói. Ngũ Quốc Lương gật đầu, "Đúng thế." Vương Bất Đạn. Bảo Nhạc Kiều phất tay áo mà đi. Áo game lúc trước có 3 vị người sáng lập, mà khác 2 vị đã bị buộc đi, hiện tại chỉ còn Bảo Nhạc Tiểu một cá nhân chống đỡ. Đầu năm ngoái, NORN bỏ vốn 100 triệu đô la Mỹ, thu mua Hào game 50% cổ phần, 3 vị người sáng lập riêng phần mình đạt được 14 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Lúc ấy bọn hắn vẫn rất cao hứng, bởi vì áo game sớm đã bị hồng gỡ giúp cổ phần khống chế, hai hồng gỡ giúp đối trò chơi không làm sao chuyên nghiệp, mà Hàn Quốc NORN thì phi thường chuyên nghiệp, áo game có Hàn Quốc công ty nâng đỡ, lại đạt được 100 triệu đô la Mỹ tài chính, sau này khẳng định hát vang tiến mạnh phát triển cấp tốc nhưng rất nhanh bọn hắn liền một bước nở thở nở, nở trực tiếp không hàng mười mấy cái người Hàn Quốc tới trực tiếp đem áo giẻm trung tầng cán bộ cương vị cho chiếm lấy những tên kia đại bộ phận sẽ không giảng tiếng trung thường ngày giao lưu đều phi thường khó khăn còn thường thường chỉnh ra lẳng lơ thao tác thậm chí bức bách làm sai chuyện Trung Quốc nhân viên quỳ xuống hơn một năm thời gian đại lượng ảo giẻm cốt cán từ trước thậm chí hai vị người sáng lập đều đi rồi ngồi tại trong phòng làm việc mình bảo nhạc tiểu một cây tiếp một cây quất lấy buồn bực thuốc lá hắn đã quyết định như quả nhóm này người Hàn Quốc rút đi lại đổi lấy một nhóm đầu góc có bệnh người Hàn Quốc hắn cũng muốn từ đi áo giẻm CEO chức vụ ông đây mặc kệ Dù sao đã chuyển thành hiện vật hơn 10 triệu đô la Mỹ, cùng lắm thì hai lần lập nghiệp làm sự tình khác. Hắn kêu hai vị tiểu đồng bọn, rời đi ảo game về sau, hiện tại cũng riêng phần mình mở công ty. Không cũng trôi qua cực kỳ tới nhuận, còn không cần thụ người Hàn Quốc điều khí. Lần nữa ấn mở kẹn ten tin tức, Bảo Nhạc tiểu phảng vất đeo thống khổ mặt nạ, trên thế giới tại sao có thể có như thế số người? Ta cực kỳ khó lý giải, tại sao có thể có loại này người? Trần Quý Lương đang tiếp thụ 17173 bài tin tức. Câu này là lời nói thật, hắn thật cực kỳ khó lý giải, đối phương giống như bị mở hàng trí quá hoàn. Chúng ta đều theo hắn không oán không kỷ. Hắn nói những lời kia, đối với hắn bản nhân cùng áo game không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng. Là nguyên nhân gì? Kia là lời trong lòng của hắn, mà lại không hề cố kỵ nói ra. Hắn thật sự cảm thấy người Trung Quốc là cái ngu. Game sở C en sợ về sau thật không đại diện Hàn Quốc trò chơi. Ta nói được thì làm được. Đoạn thời gian trước, bị tỷ đạn sở giống như thu mua một nhà mới thành lập công ty game. Đúng thế. Nhà này công ty game, tại các ngươi 17173 diễn đàn cực kỳ lửa. Ngươi cảm thấy cái này nhà công ty trò chơi có thể thành công? Ta tự mình thử chơi qua. Ta tin tưởng có thể thành công. Game sở CD sở tương lai có tính toán gì? Đương nhiên là trước làm tốt tam quốc sát. Buổi chiều hoạt động là các loại buổi họp báo cùng ký kết nghi thức. Không quản là trò chơi một người chơi vẫn là trò chơi trực tuyến, đều lần này hội triển lãm thừa cơ biểu diễn. EA cùng Sony các nước bên ngoài sở lớn, cùng một chút Hàn Quốc công ty, cũng đều chạy tới biểu hiện ra bọn hắn thương phẩm. Mấy cái Hàn Quốc trò chơi công ty đại biểu, ăn cơm chưa xong ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Các người biết không? Northern phái Chu Trung Quốc một tên, tại đỉnh cao diễn đàn bên trên nói lung tung, đã khiến cho chúng nó Tiên tiêu thật sự là quá ngu, liền xem như lời nói thật, cũng không thể trước mặt mọi người nói ra. Như quả là NHN đi ra người, làm chuyện gì ta đều cảm thấy bình thường. Ta thật hy vọng NHN có thể sập tiệp a. Những này Hàn Quốc công ty đại biểu, mặc dù không có đứng tại người Trung Quốc một bên, nhưng cũng đang nhạo báng thậm chí nguyên duỗi NHN. Bởi vì, NHN tại Hàn Quốc internet nổi nghề, cũng là dẹn dẹn cụm kêu đánh tồn tại. Nó có Hàn Quốc lớn nhất web ô lớn nhất lục soát game nền điện, lớn nhất cả sủ án game nền tảng, còn có bản thân blog cùng internet cộng đồng. Từ mấy năm trước bắt đầu, NNN liền thông qua lục soát game nền điện lúc đó, A ý giảm xuống đối thủ cạnh tranh lục soát xếp hạng, chỉ cần theo NHN nghiệp vụ có cạnh tranh quan hệ, liền sẽ lọt vào lục soát chấn áp. Trần Quý Lương game sở sỉ ENS nền tảng dù kẹ, đáp ứng hỗ trợ treo bán mỡ lạ, sở vật cũng thu lấy khai phá phát triển công ty 25% chia. NHN trò chơi nền tảng cũng tại treo bán những công ty khác trò chơi, nền tảng cầm bao nhiêu chia? 80% trở lên. Người không nghe lầm, 80% là nền tảng. Người ta đã lũng đoạn Hàn Quốc trò chơi nền tảng, người chỉ có thể lựa chọn ES hoặc nó. NO. NHN còn thích thu mua mới phát công ty game, thu mua về sau liền cưỡng ép giải tán đến chỉ đóng cửa nào đó cho chơi, cũng xưa nay không đền bổ, thậm chí không sớm cáo chi người sử dụng. Mà tại xí nghiệp nội bộ, 996 đối với NHRN lập trình viên đến nói, vẫn thật là là lẫ phụ báo. Người ta trực tiếp chơi 007, mỗi chu bình đồng đều làm việc khoảng thời gian 80 giờ trở lên. Mệt chết liền là tự nguyện tăng ca. Bác hỉ ông rủ tại NHRN tổng bộ thật sự là cái cháu trai, trường kỳ ở vào hầm hực trạng thái, vừa đến Trung Quốc liền triệt để thả bản thân. Trước mắt bọn này chửi bậy NHRN người Hàn Quốc, bên trong đó một cái trực tiếp đi hướng game sở sỉ ẹn sợ dân hàng. Hôm nay chỉ có trong giới nhân sĩ cùng truyền thông tham dự, người bình thường muốn chờ ngày mai mới có thể vào bàn. Cho nên, Lâm Sở si Nhãn Sở Gian hàng phía trước người không nhiều, đại bộ phận người đều chạy tới xem vật võ tổ cửa dạp. Mấy cái nội địa cùng Hồng Công, Đài Loan các đại lý, giờ phút này ngay tại chơi Tam Quốc sắt vài ngày trước vừa ra gói võ tổ mới. Có hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Hàn sao? Thân Hữu Bân dùng tiếng Anh hỏi Lâm Sở si Nhãn Sở Gian hàng nhân viên công tác. Lập tức có người tới theo hắn nắm tay, người tốt, ta biết tiếng Anh. Thân Hữu Bân nói, ta là Hàn Quốc Nhãn Tỷ số tổ dở công ty đại biểu, chuyên chú vào đại diện Hải Ngoại trò chơi tiến vào Hàn Quốc thị trường. Kiếm vong hàn của bạn chính là chúng ta đại diện. Đầu năm nay Hàn Quốc thật đúng là có đại diện Trung Quốc trò chơi. Không chỉ kiếm vong có hàn của bạn, đao kiếm online cũng có hàn của bạn. Chỉ bất quá, bởi vì bản thổ hóa không làm tốt, thị trường cạnh tranh lại quá kịch liệt, cái này hai trò chơi tại Hàn Quốc đều thất bại. Thân hữu bân nói, xin giúp ta giải thích một chút, trò chơi này cách chơi. Nhân viên công tác nói, đây là một cái thẻ bài trò chơi, có thân phận bài, võ tướng bài, cẩm nam bài. Hiện tại chủ công là quyết ra, số tám vị đại tiểu có thể là phản tặng, bởi vì đại tiểu kỹ năng là. Thân hữu bân càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Hiện tại Hàn Quốc thị trường lên ngôi, mọc trò chơi cạnh tranh quá kịch liệt, lại nịt 2 đem mặt khác trò chơi ép tới không ngóc đầu lên được. Năm ngoái bọn hắn đem kiếm vong đại diện đến Hàn Quốc, liền là bị lại nịt 2 cho dây thành tật bã. Hoàn toàn có thể mở ra lối riêng, đem Tam Quốc Sắt dẫn vào Hàn Quốc, tránh đi theo lại nịt 2 trực tiếp cạnh tranh. Đại Loan sổ toàn đại biểu, chơi mấy cục trò chơi đứng lên, đối nhân viên công tác nói, "Ta có hứng thú đại diện Tam Quốc Sắt trò chơi trực tuyến cùng thực thể thẻ bài cùng một chỗ đại diện. Xin hỏi theo ai làm luật? Mời đến bên này." Nhân viên công tác mỉm cười nói, "Thân hữu bân lập tức chiếm trước khung vị, nói, "Ta muốn tự mình chơi một chút." Cái kia biết tiếng Anh nhân viên công tác nói, "Ấn vào đây tiến ra phòng, nơi này là chuẩn bị khai chiến. Hiện tại tiến vào trò chơi, thân phận của ngươi bây giờ là nội gián. Cái này tài khoản là cao cấp hội viên, có 5 cái thay thế võ tướng, ngươi có thể lựa chọn bên trong đó một cái. Điển vi kỹ năng là, Tôn thượng hương kỹ năng là. Thời gian không đủ rồi, ngươi trực tiếp tuyển Tôn Quên a." Liên tục chơi ba cục, thân hữu bấn ngồi không chịu thoái vị, hỏi, "Các ngươi là làm sao thu lệ phí?" Nhân viên công tác nói, "Đầu tiên là nạp tiền hội viên, sơ cấp hội viên thêm một cái thay thế võ tướng, hội viên cao cấp nhiều 2 cái thay thế võ tướng." cũng so phổ thông người sử dụng đạt được càng nhiều điểm kinh nghiệm cùng ngân lượng, cùng đưa tặng mặt khác tiêu hao loại đạo cụ. Người xem cái này người sử dụng hình tượng, chúng ta gọi là Tam Quốc Tú, cao cấp Tam Quốc Tú nhất định phải mua sắm. Những này võ tướng cũng có khác biệt sở skin. Thân Hữu Bân Nghiêm túc nghe, hắn đã quyết định đem Tam Quốc Sát đưa vào đến Hàn Quốc. Nhân viên công tác ôm tới một cái hộp, đây là Tam Quốc Sát thực thể thể bài, họ phở lỉnh cũng có thể theo bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Trế tác phi thường tinh mỹ, Thân Hữu Bân nói, các ngươi đàm phán người phụ trách đâu? Mời đến bên này. Chương 177, Tam Quốc Sát ra biển, chương 177, Tam Quốc Sát ra biển. Trần Tổng, vị này là trung tâm tin tức internet Trung Quốc, rổng phó tổng Lưu Dục Mẫn Tiên Sinh. Tổng giám đốc Lưu cũng là đại luân sổ thuật, lần này phái tới tham gia triển lãm đại biểu. Đứng tại Trần Quý Lương trước mặt, là cái hơn 30 tuổi nam nhân, mà câu phục, không cải cà cả vạt. "Lưu tiên sinh, người tốt." Trần Quý Lương nhiệt tình nắm tay. Lưu Dục Mẫn cười nói, "Trần lão bản tuổi trẻ tài cao a, cựu ngưỡng đại danh." Trần Quý Lương nói, "Ta đối Lưu tiên sinh mới là cựu ngưỡng đại danh." Đại lục bên này cực kỳ nhiều nam hải tử, đều là chơi lấy nuốt thiên địa lớn lên nhấc lên bản thân tác phẩm đặc ý, Lưu Dục mẫn hưởng thụ mà khiêm tốn nói, kia trò chơi không tính là gì, là ta tại đại học trong túc xá làm, hiện tại cũng sớm đã quá hạn. đâu có đâu có, kinh điển vĩnh viễn không quá hạn. Trần Quý Lương thổi phồng nói, Lưu Dục mẫn bị bưng lấy càng thêm vui vẻ, nuốt thiên địa cũng là tam quốc đề tài, cá nhân ta thích vô cùng tam quốc. lần này tới thượng hải tham gia hội triển lãm, ta lúc đầu chỉ tính toán tùy tiện nhìn một chút, không nghĩ tới phát hiện quý công ty tam quốc sát. Trần Quý Lương hỏi, là chí quan muốn thay thế để ý, vẫn là trung tâm tin tức internet trung quốc rồng đại diện. Lưu Dục Mẫn nói, từ trung tâm tin tức internet Trung Quốc rổng ra mặt, cầm xuống Tam Quốc sát Hồng Công Đài Loan quyền đại lý. Tại Đài vận doanh lúc, khẳng định sẽ mượn nhờ trí quan cực kỳ nhiều tài nguyên. Lưu tiên sinh dự định hợp tác thế nào? Trần Quý Lương hỏi. Lưu Dục Mẫn nói, Tam Quốc sát tại Hồng Công Đài Loan trò chơi trực tuyến cùng thực thể thẻ bài, từ trung tâm tin tức internet Trung Quốc rổng cùng một chỗ cầm xuống. Phí ủy quyền tổng cộng 250.000 đô la Mỹ, trò chơi trực tuyến cho game sở sở Censer chưa 20% thực thể thẻ bài cho game sở sở Censer chưa Quá ít đi. Trần Quý Lương nói. Lưu Dục vẫn giải thích nói Dù sao Tam Quốc Sát là thẻ bài trò chơi, hiện tại Hồng Công Đài Loan thị trường làm mộc thiên hạ, Trần Quý Lương lắc đầu, không thể tính như vậy. Hồng Công Đài Loan ngập thị trường game online, hiện tại lái nịt Nihai một nhà độc đại, các người đại diện đồng loại trò chơi ngược lại dễ dàng thất bại. Tam Quốc Sát vừa vẫn có thể mở mang mới đường đua, lách qua lại Nihai hấp dẫn người chơi. Mà lại Hồng Công Đài Loan bên kia học, so đại lục vùng còn tràn Lan, cực kỳ nhiều trò chơi đều là bị học giết chết. Tam Quốc Sát may chơi game chế tạo, trời sinh liền có thể giảm bớt cực kỳ nhiều học phiền phức. Trần Quý Lương nói tất cả đều là lời nói thật, nếu như hắn làm ra một cái chủ lưu loại hình trò chơi trực tuyến. Ngược lại còn không dễ dàng bán đi Hồng Kông Đài Loan, Tang Quốc Sát vừa vặn bổ khuyết Hồng Kông Đài Loan thị trường trống không. Lưu Dục Mẫn cũng là ý thức được điểm này, mới sốt ruột theo game sở sĩ En Sở tiếp xúc, thậm chí đã theo trí quan cùng trung tâm tin tức internet Trung Quốc rầm gọi điện thoại câu thông qua rồi. Như quả không vượt lên trước ra tay, 3 ngày thời gian hoạt động kết thúc, vô cùng có khả năng bị mặt khác các đại lý cầm xuống. Đại vũ cùng Tiên Vũ lần này cũng tới, đều là Lưu Dục Mẫn người cạnh tranh. Lưu Dục Mẫn hỏi, Trần lão bản dự định hợp tác thế nào? Trần Quý Lương nói, Tang Quốc Sát trò chơi trực tuyến cùng thực thể thể bài, Hồng Kông Đài Loan lưỡng địa phí ủy quyền tổng cộng 800.000 đô la Mỹ. Chơi trò chơi trực tuyến ta muốn 30 phần trăm chia, thực thể thẻ bài ta muốn 15 phần trăm chia. Không thể nào. Lưu Dục mắt lắc đầu liên tục, Đài Loan công ty đại diện đại lục trò chơi trực tuyến, phí ủy quyền chưa từng có vượt qua 300.000 đô la Mỹ, chia chưa từng có vượt qua 25%. Thực thể thẻ bài chia chưa từng có vượt qua 12. Lưu tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi muốn là Hồng Kông Đài Loan lượng địa trò chơi trực tuyến thêm thực thể thẻ bài, mà không phải Đài Loan vùng tuần trò chơi trực tuyến đại diện, ta tổng cộng thu ngươi 800.000 đô la Mỹ phí ủy quyền đã cực kỳ tiện nghi. Trần Quý Lương nói, trò chơi trực tuyến phí đại lý, từ phí ủy quyền, tiền tạm ứng cũng chia hai bộ phận tạo thành. Phí ủy quyền tại ký hợp đồng lúc liền muốn cho một bộ phận, cũng tại trò chơi online trước đó toàn bộ thanh toán. Tức tin tức ở trong thường gặp, nào đó công ty khiển trách tư thái bao nhiêu vạn đô la Mỹ, cầm xuống nào đó nào đó trò chơi quyền đại lý. Chia bình thường là theo quý tiếp tục thanh toán. Có khi sẽ còn yêu cầu giữ gốc, cho dù trò chơi này bị vùi dập giữa chợ thâm nhập tiền, mỗi tháng cũng muốn cho nhà đầu tư thanh toán giữ gốc phí. Hải ngoại đại diện thực thể thẻ bài, đồng dạng là phí ủy quyền chia hình thức. Trần Quý Lương chỉ phụ trách lấy tiền, cùng hướng hùng công đài loan cấp đại lý cung cấp tranh gốc. Còn lại thao tác, tỷ như cải thành chữ phun thể, in ấn tiêu thụ các loại, hoàn toàn do các đại lý bên kia phụ trách. Loại tình huống này, thực thể thẻ bài chia cực kỳ thấp, không nổi danh thẻ bài trò chơi, thậm chí chỉ có thể cầm tới 5 phần trăm 8 phần trăm chia. Lưu Dục Mẫn không có lung tung kêu giá, mà là cảm thấy tam quốc sát không có tên tuổi, cấp giá thấp nhất Hồng Công Đài loan giá thị trường. Phí ủy quyền 300.000 đô la Mỹ, trò chơi trực tuyến chia 25 phần trăm thực thể thẻ bài chia 8. Lưu Dục Mẫn đem giá tiền hơi chút sách cao một chút. Trần Quý Lương nói, không như chúng ta lẫn nhau suy nghĩ thêm một chút, hôm nào bản lại. Có thể. Lưu Dục Mẫn cảm thấy mình có đủ thành ý mà khác Hồng Kông đại loan các đại lý sẽ không so với mình ra càng nhiều. Hắn vừa mới rời đi, Thân Hữu Bân liền tiến vào tới. Hàn huyên một phen, Thân Hữu Bân cho ra báo giá, tam quốc sắt trò chơi trực tuyến cùng thực thể thẻ bài, tại Hàn Quốc phí ủy quyền 300.000 đô la Mỹ, trò chơi trực tuyến chưa 20% thực thể thẻ bài chia 5%. Trần Quý Lương xem hướng phụ Trách Phiên dịch Lương Bân, người xác định bản thân không có phiên dịch sai. Xác định, người Hàn Quốc nói liền là nhiều như vậy. Lương Bân nói. Trần Quý Lương lắc đầu, quá thấp. Thân Hữu Bân nói, nguyện ý thay đề nghị Trung Quốc trò chơi công ty, tại Hàn Quốc chỉ có hai nhà. Một nhà là chúng ta, Một nhà khác là đại diện đao kiếm online dị gỗ nện entertainment. Cực kỳ tiếc nuối, ghé công ty kinh doanh không thân thiện, đã nhanh phải sập tiệm. Trước mắt chỉ còn chúng ta nguyện ý còn có thực lực đại diện tam Quốc sát. Được rồi, Độc Môn suy nghĩ, không có sợ hãi. Cái đồ chơi này không tốt đàm luận, người ta không có người cạnh tranh. Trần Quý Lương theo thân Hữu Bân giật nửa ngày, chỉ đem phí hủy quyền gia tăng 50.000 đô la Mỹ, trò chơi trực tuyến chia chết sống không nhà ra, thực thể thẻ bài chia để cao 3%. Nhưng là, Trần Quý Lương chỉ nguyện ký 2 năm hợp đồng, gia hạn hợp đồng lúc hắn khẳng định phải để cao chia. Thân Hữu Bân một lời đã hứng, như quả tam cốt sát tại Hàn Quốc thành công. Hán tương đương vì công ty lập được một đại công, gia hạn hợp đồng đơn giản lại cho thêm ít tiền mà thôi. Như quả Tam quốc Sát tại Hàn Quốc vận doanh thất bại, vậy liền cái gì đều đừng nói. Song Phương lúc này con mẹ ngươi hợp đồng, cũng đem hoạt động bàn tổ chức mời đến, làm một cái vô cùng đơn giản ký tên mi thức. Chân chính hợp đồng, qua mấy ngày lại ký, cần song phương pháp vụ cẩn thận trước. Hợp đồng đại khái nội dung là, Fentisotope trợ công ty, đại diện vận doanh Lem Sở xỉ và Sở Tam Cốt Sát ôn lại cùng thực thể thay bài. Giới hạn Hàn Quốc vùng, trong vòng 2 năm. Phí ủy quyền tổng cộng 35 vạn đô la Mỹ trò chơi trực tuyến chia 20% thực thể thẻ bài chia 8% nửa tháng bên trong chính thức ký tên hiệp ước trái với điều ước phương cần thanh toán 30.000 đô la Mỹ phí bồi thường vi phạm hợp đồng tham dự ký tên nghi thức ban tổ chức tiểu lãnh đạo cực kỳ cao hứng hội triển lãm mỗi thúc đẩy một vụ giao dịch đều là bọn hắn một cái chiến tích Đài Loan đại vũ Hồng Kông tiến vũ cũng lục tục ngao nghe đến bàn bạc bọn hắn báo giá so lưu dục mẫn còn thấp cho đến ngày thứ ba Trần Quý Lương cũng theo lưu dục mẫn ký tên hợp đồng Trung Quốc sát Hồng Kông Đài Loan quyền đại lý đóng gói trao quyền cho trung tâm tin tức internet Trung Quốc rộng trong vòng ba năm Tổng phí hủy quyền 35 vạn đô la Mỹ, trò chơi trực tuyến chia 25% thực thể thẻ bài chia 8%. Không quản là Hồng Công Đài Loan vẫn là Hàn Quốc, Trần Quý Lương lần này đều thuộc về bán đồ bản thảo. Coi như là khai hoang trở về sau gia hạn hợp đồng lại nói. Đi theo tới các nhân viên đặc biệt hưng phấn, nhà mình trò chơi đi ra ngoài à, hơn nữa còn đã kiếm được đô la Mỹ ngoại hối. Người vây quanh ta lên biên chế sao? Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong ngâm cười nói, ta liền là nghĩ xác nhận một chút, ta vẽ ra tam quốc sát nhân vật, thật có thể bị Hồng Công Đại Loan cùng Hàn Quốc người chơi nhìn thấy. Đúng. Trần Quý Lương nói. Thửa Phong Lâm lại hỏi, tiền nước nhập đâu? Trần Quý Lương nói, tạm thời còn không người đến tiếp xúc. Ngươi hỏi nước Nhật làm gì? Hứa Phong Âm nói, ta tự xem thường mà ga, đại bộ phận là nước Nhật. Ta đương nhiên nghĩ bản thân tác phẩm có thể giết tới nước Nhật thị trường. Cực kỳ bây giờ mộng tưởng. Trần Quý Lương nói, hoạt động ngày thứ hai là công chúng thể nghiệm ngày. 9 giờ sáng, địa điểm tổ chức cởi mở, đại lượng trò chơi kẻ yêu thích tràn vào. Theo 9 lý mì tin, Sony, Microsoft cùng loại công ty dân hàng đã nhanh muốn bị người chơi chết bệ. Bọn hắn là tới chơi hôp gỗ cỡ dập cùng DS2, Xbox máy chủ trò chơi game sở CI và sở dân hàng, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Hứa Phong Ngâm nap nói, làm sao không có bất kỳ ai. Quần tử Lê Tào Tháo Trần được nói, chúng ta nơi này vị trí không tốt, mà lại đại bộ phận người chơi đều thẳng đến bản thân cảm thấy hứng thú sướng. Nếu đổi lại là ta, khẳng định chạy tới chơi S2 mới trò chơi. Trần Quý Lương không có tham dự nói chuyện phiếm, mang theo Dương Thạc nhàn nhã chơi Tam Quốc sát. Lại qua mấy phút, cuối cùng có người la lên, mau tới đây xem, bên này có Tôn Thượng Hương cùng chân cơ. Bốn năm cái người trẻ tuổi, cầm trong tay máy chụp ảnh chạy tới, đối Hứa Phong Ngâm cùng mặt khác nữ nhân viên một chậu chụp ảnh. Oa cái này chân cơ thật xinh đẹp, tuyệt đối một so một trở lại như cũ, Lực lộ quá ít, so trong trò chơi kém xa, người không biết xem mà ta, chân nhân ta cảm thấy so trò chơi xinh đẹp hơn, hứa phong ngâm ngượng ngùng mà đắc ý, vô ý thức nhắc lên lồng ngực, tùy ý những cái kia người chơi chụp ảnh, còn đó lệ lưu bị nhân viên gọi trương ra bần, nhịn không được chửi bậy, ui, các người tốt xấu cũng vô một cái năm a, được, cho hoàng thúc cũng tới một tấm, quá qua loa đi, tốt xấu ngươi tìm một cái góc độ, lại đến một tấm, duy hiền duy đức có thể phục tại người, điêu thuyền cùng đại kiều làm sao không đến, còn có vừa mới ôn chút dung đâu. Không có nhiều như vậy nữ nhân viên. Có người tại Trần Quý Lương bên cạnh trước máy vi tính ngồi xuống, còn cho Trần Quý Lương chào hỏi, "Ta giá rất mê. Ngươi điện tín vẫn là chi na mẹ con cô. Ta đều chơi." Trần Quý Lương nói. Kia người không có tiến vào trò chơi gian phòng, mà là quan sát Tam Quốc Tú cùng Sở Kịn, mà mẹ nó, cái này tài khoản như a, Tam Quốc Tú cùng Võ Tướng Sở Kịn tất cả đều là đấy. Chúc dung cái này nam man nữ vương Sở Kịn, có thể thật mẹ hắn khó đánh, ta rút ra mảnh vỡ đều có thể hợp thành một cái. Trần Quý Lương vẫn là cực kỳ lương tâm. Vừa lầy ra cá biệt mới Võ Tướng cùng cực phẩm tam quốc tú cùng cực phẩm sở kình đều nhất định muốn mở bảo dương mới có thể thu được nhưng lại có thông dụng mảnh vỡ giữ gốc mặt đen không phải tụ có thể dùng mảnh vỡ hợp thành thực sự không nghĩ nạp tiền chơi gái miễn phí người chơi mỗi ngày đăng nhập trò chơi có thể mảnh vỡ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày cũng ban thưởng mảnh vỡ tích lũy tháng ngày phía dưới một chút tiền đều không hoa cũng có thể dùng mảnh vỡ hợp thành võ tướng sở kình cùng tam quốc tú chỉ bất quá cực phẩm sở kình cực phẩm tam quốc tú chơi gái miễn phí mảnh vỡ khẳng định không đủ người đánh bao nhiêu cái dương trần quý lương hỏi người kia nói năm sáu cái trần quý lương chửi bậy vậy ngươi mặt đủ hắc, gia hỏa này chú ý tại trò chơi, đều không thấy cẩn thận Trần Quý Lương một chút. Buổi chiều, quận đó lại giải thi đấu, đội dự thi ngũ có hơn 50 tổ. Sân khấu chính phía dưới người xem đều chất bể, liền theo bắt đầu diễn sướng hội giống như, một tổ lại một tổ biểu diễn, dưới đài liên tục kinh hô. Đừng nhìn Tam Quốc Sát gian hàng người vây xem không nhiều, nhưng dưới đài Tam Quốc Sát mê lại không ít. Bởi vì có tiền có nhàn tới tham gia triển lãm đêm, theo Tam Quốc Sát người chơi quần thể trọng hợp độ cực kỳ cao. Dương Cao Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đem người đi ra, dưới đài trong nháy mắt truyền đến một trận reo hò tao tháo tiến lên trước mấy bước dừng lại, ảm lỉ trong truyền ra lời kịch, thật nhiều người xem cùng theo hô, thả dậy ta phụ người trong thiên hạ, đường dậy người trong thiên hạ phụ ta. tướng bị ở đâu? người tới, hộ giá. ha ha ha ha. từng câu hoặc xấu hổ hoặc bá khí lời kịch, bị khán giả đi theo ảm lỉ cùng kêu lên kêu đi ra. rất nhiều người xem đều bị bọn hắn làm nộ. cái này trò chơi gì a? thật nhiều người chơi bộ dáng. ta biết là tam quốc sát, nhưng ta không có chơi qua, cũng không biết có nhiều như vậy lời kịch. quay lại đao loạn tới chơi chơi. một trận cuộn tơ lẻ tú, liền có thể vì tam quốc sát tăng trưởng không ít người sử dụng đương nhiên hiện trường náo động nhất vẫn là hất võ cổ cờ dạp cột đợi lệ đoàn đội toàn trường reo hò điên cuồng vô cùng vì bộ lạc vì liên minh làm chết liên minh chó trần quý lương xem thủa thức không ngừng nghỉ với võ cổ cờ dạp đặt ở cái này thời đại những người còn lại một cái có thể đánh đều không có tiếp xuống hoạt động còn có cờ ép đấu đối kháng cổ cờ dạp ba thi đấu biểu diễn vân vân danh tiếng chính đầy sở ai cũng được mời tới dương thạc thì hiếu kỳ quan sát đến hết thảy hắn tại nông thôn tốt nghiệp trung học học được nửa năm sửa xe lại tại bộ đội đợi hơn ba năm Hắn trước kia nằm mộng cũng nghĩ không ra, thế mà còn có dạng này đặc sắc thế giới. Đang quan sát một trận hi học tú về sau, Dương Thạc thích thứ này. Hắn cảm thấy rất khốc. Mọi người cực kỳ mệt mỏi, nhưng chơi đến cũng cực kỳ vui vẻ, vẫn chưa thỏa mãn rời đi Thượng Hải. Hứa Phong Ngâm đi theo đoàn đội hồi kinh, vừa tới công ty, đồng sự liền nói: "Ngươi phát hỏa?" "A, ngươi cuộn tờ là ảnh trụ phát hỏa." Chương 178, Mạn gà thiếu nữ thảm tao xấu hổ muốn độn thổ trước công chúng, chương 178, Mạn gà thiếu nữ thám tao xấu hổ muốn độn thổ trước công chúng. Hứa Phong Ngâm ảnh chụp đi đỏ, thuần túy là cái ngoại ý mẩn. Trần Quý Lương an bài nhất ảnh ra chuyên nghiệp, cho bản thân nhóm có rẽ chụp ảnh. Mỗi một chương đều đập đến phi thường tinh mỹ, còn phát đến các đại diễn đàn cùng xè bạ. Những hình này sát thực có nhiệt độ, nhưng xa xa không tới hành động trình độ. Trần Chính đi đỏ, với lúc một tổ nghiệp dư ảnh chụp, 3 triệu tiết xeo máy ảnh kỹ thuật số, góc độ, tiêu cự cùng tia sáng đều không làm sao chuyên nghiệp, thuật ý xuất từ một cái bình thường xem khách tham quan triển lãm trí thủ. Nhưng chính là phát hỏa, ảnh chụp ban sơ phát tại coi mặt diễn đàn, đây là một cái ạ niềm trang ép tình báo thuật hạ cộng đồng. Bài viết tiêu đề cũng thường thường không có gì lạ, nhìn không ra có đi đỏ tiềm lực, gọi là. Mị nữ có dạ tan tầm trạng thái. Bức ảnh đầu tiên là cột cờ lễ thi đấu biểu diễn kết thúc, Hứa Phong Ngâm đứng tại sân khấu lệch phía dưới xem điện thoại. Khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, một sợi bị mồ hôi ở ngớt mái tóc đính vào trên gương mặt. Tấm thứ hai ảnh chụp là Hứa Phong Ngâm ngồi xổm ở ven đường, nâng lên tay trái lấy mái tóc vướt đến sau tai, tay phải ấn điện thoại di động chốt ngay tại về SMS. Tấm thứ ba ảnh chụp là Hứa Phong Ngâm phát hiện có người tại đập nàng, hướng phía ống kính mỉm cười phất tay. Trong đôi cười còn mang theo vẻ lúng túng, đoán chừng là cảm thấy mình ngồi xổm tư bất nhã. Tờ thứ tư ảnh chụp là Hứa Phong Ngâm trở lại Tam Quốc Sắt dân hàng, đứng ở nơi đó mệt ra rời ngáp. Thứ năm chương ảnh chụp là Hứa Phong Ngâm phát hiện mình bị theo dõi quay chụp, đối diện ảnh ra như mày nhìn hầm hầm biểu đạt bất mãn. Oa, cái này có vẻ thật xinh đẹp. Lâu chủ cổ lên, cái này tổ ảnh chụp cực kỳ tự nhiên. Mặt khác phía chính phủ ảnh chụp ta xem, mặc dù đập đến cực kỳ tinh mỹ, nhưng đều quá tận lực chế tạo. Đây là trò chơi gì nhân vật? Tam Quốc Sắt chân cơ. Ta đặc biệt thích cuối cùng một tấm, cau mày chừng người, phát chó bộ dáng thật lạ dễ nhìn. Tấm thứ hai tốt nhất, vướt vướt tóc chơi điện thoại, cái kia góc độ bên mặt thật đẹp. Ha <cười> ha, đây là ta tiểu sư muội, Học viện Mỹ thuật Trung Quốc. Nàng trước kia còn cho cậu mấy fan họa qua tranh minh họa, hiện tại chạy tới game sở sở En sở làm mỹ thuật, đoán chừng bị công ty Lâm Thời bắt bao đường có rẻ. Nguyên lai like là Captul Atis a, tốt có tài. Đại sư huynh, tiểu sư muội ngươi tài khoản gờ gờ là bao nhiêu? Tài khoản gờ gờ không thể nói. Nhưng nàng tại bản trạm có tài khoản, nickname gọi Cựu Năng Đái Đao, lại một cái áo lót. Ha <cười> ha, có bất ngờ ngạc nhiên a, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Ta đi. Nàng là Cựu Năng Đái Đao. Ta còn nhìn qua nàng mạn gạ gần kể ranh giới cấm. Không cần thận Hứa Phong Ngâm hắc lịch sử bị lật ra tới, coi mặt dân mạng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hứa Phong Ngâm trước kia phát mấy chương mà gạ, kỳ thật cũng không tính cái gì, liền là mỹ nữ rán rán mà thôi. Địa phương không nên lộ đều không có lộ, họa tinh mỹ nhất một bộ, là thiên đạo hạ cùng sạt nổ rán rán, đối này chính phủ chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Rất nhanh, liền có coi mặt diễn đàn dân mạng đem Hứa Phong Ngâm ảnh chụp cùng cận kề danh giới cấm tác phẩm, phát đến cuộn tờ là cùng mạn a. Thanh thuần mỹ nữ họa sĩ cận kề danh giới cấm chát chát chát chát mạn loại này thần kỳ tổ hợp trong nháy mắt dẫn bạo hai cái xề bạ, đó lấy lại bị chuyển tới giản mã đi mị thiếu nữ chiến sĩ a cùng loại một đống mảng gạ dễ bạ, lại sau đó mới chuyển tới tì -a -a im diễn đàn con. a hứa phong ngâm ngồi trước máy vi tính, ôm đầu thấp giọng kêu thảm, nàng cảm giác bản thân xấu hổ muốn độn thổ trước công chúng, nàng sáng tác mảng gạ gần kề danh giới cấm, một mực không dám để cho trong hiện thực người phát hiện. bây giờ những cái kia mảng gạ bị người lật ra đến, còn theo bản thân nàng ảnh chụp cùng một chỗ tại internet điền truyền, hứa phong ngâm có thể tưởng tượng loại kia hình tượng, nàng đi xuống lầu ăn một bữa cơm, liền có người chỉ về phía nàng xì xào bàn tán các ngươi mau nhìn, cái kia liền là tại trên mạng họa mạng gạ gần kể danh giới cấm. còn có, có hay không bị phụ mẫu nhìn thấy? Hứa Phong Ngâm đăng nhập bản thân coi tài khoản, đem bản thân tất cả phát bài viết toàn bộ thanh không, tiếp lấy lại gạch bỏ tài khoản, hủy thi di tích. như quả phụ mẫu, bằng lưu thân thích hỏi, nàng liền đánh chết cũng không thừa nhận, nói kia là dân mạng tại tung tin đồn nhảm môi đen. ngay sau đó, Hứa Phong Ngâm lại đổ bộ bản thân cái xỉn quang tài khoản, đã có dân mạng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đây rồi. bởi vì nàng tại hội triển lãm hoạt động trong lúc đó, dành thời gian phát một tổ bản thân cuộn tờ lạy ảnh chụp. Những hình kia phía dưới, lít nha lít nhít tất cả đều là bình luận, bên trong đó không mệt có khắp chạch chạy tới tỏ tình. Hứa Phong Ngâm nhanh chóng viết xuống một tiên nhật ký, "Bản nhân nghiêm chỉnh tuyên bố, ta không phải có mạch đứng, kiểu năng đái đao, cũng chưa từng có họa qua loại kia màn gạ. Mời đám dân mạng không muốn áp ý Lenovo. Có người tin, có người không tin." Hứa Phong Ngâm không ngừng đổi mới bình luận, dân mạng hồi phục xem cho nàng chột dạ không ngừng nghỉ. Thanh thuần như vậy mờ mờ, làm sao có thể họa loại đồ vật này? Các ngươi những này người thật là buồn nôn. Không buồn nôn a, ta cảm giác họa rất duy mỹ, lại không có vi quy lộ ra. Họa phong lạ dấu không được. Dùng ta nhiều năm mặn gà mê kinh nghiệm, cựu năng đái đao liền là cái này muội tử tài khoản phụ. Một cái game sở sỉ ẹn sơ lập trình viên đi nhà xí trở về, đi ngang qua Hứa Phong Ngâm chạm làm việc lúc, dựng thẳng lên ngón tay cái nói, "Hứa đại thần, cố lên. Chờ mong ngươi tác phẩm mới." Hứa Phong Ngâm thể thốt phủ nhận, "Đây không phải là ta vẽ ra. Ta tin tưởng ngươi." Lập trình viên đồng sự hướng nàng nháy mắt mấy cái. Hứa Phong Ngâm sụp đổ che mặt, "Làm sao bây giờ? Không mặt mũi gặp người." Hứa Phong Ngâm gõ bàn phím viết thư từ trước, viết đến từ chức lý do thời điểm, nàng lại không biết làm như thế nào bức phét, mà lại, nàng phụ trách tam cốt sát mi thuật Công ty trả lại cho nàng chiều hai cái trợ thủ, để sư phó của nàng dạy đồ đệ bồi dưỡng người mới. Như quả từ trước đi thẳng một mạch, cũng quá không có trách nhiệm tâm. Hứa Phong Ngâm làm bộ đi nhà cầu, đi thang máy lên lầu thẳng đến bị tỷ đàn sợ. Có mấy cái nhân viên nhìn qua, Hứa Phong Ngâm có tật giật mình luôn cảm thấy những ánh mắt kia có vấn đề. "Hồ bí thư, ta tìm Trần tổng." Bản thân gõ cửa a. Dọn nhà về sau, Trần Quý Lương rốt cục có bản thân chuyên môn văn phòng, trang trí lúc còn cách xuất một cái gian ngoài cho thư ký Hồ người hạ. Hiện tại cũng liền trên dưới 100 người, không có nhiều như vậy quý cũ. Bất kỳ một cái nào nhân viên có tình huống đặc biệt đều có thể trực tiếp tìm Trần Quý Lương. Thậm chí bộ kia chức vụ các thứ cấp chế độ đều có chút dư thừa, 150 người trở xuống công ty không cần thiết làm phức tạp như vậy. Chỉ coi là sớm định quy củ, vì về sau mở rộng quy mô làm chuẩn bị. Đông đông đông. Tiến vào tới. Trần Quý Lương rời đi công ty hơn nửa tháng, có chút không gấp gáp như vậy, nhưng lại hắn tự mình xử lý sự tình, để ép một đống tranh thủ thời gian toàn bộ giải quyết. Ảnh chụp đi đọ sự tình. Trần Quý Lương đã biết. Lâm Sở Sỉ ẹn sở tuyên truyền nhân viên lập kế hoạch, ngay tại thuận thế mà làm, mượn nhờ cái này sóng nhiệt độ tuyên truyền tam quốc sát. Ừm. Hứa Phong năm lần đầu, nàng sợ dĩ tìm đến Trần Quý Lương là bởi vì Trần Quý Lương biết càng lớn bí mật, mạng gạ gần kề danh rơi cấm sự tình ngược lại không tính là gì. Mà lại, nàng cảm thấy Trần tổng khẳng định có biện pháp. Ông chủ, ta nên làm cái gì a? Đều không mặt mũi gặp người." Hứa Phong năm hỏi. Trần Quý Lương nói, không muốn có bất kỳ dư thừa động tác. Ngươi càng giải thích, dân mạng liền càng hoài nghi. Liên đương cái gì cũng không có phát sinh, không dùng đến bao lâu liền không sao. A, có thể ta mới vừa ở cả xỉn quông phát văn trường, nói cựu năng đái đao không phải ta tài khoản phụ. Hứa Phong Ngâm hỏi, đây coi là không tính dư thừa động tác. Trần Quý Lương buồn cười nói, tính nhưng không ảnh hưởng toàn bộ. Ngươi cũng không muốn xóa kia Thiên Văn Trương. Hứa Phong Ngâm yếu đuối nói, ta đem coi mạch bài viết cũ toàn bộ thanh không. Vậy liền không có giải thích, càng che càng lộ. Trần Quý Lương dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn thân chán, về sau làm việc trước đó nhiều động não. Như quả cửu năng đái đao không phải ngươi tài khoản phụ, tiêu cửu năng đái đao vì cái gì muốn xóa tổ tiên? Thừa Phong Ngâm hối hận đập cái chán, ta đều xót ruột vẫy đầu. Trần Quý Lương nói, đi vẽ tranh đi, vẽ lên đến cái gì đều có thể quên mất. Công ty kia đồng sự làm sao ở chung? Ta luôn cảm thấy bọn hắn xem ta ánh mắt là lạ. Hứa Phong Ngâm tỉnh giảng nói, Trần Quý Lương nói, trước kia làm sao theo bọn hắn ở chung, hiện tại cũng làm sao ở chung. Ngươi biểu hiện được càng để ý, bọn hắn ngược lại càng phải suy nghĩ nhiều. Như quả có người cầm cái này trêu cho ngươi, hoặc là mở vài câu trò đùa, ta cảm thấy đều thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Thực sự có người nói chuyện cực kỳ quá đáng, ngươi trực tiếp nói cho ta, thẩm tra về sau ta tự mình cảnh cáo, cảnh cáo còn không nghe liền đem nó sa thải. Cảm ơn lão bản. Hứa Phong Ngâm cảm giác có thể thực hiện. Đi thôi, ông chủ gặp lại. Hứa Phong Ngâm ra vẻ trấn định đi ra ngoài. Nàng phải làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Thư ký Hồ Nguyệt Hà lại gõ cửa tiến vào đến, "Trần tổng, các bạn văn hóa nghị ước thời gian đàm luận đại lục vùng thực thể thẻ bài đại diện." Hồ Nguyệt Hà trên danh nghĩa là bị tỷ đạn sở nhân viên, nhưng Lâm Sở Sỉ En Sở cần bẩm báo tin tức, có khi cũng sẽ gọi điện thoại cho nàng hỗ trợ an bài. Trần Quý Lương nói, "Để Lâm Sở Sỉ En Sở thương vụ phát triển chuyên viên bản thân đàm luận. Các bạn văn hóa là của Myfen tạp chí công ty mẹ, bọn hắn ngay tại đảm luận vua trò chơi đại diện. Nhưng vua trò chơi báo giá quá cao, phí hủy quyền vượt qua trăm vạn nguyên, còn muốn 35% không hợp tối thường chia, cùng siêu cao kim nạch giữ gấp phí." Các bạn văn hóa ngược lại để mắt tới Tam Quốc Sát tại Thượng Hải hội triển lãm bên trên đã sơ bộ tiếp xúc, nhưng nói chuyện hai lần đều không có đàm lực khép. Phí ủy quyền cùng chia kỳ thật còn tốt thương lượng, nhưng các bạn văn hóa ngoài ra yêu cầu, để Game Sở Sỉ Enser bỏ dở theo online sách thành, bạo cửa hàng hợp tác. Thậm chí Game Sở Sỉ Enser bản thân bảo cửa hàng, cũng muốn chuyển nhượng cho các bạn văn hóa. Trần Quý Lương dự định trước phơi bọn hắn mấy ngày, không nghĩ tới vừa mới hồi kinh, các bạn văn hóa lại chạy tới liên hệ. Đoán trưởng bên kia rất cấp bách, sợ hãi bị những công ty khác cho đoạt bởi vì bọn hắn phát hiện người Hàn Quốc mắng người Trung Quốc đồ đần Trần Quý Lương yêu cầu người Hàn Quốc nói xin lỗi tin tức tại hội triển lãm kết thúc về sau còn đang kéo dài lên men rất nhiều phương tiện truyền thông in ấn cùng internet truyền thông cũng đang thảo luận Hàn Quốc trò chơi trực tuyến tràn ngập Trung Quốc thị trường hiện tượng cùng lúc đó Game sở CN sơ lại tại tuyên truyền Tam Quốc sắt thành công ra biển đã bán được Hàn Quốc cùng Hồng Kông, Đài Loan vùng lại phối hợp hứa phong ngâm cổ chân cơ ảnh trụ luận vào mắt công chúng Tam Quốc sát nhiệt độ ổn trong được chứng vô cùng có khả năng lại xuất hiện nhà ai nghĩ làm thẻ bài đại diện các bạn văn hóa lo lắng cực kỳ chính xác Trần Quý Lương hồi kinh ngày thứ ba. Nhà xuất bản nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ liền chủ động tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác. Nhà xuất bản nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn báo chí nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ. Nghe danh tự liền biết là làm gì. Bọn hắn cho rằng Tam Quốc sát thuộc về ích trí thẻ bài trò chơi, mà lại có thể truyền bá lịch sử tri thức. Trực tiếp đánh giáo dục cận kề danh giới cấm cầu. Tam quốc lịch sử tri thức thể lợi dụng tại Tân Hoa tiệm sách cùng trường học con đường lũng đoạn tính ưu thế bán Tam quốc sát thể bài. Cuối cùng, Trần Quý Lương lựa chọn theo nhà xuất bản nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ hợp tác. Cho dù nhà xuất bản nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ báo giá xa so với các bạn văn hóa càng thấp, nhưng nhà xuất bản nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ cho một cái khó mà cự tuyệt điều kiện, bọn hắn sắp hết khả năng vận dụng hết thể lực lượng đả kích đồ lâu.